trong năm 551, đủ loại bị quân Vũ miểu sát. Nếu không phải hắn mà nói, còn có thể là ai? Khương Cửu lại không cho là như vậy, hắn cảm thấy là quân Vũ khả năng rất lớn, trung quy quân Vũ là một cái tam phẩm đàn vương, hơn nữa còn cùng Khương tộc có thù oán, chắc chắn sẽ không nhìn Khương tộc lưu kế được như ý. Này, thiên âm lắc đầu, tiến lặng. Vũ quân, Vũ cung, tốt được a. Khương Cửu cắn răng, trong mắt màu đỏ lại nhiều một chút. Ánh mắt xem ra giống như là muốn ăn thịt người, nghĩ đến nếu là quân vũ ở trước mặt hắn mà nói, hắn có thể sẽ đem quân vũ chém thành nguồn mảnh. Thiên âm đứng ở một bên, nhìn Khương cựu điên cuồng dáng vẻ, đáy mắt nẽ qua một tia u quang. Đi qua ngày thứ nhất sau cuộc tranh tài, nguyên bản 860 người biến thành 430 người, hơn một nửa người bị loại bỏ xuống, mà ngày thứ hai thì vẫn là cuộc thi vòng loại, lần này cần phải đào thải hết 215 người. Lần này. Quân Vũ bị quất đến số 2 lôi đài, đối thủ của hắn cũng giống như hôm qua, là một cái nhị lưu thế lực đệ tử tinh anh, chỉ là tu vi so với ngày hôm qua người có thể cao hơn một tầng, chính là luyện thần cảnh tứ trọng. Vũ Tông Chủ, tại hạ là thanh vân giúp đệ tử Tiêu Dần, xin mời Vũ Tông Chủ hạ thủ lưu tình. Tiêu Dần nhìn quân Vũ, cảm giác mình rất xui xẻo, vốn là hắn còn nghĩ như thế cũng có thể chạy thật nhanh lên cấp thi đấu đây, bây giờ lại cùng quân Vũ là một tổ. Hắn chính là nghe nói ngày hôm qua cái tên kia bị một chiêu giết trong ngáy mắt, hy vọng hắn không phải cái kia vận mệnh. Vũ cung vũ quân, xin chỉ giáo. Quân vũ vẫn là như giống như hôm qua, không sợ hãi không lan, một bộ bình thản dáng vẻ. Tại trọng tài tuyên bố có thể bắt đầu sau, tiêu dần dẫn đầu phát động đả kích, hắn suy nghĩ tiên hạ thủ vi cường, bất kể nói thế nào, coi như là thua, hắn cũng không thể bị miểu sát. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạt, thực tế rất nòng cốt lần này quân vũ căn bản là không có đứng tại chỗ bất động mà là cũng phát động đả kích tiêu dần còn chưa kịp phản ứng trước mặt đã mất đi hắn tung tích hắn chỉ có thể dừng lại đang muốn quay đầu cũng cảm giác được trên cổ trấn lạnh túi đầu vừa nhìn kim sắc nhuyễn kiếm đã chống đỡ tại trên cổ hắn hắn theo kiếm nhìn sang quả nhiên thấy được mang mặt nạ màu bạc quân vũ ta nhận thua tiêu dần rất rứt khoát nhận thua nhìn quân vũ trong mắt mang theo khăn phủ quân vũ vẫn là cùng giống như hôm qua Nhìn về phía trọng tài, có lẽ là hôm qua trọng tài đã cho tuyển chọn sự nói qua quân vũ, cho nên nay thiên quân vũ ánh mắt mới vừa quét cái kia trọng tài trên người, hắn liền lập tức tuyên bố quân vũ chiến thắng. Quân vũ thu hồi long hoàng kiếm, mũi chân trên mặt đất một điểm, thản nhiên mà đi, lưu lại trọng tài cùng tiêu dần hai hai nhìn nhau. Cùng giống như hôm qua, quân vũ trở lại xem cuộc chiến ghế thời điểm, mộ niệm nhu mấy người cũng lần lượt trở lại xem cuộc chiến ghế. Một lần nữa hướng đệ tứ trọng thiên trung thế lực người phô bày cái gì gọi là hiệu suất. minh thương khiêm tốn vạn sâm sắc mặt cũng còn khá, thiên âm cùng biển không cầm sắc mặt thì không phải là rất khá, bởi vì bị mộ niệm nhu đám người giết chết trong bốn người, có hai người theo thứ tự là chó sói chạy cùng biển thanh cắt, đều là rất không tồi đệ tử. Cái này thì ý nghĩa biển thanh cắt cùng chó sói chạy mỗi người mất đi một chỗ, sắc mặt hai người tự nhiên khó coi. Vũ cung nhân thật đúng là lợi hại a Biển Không Cẩm nhìn Quân Vũ, trong tay cây quạt bị nắm thật chặt, ánh mắt có chút âm vụ, lúc nói chuyện càng giống như là tại nghiến răng. "Xin lỗi, Hải tông chủ, bản chủ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ gặp phải các ngươi người, bất quá tranh tài chính là như vậy, bản chủ cũng lực lượng không đủ." Nói xong, Quân Vũ nhún nhún vai, một bộ rất vô tội dáng vẻ, giận đến Biển Không Cẩm nghiến răng nghiến lợi. "Hừ." Biển Không Cẩm lạnh rên một tiếng, quay đầu, không nhìn nữa Quân Vũ. Vũ Cung còn sót lại 5 người cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, giống vậy hiệu suất cao kết thúc tranh tài, đem miểu sát cái này truyền thống rất tốt thừa kế, mọi người cũng một lần nữa nhận thức được Vũ Cung năng lực. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vũ Cung 10 người thành công rất gần lên cấp thi đấu, Miêu Tộc cùng u Vân chạy đồng dạng là 10 người, chó sói chạy cùng biển thành các mỗi người tổn thất một người, Khương Tộc cũng là tất cả nhân viên chạy thật nhanh trận chung kết. Điều này làm cho thiên âm cùng biển không cẩm sắc mặt lại âm trầm một hồi. Trận đấu kết thúc, hàng tiểu huyên không phải nói tại khương tộc bên trong chứa hai ngày, nàng đều nhanh thẩm mỹ mệt mỏi, mánh liệt yêu cầu đi bên ngoài đi dạo một chút, mộ niệm nhu đám người tự nhiên tán thành, không có biện pháp bên dưới, quân vũ cũng chỉ có thể đáp ứng, vì vậy một đám người liền hạo hạo đáng đáng xuống núi. Sau khi xuống núi, chỉ là ở trên đường đi dạo một chút. Ngược lại cũng không có phát sinh cái gì đáng giá nói sự tình. Rất nhanh, ở nơi này dạng bình thản chung, hai ngày trôi qua. Lại kế hai ngày cuộc thi vòng loại sau đó, nguyên bản 860 người biến thành 215 người, sau đó là lên cấp thi đấu, có một người có thể trực tiếp luân không, một tên nhị lưu thế lực đệ tử số rất may mà rút được tham thua chống, tiếp theo 214 người hai người một tổ tranh tài. Lần này, quân vũ bị phân đến rồi số 6 lôi đài tại hạ chó sói chạy lôi vết, mời vũ tông chủ chỉ giáo. Lôi vết tại sói hoang trại trong thế hệ trẻ, xếp hạng thứ tư, có khả năng tham gia vạn độc đàm thi đấu, cũng là đi qua tầng tầng tuyển chọn, tồn tại chính mình ngạo khí. Vì vậy, mặc dù bị cùng quân vũ phân đến rồi một tổ, hắn biểu hiện so với hôm qua hai người kia muốn rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tu vi có liên quan. Hắn tu vi tại luyện thần cảnh ngũ trọng, so với hôm qua hai người đều cao. Vũ cung vũ quân, xin chỉ giáo. Quân vũ khẽ bước cằm, khoe môi mang theo một tia cười nhạt. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, thân thể hai người đồng thời động. Lôi vết động là bởi vì nghe nói quân vũ tốc độ rất nhanh, hơn nữa ngày hôm qua liên tiếp giết trong nháy mắt hai gạ tuyển thủ, muốn tiên hạ thủ vi cường, mà quân vũ động, chính là vì tiết kiệm thời gian. Luyện thần cảnh ngũ trọng mặc dù cũng không yếu nhưng đối với đã luyện thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong quân vũ mà nói vẫn còn có chút yếu đi hai người thân ảnh ở giữa không trùng gặp nhau lôi vết một kiếm đâm về phía quân vũ quân vũ lại đột nhiên chợt lóe người đi tới phía sau hắn long hoàng kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn người thua thấy lôi vết tựa hồ còn muốn dây dưa quân vũ cầm kiếm tay hơi hơi dùng sức long hoàng kiếm tại lôi vết trên cổ vạch ra một đạo vết máu lôi vết nhìn đạo kia vết máu Ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại lực lượng không đủ, hắn có thể đủ cảm giác. Quân vũ dùng khí cơ phong tỏa hắn, nói cách khác, hắn một khi có động một cái, ngay lập tức sẽ huyết rơi vãi tại chỗ. Ta nhận thua. Dù không cam lòng đến đâu, vì mình mạng nhỏ, lôi vết cũng chỉ có thể nhận thua. Vũ cùng vũ quân thắng. Lần này, không cần quân vũ nhìn trọng tài, trọng tài liền lập tức tuyên bố kết quả. Quân vũ thu kiếm, gật đầu, rồi sau đó rời đi. Toàn bộ động tác không dông giải, khởi mở tự nhiên, nhìn đến một bên trọng tài khen ngợi không nớt. Trở lại xem cuộc chiến chỗ ngồi, mộ niệm nhu mấy người cũng đồng thời trở lại, cùng trước giống nhau, giết trong nháy mắt đối thủ. Sau đó Hàn Tiểu Huyên đám người loại trừ Hàn Tiểu Huyên ở ngoài, toàn bộ dọc theo nhận miểu sắt truyền thống, làm Hàn Tiểu Huyên rất là mất hứng. Ta còn là quá yếu, các ngươi đều giết trong nháy mắt đối thủ, theo ta không có. Hàn Tiểu Huyên sẹp lép miệng. Cảm giác mình có chút kéo đại ra chân sau. Trưng 552, Nguyện Thua Cuộc. Nói cái gì vậy? Đối thủ của ngươi cùng ngươi đồng dai, thắng là được, muốn miểu sắt cũng không phải là dễ dàng như vậy, coi như là chúng ta, phòng trường cũng chỉ có vũ nhi có khả năng làm được. Mộ niệm nhu gõ một hồi hàn tiểu huyên đầu, giận trách. Chính là a đối thủ của chúng ta tu vi đều so với chúng ta thấp, cho nên chúng ta tài năng miểu sắt bọn họ. Ngươi mặc dù không có miểu sát đối phương, nhưng thắng được cũng dễ dàng à. Lam hạo cái này không tốt ngôn ngữ người, cũng ở bên cạnh an ủi hàn tiểu huyên đạo. Được rồi, tiểu huyên, chỉ cần đi theo Vũ Nhi tiến vào vạn độc đàm là được, cái khác, đều không trọng yếu, tranh tài cũng là một cái tích lũy kinh nghiệm quá trình, không nên suy nghĩ quá nhiều. Hễ Lạn nhìn hàn tiểu huyên tâm tình đã chẳng phải thấp, tổng kết đạo. Hàn tiểu huyên mắt mang hoài nghi nhìn về phía quân vũ, quân vũ mỉm cười. Hướng về phía nàng gật gật đầu, Hàn Tiểu Huyên biểu tình lập tức tình chuyển nhiều mây, nhìn đến những người khác rất là buồn rầu. Làm cái gì à? Chúng ta khuyên nửa ngày, còn không bằng Vũ Nhi một cái cứ điểm đầu đây, thật là. Mộ Niệm Nhu bĩu môi một cái, liếc mắt nhìn Quân Vũ, bất mãn nói: Làm sao sẽ? Niệm Nhu tỷ tốt nhất. Hàn Tiểu Huyên cũng ý thức được chính mình phản ứng có hơi quá, lập tức ôm lấy Mộ Niệm Nhu cánh tay, lắc lắc lộ ra một cái cười định suy mộ niệm nu thật sự là bị hàng tiểu huyên biểu tình cho vui thích đến không nhịn được cười ra tiếng sau đó mọi người cũng rối rít lộ ra nụ cười vũ cung bên này là toàn bộ lên cấp thế lực khác sẽ không tốt như vậy khương tộc hôm nay cũng tổn thất một người bởi vì người kia gặp được vũ cung quân vũ điều này làm cho khương cửu sắc mặt rất là khó coi nhìn về phía quân vũ trong mắt thỉnh thoảng né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo Chó sói chạy cùng biển thanh các hôm qua đều tổn thất một người, hôm nay biển thanh các không hư hại mất người, mà chó sói chạy lôi vết cũng tổn thất ở quân vũ trong tay. Những người khác lên cấp, miêu tộc cùng U Vân trại cũng mỗi người tổn thất một người, đương nhiên bọn họ người không phải gãy tại vũ cung trong tay, mà là phân biệt gãy tại khương tộc cùng biển thanh các người trong tay. Toàn bộ trận đấu kết thúc, một ngày thời gian cũng liền đi qua, mọi người mỗi người trở lại chính mình sân, chờ ngày thứ hai tranh tài. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại tại Khương tộc luyện võ trưởng tập họp. So với đồng dạng là lên cấp thi đấu, theo 108 người bên trong, chọn lựa top 54 gã cùng sau 54 tên, trận chung kết thời điểm cũng có thể nói là xếp hạng thi đấu, đánh ra top 100 thứ tự. Lần này Quân Vũ rút được là số 7 lôi đài, Mộ Niệm Nhu là số 3, hệ Lạn là số 1, Lam Hạo là số 6, Quân Kỳ là số 5. Quân Vũ đối thủ lần này là cô gái Trừng 25 tuổi, tu Vi tại luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong, so với trước kia lôi vết có thể mạnh hơn một điểm. Biển thanh các biển thanh vũ, mời vũ tông chủ chỉ giáo nhiều hơn. Biển thanh vũ thoạt nhìn người tương đối lạnh, nhìn quân vũ, trong mắt chứa lý, ý, nói một cách lạnh lùng. Vũ cung quân vũ, chỉ giáo nhiều hơn. Quân vũ không nhìn thẳng xuống biển thanh vũ lý ý, ngữ khí rất là bình tĩnh. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, biển thanh vũ dẫn đầu động. Quân vũ đứng tại chỗ, tại biển thanh vũ công khi đi tới sau, thân thể hơi hơi về phía sau, tay trái trực tiếp kẹp lấy biển thanh vũ bảo kiếm, trên tay bao quanh ánh sáng màu trắng. Biển thanh vũ kinh ngạc nhìn quân vũ, dùng sức, kiếm nhưng không bị rút ra. Lúc này, quân vũ lại di chuyển, chỉ thấy hắn nắm biển thanh vũ kiếm, nhấc chân, một cước đạp phải rồi biển thanh vũ phân bụng, đồng thời lỏng ra biển thanh vũ kiếm, biển thanh vũ cả người liền té bay ra ngoài, bay thẳng xuống lôi đài. Trọng tài trận to hai mắt, miệng hơi hơi tiêu mở thật sự là bị quân vũ mới vừa dũng mánh biểu hiện cho rung động đến. Trọng tài, có thể tuyên bố kết quả. Quân vũ chỉnh sửa quần áo một chút, quay đầu nhìn trọng tài, ngữ khí bình tĩnh nói. Ách! Trọng tài đánh một cái giật mình, vũ cùng quân vũ thắng. Quân vũ hướng trọng tài khẽ bước cằm, rồi sau đó phiêu nhiên rời đi, lưu lại trọng tài ở trên đài lặng lẽ lau mồ hôi. Xem cuộc chiến trên đài. Biển không cẩm sắc mặt đã một mảnh xanh mét, nói thật, đổi người nào nhìn đến đệ tử mình chỉ một chiêu liền bị người đánh bại, hơn nữa còn là bị đá bay loại trừ lôi đài, đều sẽ cảm giác rất khó chịu, hắn nhìn một cái rơi vào trên đài quân vũ, đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Quân vũ tự nhiên cũng nhìn thấy biển không cẩm khó chịu sắc mặt, bất quá, hắn cũng không bởi vì chính mình có cần thiết với hắn nói xin lỗi, tranh tài mà, chính là có thắng có thua. Không chịu thua cũng không thể ngoan ngoãn người khác không phải. Nếu như biển không cầm biết rõ quân vũ ý tưởng, phỏng trừng sẽ hộp máu. Lần này độ khó quả nhiên tăng lên rất nhiều, dọc theo nhận quân vũ miểu sát vậy mà chỉ có lam hạo một người, những người khác mặc dù cũng đều thắng, cũng không như trước như vậy thuận lợi. Bất quá so sánh thế lực khác, vũ cung bên này 10 người toàn ở tốt bốn gã, đã tốt hơn rất nhiều. Xem cuộc chiến trên đài. Có một người sắc mặt so với biển không cầm sắc mặt còn khó hơn nhìn, đó chính là Khương Cửu. Hắn nghĩ tới rồi trước quân vũ đám người vào Khương trại thời điểm, hai người tại vạn sâm cùng Minh thương khiêm chứng kiến đi đến kết luận xuống đánh cuộc, theo tiến vào tốt 100 về số người nhìn, hắn đã rõ ràng thua mất, húng chi vũ cung còn 10 người đều tiến vào tốt bốn đã. Khương Cửu cảm thấy vũ cung cùng quân vũ nhất định là hắn khắc tình, bọn họ không có xuất hiện ở đệ tứ Trọng Thiên lúc trước. Hắn tuy nói không được thuận buồm xuôi gió, nhưng thân là khương tộc tộc trưởng, loại trừ thỉnh thoảng sẽ bị vạn sâm lao thất phu kia chọc tức một chút, những người khác là không dám dẫn đến hắn. Nhưng bây giờ, vũ cung vừa xuất hiện, liền sáng lập thanh thế lớn như vậy, thậm chí ngay cả hoàng khí đều lấy ra đầu giá, không biết ngay cả chính hắn trong ngày thường đều không nỡ bỏ dùng hoàng khí sao. Cái này cũng thôi, bây giờ tới khương tộc, vừa mở miệng chính là muốn để cho hắn đem tứ trưởng lão giao ra khi nhưng là bọn họ Khương tộc trưởng lão, có thể tùy tiện giao ra sao? Hơn nữa, tự Vũ cung sau khi xuất hiện, ba người kia cấp một thế lực cũng dần dần không đem hắn cái này Khương tộc tộc trưởng coi ra gì, cũng dám với hắn sặc tiếng bảy sắc mặt. Vốn muốn mượn thi đấu lấy lại một ván, để cho Vũ quân nhìn đến, hắn Vũ cung lại ngông cuồng, cũng bất quá là một cái mới vừa quật khởi thế lực, theo chân bọn họ Khương tộc loại này truyền thừa mấy ngàn năm thế lực là không có cách nào so sánh. Ai biết lại xuất hiện cục diện như vậy, điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Hắn lại nghĩ tới trước chết đi bạch tháng xa, Khương Vô Yêu cùng làm trưởng lão ba người. Nếu là Khương Vô Yêu không có chết mà nói, hôm nay chỉ sợ cũng không bị thua được khó coi như vậy. Trung quy Khương Vô Yêu là bọn hắn Khương tộc nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra xuất sắc nhất một cái thánh nữ. Quân vũ thật giống như cảm thấy Khương cựu chú ý, vừa quay đầu, ánh mắt vừa vặn cùng Khương cựu đụt vào đưa hắn đấy mắt tâm tình nhìn đến rõ ràng. đột nhiên hắn hướng về phía khương cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. bản chủ chợt nhớ tới thi đấu bắt đầu trước, bản chủ từng cùng khương tộc triều dài qua so với ước nếu là ta vũ cung tiến vào một trăm danh nhân số so với khương tộc nhiều, khương tộc dài liền muốn đem tứ trưởng lão giao ra cho bản chủ chủ xử trí. khương tộc dài trưởng còn nhớ hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc thực lệnh giá lần này. Hắn nhìn Khương Cửu như thế nẹ tránh. Trường 553, bốc lửa sân so tài. Khương Cửu sắc mặt lúc này chầm xuống, nhìn quân vũ, ánh mắt sắc bén. Chuyện này, bản tộc trưởng tự nhiên nhớ kỹ. Như thế tốt lắm, Khương Tộc dài. Bây giờ kết quả đã rất rõ ràng. Ta vũ cung nhân nhưng là toàn vào tốt bốn gã. Về phần Khương Tộc, quân vũ ánh mắt nhìn lướt qua Khương Cửu sắc mặt. Khương Tộc dài có phải hay không cũng nên tuân thủ lước định để cho quý tộc tứ trưởng lão đi ra, cho bản chủ cùng bản chủ bằng hữu một câu trả lời thỏa đáng đây. Biển Không Cẩm cùng Thiên Âm đều không biết rõ chuyện này, nghe được quân Vũ nói như vậy, mà Khương Cửu cũng không có phản đối, trong mắt cũng không khỏi né qua một tia ánh quang. Minh Thương Khiêm tốn vạn sâm thì nhìn nhau, các nợ nụ cười. Vũ tông chủ nói không sai, Khương Cửu à, đương nhật bản tộc trưởng cùng minh trại chủ nhưng cũng là tại chỗ. Bây giờ các ngươi Khương tộc thua, cũng nên thực hiện đánh cuộc. Vạn sâm đấy mắt né qua một nụ cười trơn biếm, nhìn thỉnh cầu, nữ trọng tâm trường nói. Nghe vậy, Khương cửu Tàn nhẫn trừng mắt liếc vạn sâm, đối với vạn sâm xen vào việc của người khác biểu thị rất tức giận. Vũ Tông chủ yên tâm, bản tộc trưởng nếu đáp ứng, tự nhiên sẽ tuân thủ đức định, chờ thi đấu sau khi kết thúc, bản tộc trưởng nhất định sẽ đem tứ trưởng lao cho các người, cho các ngươi một câu trả lời, được rồi. Chuyện này ta nghĩ là không cần thiết nói thêm nữa đi. Người thua không thua trận, Khương cửu tự nhiên không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy chơi xấu, bất quá trong lòng cũng đã cho quân vũ xử tử hình. Như vậy tốt nhất, kia Khương tộc dài, kia bản chủ sẽ chờ đến lúc đó nhìn ngươi nhân phẩm rồi. Quân vũ cười âm hiểm đối với Khương cửu cười lạnh, đối thoại kết thúc còn không để cho chế rêu hắn một hồi, thấy Khương cửu mặt xám như cho tàn, khỏe môi dương lên, mục tiêu đạt tới. còn nữa Hắn cũng không sợ Khương Kiều chơi xấu, hắn sợ dĩ tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra, chính là vì phòng ngừa Khương Kiều chơi xấu, mặc dù coi như hắn an bạn, hắn cũng có biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng có thể làm cho sự tình đơn giản điểm, hắn đương nhiên sẽ không tự tìm phiền toái. Khương Kiều nhìn quân vũ, quân vũ cũng nhìn Khương Kiều, hai người hai mắt nhìn nhau, bắn ra một trận tia lửa, cuối cùng, hai người đồng thời rời đi ánh mắt, Lên cấp thi đấu sau khi kết thúc, sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, là tới cho những thứ kia tham gia thi đấu người làm chuẩn bị cùng nghỉ ngơi. Bất quá quân vũ bên này, mọi người tình huống căn bản đều rất tốt đẹp, bị thương gì đó cũng chỉ là bị thương ngoài da căn bản không yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới lên cấp thi đấu. Từ đầu đến cuối 54 tên mỗi người rút thăm, sau đó mỗi người phân chia 27 tổ, thắng người tiếp tục rút thăm. Cùng thắng người, thua người thì cùng thua người so với, cuối cùng quyết ra một cái thứ tự. Trận đầu, quân vũ bị quất đến số 10 lôi đài, đối thủ là một tên luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong nam tử. Tại hạ khương tộc Thác Bạc Trì, mời vũ tông chủ chỉ giáo nhiều hơn. Đi qua trước mặt mấy ngày tranh tài, quân vũ tên đã thập phần văng rồi, tất cả mọi người đều biết rõ trước hắn đều là một chiêu giết trong nháy mắt đối thủ của hắn, vì vậy Thác Bạc Trì chống lại quân vũ. Lộ ra rất là cẩn thận từng ly từng tí Vũ cung quân vũ Xin nhiều chỉ giáo Quân vũ trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt Luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong Tại người tuổi trẻ bên trong Cũng coi là trong tinh anh tinh anh Nhưng đối với kiếp trước là đế tôn đỉnh phong Bây giờ có luyện thần cảnh Ngũ trọng đỉnh phong quân vũ mà nói Thật đúng là không coi vào đâu Tại trọng tài tuyên bố Sau khi bắt đầu tranh tài các bạn chỉ cùng quân vũ cũng không có nhúc nhích. Thác bạt chỉ vây quanh quân vũ xoay quanh, muốn tìm ra quân vũ nhược điểm, mà quân vũ chính là đứng tại chỗ, mặc cho thác bạt chỉ quan sát. Xoay chuyển 3 vòng sau đó, thác bạt chỉ cuối cùng xuất ruột, cảm giác mình như thế cũng có luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa chính là luyện thần cảnh thất trọng, bác một cái cũng có thể thắng quân vũ. Vì vậy dẫn đầu xuất kiếm, quân vũ ngâu quang trận lóe, tại thác bạt chỉ kiếm phép đi xuống thời điểm, thân thể ngửa về sau một cái. Người cũng đi theo nhảy lên, thừa dịp thác bạc chỉ phản ứng công phu, một cước đạp phải rồi thác bạc chỉ trên bụng, vì vậy thác bạc chỉ liền bước biển thành vũ góp chân, bị quân vũ trực tiếp đá ra lôi đài. Lại vừa là một lần hoàn mỹ miểu sát, trong tay ở một bên trợn mắt mắt mồm, cảm thấy quân vũ quả thực có chút hung tàn. Nhìn quân vũ rơi ở trên lôi đài thân ảnh, nuốt nước miếng một cái, tại quân vũ quay đầu nhìn hắn trước, liền lập tức tuyên bố kết quả tranh tài. Sau đó nhìn quân Vũ phiêu nhiên rời đi. Vũ Tông Chủ quả nhiên lợi hại, rốt cuộc lại một chiêu giải quyết đối thủ. Ai, chúng ta thế hệ thanh niên cùng Vũ Tông Chủ so sánh, quả thực có chút kém xa. Minh Thương khiêm nhìn quân Vũ lại dứt khoát giải quyết một cái đối thủ, không khỏi biểu lộ cảm xúc. Thật không biết Vũ Tông Chủ là tu luyện như thế nào, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, vẫn là một tên tam phẩm đàn vương, thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Vạn sâm cũng đi theo than thở, ánh mắt nhìn lướt qua ngồi ở quân vũ chỗ ngồi một bên quân khánh, trong lòng không dừng được vui mừng chính mình không có đối địch với quân vũ. Bên cạnh, Khương cựu ba người sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì ba người đệ tử lần này đều đối mặt vũ cung nhân, Khương tộc thác bản chỉ lại không nói, chính là chó sói chạy cùng biển thanh các đệ tử, cũng đúng lên lam hạo cùng mộ niệm đu. Quân vũ trở lại xem cuộc chiến trên đài, đối với người khác ánh mắt làm như không thấy. Đi thẳng tới chỗ ngồi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, phía sau hắn chính là còn có tranh tài. Vòng thứ nhất kết thúc, vũ cung mời người tự nhiên toàn bộ tiến vào tốt 27 tên. Cứ như vậy, vũ cung người mình chống lại có khả năng ngược lại tăng lên một ít. Không biết ta sẽ sẽ không theo mộ niệm nhu rút được một tổ, thật lâu đều không cùng mộ niệm nhu so tài, buồn công tử đều có chút ngỡ tay. Hãy làn sờ một cái bên hông rồi, nhìn mộ niệm nhu. Ánh mắt mang theo không có hảo ý. Nhìn Hễ Lạn không che giấu chút nào ánh mắt, mộ niệm nhu khỏe miệng giật một cái. Được à, đến lúc đó cùng ngươi đối đúng. Không thành vấn đề, ta rồi có thể ngưỡng ấy. Hễ Lạn hai mắt sáng lên mà nhìn mộ niệm nhu, khiêu khích nói. Ta cây quạt cũng ngứa. Mộ niệm nhu không nhường chút nào. Thấy hai người không để cho với nhau, những người khác cũng không để ý, chỉ là chờ kết quả rút thăm. Cũng không để cho đại gia chờ rất lâu. Rút tham nhận lấy rất nhanh thì xuất hiện, hệ làn bị rút chúng rồi tham tôi chống, điều này làm cho hệ làn rất là tức giận, nhìn mộ niệm nhu nụ cười đắc ý, hung hạn nghiến răng. Mộ niệm nhu thật bất hạnh cùng quân kỳ rút được một tổ, những người khác chính là cùng thế lực khác, hai người đang quan chiến chỗ ngồi hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không nói gì. Quân kỳ, cho tới nay còn không có với ngươi tỷ đấu một hồi, hôm nay hai người chúng ta liền cẩn thận đấu một trận. Trên lôi đài, mộ niệm nhu nhìn quân kỳ, cây quạt đoạn trước chỉ quân kỳ, một bộ tiêu càng khinh người nói. Mộ tiểu thư, chỉ giáo nhiều hơn rồi. Quân kỳ ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng, mặc dù không có mộ niệm nhu phách lối như vậy, nhưng trên người cũng đốt nồng đậm chiến ý, rõ ràng cho thấy cũng mong đợi. Hai người đối lập mà coi, xung quanh hết thảy thật giống như đều đã biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa chỉ còn lại chiến đấu hai người, đối chọi gay gắt, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trước 554, tháng quá dễ dàng. Tại trọng tài hạ lệnh sau khi bắt đầu, hai người đồng thời di chuyển, cuốn quyết lấy nhau, trực tiếp biến thành tàn ảnh, người bình thường căn bản theo không kịp hai người tốc độ. Bên kia, số 9 lôi đài, quân vũ đối thủ lần này đổi thành miêu tộc người. Miêu tộc miêu ngàn, mời vũ tông chủ chỉ giáo. Miêu ngàn tu vi và trước thác bạt chỉ giống nhau, đồng dạng là luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Tại miêu tộc thế hệ này, đệ tử trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ ba, nghe tới mình bị rút chúng cùng quân vũ một tổ thời điểm, trong lòng của hắn chính là trầm xuống, bây giờ đối mặt lấy quân vũ, rõ ràng quân vũ chẳng hề làm gì cả, chỉ là bình tĩnh mà đứng lấy, lại để cho miêu ngàn cảm nhận được đến từ hắn áp lực. Vũ cùng quân vũ, quân vũ đấy mắt né qua một tia ánh quang, nhàn nhạt gật đầu. Nhạc chuông tuyên bố trận đấu bắt đầu, miêu ngàn dẫn đầu, đầu. lần này Quân vũ không có chọn lựa miểu sát phương thức giải quyết xuống miêu ngàn, mà là thật cùng miêu ngàn đánh. Có lẽ là cảm thấy miêu ngàn thiên phú không tệ, hơn nữa lại vừa là miêu tộc, hắn cùng với miêu tộc quan hệ không tệ, quân vũ cũng liền nổi lên chỉ giáo tâm tư, vì vậy lại cùng miêu ngàn đấu qua trình chung. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội, hắn có thể mang miêu ngàn một chiêu đánh bại, lại có một chút mà thôi, cho đến hắn cảm thấy không sai biệt lắm, mới dùng xảo kính đem miêu ngàn đưa ra lôi đài. Miêu hơn ngàn tạ vũ tông chủ chỉ giáo. Mặc dù thua mất tranh tài, nhưng miêu ngàn không có một chút như đưa đám y tứ, nhìn quân vũ ánh mắt tỏa sáng, sau đó vui lòng phục tùng mà cúi thấp đầu, cảm tạ quân vũ. Quân vũ lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía trọng tài. Vũ cung, vũ quân thắng. Trọng tài bị quân vũ ánh mắt đảo qua, lập tức tuyên bố kết quả tranh tài. Quân vũ mặt không thay đổi trở lại xem cuộc chiến ghế, tại chỗ mình ngồi ngồi xuống vũ tông chủ, đa tạ. Vạn sâm đang quan chiến chỗ ngồi nhìn đến rõ ràng nhất, đối với quân vũ đối với miêu ngàn chỉ đạo, rất là cảm kích. Vạn tộc dài khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Quân vũ lắc đầu, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Vạn sâm cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, dứt khoát cũng im miệng không nói. So sánh với, Khương Kiều ba người sắc mặt có thể liền không dễ nhìn như vậy rồi, chó sói chạy. Khương tộc cùng biển thành các người đều cùng quân vũ đã giao thủ, kết quả thế nào? Mỗi một người đều bị đạp bay, hơn nữa tất cả đều là miêu sát, nhưng bây giờ đây, quân vũ chẳng những vươn ngón tay điểm miêu ngàn, cuối cùng xuống đài thời điểm, vẫn là nhẹ nhõm đưa đi, nhờ ôn nhu à. Vũ tông chủ đối với miêu tộc người còn thực là không tồi. Khương cựu cảm giác mình không thể nhịn nữa, nhìn chầm chầm quân vũ, âm dương quay khí nói. Bản chủ đối với khương tộc người cũng rất tốt à. Quân vũ quay đầu, mặt đầy vô tội, biểu thị chính mình căn bản không nghe hiểu Khương cửu đang nói gì. Nghe vậy, Khương cửu thiếu chút nữa không có một cái lao huyết phun ra ngoài, hắn cặp mắt đỏ lên, ánh mắt chặt chẽ trận mắt nhìn quân vũ. Khương tộc dài, ngươi như vậy trận mắt nhìn bản chủ, là ngại bản chủ mới vừa rồi đối với Khương tộc người quá ôn nhu sao. Yên tâm, một hồi gặp lại mà nói, bản chủ nhất định sẽ thật tốt đối đại bọn họ. Quân vũ khẽ môi hơi câu nhìn thẳng Khương Cửu nói đến thật tốt hai chữ thời điểm hắn cố ý bỏ thêm trọng âm ý vị thâm trường người Khương Cửu vũ bàn lên chỉ quân vũ nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người của hai người vũ tông chủ làm người lưu lại một đường ngày sau thật sự muốn gặp chớ có khinh người quá đáng lời này Khương Cửu cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra ta khinh người quá đáng không có Khương tộc dài mà nói cũng chớ nói lung tung, cẩn thận bị đánh khuôn mặt. Quân vũ nghi ngờ nhìn Khương Cửu, làm bộ như một bộ rất hiền lành nhắc nhở bộ dáng, thật giống như hắn thật không biết sự tình làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này giống nhau. Khương Cửu thu ngón tay lại, nhìn sâu một cái quân vũ, đệ xuống vọt tới giống gian ngai ngái, lạnh rên một tiếng, ngồi xuống ghế. Dưới con mắt mọi người, hắn nếu là ra tay với quân vũ, thật là đem hắn tộc trưởng mặt mũi đều ném xong rồi hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngu. Thấy Khương cựu ngồi xuống, quân vũ cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu đi xem so tài. Quân kỷ cùng mộ niệm nhu tranh tài kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng mộ niệm nhu lấy yêu đất trên lệnh chiến thắng quân kỷ tiến vào 14 người đứng đầu, hai người cũng trở về xem cuộc chiến này sau đó hề lạn, Lam hạo cũng lần lượt trở lại, Hàn Tiểu Huyên là cuối cùng trở lại. Hàn Tiểu Huyên lần này đối thủ là biển thanh các đại đệ tử biển ý vị một, Tu Vi tại luyện thần cảnh thất trọng, hàn tiểu huyên mặc dù khoảng thời gian này cùng bên người quân vũ, tăng lên rất nhiều, nhưng đến cùng căn cơ quá mỏng, cuối cùng vẫn là thua biển ý vị một, hơn nữa còn bị thương. Điều này làm cho mộ niệm nhu đáng người sắc mặt đều rất khó nhìn. Mặt khác, hay là đối thủ là chó sói trại thiên hoành, Tu Vi có luyện thần cảnh thất trọng, hắn mặc dù cuối cùng may mắn lên cấp, thế nhưng cũng chịu rồi chút nội thương. Quân linh bên kia đúng là vạn giao thanh âm. Cung thua ở tiếp nhận lòa xòa nữ thần chuyển thừa vạn giao âm chi xuống. Đến đây, quân vũ bên này lên cấp đến 14 người đứng đầu, có quân vũ, mộ niệm nhu, hệ lạn, lam hạo. Ngoài ra còn có 9 người theo thứ tự là khương tộc 1 người, chó sói trại 2 người, ưu vân trại 2 người, biển thanh các 2 người, miêu tộc 3 người. Khương tộc lại là ít nhất một cái, điều này làm cho khương cửu sắc mặt rất là khó coi. 14 người bị chia làm 7 nhóm. Quân vũ rút được chó sói chạy loại trừ thiên tài tuyệt thế thiên càng ở ngoài một người khác. Hết làn thì rút được biển thành các loại trừ biển ý vị một ngoài ra một người khác. Mộ niệm nhu rút được miêu tộc một người. Lam hạo rút được gư vân trại trừ minh nhàn hạ tuyệt ở ngoài một người khác. Thiên rơi đối mặt miêu tộc trừ vạn giao âm chi bên ngoài kia người thứ ba. Vạn giao thanh âm thì đối mặt biển ý vị một. Minh nhàn hạ tuyệt đối lên khương tộc kia một. Người. Nhìn đến cái kết quả này, khương cửu sắc mặt khó coi hơn Lần này, quân vũ tại lôi đài số 1, đối thủ tu vi tại luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Chó sói chạy thương kỳ, mời vũ tông chủ chỉ giáo nhiều hơn. Vũ cung quân vũ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời động. Lần này, quân vũ rõ ràng so với trước kia chăm chú rồi rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu, liền rút ra long hoàng kiếm, mặc dù đối với mới tu vi so với hắn thấp Tốc độ của hắn rõ ràng so với đối phương nhanh. Tại thương kỳ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn kiếm, đã chống đỡ ở thương kỳ ngực. Lại vừa là một chiêu miểu sát. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh quân vũ, thương kỳ sắc mặt rất là khó coi, hắn như thế cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà không có trong tay quân vũ đi qua một chiêu. Phải biết, hắn tại sói hoang trại, nhưng là đứng sau thiên cảng. Người thua. Không thèm đếm xỉa đến thương kỳ phức tạp sắc mặt, quân vũ bình tĩnh nói. Ta nhận thua. Cứ việc không cam lòng. Nhưng quân vũ kiếm liền chống đỡ tại hắn ngực, hắn thậm chí có khả năng cảm giác lạnh leo khí lạnh, cắn răng, nhận thua. Vũ cùng quân vũ thắng. Quân vũ dung manh tên đã sớm truyền khắp sở hữu trọng tài gian, cho nên lôi đài số một trọng tài phản ứng rất nhanh, lập tức tuyên bố quân vũ thắng lợi. Quân vũ gật đầu, thu kiếm, nhẹ lướt đi. Dễ dàng như thế thắng được tranh tài, cũng liền quân vũ một người, chờ hắn trở lại xem cuộc chiến đài thời điểm, những người khác còn đang chiến đấu. Trước 555, không nghĩ đến đối thủ là ngươi. Chủ nhân, ngươi thắng được thoải mái như vậy, những người đó nhưng là sắp bị tức chết rồi. Quân kỳ bởi vì thật sớm kết thúc tranh tài, ngồi ở quân vũ bên trái, chủ yếu là quân vũ tranh tài quá mức tàn bạo, dù hắn loại này lạnh giá tính cách, cũng không nhịn được không đến điều mà treo nói. Quân vũ đầu tiên là sướng sờ không nghĩ đến quân kỳ cũng biết vừa, bất quá, rất nhanh thì thay một bộ mặt mày vui vẻ. Chiêu quân hiếm thấy khỏe miệng nhẹ nhàng rơ rơ lên. Rồi sau đó, ánh mắt không để lại dấu vết liếc về liếc mắt sắc mặt tái xanh khương cửu ba người, quay đầu, liền trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý những thứ này hỗn tạp lợi bản. Một vòng tranh tài rất nhanh kết thúc, những người khác cũng lục tục trở lại xem cuộc chiến ghế, mộ niệm nhu lấy một chiêu kém, bại bởi miêu tộc người kia, hệ làn cùng Lam Hạo đều thắng, thiên cảng, vạn giao thanh âm, minh nhàn hạ tuyệt dối dít lên cốc. Cuối cùng, Khương tộc vậy mà không một người vào bảy người đứng đầu. Kết quả này, để cho Khương cựu sắc mặt đều hát thành đáy nổi, ánh mắt âm vụ được không được. Bất kể nói thế nào, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Quân vũ sáu người này chung, có một người luôn không, còn lại sáu người chia làm ba tổ. Làm người kinh ngạc là, luôn không lại là quân vũ. Tổ trưởng, ngươi vận khí tốt như vậy, vậy mà luôn không. Hễ làn trừng mắt to nhìn quân vũ, mặt đầy hâm mộ và ghen ghét. Được rồi, hệ làn, ra sân đi. Phát giác quân vũ bất đắc dĩ, Lam hạo gấp vội vàng kéo một cái hệ làn ống tay áo, tỏ ý hắn mau tới chẳng chứ. Hệ làn hội ý, khoe miệng lúng túng mắc mắc, theo trào lưu, rơi vào tỉ thí tràng. Quân vũ thì tại phía sau, nhìn hệ làn biến mất bóng lưng, lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên một kìa bất đắc dĩ. Kết quả rút thăm đi ra, thiên càng chống lại miêu tộc người kia, vạn giao thanh âm chống lại hệ làn. Minh nhàn hạ tuyệt đối lên lâm hạo. Miêu tộc người kia người thứ nhất lên tràng, cùng thiên Cảng đánh rồi nửa giờ, trung quy thiên Cảng cũng là này đệ tứ trọng thiên có chút danh tiếng thiếu niên thiên tài, mặc dù hai người thực lực tương đương, đều là luyện thần cảnh thất trọng, bất quá, cuối cùng, miêu tộc người kia cuối cùng còn chuyện lấy kém nửa chiêu, bại bởi thiên Cảng. Ngay sau đó là hệ lạn, có quyền trượng ra chỉ vạn giao thanh âm rõ ràng so với lúc trước lợi hại rất nhiều. Hệ làng cuối cùng thua ở nàng bị thương, so sánh với, Lam Hạo liền lợi hại hơn một chút, hắn đánh bại Minh nhàn hạ tuyệt. Cuối cùng chỉ còn lại bốn người, theo thứ tự là quân vũ, thiên càng, vạn giao thanh âm cùng Lam Hạo. lần nữa rút thăm. Quân vũ đối mặt thiên càng, vạn giao thanh âm đối mặt Lam Hạo. Số 2 trên lôi đài, quân vũ cùng thiên càng đứng đối diện nhau, trung gian cách 3 mét khoảng cách. Vũ quân, bản đại công tử muốn cùng ngươi đánh một trận rất lâu rồi. Cuối cùng chúng ta ở một cái trên lôi đài rồi. Thiên càng nhìn đứng ở cách đó không xa quân vũ, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lại tràn đầy lửa nóng, trên người càng là chiến ý sôi trào, hán vũ khí là một thanh trường thương, kim sắc nhan sắc, thoạt nhìn rất là chói mắt. Vũ cung quân vũ, xin nhiều chỉ giáo. Tựa hồ không nhìn thấy thiên càng đáy mắt chiến ý, quân vũ như cũ thập phần bình tĩnh nói. Nghe vậy, thiên càng nữ mi, đối với quân vũ phản ứng rất bất mãn. Làm trọng tài ra lệnh một tiếng, Thiên Càng dẫn đầu động. Hán Trường Thương nhắm thẳng vào Quân Vũ Ngực, chỉ bất quá bị Long Hoàng Kiếm ngăn trở. Quân Vũ dùng sức một chút, liền đẩy ra rồi Hán Trường Thương, rồi sau đó kéo một cái kiếm hoa, đâm về phía hắn phần bụng. Thiên Càng lập tức dùng trường thương ngăn cản, Long Hoàng Kiếm mui kiếm chĩa vào hắn trên thân thương, va chạm ra một trận tia lửa. Hai người thân ảnh di chuyển nhanh trong lấy, ngươi tới ta đi, qua trong giây lát cũng đã trên trăm chiêu đi qua. Chờ lần nữa tách ra, quân vũ toàn thân áo trắng như cũ, thiên càng tóc nhưng có chút nổ ngang, ngọc quan cũng lệch ra một ít, trên gương mặt còn có một đạo kiếm thương, trên cánh tay, bên ủi, cũng có mấy vết thương, rõ ràng mới vừa rồi giao phong trùng, hắn cũng không chiếm tiện nghi. Ngươi không phải bản chủ chủ đối thủ. quân vũ nhìn thiên càng, mặt vô biểu tình, ánh mắt cũng thập phần bình tĩnh. Thiên càng đáy mắt né qua một kia hung ác, mặt mũi cũng biến thành dữ tợn. Hét lớn một tiếng, nguyên lực đổ vào trường thương, đầu thương mơ hồ một cái hắc ưng đầu hiện lên, mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm quân vũ, lần nữa hướng quân vũ phong tới. Quân vũ đứng tại chỗ, đối mặt thiên càng ác liệt đả kích, chỉ là mâu quang loẻ loẻ, mà hậu thân tử nhất chuyển, tránh thoát thiên càng đả kích, hắc ưng hưu theo đầu thương thoát ra, đập về phía đầu xa, biến mất trong không khí. Bệnh. Một giây kế tiếp, thiên càng liền muốn xoay người tiếp tục công kích, bất quá. Ngay tại hắn xoay người trước, đồng nhiên lạnh giá cảm giác theo cổ truyền tới. Túi đầu xuống nhìn, con ngươi không khỏi mở to một ít, chỉ thấy, quân vũ tay cầm long hoàng kiếm gác ở thiên càng trên cổ. Chỉ cần thiên càng thoáng có dị động, là hắn có thể đủ cắt vỡ thiên càng trên cổ mạch máu. Bản chủ nói qua, ngươi không phải bản chủ đối thủ, ngươi thua. Yên lặng giọng nói giống nhau bắt đầu, trên mặt hắn vẫn là mặt vô biểu tình. Thần sắc bình tĩnh thật giống như không có bất kỳ chuyện có thể làm cho hắn biến sắc mặt. Thiên càng sắc mặt tái nhợt rồi lại thanh, thanh lại trắng, cảm giác quân vũ kiếm lại đi trước rồi một phần, trên cổ thậm chí đã có chút đau nhói, rốt cục vẫn là không cam lòng nhận thua. Quân vũ thu kiếm, đang chuẩn bị rời đi lôi đài thời điểm, sau lưng bỗng nhiên có lánh phong đánh tới, lại nguyên lai là thiên càng công phủ, vậy mà tại sao lưng đánh lén quân vũ, quân vũ lạnh rên một tiếng phía sau giống như là dài ánh mắt giống nhau, tránh thiên càng dài thường, thân ảnh trong nháy mắt đi tới thiên cảng trước người, một kiếm đâm vào thiên cảng bên trái bả bay, trực tiếp đem xuyên thấu, máu tươi theo long hoàng kiếm chống đỡ trên mặt đất, không chịu thua người, vĩnh viễn đều không làm được đại sự, thiên cảng, bản chủ hôm nay liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu. quân vũ lạnh lùng nhìn thiên cảng, vẫn là giống nhau mặt vô biểu tình, chỉ là trong mắt lại mang theo một tia khinh miệt. Thiên Càng hành động để cho hắn thật lòng rất khinh bị. Nói xong, hắn đem Long Hoàng Kiếm rút ra, xoay người rời đi võ đài. Thiên Càng ngã nhào ở trên sàn đấu, tuổi đầu, thần sắc không biết. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, thiên âm sắc mặt rất khó nhìn, chính mình con trai lớn bị thương. Nếu là lấy hướng, hắn đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, nhưng không nói trước đó là Thiên Càng tự tìm. Liền nói đối phương thế lực cũng không phải mình có khả năng tùy tiện đắn đo, vì vậy. Hắn chỉ có thể âm mặt, làm người đem thiên càng đỡ xuống đi, mình cũng đi theo dõi đi xem cuộc chiến ghế. Quân vũ bên này kết thúc không lâu, Lam hạo bại bởi vạn giao thanh âm, bất quá hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không như đưa đám. Tiểu vũ, không nghĩ đến cuối cùng lại là hai người chúng ta đối chiến. Trên lôi đài, vạn giao thanh âm nhìn đứng ở đối diện quân vũ, thần sắc có chút phức tạp. Đây không phải là rất tốt, nhắc tới chúng ta còn chưa từng giao thủ qua, hôm nay. Ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Quân vũ trên mặt cuối cùng có ba động, hắn câu miệng cười một tiếng, nhìn vạn giao thanh âm mang theo nghịch ngầm nói. Ta cũng giống vậy. Vạn giao thanh âm cũng câu khởi khoẻ môi, cười nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, theo với nhau đáy mắt thấy được quen thuộc căn ý. Đợi trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời di chuyển, tốc độ đều rất nhanh. Mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh cùng với bên thai chuyển tới binh khí tiếp nhận thanh âm. Chương 556: Độc trong đàm. Vạn tộc dài, ngươi cảm thấy lệnh ái cùng Vũ tông chủ, ai sẽ thắng? Minh Thương Khiêm An vị tại Vạn Sâm bên cạnh, hắn liếc một cái Vạn Sâm, giấu tay lấy chồng dâu, nhàn nhạt hỏi. Minh trại chủ cũng không phải không biết Vũ tông chủ bản sự, bản tộc trưởng dĩ nhiên là hy vọng âm thanh có thể thắng, nhưng Vạn Sâm lắc đầu một cái, Mặc dù không có nói xong, cũng đã biểu lộ ý hắn. Sau khi nghe xong, Minh Thương khiêm mỉm cười, chỉ là hắn đáy mắt đồng ý bán đứng hắn. Rất hiển nhiên, hắn cũng tin tưởng, vạn giao thanh âm mạnh hơn nữa, cũng sẽ không là quân vũ đối thủ. Vạn tộc dài, ngươi trưởng nào thì lại khiêm nhường như thế, ý theo bản tộc trưởng nhìn, con gái của ngươi nhất định có thể thắng, không tin, chúng ta đánh cuộc. Khương cựu lại thấy không được người khác như vậy nâng cao quân vũ. Dù sao hạng nhất đã không thể nào là bọn họ khương tộc, như vậy hắn càng hy vọng là hắn đối thủ cũ miêu tộc người thắng, mà không phải quân vũ thắng. Vạn sâm nhàn nhạt liếc mắt một cái khương kiều, lại cũng chưa đón hắn mà nói. Khương kiều ăn cái quát, sắc mặt tối sầm, mà đang ở mấy người nói chuyện công phu, quân vũ cùng vạn giao thanh âm hai người đã va chạm trên trăm chiêu, trên lôi đài đã xuất hiện không ít cái hố mặt, hiển nhiên hai người chiến đấu rất là kịch liệt. Nửa khắc đồng hồ sau đó. Hai người thân ảnh ở giữa không trung tách ra. Giao thanh âm tiểu thư, một chiêu phân thắng thua đi. Quân vũ nhìn vạn giao thanh âm, chiến dịch sôi sục, nắm long hoàng kiếm thủ siết chặt, liếm liếm đầu lưỡi, hương phấn đề nghị. Được. Vạn giao thanh âm tình trạng cũng cùng quân vũ không sai biệt lắm, nghe được quân vũ đề nghị như vậy, cũng liếm liếm môi, gật đầu. Vì vậy, hai người mỗi người buông lỏng tay ra bên trong vũ khí. Vũ kiếm quyết, kiếm năm. Kiếm năm này đây quần vũ bây giờ tu vi, có khả năng ra lợi hại nhất một chiều, chỉ thấy hắn hai tròng mắt đột nhiên tránh ra, đỉnh đầu long hoàng kiếm thật cao nâng lên, sau đó hướng về phía vạn giao thanh âm tàn nhẫn đánh xuống. Thần nữ trải qua, thức thứ tư. Vạn giao âm học tập là tự quyền trượng bên trong truyền thừa thần nữ trải qua, lấy nàng bây giờ tu vi, chỉ có thể thi triển ra thức thứ tư. Quyền trượng chốc đỉnh đột nhiên buộc phát ra một trận mánh liệt ánh sáng. Xông thẳng quân vũ mà đi. Hai người đả kích ở nửa đường gặp nhau. Xảy ra mánh liệt nổ mạnh. Trước nhiều người như vậy đều không thể phá hư lôi đài trực tiếp bị tạc rồi một cái lôi thùng to. Phía trên còn bốc khói. Nhìn lại quân vũ cùng vạn giao thanh âm hai người. Hai người dáng vẻ thoạt nhìn đều có chút chật vật. Vạn giao thanh âm càng sâu. Chỉ một điểm này là có thể phân ra hai người thắng bại. ta thua, tiểu vũ, ngươi tốt lợi hại. Vạn giao thanh âm chính mình rõ ràng. Từ lúc đón nhận lòa xòa nữ thần truyền thừa sau, nàng tu vi tăng mạnh, cả người như trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dưới tình huống này, quân vũ lại còn có thể thắng nàng, chứng minh quân vũ xác thực muốn so với nàng lợi hại, cho nên hắn thua tâm phục khẩu phục Người cũng rất tốt. Quân vũ chỉnh sửa một chút có chút nổn ngang quần áo, nghe được vạn giao thanh âm mà nói, cũng không quên ngẩng đầu khen ngợi một hồi vạn giao thanh âm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rồi rít rời đi lôi đài. Chờ đến sở hữu trận đấu kết thúc, top 10 lần cũng đi ra. Quân vũ số 1, vạn giao thanh âm thứ 2, lam hạo thứ 3, thiên càng thứ 4. Lần này vạn độc đàm thi đấu, vũ cung là lớn nhất nhà thắng, mà khương tộc chính là lớn nhất bên thua. Thi đấu sau khi kết thúc, chính là vạn độc đàm mở ra thời gian, 2 ngày sau đó, tiến vào top 100 đệ tử tại mỗi người thế lực thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, đi tới vạn độc đàm vào ngoài. Tại Khương Cửu cùng vạn xâm hợp lực xuống, vạn độc đảm cửa vào bị mở ra, tiếp lấy tốp 100 rối rít tiến vào bên trong. Đã có nhiều lần kinh nghiệm, lần này đang cảm thụ đến loại truyền tống trận kia mang đến hoảng hốt cảm giác thời điểm, Quân Vũ lộ ra rất bình tĩnh. Bất quá, tại hắn mở mắt, nhìn đến cách đó không xa đứng người thời điểm, lại có chút kinh ngạc. Giao Thanh Âm tiểu thư, tại sao là ngươi? Nhìn xa mấy bước, con mặt đầy mê mang vạn Giao Thanh Âm, Quân Vũ kinh ngạc thê. Tiểu vũ, ngươi như thế cũng ở nơi đây. Đây là đâu à? Đối với thấy quân vũ, vạn giao thanh âm cũng kinh ngạc, đi nhanh đến quân vũ đối diện, nhìn một cái chung quanh, hỏi. Ta giống như ngươi, mở mắt ra ở nơi này, ta cũng không rõ ràng. Quân vũ lắc đầu, hắn cũng không trải qua vạn độc đàm, cũng không có sử dụng linh thức, làm sao biết nơi này là nơi nào đây. Cũng còn khá, hai người chúng ta là tại cùng nhau. Vạn giao thanh âm cảm thấy có chút vui mừng, thật may xuất hiện ở bên cạnh hắn là quân vũ, mà không phải những người khác. Chờ ta một chút, ta giúp chúng ta tra một chút chúng ta bây giờ vị trí. Kéo vạn giao thanh âm tay, quân vũ mở miệng nói. Sau đó, hắn tại vạn giao thanh âm ánh mắt nghi ngờ xuống, nhắm mắt lại, linh thức lan tràn mà ra, bao trùm ở chu vi mời dặm phạm vi, rất nhanh, hắn lại mở mắt, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Giao thanh âm tiểu thư. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, chúng ta rất có thể tại vạn độc trong đàm. Quân vũ thật không nghĩ tới bọn họ lần này vận khí lại tốt như vậy, trực tiếp rơi xuống vạn độc trong đàm. Hơn nữa, tại cách bọn họ hai người cách đó không xa địa phương, có một châu ngũ độc đàm, bên trong có, đúng là hắn một mực tìm vạn cổ chi vương. Ngươi là nói, chúng ta bây giờ chỗ ở, là vạn độc trong đàm, ngũ độc đàm phụ cận. Vạn giao thanh âm cũng là mặt đầy mà kinh ngạc. Tuy nói truyền tống là ngẫu nhiên, nhưng cũng không có nghĩ đến hai người bọn họ vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên cũng làm truyền đến vạn độc trong đàm. Không sai, cách chúng ta hướng đông bắc bất quá 200M ở địa phương, chính là ngũ độc đàm, bên trong ngây ngốc, vừa vận có vạn cổ chi vương, giao thanh âm tiểu thư, ngươi biết ta biết mình đi tới đệ tứ Trọng Thiên sau đó, vì sao không có lập tức rời đi sao? Chung quy đệ tứ Trọng Thiên cũng không phải là ta quen thuộc địa phương. Quân vũ lúc này trên mặt nghiêm trang, hiếm thấy nghiêm túc nhìn vạn giao thanh âm. Tại sao? Vạn giao thanh âm nhìn quân vũ, nàng xác thực thật tò mò cái vấn đề này. Người khác không rõ sở quân vũ là thế nào đến đệ tứ trọng thiên. Nàng nhưng là rất rõ. Khi biết được quân vũ là vũ cung tông chủ lúc, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng càng nhiều là nghi ngờ. Bây giờ quân vũ nguyện ý giải thích cho nàng nghe, nàng tự nhiên nguyện ý nghe lấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta yêu cầu vạn cổ chi vương huyết khôi phục mẫu thân của ta thân thể. Nhắc tới liêu khói múa, quân vũ ánh mắt lóe lên một tia nhu sắc, mặc dù cũng chưa hưởng thụ qua tình thương của mẹ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với mẫu thân nước mơ. Tại mọi người giới thiệu, liêu khói múa đều là một cái ôn nhu người, cho nên, hắn càng thêm khát vọng có khả năng đem liêu khói múa hoàn toàn khôi phục như cũ. Mẹ của ngươi, phu nhân, nàng thế nào? Vạn giao thanh âm ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cũng không nghĩ đến quân vũ mục tiêu lại là vì cái này. Trung vi quân vũ trước bỏ ra lớn như vậy tinh lực, sáng tạo ra bây giờ tại đệ tứ trọng thiên tình thế chính thịnh vũ cung. Dù là ai cũng sẽ cho là hắn mục tiêu là vì xưng bá đệ tứ trọng thiên. Ngay cả vạn giao âm chi trước cũng nghĩ như vậy, không nghĩ đến quân vũ lại là vì được đến vạn cổ chi vương huyết dịch. Trưng 557, Phách lối của vương. Nàng trúng độc. Mặc dù đã bị ta giải trừ, bất quá chúng độc quá sâu, cần dùng vạn cổ chi vương huyết cùng băng liên chi hoa hỗn hợp cùng nhau chế thuốc để cho nàng khôi phục. Trước ta sẽ đi tới đệ tứ trọng thiên, cũng là bởi vì tại vật hái tầng thứ ba băng liên thời điểm bị truyền tống quang đánh trúng, truyền đến đệ tứ trọng thiên. Quân Vũ vướt tuyết hồ trên lưng mao, ánh mắt có chút xa xa, nhưng là vạn cổ chi vương thân ngậm kích độc, người bình thường chỉ cần chạm thử sẽ lập tức bỏ mạng coi như là chúng ta những thứ này tu vi cao cường nhân cũng không thể kiên trì thời gian bao lâu hơn nữa vạn cổ chi vương bên người còn có ngũ độc thủ hộ cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến nghe xong quân vũ lý do sao vạn giao thanh âm liền quyết định phải giúp quân vũ rồi lập tức đem tự mình biết vạn cổ chi vương tin tức nói cho quân vũ nghe ta biết nhưng là ta muốn để cho ta mâu thân không hề gặp thống khổ để cho nàng trở thành một người bình thường bất luận có bao nhiêu khó khăn Ta đều nhất định phải được đến. Quân vũ xoay người, nhìn vạn giao thanh âm, trong ánh mắt là chưa bao giờ có kiên định. Được, ta đây giúp ngươi. Vạn giao thanh âm nhìn quân vũ, giọng kiên định nói. Cảm ơn ngươi, giao thanh âm. Quân vũ nhìn vạn giao thanh âm, cảm giác mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn đưa tay ra, cùng vạn giao thanh âm tay cầm cùng nhau. Hai người nhìn nhau, sau đó cười một tiếng. Đệ xuống quân vũ dùng linh thức dò xét đến hai người hướng ngũ độc đàm phương hướng đi tới, có lẽ bởi vì là trung tâm nhất nguyên nhân, phụ cận đây đều là vạn cổ chi vương cùng ngũ độc địa bàn, cho nên dọc theo đường đi quân vũ cùng vạn giao thanh nghiêm cũng không gặp phải gì đó yêu thú, rất nhanh là đến ngũ độc trước đàm mặt. ngũ độc đàm cũng không lớn, truyền thủy tức chia làm năm cái khu vực, ngũ độc cắt chiếm một cái khu vực, màu xanh bích gián, hỏa hồng hạt tử, con rít màu đen, màu đỏ thiềm tử, màu hồng con nện, cùng với trung hướng nhất. Ngọc sắc vạn cổ chi vương. Vạn cổ chi vương tướng mạo càng giống như thiềm thử, nhưng lại so với thiềm thử thoạt nhìn xinh đẹp, toàn thân ngọc sắc, trong suốt tinh lượng, ánh mắt là bảo màu tím, hoàn toàn phù hợp quân vũ thẩm mỹ quan. Người nào, tự tiện xông vào buồn vương địa bàn. Ngọc sắc cổ vương nhìn đi tới quân vũ cùng vạn giao thanh âm, bảo con mắt màu tím chuyển động, hư lệnh nói. Tại trung bình nó, ngũ độc cũng mở to hai mắt, ánh mắt cẩn thận trận mắt nhìn hai người. Quân vũ cùng vạn giao thanh âm đấy mắt né qua một tia kinh ngạc. Ngươi biết nói chuyện, ngươi vậy mà đã tu luyện thành thần thú. Quân vũ nhìn ngọc sắc, có chút khiếp sợ, sư phó hắn ban đầu nói cho hắn biết thời điểm, mặc dù nói hơn 10.000 cổ chi vương khả năng tu luyện trở thành thần thú, nhưng từ cổ trí kim, cũng không có mấy cái thật biến thành thần thú, cho nên hắn mới có thể kinh ngạc như thế. Buồn vương theo sinh ra chính là thần thú. Nghe được quân vũ vậy mà biết rõ thần thú. Ngọc Sắc đấy mắt cũng né qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó có chút giám thối nói. Phúc, bất quá là một con cóc ghẻ, vẫn như thế giám thối, thật là chết cười buồn vương rồi. Có lẽ là thật vất vả thấy một cái thần thú, hơn nữa còn trước mặt nó tự xưng buồn vương, tuyết hồ người này có chút khó chịu, vậy mà rời đi quân vũ ôm ấp, biến thành bản thể, dễ cật mà nhìn Ngọc Sắc. Người là ai? Dám chê cười buồn vương. Thấy tuyết hồ vậy mà cũng có thể miệng nói tiếng người, ngọc sắc cũng là một trận kinh ngạc, bất quá hắn tại vạn độc trong đàm sưng bá đã quen, thấy tuyết hồ vừa mở miệng chính là cười nhạo hắn, lập tức thẹn quá thành giận hét. Nói cho ngươi biết, Lão tử là tuyết hồ. Nhiều năm cùng quân vũ hòa làm một lên, tuyết hồ cũng dính vào cùng ngạo tật xấu, tự xưng đổi thành rồi Lão tử. Vô chi tiểu hồ ly, lại dám buồn vương trước mặt khẩu xuất của ngôn, tìm chết. Ngọc sắc cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn trần, lộ bên ngoài ánh mắt trừng mắt một cái tuyết hồ, ác thanh ác khí gầm nhẹ nói. Ta xem là ngươi tìm chết. Tuyết hồ không nhường chút nào ngọc sắc, đáy mắt, mâu quang lóe lên, toàn thân lông tơ nổ lên, có đi tới đem ngọc sắc xé thành nát bét xung động. Mắt thấy tuyết hồ muốn bắt đầu sử dụng bạo lực, sợ hại hắn phá hư vạn cổ chi vương toàn thể. Đến lúc đó, hắn cũng chưa có sức thuốc rồi, vì vậy đem tuyết hồ hướng sau lưng lôi kéo, tiểu tuyết, để cho ta tới. Nhưng là, chủ nhân, đối phó loại người này không phải là chuyện ta sao. Tuyết hồ tại quân vũ trong ngược đợi nhiều ngày như vậy, đã sớm không nhẫn mại được, một bộ kêu căng ánh mắt, hướng quân vũ phát lao tao đạo. Ta còn muốn dùng hắn, chờ một hồi kia năm cái độc vật giao cho ngươi, cái này hay là để ta đi. Quân vũ nhẹ nhàng trải vướt tuyết này hồ ly cái chán lông tóc, chấn an người này gấp gáp tính tình. Thấy quân vũ biểu tình kiên định, tuyết hồ sau đó ngậm miệng lại. An tính thối lui đến rồi quân vũ sau lưng. Tiểu vũ, con hồ ly này cũng là thần thú. Mới vừa rồi quân vũ cũng đã có nói, có thể miệng nói tiếng người, chính là thần thú. Hiện tại hắn trong ngực nhảy ra cái kia hồ ly cũng mở miệng nói chuyện rồi, cũng đều là thần thú chứ. Trời ạ, nàng đều nhìn thấy gì? Chẳng lẽ bị diệt khẩu chứ? Dạ, chính là ngươi nhìn đến như vậy, nó là mị hồn tuyết hồ, cựu vị thần thú gia tộc. Quân vũ nhún nhún vai. Hắn vốn là không tính sớm một chút nói cho Vạn Giao Thanh Âm chuyện này, không có nghĩ tới tên này vậy mà bởi vì không nhẫn nại được nổi điên tính tình, đem chính mình bại lộ. Suy nghĩ, không khỏi trợn mắt nhìn Tuyết Hồ lên mắt. Nghe Quân Vũ khẳng định trả lời, Vạn Giao Thanh Âm cảm thấy có chút chơn váng, nàng vậy mà tại trong vòng một ngày gặp được hai cái chỉ thần thú, hơn nữa trong đó một cái nàng đã gặp không chỉ một lần. "Xin lỗi, Giao Thanh Âm tiểu thư, tiểu Tuyết thân phận quá mức đặc thù." Cho nên cũng không có nói cho ngươi biết. Thấy vạn giao thanh em thần sắc có chút phức tạp, quân vũ còn tưởng là vạn giao thanh em thật sự trách cứ hắn chưa cùng hắn nói thật sự tình, dẫn đầu mở miệng trước nói xin lỗi. Không, không cần, tiểu vũ, ta biết, ta hiểu, ngươi không cần nói xin lỗi. Vạn giao thanh em hít sâu một hơi, cuối cùng để cho tâm tình mình bình phục lại, nhìn quân vũ, nghiêm túc nói. Bất kể nói thế nào, ta lừa gạt ngươi, cũng là muốn nói xin lỗi. Quân vũ tự nhiên biết rõ vạn giao thanh âm không phải cái loại này cay nghiệt người, nhưng chuyện này dù sao cũng là hắn không đúng, cho nên vẫn là nói xin lỗi. Hai nhân loại tiểu tạp mau, léo nhia léo nhéo, có hết hay không, nhanh lên một chút giao phó, các ngươi xông đến bổn vương địa bàn làm gì. Nếu là dám đối với bổn vương bất kính, nơi này thì sẽ là các ngươi tử điệm. Vạn giao thanh âm còn muốn nói điều gì, lại bị một bên nhìn đến suốt ruột ngọc sắc cắt đứt. Chúng ta... Dĩ nhiên là tới tìm ngươi, vạn cổ chi vương. Nghe ngọc sắc hùng hùng hổ hổ, quân vũ khe như mày, sau đó nhìn ngọc sắc, mâu quang lóe lên, khóe môi câu khởi một nụ cười, có thâm ý khác nói. Hai người các ngươi phế vật cũng muốn hàng phục bổn vương, thật là ý nghĩ ngu ngốc, cho cười, muốn nhận phúc bản vương. Không dễ dàng như vậy, ta cũng không giống như một ít hồ ly, cam tâm làm nhân loại chó săn, thật là ném chúng ta thần thú khôn mặt. Ngọc Sát nhìn quân vũ ánh mắt mang theo không tốt, dưới cái nhìn của nó, tuyết hồ có khả năng đối với quân vũ như thế ngoan ngoãn, nhất định là bị quân vũ phá tan lực hàng phủ, cho nên mới trở thành hắn khế ước thú, cho nên đối với quân vũ cùng tuyết hồ đều không có hảo cảm gì. Trước 558, ác miệng bình thường trâm trọng. Nam cũng trúng thương tuyết hồ khỏe miệng lúng túng kéo ra, cảm giác mình có chút vô tội. Suy, ta nói, ngươi nghĩ trở thành ta chó săn. Ta còn không vui đây, cũng không nhìn một chút ngươi dáng vẻ, cho bản chủ làm khế ước thú, bản chủ cũng không đáp ứng. Quân vũ độc lên lời đến, có thể đem ngươi độc chết, vốn là nhìn ngọc sắc khó chịu, nghe được ngọc sắc nói như vậy, lúc này rêu cợt một tiếng, dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn ngọc sắc, trực tiếp đem ngọc sắc khí khuôn mặt bật màu. Đúng vậy, nhất định là tại vạn độc đàm loại địa phương này ngây ngô lâu, suy nghĩ đều có chút gì xét, thậm chí ngay cả đứng đầu thứ cơ bản đều quên. Tại đối phó Ngọc Sắc về vấn đề, Tuyết Hồ khẳng định cùng quân vũ đứng ở chung một chiến tuyến lên A, vào lúc này có thể nói là nhất trí đối ngoại, giống vậy cười lạnh nhìn Ngọc Sắc. Mẹ, hai người các ngươi tiểu tạm bao, lại dám làm nhục buồn vương, buồn vương lột các ngươi ra. Ngọc Sắc đáy mắt né qua một kia ngon lệ, sau đó ngẩng đầu lên, thân thể từ tóc trắng đỏ. Gào, chủ nhân, ta thật sự là không chịu nổi cái này đần độn rồi, nhanh để cho ta theo chân nó đánh một trận. Bằng không, ta sẽ kìm nén đến suất huyết bên trong mà chết. tuyết hồ hận thiết bất thành cương nhìn Ngọc Sắc, quay đầu hướng về phía quân vũ nói. Quân vũ cái chán toát ra hát tuyến, ta đi, nghẹn ra suất huyết bên trong mà chết, thua thiệt cái vật nhỏ này nghĩ ra được. Đang lo lắng làm như thế nào đối phó Ngọc này sắc cùng hắn năm cái tiểu đệ, Ngọc Sắc thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hai người các ngươi tiểu tạp mau hay là trước đánh bản vương ngũ độc tướng, lại tới cùng bản vương đánh đi, bằng không. Bổn vương thật không tiếc với ngươi giao thủ. Ngọc sắc bảo con ngươi màu tím tử chuyển động, lạnh rên một tiếng, chỉ chỉ hắn bên người đã mắt lom lom ngũ độc, mặt đầy cao ngạo. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Tuyết hồ kim sắc đáy mắt né qua một kêu huyết sắc, dứt khoát theo quân vũ trong ngực tránh thoát, nhảy tới trên đất, trong nháy mắt biến thành bản thể, vây vây sau lưng năm cái đuôi, nhìn ngọc sắc, há hốc mồm, lộ ra hàm răng bén nhọn, lại nâng lên móng vuốt, một bộ hung ác dáng vẻ. Quân vũ ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn hết thảy các thứ này, ân Cẩn kéo đã ngốc xuống vạn giao thanh âm lui về phía sau hai bước, đem địa phương nhường cho những thứ này thần thú. Tiểu vũ, hán, hán. Vạn giao thanh âm bị quân vũ kéo lui về phía sau, tay chỉ tuyết hồ, nhìn tận mắt mới vừa một bộ khả ái tiểu hồ ly biến thành bây giờ này tấm cường tráng dáng vẻ, nàng đại não có chút không phản ứng kịp. Giao thanh âm, lúc này mới tiểu tuyết chân chính bản thể. Quân Vũ khẽ miệng giật một cái, hít sâu một hơi, mới là Vạn Giao Thanh Âm giải thích, hắn hoàn toàn quên mất Tuyết Hồ bản thể cùng màu sắc tự vệ phân biệt rất lớn chuyện này. Vạn Giao Thanh Âm nhìn một chút Quân Vũ, sững sờ gật gật đầu. Rất nhanh, Tuyết Hồ liền cùng Ngũ Độc đem chiến đến cùng một chỗ, trung quanh mặt đất bị bọn họ làm cho nổ ngang, Quân Vũ cùng Vạn Giao Thanh Âm thân thể cũng là không ngừng lui về phía sau. "Tiểu Vũ, chúng ta không giúp một chút Tiểu Tuyết sao?" Lam Mộ Hiền lạnh hài tử Nhìn tuyết hồ một thân một mình đối chiến ngũ độc, vạn giao thanh âm kéo một cái quân vũ tay háo, nhỏ tiếng hỏi. Quân vũ liếc nhìn vạn giao thanh âm, lại nhìn một chút tuyết hồ, được rồi, nếu đánh đều đánh nhau, chúng ta liền cùng lên đi. Vừa nói, quân vũ rút ra long hoàng kiếm, lắc người một cái, vọt vào mấy chỉ thần thú vòng chiến, vạn giao thanh âm sững sốt một chút, cũng xuất ra quyền trượng vọt tới. Ngũ độc tu vi đều tại luyện thần cảnh bắt trọng đỉnh phong. Tuyết hổ tu vi không sai biệt lắm cũng là luyện thần bắt trọng, chỉ bất quá bởi vì là thần thú huyết mạch, mới có thể khó khăn lắm cùng nó đánh hòa nhau, có quân vũ hai người thêm vào, tình huống nhất thời tốt hơn nhiều. Ngọc sắc một mực ở bên cạnh nhìn, làm nó ánh mắt quét đến vạn dao thanh âm trong tay quyền trưởng lúc, bảo con ngươi màu tím bỗng nhiên co rút nhanh. Đó là, nữ thần thở dài. Ngọc sắc thanh âm có chút run rẩy. Hắn bảo màu tím con mắt chăm chú mà phong tỏa vạn dao thanh âm trong tay quyền trượng, trong mắt tràn đầy kích động, thậm chí còn có thủy quang thoáng hiện. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xông ra ngoài, hai cái móng vuốt ôm lấy quyền trượng, gò má ở phía trên cọ sát. Giống như là bị nhấn tạm ngừng kiện giống nhau, quân vũ bọn người bị cố định hình ảnh đến tại chỗ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ngọc sắc cùng quyền trượng phía trên. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lơ ngơ. Cái kia... Vạn cổ chi vương, ngươi ôm ta quyền trượng làm gì? Vạn giao thanh Âm nhìn một chút quân vũ, tại quân vũ ánh mắt khích lệ xuống, nhìn ngọc sắc, run run rảy rảy hỏi. Ngươi, ngươi nói đây là ngươi quyền trượng. Ngươi chẳng lẽ là nữ thần người thừa kế? Ngọc sắc ngẩng đầu, nhìn vạn giao thanh Âm, kích động hỏi. Kích, nếu như ngươi nói là lòa xòa nữ thần mà nói, ta đúng là lòa xòa nữ thần người thừa kế. Vạn giao thanh Âm còn có chút không biết rõ tình trạng. Bất quá vẫn là biết điều hồi đáp. Nữ thần người thừa kế, ha ha, ta Ngọc Sắc chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến. Được đến Vạn Giao Thanh Âm trả lời khẳng định, Ngọc Sắc lần nữa trở nên kích động, vậy mà ngửa mặt lên trời cười to, "Chủ nhân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Ngọc Sắc chủ nhân." Vừa nói, Ngọc Sắc cắn một cái ở Vạn Giao Thanh Âm nắm quyền trượng ngón cái. Vạn Giao Thanh Âm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác ngón cái đau sót đó lấy, có quan sát nguyên lực xông vào trong thân thể nàng, ép nàng không thể không tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh, vạn giao thanh âm liền bị nguyên khí vòng xoáy bao vây ở. Nhìn chuỗi này biến hóa, quân vũ cùng tuyết hồ đều có chút sững sờ. Ta nói, các ngươi thần thú đều thích làm loại này đánh lén sự tình. Nhìn vạn giao thanh âm bị ngọc sắc khế ước một màn kia, quân vũ phảng phất thấy được đã từng chính mình, sạm mặt lại mà nhìn hướng tuyết hồ ngựa khí không phải rất tốt hỏi. Cái này, chủ nhân, cái này hẳn là coi tình huống mà định ra. tuyết hồ gãi gãi đầu mình, trong ánh mắt vẻ lung túng, khô cần mà giải thích. Nghe vậy, quân vũ mặt không thay đổi gật gật đầu. Ngũ độc đã lui trở về ngũ độc trong đàm, quân vũ rước khoát tại ngũ độc đàm bên cạnh tìm kiếm, nơi này chính là toàn bộ vạn độc trong đàm, nhưng là có không ít thứ tốt, bây giờ vạn cổ chi vương đã nhận thức vạn giao thanh âm làm chủ. Hắn tự nhiên không cần lo lắng vạn cổ chi vương huyết dịch sự tình. Đã như vậy, hắn cũng liền có thể có thời gian làm chuốt sự tình khác. Khoan hay nói, này một tìm, thật để cho quân vũ tìm được khó lường đồ vật. Vạn năm ngọc thủy, vạn tiên quả, trầm ngư thảo, ngọc sơn hoa. Nhìn bị chính mình tìm tới đồ vật, quân vũ ánh mắt trở nên rất là sáng ngời. Vạn năm ngọc thủy hiệu quả không cần nói nhiều, chỉ nói vạn tiên quả. Trầm ngư thảo cùng ngọc xương hoa này ba loại chung vào một chỗ, hắn liền có thể luyện chế ra phá thần đan, đột phá luyện thần cảnh không tác dụng phụ không nói, căn cứ này ba món đồ niên đại, còn có càng thêm tốt hơn hiệu quả. Cũng không trì hoãn, quân vũ lập tức lấy ra lò luyện đan, hiện trường luyện chế, tốt tại phá thần đan chẳng qua chỉ là cựu phẩm phàm đan, nếu là vương cấp đan dược mà nói, còn có thể đưa tới đăng kiếp, đến lúc đó hắn nhưng chính là chúng chú mục rồi. Trước 559, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Dùng 3 ngày thời gian, quân vũ cuối cùng đem phá thần đan luyện thành, nhìn trong tay 5 viên phá thần đan, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười chầm biếm. Đem vạn năm ngọc tùy cho mình giữ lại một cái lượng, còn lại đều cho tuyết hồ, hắn liền dứt khoát tại ngũ độc đàm bên cạnh bắt đầu tu luyện, dù sao nơi đây có ngũ độc thủ hộ, so với những địa phương khác ca an toàn nhiều hơn. Vạn độc trong đàm nguyên khí thập phân nồng nặng. Là bên ngoài gấp 5 lần, vì vậy, quân vũ cùng tuyết hồ cũng sắp bị nguyên khí vòng xoáy bao vây. Mới ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thiên càng trải qua khổ cực, cuối cùng đã tới vạn độc trong đàm, thấy được ngũ độc đàm bên cạnh mấy cái nguyên khí vòng xoáy, mâu quang loé lên. Ngay tại thiên càng do dự bất định thời điểm, biển ý vị một dãy biển thành các người cũng xuất hiện, tiếp theo là minh nhàn hạ tuyệt mang theo ưu vân chạy người, còn có miêu ngàn mang theo miêu tộc người. Thác bạc chỉ mang theo khương tộc người, cuối cùng xuất hiện là vũ cung nhân. Chó sói chạy, biển thanh cắt cùng khương tộc đám người dĩ nhiên là tiến tới với nhau, vũ cung, tù vân chạy cùng miêu tộc người thì đi chung với nhau, song vương rằng có, bầu không khí nhất thời rất khẩn trương. Như thế không thấy vũ tông chủ và vạn thánh nữ, sẽ không phải là bị yêu thú ăn đi. Quân vũ cùng vạn giao thanh âm đều bị nguyên khí vòng xoáy bao vây lại, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra tình huống bên trong. Thiên Cường chỉ là ở đối phương trong đội ngũ chưa nhìn đến hai người, đáy mắt né qua một tia kinh ngạc, ngoài miệng cũng không quên ác độc mà nguyên nhủa. Đánh rắm, coi như là ngươi bị yêu thù ăn, Tiểu Vũ Nhi cũng sẽ không. Mộ Niệm Nhu là tính tình nóng nảy, đứng đầu ghét người khác đối với quân vũ bất kính. Thiên Cường mới vừa nói xong, nàng lập tức mặt đầy tức giận nhìn Thiên Cường, sau đó khinh thường nói: "Ngươi?" Thiên Cường xem lấy Mộ Niệm Nhu, có chút nổi gióa. Ngươi một cái xú nữ nhân, buồn công tử tin rằng ngươi là một phụ nữ không cùng ngươi cái vã, dù sao các ngươi tông chủ chưa từng xuất hiện đây là sự thật. Ngươi nói à, ngươi nói quân Vũ hắn đi đâu? Ngươi nói à? Mộ Niệm Nhu lại muốn tiếp tục mắng, bất quá bị hệ Lạn cho ngăn cản. Hệ Lạn ánh mắt cố định hình ảnh tại không xa nơi nguyên khí đoàn phía trên, khe như mày, không biết tại sao, hắn vậy mà từ phía trên cảm thấy khí tức quen thuộc. Ngay tại mấy người rằng có không dưới thời điểm, bao quanh vạn giao thanh âm nguyên khí vòng xoáy bỗng nhiên có động tĩnh, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung vào phía trên. Chỉ thấy nguyên khí kia vòng xoáy đầu tiên là trướng đại, sau đó lại mạnh co rút lại, lộ ra bên trong vạn giao thanh âm thân ảnh. Là thánh nữ. Miêu Ngàn nhìn vạn giao thanh âm, kinh ngạc vui mừng gọi tới. Nghe vậy, thiên càng đám người sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, thiên càng cùng biển ý vị một hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người vậy mà thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị thời điểm, hướng vạn giao thanh âm công tới. Hèn hạ. miêu ngàn quát lệnh một tiếng, cũng hướng vạn giao thanh âm phong tới. Ngay tại thiên cảng cùng biển ý vị một sắp đến gần vạn giao thanh âm thời điểm, vạn giao thanh âm trên người trận buộc phát ra một trận mãnh liệt khí thế, đúng là trực tiếp đem thiên cảng cùng biển ý vị một thân tử cho đánh bay ra ngoài, ngay cả miêu ngàn, đều bị ảnh hưởng, thân thể bay ngược mà ra. Vạn giao thanh âm mở trắng mắt. Đấy mắt né qua một đạo thất thải lưu quang Có chút mê mang mà nhìn trung quanh Cảm thụ trong thân thể tràn đầy năng lượng Cùng với mới vừa tạo thành linh thức Vạn giao thanh âm đấy mắt né qua một kia kinh hỉ, Ngay sau đó nhìn tại trong ngực nàng Ngọc Thủy Bởi vì tò mò Nàng lấy tay chọc chọc Ngọc Thủy phình quay hàm Ai biết Ngọc Thủy vậy mà mở mắt Nàng lập tức như làm trộm thu tay về Sau đó mặt đầy vô tội nhìn Ngọc Thủy Chủ nhân Thiên ta kêu Ngọc Thủy nha Ngọc Tủy nhìn vạn giao thanh âm, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, bảo màu tím trong mắt tràn đầy nụ cười, hướng về phía vạn giao thanh âm giới thiệu tên mình. Chủ nhân, về sau ta chính là ngươi khế ước thú, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Đương nhiên, Ngọc Tủy có thể không có quyên chung quanh còn có người, cho nên những lời này là tại vạn giao thanh âm trong đầu vang lên. Nhìn Ngọc Tủy như vậy ngoan ngoãn bộ dáng. Vạn Giao Thanh Âm trong đầu không tự chủ hiện ra mới bắt đầu Ngọc Tủy kia mặt đầy cao ngạo dáng vẻ, còn nói gì đó khế ước thú đều là nhân loại chân chó, không nhịn được cười ra tiếng, làm Ngọc Tủy mặt đầy được chẳng biết tại sao. Thánh nữ đại nhân. Miêu Ngàn mới vừa cách khá xa, nhận được đả kích cũng không nặng, vào lúc này hắn đi tới Vạn Giao Thanh Âm một bước xa địa phương, nhìn khí chất cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng Vạn Giao Thanh Âm, dè đặt gọi tới. Vạn Giao Thanh Âm nghe vậy, vừa quay đầu liền thấy miêu ngàn khuôn mặt cũng nhìn thấy cách đó không xa hệ lãn đám người hắn này mới phản ứng được chính mình vẫn còn vạn độc trong đàm rồi lập tức nghĩ đến mình đương thời hôn mê bất tỉnh cũng không biết tiểu vũ đi nơi nào lập tức ở chung quanh tìm. vạn tiểu thư không biết ngươi lại không thấy chúng ta tông chủ quân khánh coi như là bên trong cùng vạn giao thanh em quen nhất một cái tại mọi người để cử xuống đi tới vạn giao thanh em bên cạnh nhỏ tiếng hỏi tiểu vũ trước còn ở chung với ta Nghe được quân khánh thanh âm, vạn giao thanh âm quay đầu, nói một câu, lại tiếp tục tìm quân vũ tung tích, cuối cùng, hắn đưa mắt cố định hình ảnh đến hai người khác nguyên khí vòng xoáy phía trên. Quân khánh đám người ánh mắt cũng đi theo nàng ánh mắt, cố định hình ảnh đến đó phía trên. Vạn tiểu thư, ngài là muốn nói, chúng ta tông chủ ở trong này. Quân khánh nghĩ đến trước vạn giao thanh âm tình trạng, trong đầu nẽ qua một đạo linh quang, chỉ kia hai cái nguyên khí vòng xoáy hỏi. Khả năng đi. Vạn giao thanh âm cũng có chút không xác định, trả lời địa lúc cũng có mấy phần trần trờ. Nghe vậy, hệ làng mấy người lập tức đem kia hai cái nguyên khí vòng xoáy đều vây lại, chính là vì phòng ngừa thiên vượt bọn họ lại đối quân vũ làm bất lợi sự tình. Gào. Ngay vào lúc này, bên trái kia một cái nguyên khí trong nước xoáy, đồng nhiên phát ra một tiếng gầm tiếng kêu, đó lấy một trận uy áp mạnh mẽ đem phủ cận những người này che phủ ở trong đó. Loại trừ mới vừa lên cấp vạn dao thanh âm ngoài ra, những người khác trên mặt đều lộ ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Tốt tại này uy áp chỉ là một hồi, rất nhanh thì thu vào. Đó lấy, chỉ thấy nguyên khí kia vòng xoáy bỗng nhiên trứng đại, lại từ từ thu nhỏ lại, lộ ra bọc trong đó thân ảnh. Đó là một đầu tồn tại sáu cái đuôi hồ ly, chạm con mắt màu tím, nhọn miệng, hàm răng bén nhọn, cường tráng thân thể, thon dài tứ chi, móng vuốt sắc bén. Cùng với sau lưng cử động tám cái đuôi, không một không nói rõ đối phương đặc thủ. Là tiểu tuyết. Hệ lạn nhìn tuyết hồ, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ Tựa hồ là nghe được thanh âm hắn, tuyết hồ nghiêng đầu một cái, đúng dịp thấy hắn, không khỏi câu câu thần, nở nụ cười. Mặc dù cái nụ cười này thoạt nhìn có chút dữ tợn lại hoàn toàn không ảnh hưởng hệ lạn hài lòng tâm tình. Tuyết hồ vừa quay đầu, nhìn đến quân vũ còn bị bọc tại nguyên khí trong nước xoáy. Đáy mắt nẽ qua một kia phòng bị. Quân vũ đột phá trong lúc, hắn cũng sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào đến gần. Những người khác có thể không nhìn thấy tuyết hồ đáy mắt phòng bị, ánh mắt mọi người đều tập trung vào còn sót lại cái kia nguyên khí vòng xoáy phía trên, đều đang suy đoán ở trong đó nhất định là quân vũ. Trưng 560, trời sinh yêu nghiệt. Hệ làn đám người ánh mắt đều bỏ vào còn lại cái kia nguyên khí vòng xoáy phía trên. Trong lòng mong đợi, tuyết hồ biến hóa đã đầy đủ bọn họ minh bạch quân vũ đang ở lên cấp, nhìn đến thần thú hồ ly rõ ràng so với trước kia tăng lên rất nhiều, bọn họ đối với quân vũ có khả năng tăng lên bao nhiêu, cũng có một kia hiếu kỳ Chỉ tiếc, tùy ý bọn họ như thế nhìn chăm chú, nguyên khí kia vòng xoáy đều không có thay đổi, hệ làn đám người dứt khoát để cho tuyết hồ ở đó hộ pháp, bọn họ bắt đầu nổi lửa, chuẩn bị ăn đồ ăn, kia thuần thục động tác, nhìn một bên vạn giao thanh nhầm đám người khỏe miệng giật một cái vừa kéo. Làm chân trời cuối cùng một tia nắng chiều cuối cùng biến mất, hẹn làn đám người thịt nướng liền muốn quen thuộc lúc, quân vũ chố ở nguyên khí vòng xoáy cuối cùng có phản ứng. Cùng những người khác bất động, hắn nguyên khí vòng xoáy là trực tiếp co rút lại, sở hữu nguyên khí trực tiếp huyền ở trên đỉnh đầu hắn không, chạy ngược vào trong thân thể của hắn, mà trên người hắn khí thế thì đang không ngừng gia tăng. Luyện thân cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Luyện thân cảnh lục trọng. Luyện thân cảnh lục trọng, cảnh lục trọng đỉnh phong. Luyện thần cảnh thất trọng, luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, cuối cùng cho đến luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, trên người hắn khí thế mới không hề gia tăng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn quân vũ, coi như là vừa mới bắt đầu sớm coi chuẩn bị, cảm thấy quân vũ tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn vậy mà trực tiếp theo luyện thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong tăng tới rồi luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, này là bao lớn quá độ. Tiểu vũ nhi quả nhiên không phụ yêu nghiệt tên A. Mộ niệm nu phẩy phẩy trong tay cây quạt, nhìn hai mắt nhắm chặt quân vũ, lắc đầu một cái cảm khái nói. Lần này ta là thật không đuổi kịp tổ trưởng rồi, thật là quá đả kích người. Hệ làn còn kém văng tủ, tốt tại mấy năm nay đi theo quân vũ bên người, đã bị đả kích thói quen. Trong lòng của hắn lại có một loại lúc này mới quân vũ quỷ dị công nhận cảm giác. Lam hạo chính là lắc đầu một cái, túi đầu gãy đống lửa. Đối với quân vũ đã kích người năng lực, hắn cho tới bây giờ đều không hoài nghi, thật may hắn cùng quân vũ là bằng hữu, nhiều năm như vậy cũng cũng đã quen rồi, nếu không nhìn đến quân vũ loại dáng vẻ này, chỉ sợ cũng phải không nhịn được ghen tị và hận chứ. Quân kỷ cùng quân khánh đương nhiên cũng là thói quen, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó quay đầu, không còn quan tâm quân vũ. Tiểu vũ nhi quả nhiên rất tốt, không hổ là sư huynh ta. Thang tiểu huyên tử vừa mới bắt đầu liền đặc biệt sùng bái quân vũ, bây giờ thấy quân vũ vậy mà thoang cái theo luyện thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhẹ tới luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, hoàn toàn không có ghen tị cảm giác, có chỉ có hưng phấn, sùng bái và hài lòng. Vạn giao thanh Âm cũng là lần đầu tiên thấy quân vũ như vậy yêu nghiệt thời điểm, không nhịn được khỏe miệng giật một cái, nàng vốn đang cảm giác mình theo luyện thần cảnh tam trọng tăng lên tới luyện thần cảnh lục trọng đã rất kiêu ngạo. Nhưng bây giờ cùng quân vũ vừa so sánh với, căn bản là thứ cặn bã mà. Nàng không nhịn được đi xem hệ lạng đám người sắc mặt, phát hiện mọi người vậy mà một bộ quả lại như thế dáng vẻ, hoàn toàn không có một chút ngoài ý muốn, đột nhiên cảm giác được mình có phải hay không có chút đại kinh tiểu quái Giống như quân vũ loại này có khả năng trong mấy tháng ngắn ngủi, để cho một cái không có tiếng tâm gì thế lực trở thành đệ tứ trọng thiên số một số hai người, làm sao có thể lấy người thường lý lẽ cân nhắc đây. Bất quá khi vạn giao thanh âm chú ý tới những người khác với hắn giống nhau, cũng là một bộ khiếp sợ dáng vẻ thời điểm, trong lòng cuối cùng thăng bằng. Minh nhàn hạ tuyệt nhìn nhắm mắt lại quân vũ, lại nhìn một chút canh dư ở bên cạnh hắn tuyết hồ, lại đem ánh mắt đầu đến nên làm cái gì làm cái gì trên người hệ lạn, mím môi một cái, đồng nhiên có chút hiểu thành gì đó quân vũ có khả năng ở đẳng kia trong thời gian ngắn, đem vũ cung chế tạo thành như vậy. Có vài người, Trời sinh chính là bị lao thiên chiếu cố. Người như vậy, mặc dù ghen tị, cũng là vô ích. Nghĩ như vậy, Minh Nhàn Hạ tuyệt khẽ mỉm cười, cảm giác mình tâm cảnh lại tăng lên một ít, rời đi ánh mắt, tìm một cây đại thụ ngồi xuống, không để ý tới những người khác. Thiên Càng sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm giác mình cổ họng có chút phát sát, nhìn quân vũ lên cấp, hắn lần đầu tiên biết được giữa người và người tranh lệch cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình trước ý tưởng có buồn cười biết bao. Căn bản là hết ngồi đầy giếng, thiên hạ này lớn, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, hắn vậy mà cho là mình là mạnh nhất, lại quên mất, hắn nhìn đến, từ đầu đến cuối chỉ có đệ tứ trọng thiên này một khối địa phương. Hắn ấm mặt, tìm một khối địa phương ngồi xuống, nhắm mắt, hóa giải mấy ngày liên tiếp buồn ba mệt nhọc Bên kia, biển ý vị vừa cùng thác bạn chỉ sắc mặt cũng đều rất khó nhìn, bất quá nếu so sánh lại, biển ý vị một phải càng khó coi một ít. Biển Ý Vị vừa làm là biển không Cẩm đệ tử, biển thanh các đại đệ tử, vô luận là thiên phú hay là tu luyện tốc độ, tại biển thanh trong các, đều là đứng đầu nhất, này đưa đến hắn vẫn cho rằng mình là mạnh nhất, ngay cả khương tộc những thế lực này đại đệ tử cũng không coi vào đâu. Bây giờ nhìn quân vũ tốc độ lên khớp, hắn lần đầu tiên cảm thấy đánh bại. Hắn nhìn quân vũ, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong đầu nghĩ sau khi rời khỏi đây, nhất định đem việc này báo cho biết cho biển không Cẩm nhất định phải đem vũ quân cho diệt trừ. Bất kể mọi người là thế nào muốn, quân vũ tại đầy đủ nắm dư với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng sau, cuối cùng mở mắt, hắn đưa tay ra, cầm, cảm thụ dư thừa lực lượng, cuối cùng cảm thấy hài lòng một ít. Mặc dù khoảng cách kiếp trước đế tôn đỉnh phong còn rất xa khoảng cách, nhưng lại so với lúc trước mạnh rất nhiều, theo hắn càng ngày càng mạnh, trên đời này có khả năng nguy hiếp được người khác cũng càng lúc càng thiếu lần trước bị ám sát bị thương sự tình. Hắn cũng không quên, chỉ là đem chôn ở đáy lòng, bây giờ hắn tu vi cuối cùng đã tới luyện thần cảnh thất trọng, có rất nhiều chuyện cũng có thể làm, mất đi rất nhiều ràng buộc cùng hạn chế. Hệ lãn, niệm nhu tỷ, các ngươi đều tới. Hắn từ dưới đất đứng lên, vừa quay đầu, liền thấy hệ lãn đám người, khỏe môi không khỏi hơi hơi câu khởi, thân thể chật lóe, liền đi tới mấy người bên cạnh, cười chào hỏi. Tổ trưởng, ngươi thật là không phụ ngươi yêu nghiệt tên A. Một lần theo luyện thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong tấn thăng đến luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, đây là muốn kích thích chết chúng ta sao? Hệ làn đi tới quân vũ bên người, đưa tay ngăn lại quân vũ, thiêu thiêu mi, một bộ chua sót dáng vẻ. Ta cho là, ngươi biết ta. Quân vũ buông tay một cái, nhún nhún vai, biểu môi một cái, hướng về phía hệ làn nháy nháy mắt, một bộ ta rất vô tội dáng vẻ. Nghe được câu này, hệ làn lại cũng nhịn được tại quân vũ trên bả vai hung hãn vô một cái. Tới bình phục chính mình bị kích thích trẻ thơ tâm linh, mà quân vũ chỉ là giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ, co rút co rút bả vai, thậm chí nhảy khỏi hệ lản bên người. Tiểu vũ, đây là ngươi muốn cái gì? Vạn giao thanh âm lúc này đi tới quân vũ bên người, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho quân vũ, ngươi xem một chút có đủ hay không. Quân vũ nhận lấy, mở ra nắp bình, khi thấy đồ bên trong sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ nhìn vạn giao thanh âm trong mắt tràn đầy cảm kích, đủ rồi, thật là cảm ơn ngươi, giao thanh âm. Trước 561, bắt đầu diệt trừ kế hoạch. Trong bình giả bộ đúng là hắn yêu cầu vạn cổ chi vương huyết dịch, trước hắn còn nghĩ phải thế nào cùng vạn giao thanh âm mở miệng, không nghĩ tới vạn giao thanh âm vậy mà chủ động cho hắn, trong lòng đối với vạn giao thanh âm rất là cảm kích, cảm giác mình chuyến này đến, nhận biết vạn giao thanh âm, thật là không có có trắng kết giao người bạn này. Đối với mình có khả năng đến giúp quân vũ, vạn giao thanh âm cũng hài lòng, thấy quân vũ nói cảm ơn, lập tức lắc đầu, biểu thị chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, chỉ có nàng bên trong ngọc tùy ai hoán mà trợn mắt nhìn quân vũ. Bởi vì quân vũ cùng vạn giao thanh âm tại, song phương tu vi trên lệch để cho thiên cảng chờ người cũng không dám làm gì, vì vậy, mọi người đang vạn độc trong đàm cuối cùng 2 ngày vẫn là bình tĩnh, chờ đến 15 ngày thời hạn vừa mãn, mọi người liền bị đưa ra vạn độc đàm Lạc Phượng Sơn, Khương Trại Từ lúc quân vũ đám người tiến vào vạn độc đàm sau đó, mỗi cái thế lực người cũng chưa rời đi Khương Trại, mà là chờ ở nơi này bọn họ đi ra. Quân vũ không ở, vũ cung sự tình đều giao cho theo tầng thứ 5 trở lại quân tốn cùng quân hoa một đôi vũ cung phân cung cung chủ xử lý, quân tốn cùng quân hoa một mực bị quân vũ an bài tại tầng thứ 5 lịch luyện, mỗi người cũng nuôi dưỡng thuộc về mình tinh anh thế lực, đương nhiên, bọn họ toàn bộ đều thuộc về vũ cung. Cứ việc hai người so sánh với quân khánh đối với đệ tứ trọng thiên trình độ quen thuộc, đối với đệ tứ trọng thiên còn chưa phải là hiểu rất rõ, nhưng đối mặt quân vũ, giao phó nhiệm vụ bọn họ, vẫn là đất tốt hoàn thành. Giống như tại quân vũ đám người trở lại một ngày trước buổi tối, Khương Cửu lấy Khương Tộc danh nghĩa mời vũ cung, Ú Vân Trại, Miêu Tộc, chó sói trại cùng biển thanh các này ngũ đại thế lực đi tham gia dạ tiệc. Hai người mặc dù rất đáng ghét loại trường hợp này, nhưng vì quân vũ, cũng liền cùng đi, ai biết lần này còn lên lần giống nhau, cũng là một hồi hồng môn yến. lần này, khương cửu cũng không có tại mọi người trong đồ ăn hạ độc, mà là xuống thuốc mê. bất quá quân tốn cùng quân hoa hai người ngược lại đã sớm nhìn rõ rồi đối phương tâm tư, mà tránh thoát. bất quá vạn sâm cùng minh thương khiêm cũng rất không khéo chúng chiêu, ngay cả thiên âm cùng biển không cẩm cũng không có tránh được. khương cửu, ngươi muốn làm cái gì? không đợi vạn sâm cùng minh thương khiêm đặt câu hỏi. Thiên Âm đã mặt đầy âm trầm nhìn Khương Kiều, lạnh giọng hỏi: Hắn mặc dù là độc đan sư, có khả năng phân biệt đan dược, nhưng Khương Kiều quá mức giả hoạt, cho bọn hắn trong thức ăn xuống là thuốc mê, hắn cũng không có tra được. Bây giờ cảm giác cả người vô lực, chỉ có thể dùng cặp mắt trợn mắt nhìn Khương Kiều. Ngươi nói sao? Thiên Trại Chủ, ngươi có thể là người thông minh, bản tộc trưởng ý đồ đều rõ ràng như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Khương Kiều ngồi ở chủ vị. Nhìn từ trên cao xuống mà thưởng thức mấy người dáng vẻ chật vật, mang trên mặt một cái nụ cười lắc ý. Khương Kiều, ngươi vọng tưởng nhất thống đệ tứ trọng thiên, đừng có nằm ngộng, coi như là chúng ta chết, ngươi cũng không khả năng thành công. Biển không cẩm cũng chen ngực, nhìn Khương Kiều, ánh mắt ấm lánh, hắn sớm nên nghĩ đến, giống như Khương Kiều người như thế, làm sao sẽ thật an tâm theo chân bọn họ hợp tác đây. Không sai, Khương Kiều, ngươi căn bản là ý nghĩ ngu ngốc. Vạn sâm cùng khương kiệu đứng đầu không hợp nhau. Bây giờ mặc dù trận vật, nhưng người thua không thua trận. Nhìn khương kiệu trong ánh mắt còn mang lấy khinh thường. Ha ha. Khương kiệu giống như là nghe được gì đó cho cười, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ cần các ngươi đều chết hết, các ngươi thế lực sẽ quần lòng vô thủ. Đến lúc đó, này đệ tứ trọng thiên còn không chính là chúng ta khương tộc thiên hạ. Khương kiệu, ngươi đừng hy vọng hao huyền rồi. Không nên quên, chúng ta ưu vân trại trừ ta ra. Còn có ta ca ca, bọn họ sẽ không nhìn ngươi một người làm lớn. Minh thương khiêm sở chính mình trong râu, lạnh lùng nhìn cương kiểu, không quên làm cột hướng. Không sai, chúng ta biển thanh các cái khác tông chủ cũng sẽ không chơ mắt nhìn ngươi một người làm lớn. Biển không cầm gật đầu, rõ ràng cho thấy cùng Minh thương khiêm giống nhau ý tứ. Các ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết các ngươi sau đó, trước thu hẹp miêu tộc cùng chó sói chạy, vũ cung thế lực. Đến lúc đó đối phó biển thanh cắt cùng Ú Vân Trại, cũng bất quá thật là đơn giản sự tình. Khương Kiều lại hoàn toàn không hề bị lay động, hắn dám đối với mấy người động thủ, tự nhiên đã tính xong hết thảy. Khương tộc dài liền có lòng tin như vậy, có khả năng bắt lại chúng ta vũ cùng Lúc này, một mực không lên tiếng quân tốn đông nhiên lên tiếng, hắn liếc nhìn Khương Kiều, mặt vô biểu tình, đáy mắt lại né qua một kia ánh sáng lạnh lẽo lạnh lùng hỏi. Tốn ca! Ta cảm giác được người này nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Chủ nhân khổ cực chế vũ cung, hắn muốn cướp đi, không phải nằm mơ ban ngày sao? Quân Tốn sau lưng ngồi lấy hơi có vẻ non nớt Quân Hoa, nhưng so sánh Quân Tốn trầm ổn, Quân Hoa tính cách tương đối hướng bên ngoài rất nhiều. Nghe một chút Quân Tốn lên tiếng, liếc về liếc mắt khương kiều, căn bản không muốn mở mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy trâm trọng cùng lanh ý. Hai cái mao cũng còn không có giải đủ đồ vật, không muốn căn bản tộc trưởng sách quân vũ. Chờ bọn hắn những người đó theo vạn độc trong đàm đi ra, bản tộc trưởng thứ nhất phải giải quyết chính là Quân Vũ. Nhắc tới Quân Vũ, Khương Cửu sắc mặt liền trở nên rất khó coi, hung tận trợn mắt nhìn Quân Tốn cùng Quân Hoa. "Thật sao?" Quân Tốn cười lạnh. Hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, bên ngoài liền xông tới một đám Vũ cung tinh anh, cầm đầu một cái hắc bào nam tử, quỳ một chân Quân Tốn trước mặt. "Tông chủ có mệnh, tốc độ giết Khương tộc cao tầng." Mặt khắc đem tứ trưởng lão cùng con trai của hắn lưu lại, giết. Quân tốn nhìn hắc bào nam tử, nói một cách lạnh lùng, tựa hồ diệt khương tộc, đối với vũ cung mà nói dễ như trở bàn tay, mặc dù sự thật xác thực như thế. Hắc bào nam tử gật đầu, đáy mắt vẻ lạnh lùng, hướng về phía còn sót lại người vung tay lên, những người đó lập tức phân tán ra, bắt đầu hành động. Bên kia quân hoa tốc độ cũng không chậm, nàng một cái vô tay văng lên thì có mặt khác một đám mặc hỏa hồng đồ bó sát người người xuất hiện trước mặt nàng, căn cứ các nàng vóc người, hẳn là chút ít nữ nhân, các ngươi hiệp trợ quân tốn người. Hồng y ghi nữ tử môn gật đầu, cũng gia nhập hắc bảo nam tử đám người trong đội ngũ. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Mắt thấy quân tốn cùng quân hoa hai người căn bản không đem chính mình coi ra gì, liền ở trước mặt mình tham khảo xử trí như thế nào khương tộc, khương cựu sắc mặt rất là khó coi, âm mặt hỏi. Xem ở ngươi sắp chết phân thượng, bổn thiếu sẽ nói cho ngươi biết, bổn thiếu là tầng thứ 5 thế lực phiêu miểu vũ cung người kiến tạo, ngươi vốn là có lẽ có thể không cần chết, nhưng người nào cho ngươi chọc không nên dây vào người. Quân tốn buông tay một cái, khỏe môi mang theo vẻ tươi cười, trong miệng phun ra mà nói lại để cho bao gồm Khương Cựu ở bên trong mấy người run sợ trong lòng. Các ngươi, các ngươi là theo chỗ nào tới? Khương Cựu nhìn quân tốn cùng quân hoa, Trên mặt cuối cùng có sợ hãi tâm tình. Vạn sâm mấy người cũng là mặt đầy khiếp sợ, không nghĩ đến vũ cung tại tầng thứ 5 vậy mà cũng có thế lực, vốn tưởng rằng vũ cung chỉ là một tại đệ tứ trọng thiên ngoại ý muốn phát triển tráng thế lực lớn nhỏ thôi, hoàn toàn không nghĩ đến, hắn phạm vi vậy mà xem qua đến tầng thứ 5. À được, các ngươi còn không biết chủ nhân lịch sử sự tích đi, không bằng bổn tiểu thư hảo tâm tới với các ngươi nói một chút thuộc về hắn cố sự đi. Quân hoa tựa hồ không có nghe được Khương cựu mà nói, mà là lâm vào cái này để cho mấy người biến sắc mặt trò chơi ở trong, sau đó tự hào miêu tả. Chương 562, toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi biết rõ vũ cung quân vũ, tại tới đệ tứ trọng thiên lúc trước, hắn một lần lấy sức một mình, đem tầng thứ ba ngũ đại thế lực chi bốn toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa từng còn để cho một cái lặng lẽ vô danh tiểu gia tộc, nhất cử trở thành tầng thứ ba thế lực đầu thậm chí có tiến vào đệ tứ trọng thiên khả năng. Còn nữa, Vũ Cung cũng không phải là hắn đệ tứ trọng thiên mới tạm thời xây dựng, Vũ Cung thế lực các trọng thiên đều có giải rác, chúng ta đều là hắn tại tầng thứ nhất theo hắn bộ hạ, một mực theo hắn 5 năm, năm. Trong 5 năm, năm này, Vũ Cung từng bước một phát triển lớn mạnh, không chỉ có tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6, tầng thứ 7 đều có chi nhánh. Nói cho ngươi biết, Vũ Cung mặc dù có thể tại thời gian ngắn ngủi trở thành đệ tứ trọng thiên bá chủ tuyệt không phải tình cờ. Quân Hoa nói rất dễ dàng, nhưng Khương Cửu đám người ánh mắt nhưng là lần lượt biến đổi. Hả, đúng rồi, quân Hoa, ngươi còn quên nói, quân Tông Chủ Sư Phụ đã từng còn là một vị thượng cổ đan hoàng. Quân Tốn liếc mắt nhìn quân Hoa, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nghe vậy, quân Hoa dâm liếc mắt quân Tốn, nàng chính là cố ý muốn không nên để cho mọi người quá kinh ngạc, được không nào. Nhưng là, mọi người đã nghe ngây người. Vạn sâm đám người lúc này đều có chút thừa ra, tuy nói đệ tứ trọng thiên tương đối khách kín, cũng không đại biểu bọn họ không biết những nơi khác thế lực tình huống, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới, quân vũ tuổi còn trẻ, vậy mà đã co lớn như vậy thành tiểu, hắn những thứ kia thân phận, bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là thập phần chói mắt, mà khi hết thảy các thứ này đều tập trung vào trên người một người thời điểm, người kia, chính là một cái hoàn toàn xứng đáng thần thoại, mặc dù, Bọn họ như vậy thế lực thủ lĩnh, đều không thể không bội phủ. Khương Kiều lúc này đã mặt không chút máu, cái khác hắn ngược lại không có vấn đề, chỉ là nghe được quân vũ sư phụ đã từng là một tên thượng cổ đan hoàng, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà treo chọc một nhân vật như vậy. Ngay tại Khương Kiều run rẩy miệng, muốn nói gì thời điểm, hắc bào nam tử đã xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm đâm xuyên qua hắn cổ họng, hắn trợn to hai mắt. Máu tươi từ khóe miệng lưu lại, cuối cùng chết không nhắm mắt mà theo chủ vị té xuống. Vạn Sâm đám người nhìn Khương Cửu kết quả cuối cùng, từng cái há to miệng, cũng không dám nói thêm cái gì. Lấy được muốn kết quả, Quân Tốn cùng Quân Hoa hai người cũng rời đi đại điện, chỉ để lại Vạn Sâm đám người. Mấy người nhìn nhau, nhìn trên đất Khương Cửu chết không nhắm mắt thi thể, rồi rít trong lòng vui mừng, cũng không cùng Quân Vũ chính diện nổi lên và chạm. Quân Vũ mới từ vạn độc trong đàm đi ra. Còn có chút không thích hứng, còn chưa làm rõ ràng là trạng hướng gì, trước người tiểu xuất hiện hai người, quỳ ở trước người hắn. Chủ nhân, hết thể đều làm xong. Túi đầu, ánh mắt cũng không cùng quân vũ nối tiếp, quân hoa tôn kính thanh âm giảng đạo, giờ phút này, cùng người tốn hai người một mực túi đầu. Minh lường bọn hắn nói ý tứ, quân vũ khẽ môi nhẹ nhàng dương lên, vung tay lên, một đạo lực lượng vô hình đem hai người đỡ lên, đợi ánh mắt cùng hai người tiếp nhận, mới phân phó nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở về nói. Ừ. Quân tốn, quân hoa đồng thời lên tiếng, quân vũ đi trước một bước, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đuổi theo. Ba người cùng nhau trở lại căn phòng, trên đường, quân vũ đã nghe được khương tộc cao tầng loại trừ tứ trưởng lão cùng con trai của hắn ở ngoài, đều chết xong rồi tin tức, biết rõ quân tốn cùng quân hoa là cố ý chiếu cô hắn, trong lòng vui sướng càng sâu. Vì vậy, Vừa về đến căn phòng, quân vũ liền ngồi xuống rồi trên giường, quân tốn, quân hoa song song đứng ở hắn bên cạnh, hắn nhẹ đặt một mụn trà, mới hỏi, quân tốn, ta không có tới trước đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi bây giờ có thể nói với ta rồi. Phải chủ nhân, đơn giản mà nói, chính là Khương Tộc trưởng Lao Khương Kiều, hắn muốn thừa dịp các ngươi không ở thời điểm, giết vạn xâm bọn họ, thu hẹp các ngươi thế lực, bất quá, thật may chúng ta sớm có chuẩn bị liền kêu tới đệ ngũ trọng thiên vũ cung các đệ tử, nhất cử đem bọn họ đều tiêu diệt. Quân Tốn bình tĩnh trả lời, giống như đang giảng người khác cố sự, mới vừa rồi sự kiện kia không phải hắn làm giống nhau. Quân Vũ hài lòng gật gật đầu, thật may hắn sớm có chuẩn bị, biết rõ Khương tộc lần này vạn độc đàm thi đấu chung, nhất định sẽ có động tác, đây mới gọi là trở lại quân kém hắn môn để người vào nhất. Vốn còn muốn chờ mình sau khi ra ngoài, nếu như Khương tộc còn không có động tác Hắn liền dẫn dắt đệ tứ trọng thiên các anh em cùng Khương tộc lao đầu thật tốt chơi đùa. Có thể nơi nào nghĩ, Khương cửu như vậy không kịp đợi, vừa muốn đem thế lực khắc diệt, bao gồm vũ cung ở bên trong, làm ra như thế tìm chết sự tình. Như vậy, bị quân kém hắn môn diệt cũng tốt, cũng tiết kiệm hắn phiền lòng rồi. Hai lòng gật gật đầu, quân vũ sau đó liền sa thải quân tốn cùng quân hoa hai người, cảm giác có chút mệt mỏi, sau khi hai người đi, xoa xoa mi tâm liền nằm trên giường, nghỉ ngơi. Quân vũ một mực ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai, tại quân hoa tiết lộ quân vũ nhiều tầng thân phận, đặc biệt biết được quân vũ còn là một vị thượng cổ đan hoàng đệ từ lúc, đệ tứ trọng thiên mọi người đối với vũ cung nhận biết lại lên một nấp thang, mới gặp lại quân vũ thời điểm, vạn Sâm bọn người lộ ra thập phần khách khí, bất quá những thứ này đối với quân vũ mà nói, đã không trọng yếu, hắn bây giờ đã lấy được rồi vạn cổ chi vương huyết dịch lại đệ tứ trọng thiên sự tình có thể. Nói đều đã giải quyết xong rồi, lại cùng vạn giao thanh âm đám người nói lời từ biệt sau, quân vũ mang theo quân tốn đám người lại bước lên đi tầng thứ 5 hành trình. Trước quân khánh từng làm người truyền tin tức tới, nói là tại tầng thứ 5 có quân vô song tin tức, vì vậy, lần này, quân vũ đi tầng thứ 5, loại trừ phải đi tìm một loại gọi là vạn năm quả sung thánh dược ở ngoài, còn cần tìm tới quân vô song. So với đối với mẫu thân trong đợi, Quân vũ đối với phụ thân trông đợi cũng không phải là thập phần nồng nặng, chung quy ban đầu bị ngạo thiên nhai thu dưỡng sau, ngạo thiên nhai loại trừ đóng vai sư phụ nhân vật bên ngoài, vẫn còn đóng vai phụ thân nhân vật, hắn theo ngạo trên người thiên nhai, đã cảm nhận được rất nhiều tình thương của cha, cũng chính là không phải như vậy mong đợi. Nhưng bất kể thế nào, cho dù là vì ra ra quân chiến hùng cùng liêu khói múa, hắn đều phải đem quân vô song tìm tới, hơn nữa mang về. Không giống với tầng thứ nhất hẻo lãnh, đệ nhị Trọng Thiên Tông Phái Đủ Lập, tầng thứ ba gia tộc cầm Quyền, cùng với đệ tứ Trọng Thiên Khách Kín, tầng thứ năm là trên đại lục hỗn loạn nhất địa phương, người ở đây thờ phụng chỉ có người mạnh là vua, tại tầng thứ năm, có thể nói không có quy tắc, cũng có thể nói là quy tắc nghiêm khắc nhất địa phương. Tầng thứ năm nổi danh nhất, là tầng thứ năm bảy chỗ thành thị, theo thứ tự là, Ngục Thành, Lan Thành, Đánh Cức Thành, Hàn Thành, Liệt Thành, Ma Thành, Quỷ Thành. Cũng là đến lúc này, quân vũ đám người mới biết, vũ cung quân tốn phụ thân lại là ma thành thành chủ, mà quân tốn, chính là ma thành thiếu thành chủ, vốn tên là Hách Liên Tốn. Nhìn như vậy tới mà nói, bổn công tử năm đó ở tầng thứ nhất thời điểm, vẫn đủ tuệ nhãn biết kim, liếc mắt liền nhìn ra thân phận ngươi không đơn giản. Ban đầu ở tầng thứ nhất gặp phải quân tốn thời điểm, hắn vẫn một cái lưu lạc đầu đường tiểu hải tử, bất quá, lại bị hắn và quân kỳ liếc mắt nhìn chúng. Cảm thấy hắn rất bất phàm, quả thực không nghĩ đến, vốn tên là hách liên tốn quân tốn, vẫn còn có bối cảnh này. Trưng 563, thân nhân không thể phạm. Chủ tử, duyên phận vật này đây, chính là kỳ diệu như vậy, ban đầu ta bởi vì phản lịch bỏ nhà ra đi, cuối cùng lăn lộn đến toàn thân tiêu sạch, bất đắc dĩ đến tầng thứ nhất lưu lạc thời điểm, thật rất cảm tạ chủ tử ban đầu đối với ta thu nhận, thật ra thì không phải quân tốn thân thế bất phàm đều là chủ tử mắt sáng như lúc, bằng không, Quân Tốn ta sợ rằng đã sơm chết đói tại tầng thứ nhất rồi. Quân Vũ hiếm thấy cùng thuộc hạ Quân Tốn, Quân Kỳ, Quân Hoa, đương nhiên còn có hề lạn bọn họ tại uống rượu với nhau. Nghe được Quân Vũ đối với chính mình tán dương, Quân Tốn vội vàng bưng chén rượu lên, nhìn về phía Quân Vũ đám người, đáy mắt như theo như lời hắn như vậy, mang theo mấy phần vui mừng. Đúng vậy, ta cũng vậy ban đầu bất đắc dĩ đến tầng thứ nhất, Cũng có may mắn gặp chủ tử, có thể nói, không có chủ tử, cũng chưa có nay thiên quân hiếm thấy, ta rất vui mừng, tự mình ở đứng đầu gặp rủi ro thời điểm, gặp chủ tử, hơn nữa đi theo chủ tử. Ngựa đầu uống chén rượu tiếp theo, quân kỳ gò má một bên dính vào nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại phi thường sáng ngời, nhìn quân vũ, đáy mắt né qua một tia cảm kích. Đối với cái này, quân vũ chỉ là cười nhạt, nhẹ khẽ nhấp một miếng trong tay bạch ngọc trong chén trà. Giờ phút này, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể dùng mỉm cười trả lời, nói cái gì đều là dư thừa. Còn có ta, tổ trưởng, ban đầu ta và ngươi tại tầng thứ 2 giả nam học viện quen biết, có khả năng làm quen ngươi còn có hạo tử bọn họ, là ta cả đời này may mắn nhất vợ. Hệ làn hiếm có như vậy cảm tính thời điểm, ánh mắt theo quân vũ bọn người trên thân quét qua, khỏe môi hơi hơi cấu khởi. Quân vũ lại cùng hệ làn liếc nhìn nhau. Mỗi người lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Còn có ta, sư huynh, có khả năng nhận biết ngươi, cũng là ta cuộc đời này may mắn nhất chuyện. Hàng tiểu huyên ở một bên cũng tới tiếp cận một phần náo nhiệt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn con vũ, rất là kích động nói. Ô kìa, được rồi, được rồi, bị các ngươi vừa nói như thế, ta đều ngượng ngùng, làm ta thật giống như thật vĩ đại giống nhau. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Quân vũ đấy mắt né qua một tia bất đắc dĩ, sau đó le lưới một cái, hoàn trách nhìn lướt qua mọi người. Có lẽ là quân vũ rất ít sẽ làm ra loại này làm quái động tác, cho nên mọi người đều bị quân vũ động tác làm cho tức lời, tại trong khoang thuyền đem rượu nôn hoan, bầu không khí rất là sôi nổi. Lần này có quân tốn cái này mà thành thiếu thành chủ tại, quân vũ đám người rứt khoát ngồi lên quân tốn theo ma thành mang đến thuyền bay, dùng gần thời gian nửa tháng theo đệ tứ Trọng Thiên chạy tới tầng thứ 5. Rất nhanh, một đám người đã đến tầng thứ 5 Ma Thành. Ma Thành là đến gần nhất đệ tứ Trọng Thiên một cái thành thị, lại vừa là quân tốn ra vị trí địa phương, mọi người thứ nhất đến, dĩ nhiên là Ma Thành. Thuyền bay tại Ma bên ngoài thành một chỗ tương đối địa phương ẩn núp dừng lại, quân vũ đám người dối rít xuống thuyền bay, tại quân tốn dưới sự hướng dẫn, hướng Ma Thành đi tới. Cửa thành thủ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra quân tốn thân phận. Lập tức đem quân tốn trở lại sự tình cũng bao cấp rồi quân tốn phụ thân hách liên tường, chờ đến bọn họ chạy tới phủ thành chủ thời điểm, hách liên tường đã mang người ở cửa chờ bọn họ. Cha, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đây là quân vũ, hệ lạn, mộ niệm nhu, quân kỷ, hẳn tiểu huyên. Quân tốn đem quân vũ đám người nhất nhất giới thiệu cho hách liên tường, lại chỉ hách liên tường, đây là ta cha, ma thành thành chủ. Bá phụ tốt quân vũ đám người dối dít tiến lên một bước, thống nhất hướng hách liên tưởng vấn an. Các ngươi khỏe, hoan nên các ngươi tới đến ta ma thành. Hách liên tưởng thoạt nhìn làm người tương đối cởi mở, hắn đã sớm nghe quân tốn nói qua quân vũ đám người thân phận, cũng biết bọn họ mỗi một người đều không phải nhân vật đơn giản, cho nên đang đối mặt quân vũ đám người thời điểm, cũng không có bưng ra hắn ma thành thành chủ cái giá, mà là hoàn toàn lấy một cái trưởng bối thân phận xuất hiện. Cha! Chúng ta không muốn ở cửa nói, đến bên trong đi nói." Quân Tốn nhìn chung quanh một chút, quay đầu đối với Hách Liên Tường nói, "Được, chúng ta vào đi thôi." Nghe được Quân Tốn mà nói, Hách Liên Tường gật gật đầu, đối với quân vũ đám người làm một cái mời được làm, "Các ngươi đi đường cũng mệt mỏi đi, hôm nay sắp trời cũng không sớm, không bằng các ngươi đi trước rửa mặt một phen, ta làm người an bài cho các ngươi một bàn đồ nhắm, sau khi ăn, các ngươi phải đi nghỉ ngơi một chút." Hách liên tưởng trước cho quân tốn truyền qua tin tức, tự nhiên biết rõ quân vũ bọn họ là theo đệ tứ trọng tiên tới, vốn là hắn còn cho là bọn họ yêu cầu hơn một tháng tài năng chạy tới đây, không nghĩ đến vậy mà nửa tháng lại tới, thật ra khiến hắn có chút giận mình. Hách liên ba phụ, chúng ta cũng không mệt mỏi, ta tới tầng thứ năm là có một món rất trọng yếu sự tình muốn làm, ta muốn hỏi ý kiến một hồi ba phụ, ba phụ có thể hay không biết rõ một cái tên là quân vô so người. Quân vũ một mực nhớ quân vô song tin tức, nghe được hách liên tưởng nói để cho bọn họ nghỉ ngơi sau, lập tức lắc đầu một cái, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hách liên tưởng. Quân vô song. Không biết hiền chất cùng quân vô song là quan hệ như thế nào. Mặc dù đã sớm đoán được quân vũ cùng quân vô song quan hệ, bất quá, hách liên tưởng vẫn là không nhịn được lắm mồm hỏi một câu. Hắn là cha ta. Quân vũ rất đơn giản hữu lực trả lời, không có một tia rông dài. Cha ngươi là quân vô song. Hách liên tưởng biểu hiện ra ngoài quân vũ dự liệu kinh ngạc, hắn nhìn một chút quân vũ, lại nhìn một chút quân tốn. Đúng vậy. Quân vũ liếc mắt nhìn quân tốn, cũng không biết rõ hách liên tưởng vì sao kinh ngạc như thế, nhìn hách liên tưởng, đáy mắt mang theo nghi ngờ. Nguyên lai ngươi là quân không song nhi tử A. Cuối cùng xác định được, hách liên tưởng tâm mới an định lại, làm ra một bộ thán phục không thôi dáng vẻ, cẩn thận trên dưới quan sát một phen quân vũ, mới nói với quân vũ. Nhìn hiền chất vẫn còn xuất ruột, đối với quân vô song ta xác thực đã nghe qua một chút tin tức, nếu ngươi gấp gáp như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Bá phụ mời nói. Quân vũ cặp mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chầm chầm hách liên tưởng. Hách liên tưởng tỏ ý quân vũ đám người ngồi xuống trước, lúc này mới chậm rãi mở miệng, các ngươi đều biết, chúng ta tầng thứ 5 thế lực lớn nhất, chính là bảy chỗ thành thành chủ, Hai cái nửa tháng trước, hàn thành thành chủ đội người. Nguyên Lai phụ thành chủ bị quân vô song, cũng liền là phụ thân ngươi đánh bại, phụ thân ngươi liền trở thành Hàn Thành thành chủ, tên hắn lúc này mới bị tầng thứ 5 7 thành đều biết. Nghe vậy, Quân Vũ tâm tình có chút phức tạp, hắn vừa cảm thấy hết thệ các thứ này để cho hắn giận mình, lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Cách quân chiến hùng cùng Liễu Huyền Minh đám người miêu tả, Quân vô song hẳn là thiên tư chắc tuyệt hạng người, ban đầu bị ép rời đi, không có khả năng liền như vậy mà đơn giản yên lặng. Nếu là một mực kiên trì, có thể lấy được bây giờ thành tựu, cũng là rất bình thường. Bá phụ ý tứ là, cha ta bây giờ người tại hàn thành. Hách liên tưởng lại lắc đầu một cái, tại quân vũ đám người nghi ngờ dưới con mắt, tiếp tục giải thích. Nửa tháng trước, liệt thành thành chủ tuyên bố muốn cùng cha ngươi thông gia, nữ nhi của hắn coi trọng cha ngươi, muốn muốn gả cho ngươi cha, lại bị cha ngươi cự tuyệt. Bây giờ, liệt thành thành chủ liên hiệp ngục thành cùng lan thành thành chủ chuẩn bị đối phó ngươi trà. Chương 564, gì đó. Con của ta. Nghe được Hách Liên Tường mà nói, mới vừa uống một hớp trà Quân Vũ thiếu chút nữa trực tiếp đem nước trà cho phun ra ngoài, bất quá, chế trụ chuyện này đối với trong lòng ảnh hưởng, nuốt xuống nước trà, rồi sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn Hách Liên Tường, mà hắn người khác biểu tình cũng không có tốt hơn chỗ nào, giống vậy mặt đầy kinh ngạc. Quân Vũ trên đầu bò đầy là ngang, khóe miệng hung hãn kéo ra. Hắn mới vừa nghe được gì đó, có người coi trọng cha hắn, muốn gả cho hắn cha, nhưng là lại bị cha hắn cự tuyệt. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, cha hắn năm nay đã 40 đi. Coi như người tu luyện thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng có 30 tuổi đi. Chẳng lẽ nói bây giờ cô nương trẻ tuổi đều thích lên đại thúc. Cũng may mắn là cha hắn cự tuyệt, nếu không thì, hắn lần này tới, chẳng phải là muốn giúp hắn mâu thân đòi cái công đạo. Chính là bởi vì quân vô song cự tuyệt, trong lòng của hắn đối với quân vô song hảo cảm ngược lại tăng trưởng không ít, nghĩ đến quân vô song bây giờ bị hai cái thành chủ liên hiệp vây công, sợ rằng tình huống không phải rất tốt, đồng nhiên có chút ngồi không yên. Bá phụ, kia bây giờ hàn thành tình huống như thế nào? Hắn quay đầu, có chút lo lắng truy hỏi hách liên tưởng. Cha ngươi trước cùng đánh cược thành thành chủ quan hệ tương đối khá, ba thành liên hiệp vây công phụ thân ngươi tin tức truyền ra sau. Đánh cược thành thành chủ hãy cùng cha ngươi đứng chung một chỗ. Liệt thành thành chủ cuối cùng mục tiêu chỉ là muốn cho ngươi cha cưới nữ nhi của hắn, cho nên bây giờ song phương vẫn còn giằng co, cũng không khai chiến. Hách Liên Tường cũng không giấu giếm, lập tức đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra. Nghe vậy, Quân Vũ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, nhìn về phía hệ Lãn đám người, tối nay chúng ta bây giờ nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta liền lên đường. Chạy tới hàn thành, nói xong, hắn lại quay đầu đi xem hách liên tưởng, bá phụ, lần này chuyện ra khẩn cấp, lần sau có thời gian, chúng ta nhất định sẽ tới thật tốt quấy giày bá phụ mấy ngày. Không sao, các ngươi làm các ngươi sự tình là tốt rồi. Hách liên tưởng khoát tay một cái, cũng không để ở trong lòng. Đa tạ bá phụ thông cảm. Quân vũ đứng lên, hướng hách liên tưởng hai tay ôm quyền, biểu thị cảm ơn. Sau đó... Mọi người lại cùng hách liên tưởng hàn huyên trong chốc lát, ngay tại quân tốn dưới sự hướng dẫn, hướng an bài cho bọn hắn sân đi tới. Tại hách liên gia ở một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, từ biệt hách liên tưởng, quân vũ đám người liền hướng hàn thành phương hướng xuất phát. Hàn thành còn có một cái biệt danh, đều băng tuyết chi thành. Nơi này thường xuyên bị băng tuyết bao phủ, khí hậu giá rét, sinh hoạt điều kiện cũng không khá lắm. Hàn thành phủ thành chủ trong thư phòng. Một tên mặc màu đen ngâm nam tử ngồi ở bàn đọc sách sau, nhìn trên bàn mà nói, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, sắc mặt cũng thập phần nhu hòa, mang theo mấy phần quyến luyến, đưa tay ra, vuốt ve vẽ lên mặt người. "Vũ Nhi, chờ ta, không bao lâu, ta là có thể trở về tìm ngươi, đến lúc đó, ta muốn mang ngươi trở về quân gia, cùng đi gặp con trai chúng ta, sau đó cùng ngươi cử hành một cái long trọng hôn lễ, đem thiếu ngươi hết thảy, đều cho ngươi bổ túc." Quân vô song ngưng mắt nhìn liễu khói múa bức họa, giọng nói có chút khàn khàn, lại hết sức gợi cảm. Ngay tại hắn đắm chìm trong nhớ nhung bên trong thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn thần tình trên mặt biến đổi, lưu luyến mà đem bức họa cuốn lên, cất kỹ, lúc này mới lên tiếng để cho ngoài cửa người đi vào. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Nhìn người tới vội vàng dáng vẻ, đáy mắt né qua một tia không vui, liên đối ngựa khí cũng lạnh một phần. Không xong. Thành chủ, theo thám tử truyền tới tin tức, liệt thành thành chủ đang cùng ngục thành cùng lan thành thành chủ thương lượng, tựa hồ phải có xảy ra chuyện lớn. Người kia hốt hoảng trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn trả lời. Ta biết rồi, quân vô song rất ghét người khác tại hắn cùng liêu khói múa đối thoại thời điểm, bị cắt đứt, cho nên, chuyện này cho dù là vạn phần khẩn cấp, hạ nhân báo lại không có sai, bất quá, hắn trong giọng nói vẫn có thể nghe ra mấy phần nộ khí. Vốn tưởng rằng chuyện này nói xong hạ nhân liền đi, có thể hạ nhân tại hắn nhìn soi mói, lại chậm chạp không rời đi, đáy mắt mang theo nghi ngờ, như thế. Còn có việc sao? Phải là, thành chủ, còn có một việc, chính là mới vừa rồi bên ngoài phủ có người tự xưng quân vũ, bảo là muốn thấy ngài, còn để cho ta đưa cái này cho ngài, nói là người xem rồi, liền sẽ rõ ràng. Vừa nói, người kia từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho quân vô song quân, quân vũ. Quân vô xong nghe được quân vũ hai chữ thời điểm, cả người đều ngẩn ra, trong lòng không tin, vào lúc này thấy ngọc bội, không khỏi hắn không tin lên, ánh mắt nhất thời trợ to, kích động từ trên ghế đứng lên. Hắn có chút run rẩy mà theo trong tay người kia nhận lấy ngọc bội, dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve, phát hiện đây thật là ban đầu hắn lúc rời đi, nhét vào tiểu quân vũ trong ngực ngọc bội lúc, trong mắt không khỏi nhiễm ẩm ức ý. Là vũ nhi, Thật là vũ nhi, quân vũ là hắn hải tử tên, là hắn tự mình lấy, hắn chưa bao giờ quên qua, mà khối ngọc bội này, cũng là hắn ban đầu rời đi quân vũ, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, tự tay vì hắn đeo lên, bây giờ khác biệt đều xuất hiện, đã nói lên bên ngoài người, nhất định là con của hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, bóng người trật lóe, như như một cơn gió, ra cửa thư phòng, chỉ còn giữ lại người báo tin đứng trong thư phòng nhìn chỉ còn dư lại một mình hắn thư phòng, ở trong gió nuột ngang, quân vô song như một trận gió bình thường vọt tới cửa, đang muốn một cái chân bước ra đi, chợt nghĩ tới điều gì, đống nhiên dừng lại bước chân, trên dưới quan sát một chút chính mình, sửa sang lại bởi vì chạy băng băng mà có chút nuột ngang quần áo và tóc hai, tới tới lui lui nhiều lần, giữ cửa miệng thủ vệ đều có chút kỳ quái theo dõi hắn, hắn lại hoàn toàn không có nhận ra được, xác nhận chính mình hình tượng không có vấn đề sao? Quân vô song cuối cùng đi ra khỏi phủ thành chủ đại môn. Quân vũ đám người chính chờ ở cửa, thấy có người đi ra, theo bản năng nhìn sang, vừa vặn nhìn đánh quân vô song, mà quân vô song ánh mắt tại hệ lãn bọn người trên thân từng cái quét qua, cuối cùng dừng ở trên người quân vũ, ánh mắt cùng quân vũ ánh mắt gặp nhau, thẳng tắp nhìn với nhau. Nhìn giữa lông mày cùng liễu khói múa giống nhau đến mấy phần quân vũ, trái tim của hắn đại lực mà hơi nhúc nhích một chút xung quanh hết thảy thật giống như đều đã biến mất không thấy gì nữa, trong mắt của hắn chỉ còn dư lại quân vũ một người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, miệng run rẩy trong mắt thậm chí thoáng hiện nước mắt. Vũ Nhi, là Vũ Nhi sao? Hắn hướng tiến tới mấy bước, đứng ở quân vũ cách xa hai bước địa phương, kích động nhìn quân vũ. Quân vũ từ lúc nhìn đến quân vô song sau đó, đáy lòng thì có một loại quân vô song chính là phụ thân hắn cảm giác, cái loại này đến từ máu mủ lên cảm giác quen thuộc. Mặc dù hắn, cũng không khỏi hốc mắt từng đỏ, nghe được quân vô song câu hỏi sau, khẽ gật đầu một cái. Được đến quân vũ thừa nhận, quân vô song cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tiến lên hai bước đem quân vũ ôm vào trong ngực. Vũ Nhi, cha Nhi tử, cha cuối cùng gặp ngươi lần nữa rồi. Ôm lấy quân vũ, quân vô song cảm giác mình tâm cuối cùng không cần lại trống không. Trước 566, quân vũ đầu lưỡi quá độc. Đúng rồi, vũ Nhi, gia gia của ngươi cũng khỏe chứ. Nghĩ đến mình đã cao tuổi phụ thân, quân vô song ánh mắt tha thiết mà nhìn hướng quân vũ, hắn đã vài chục năm không thấy đến người nhà rồi. Gia Gia rất tốt, bây giờ Gia Gia đã trở về quân gia người trong tộc rồi, cùng đại Gia Gia ở cùng một chỗ, đại bá nhị bá bọn họ cũng tốt đúng rồi, cha, bà ngoại cùng ông ngoại cũng tốt chính là mẹ. Nhắc tới liêu khỏi múa, quân vũ chân mày không khỏi hơi nhíu. Mẹ ngươi thế nào? Ngươi thấy hắn. Mấy năm nay? Quân vô song giờ nào khắc nào cũng đang nhớ liêu khói múa, bây giờ thấy quân vũ sắc mặt không phải rất tốt, lập tức khẩn trương truy hỏi. Cha, mẹ nàng bị vô cực tông giới người rồi độc, mặc dù độc bị ta diệt trừ, bất quá bởi vì chúng độc quá sâu, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, ta bây giờ đang tìm khôi phục thân thể nàng dược liệu, bây giờ chỉ kém một vị vạn năm quả sung, chờ sau khi tìm được, ta liền có thể vi nương mở lò luyện đan, đến lúc đó. Mẹ liền có thể trở lại trước kia. Suy nghĩ một chút, quân vũ vẫn là quyết định đem liều khói múa tình hương nói cho quân vô song, chung quy thân là liều khói múa trợ phù, quân vô song có quyền biết rõ hết thảy các thứ này. Quân vô song vốn là nghe được liều khói múa trúng độc thời điểm, thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên, sau đó nghe được quân vũ nói hắn đã trợ giúp liều khói múa độc thời ra, mới trầm tĩnh lại, bất quá. Suy nghĩ liều khói múa bây giờ thân thể còn vô pháp hoàn toàn khôi phục. Suy yếu dáng vẻ, đáy mắt không khỏi né qua một kia đau đớn. Vũ Nhi, ngươi nói vạn năm quả sung, ở nơi nào có thể tìm được. Quân vô song ngẩng đầu nhìn quân vũ, ánh mắt sáng quắc. Cha, ta lần này tới tầng thứ năm, loại trừ muốn tìm ngài ở ngoài, chính là muốn tìm tới vạn năm quả sung, tầng hoàng địa cùng sâu nhất tầng, thì có vạn năm quả sung tồn tại. Quân vũ cũng không dâu dếm, lập tức nói. Nếu đều biết vạn năm quả sung vị trí, Chúng ta đây còn không mau xuất phát, đi tìm hắn. Vừa nói, quân vô song liền từ trên ghế đứng lên, muốn động thân rời đi. Quân vũ lập tức ngăn lại quân vô song. Cha, ngài quên ngài bây giờ tình huống, liệt thành, ngục thành cùng lan thành ba thành liên minh. Coi như ngài có đánh cược thành thành chủ trợ giúp, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nếu bây giờ ngài là hàn thành thành chủ, lại không thể để cho ngài khổ cực được đến hết thảy, bị người cấp đi. Quân vũ nhìn quân vô song. Ánh mắt kiên định. Vũ Nhi không cần lo lắng, cha có khả năng giải quyết chuyện này. Nghe được quân Vũ quan tâm như vậy hắn, quân Vũ song trong lòng ấm áp, nhìn quân Vũ, ôn hòa nói. Cha, hai Nhi tới nơi này, chính là vì giúp ngài, ngài quên ta bây giờ tu vi tại luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong sao. Húng chi còn có ta những người bạn này, ngài yên tâm, liệt thành thành chủ bọn họ vô luận là muốn cướp lấy hàn thành, vẫn là muốn cho ngài cưới liệt thành thành chủ con gái đều sẽ không thành công. Có hắn quân vũ tại, đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn cha người khác khi dễ, và lại, hắn mâu thân mới là cha hắn vợ duy nhất, muốn cho cha hắn làm thế tử, cũng phải xem hắn quân vũ có đồng ý hay không. Quân vô xong lúc này mới nhớ tới, đứng ở trước mặt hắn quân vũ, cũng không phải bình thường hài tử, yêu cầu cha mẹ bảo vệ, hắn đã là thế lực giải rác tại cửu trọng thiên mỗi cái địa giới, có thế lực nhất vũ cung tông chủ, tu vi thậm chí còn cao hơn hắn. Được, vậy thì nghe vũ nhi, để cho ba người bọn họ tính toán rơi vào khoảng không. Coi như là quân vũ xuất hiện, hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho ba người mưu tính thành công. Bây giờ quân vũ nếu đều nói như vậy, hắn thì càng không thể để cho bọn họ được như ý. Sau đó, quân vũ từng cái đem hệ lạng đám người giới thiệu cho quân vô song. Quân vô song dĩ nhiên là bắt bọn họ như quân vũ bình thường đối đãi, trung quy, quân vũ bằng hữu liền giống như quân vũ, đều là hắn thân nhân. Ba ngày sau, liệt thành thành chủ cho quân vô song đưa tới một phần mười hàm, đại thể ý tứ chính là muốn quân vô song đến hắn chỉ định cờ bình nguyên tỷ đấu, để giải quyết chuyện này. Nếu như quân vô song không đáp ứng, hắn sẽ liên hiệp ngục thành, lan thành đạp bằng hàng thành. Quân vô song ở nơi này chút ít năm ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy, tự nhiên không phải là bị này một phần mười hàm lên lời nói kịch liệt mà nói có thể hù được, nhận được mời hàm, lúc này xoa thành quận giấy. Ném vào thùng rác, rồi sau đó đối với đưa mời hàm liệt thành đưa tin người ngay mặt hồi phục, quân vô song đến lúc đó nhất định đến. Lại qua ba ngày, quân vô song cùng liệt thành thành chủ gió không nói ước định kỳ hạn đến. Quân vô song mang theo quân vũ đám người đúng hẹn đi tới tu cờ bình nguyên, cùng liệt thành thành chủ gió không nói người ràng co. Gió không nói, đây là một cái mặt dài nam tử, một đầu nữ tử bình thường tóc dài phiêu giật, hai đạm mày kiếm, chắn ngang tại giữa hai lông mày trong ánh mắt một tia cảm giác ưu việt tồn tại nhìn chằm chằm quân vô song nét miệng lên tự tin mỉm cười thật giống như lần này đối đấu hắn tình thế bắt buộc quân vô song thì mặt đầy bình tĩnh không bởi vì do không nói bất kỳ biểu lộ gì mà để cho trong lòng sinh ra một tia ba đậu cho nên từ đầu đến cuối một bộ lạnh như băng biểu tình quân vô song ngươi suy nghĩ kỳ không có coi như ngươi có đánh cược thành thành chủ hỗ trợ ngươi cũng không phải chúng ta đối thủ Khỏe môi câu khởi độ con thú liễm, gió không nói ngay sau đó nhìn vẻ mặt bình tĩnh quân vô song, đáy mắt né qua một đạo ánh quang, nói một cách lạnh lùng. Căn bản không cần cân nhắc, ta quân vô song cho dù chết, cũng sẽ không phản bội vợ mình. Quân vô song dư quang nhìn lướt qua quân vũ khuôn mặt, nhìn gió không nói, ngựa khí giống vậy ngồi lạnh. Nghe vậy, gió không nói sắc mặt lập tức trở nên xanh mét lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Gió không nói quả đấm đã nắm chặt lên. Này, đối diện cái kia gì đó liệt thành thành chủ, con gái của ngươi có phải hay không dung mạo rất xấu, không ai muốn à, cho nên mới ép buộc muốn gả cho cha ta à, như thế không biết xấu hổ như vậy à, đáng tiếc à, cha ta đã có mẹ ta rồi, ngươi chính là cho ngươi con gái dẹp ý niệm này đi. Lúc này, sau lưng quân vũ đông nhiên mở miệng, nhìn gió không nói xanh mét sắc mặt, mâu quang loẻ loẻ, mở miệng hô. Gió không nói tầm mắt thoáng cái rơi xuống quân vũ trên mặt, mâu quang nghi hoặc, quân vô song còn có một nhi tử. Đọc lên gió không nói trong ánh mắt ý tứ, quân vũ khẽ miệng cười lạnh đống nhiên thu liễm, rồi sau đó đáy mắt nổi lên nguy hiểm quang, tiếp tục đối với gió không nói hô, này, lao ra, không cần suy nghĩ, ngươi đoán không lầm, ta thật là quân không song nhi tử, không thể giả được. Đối với quân vũ mà nói, quân vô song bên này người là dở khóc dở cười mà gió không nói bên này nhưng chính là lửa dẫn ngút trời rồi. Gió không nói chỉ có một cái con gái, vợ hắn chết sớm, con gái căn bản là hắn giáo dưỡng lớn lên, trong mắt hắn, trên đời này trừ hắn ra thế tử, không có nữ tử có thể so với qua được nữ nhi của hắn, có thể nói, nữ nhi của hắn chính là hắn lịch lân Giống như nữ nhi của hắn coi trọng quân vô song, mặc dù hắn cảm thấy quân vô song tuổi tác quá lớn, mặc dù là hàn thành thành chủ, Nhưng cũng không xứng với nữ nhi của hắn, hắn vẫn cùng quân vô song nâng lên, ai biết, quân vô song vậy mà một cái từ chối, điều này làm cho nhiều năm tại tầng thứ 5 được thế lực khắp nơi tôn trọng hắn mặt mũi mất hết, tự nhiên đối với quân vô song là hận thấu xương. Trưng 567, bà ván thắng 2 thì thắng. Cộng thêm, phong gia tại liệt thành kinh doanh mấy trăm năm, hắn thật ra thì cũng không đem quân vô song cái này sau đó trở thành thành chủ người coi ra gì, bởi vì hắn thấy. Quân vô song mặc dù trở thành thành chủ, nhưng căn cơ vẫn là quá cạn, căn bản không phải bọn họ loại này kinh doanh rất nhiều thành chủ có thể so sánh. Bây giờ, lại nghe được quân vô song nhiều hơn một đứa con trai, hơn nữa tiểu tử kia nói như vậy nữ nhi của hắn, trong lòng của hắn làm sao có thể sẽ cao hứng. Mặc dù rõ không nói hận không được bây giờ liền đem quân vũ lột ra chóc thịt, nhưng hắn còn biết bây giờ là hắn và quân vô song ước chiến thời điểm, chỉ có thể hít sâu mấy hơi. Làm cho mình tỉnh táo lại Quân vô song Nếu là ngươi không biết phải trái Cũng không nên trách bổn thành chủ không cho ngươi sát mặt tốt Bây giờ chúng ta cứ dựa theo ước định Tới một hồi tranh tài Song vương cắt phái hai người đi ra Ba ván thắng hai thì thắng Nếu như ngươi thắng rồi Bổn thành chủ xin lỗi ngươi Từ đây không hề sách đem gả con gái cho ngươi sự tình Nếu như ngươi thua, Hoặc là cưới bổn thành chủ con gái Hoặc là lưu lại mạng ngươi Chính ngươi ngươi lựa chọn Nói xong lời cuối cùng thời điểm, gió không nói đáy mắt né qua một kia hàn quang. Này, ta nói, phong thành chủ, ngươi tiền đặt cuộc này cũng quá không công bình chứ. Ngươi thắng rồi chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, cha ta thua, nếu như không cưới ngươi con gái, liền muốn thua hết tính mạng, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Nếu như ngươi không đem tiền đặt cuộc đổi một hồi, ngươi nào với các ngươi so với A? Nghe được gió không nói câu nói sau cùng. Quân Vũ ánh mắt trực tiếp lạnh xuống, khẽ môi lại làm giấy lên một cái tràn đầy tà khí nụ cười. Can dỡ, bao cũng còn không có dài đủ, cũng dám căn bản thành chủ nói chuyện. Liên tiếp hai lần bị Quân Vũ nhục mạ, rõ không nói bản thân sẽ không tính khí tốt trực tiếp bùng nổ. Khinh Miệt nhìn Quân Vũ, lớn tiếng a đạo. Biến, buồn công tử nói chuyện với ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Sứ lao đầu, đừng tưởng rằng ngươi là thành chủ, cũng đã rất giỏi, nói cho ngươi biết buồn công tử cha há là ngươi có thể dẫn đến. Ta còn hôm nay liền đem lời cho lược nơi này, bất kể ngươi là muốn cho cha ta cưới ngươi con gái, hay là muốn rồi cha ta mệnh, ngươi một cái đều làm không được đến. Kéo muốn động tay quân kỳ, lại ngăn lại muốn mở miệng quân vô song, quân vũ nhìn gió không nói, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, tựa hồ hoàn toàn không canh trường không nói coi ra gì. Gió không nói khi nào bị người đối đãi như vậy qua, ánh mắt của hắn chặt chẽ nhìn quân vũ. Trên người tản mát ra mánh liệt lệ khí, che tại ống tay áo xuống hai tay cấp bách nắm chặt thành quyền, đứng ở hắn người bên cạnh thậm chí có khả năng nghe được xương giòn vang tiếng. "Tiểu tử, rất tốt, ngươi thành công chọc giận bổn thành chủ." Thanh âm phảng phất theo rất xa xôi địa phương truyền tới, hắn cắn răng, trong giọng nói tràn đầy sát ý. "Quân Vũ Thiêu Thiêu Mi, so sánh gió không nói mà sắc mặt trầm trầm, trên mặt hắn lại mang theo tà khí nụ cười, bay bổng liếc mắt một cái gió không nói. Nhàn nhạt, nhạt rời đi ánh mắt, tựa hồ cũng không đem gió không nói nộ khí coi ra gì. Gió không nói, nếu như ngươi thua, sẽ để cho ra ngươi liệt thành thành chủ vị trí. Nếu như bổn thành chủ thua, liền đem mệnh cho ngươi, ngươi cảm thấy cái này chặn lại như thế nào. Sau đó, quân vô song lạnh lùng nhìn gió không nói, mặt không biểu tình mà nói ra. nghe vậy, không chỉ là quân vô song bên này người sướng sốt, ngay cả gió không nói người bên kia đều ngẩn ra. Mọi người như thế cũng không nghĩ tới, quân vô song sẽ nói lên như vậy tiền đặc cuộc. Phải biết, phong gia tại liệt thành kinh doanh mấy trăm năm, liệt thành trên căn bản đều tại phong gia trong không chế, coi như là do không nói nhường ra thành chủ vị trí, không bao lâu nữa, thành chủ vị trí cũng vẫn sẽ trở lại trong tay hắn, mà quân vô song nhưng phải mất đi một cái mạng, cái này so với trước còn muốn không công bình à. Quân vũ nhìn một cái quân vô song, mấp máy môi, nhưng không có lên tiếng. Trung quy, có hắn tại, hắn là sẽ không để cho quân vô song thua. Được, bổn thành chủ đáp ứng ngươi. Gặp vua vô song kiên quyết như vậy, cho dù chết cũng không để mặt hắn, gió không nói sắc mặt cơ hồ hắc thành than tuổi giống nhau, hắn thật sâu mà liếc nhìn quân vô song, cắn răng, đáp ứng quân vô song yêu cầu. Vì vậy, dựa theo ước định, song phương mỗi người ra hai người, phân biệt đánh nhau, ba ván thắng hai thì thắng tới quyết định kết quả. Gió không nói bên này. Dĩ nhiên là hai cái thành chủ tự mình ra sân, mà quân vô song bên này, quân vô song muốn lên chẳng quyết định lại bị quân vũ bắt bỏ. Cuối cùng, song vương ra sân thứ tự là, ván đầu tiên, gió không nói đối với quân vũ, ván thứ hai, ngục thành thành chủ hàn ngục đối với quân kỳ, ván thứ ba, lan thành thành chủ lan đại dần đối với quân tốn. Làm gió không nói nhìn đến quân vô song sang bên này đi ra lại là quân vũ thời điểm, đáy mắt nẽ qua một kia kinh ngạc. Bởi vì quân vũ dùng bí pháp nguyên nhân, gió không nói căn bản không thấy rõ hắn tu vi, chỉ là lấy quân vũ tuổi tác để phán đoán, quân vũ tu vi nhiều lắm là cũng chính là luyện thần cảnh sơ kỳ, cho nên thấy quân vũ lại muốn cùng luyện thần cảnh bắt trọng hắn đánh, đã cảm thấy quân vũ là tại tìm chết. Quân vũ hoàn toàn không thấy gió không nói giống như là nhìn người chết ánh mắt, đưa tay tại bên hông một vệ, long hoàng kiếm tiểu xuất hiện trong tay hắn, hắn tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa, Sau đó cùng Gió không nói nhìn nhau. Theo ra lệnh một tiếng, Gió không nói cùng quân vũ hai người đồng thời động, Gió không nói tu vi tại luyện thần cảnh bắt trọng, so với quân vũ cao hơn nhất trọng, bất quá, quân vũ am hiểu nhất chính là vượt cấp khiêu chiến, chỉ là cấp một trinh lệnh, với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Bởi vì mới vừa rồi Gió không nói đối với quân vũ sát ý, để cho quân vũ đối với Gió không nói cũng là tràn đầy sát ý cho nên lần này quân vũ cũng không có áp dụng tương đối ôn hòa phương thức, mà là từ vừa mới bắt đầu, đả kích liền đặc biệt sắc bén, Long Hoàng Kiếm trong tay hắn linh hoạt động tác, từng đạo kiếm khí tự Long Hoàng Kiếm mui kiếm bắn ra, đan thành một trường vong kiếm, hướng gió không nói phong tới. Gió không nói ngay từ đầu cũng không đem quân vũ coi ra gì, nhưng khi quân vũ bắt đầu động tác sau đó, hắn mới phát hiện hắn vậy mà nhìn lầm. Vong kiếm thập phần dày đặc, Quân vũ gió nhẹ không nói tu vi vừa không có kém bao nhiêu, vì vậy cứ việc gió không nói phí sức ngăn cản, trên người cũng bị quẹt làm bị thương rồi mấy đạo, coi như những vết thương kia đều không sâu, có thể nói đều là bị thương ngoài da, nhưng là đủ gió không nói tức giận. Gió không nói phản kích cũng thập phần sắc bén, giống như muốn đưa quân vũ vào chỗ chết giống nhau. Bất quá quân vũ phản ứng không một chút nào so với gió không nói sai, gió không nói trên người lại thêm mấy vết thương. Hai người dưới chân mặt đất trở nên loang loang lộ lộ, một mảnh hỗn độn. Đi qua một trận liên tục đối kháng sau, hai người bỗng nhiên dừng lại đả kích, mỗi người lui về phía sau 5 mét, thở hồng hộp nhìn đối phương. Quân vũ như cũ mặt vô biểu tình, màu mực đáy mắt thập phần bình tĩnh, chỉ là nhìn rõ ràng so với hắn còn muốn trật vật một ít gió không nói, đáy mắt nẽ qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Gió không nói sắc mặt thật không tốt, mới vừa rồi cùng quân vũ trong quá trình va chạm. Hắn đã phát hiện quân vũ tu vi tại luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, thế nhưng, quân vũ vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là đối với nguyên khí không chế, đều hết sức quen thuộc, căn bản không giống như là niên ngũ kỷ của hắn có khả năng làm được, điều này làm cho trong lòng rất là giật mình. Quân vũ đứng thẳng người, mặt không thay đổi nhìn gió không nói, ánh mắt đống nhiên nhắm lại, hai tay giơ lên thật cao, rồi sau đó chỉ thấy hắn buông tay ra, hai tay tại đỉnh đầu nhanh chóng biến đổi dáng vẻ. Bất quá 3-4 giây thời gian, hắn lại mở mắt. Trưng 568, địa cung trải qua nguy hiểm. Vũ kiếm quyết, kiếm 6. quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ quân vũ giống gian phát ra, hắn nhìn do không nói, cặp mắt đông nhiên biến thành một ngân một tử, trong mắt buộc phát ra mánh liệt tinh quang. Sau đó hai tay hung hãn xuống phía dưới, đỉnh đầu long hoàng kiếm mang theo to lớn bóng kiếm, cũng tự trên hướng xuống, hướng về phía do không nói bổ tới. Gió không nói Nhìn tới bóng kiếm, đáy mắt nẽ qua một tia hường quang, sau đó cũng rơ lên trong tay bảo kiếm, đem nguyên lực tụ tập ở trên kiếm mặt, sau đó hung hạn hướng về phía quân vũ chém tới. Quân vũ kiếm khí mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thẳng tắp hướng về phía gió không nói mà đi, cùng gió không nói kiếm khí ở giữa không trung gặp nhau, phát ra mãnh liệt nổ mạnh, mặt đất đều bị nổ ra một cái rất sâu động, quân vũ thân ảnh đột nhiên từ trong bụi mù bay ra, nắm trong tay lấy long hoàng kiếm. Chạy thẳng tới gió không nói mà đi. Gió không nói mắt thấy quân vũ không ngừng đến gần, thân thể giật giật, lại phát hiện mình lại bị quân vũ khí cơ cho phong tỏa, thân thể vậy mà không cách nào di động, bất đắc dĩ, uống bít rơ lên trong tay kiếm, ngăn cản quân vũ kiếm. Long hoàng kiếm trực tiếp đem gió không nói trong tay kiếm chém thành hai nửa, sau đó quân vũ đông nhiên đổi lại long hoàng kiếm phương hướng, một kiếm đâm vào gió không nói trong bả vai mặt, hắn nhướng mày một cái nơi bả vai lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Quân vũ đáy mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, thân kiếm lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy góc độ xoay chuyển một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía gió không nói. Lao đầu, ngươi thua. Gió không nói sắc mặt âm trầm nhìn quân vũ, ánh mắt thật giống như muốn ăn thịt người. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ thua ở một tiểu tử chưa giáo máu đầu trong tay. Này với hắn mà nói, căn bản là một cái xỉ nhục vì vậy gió không nói cũng không có nhận thua mà là thân thể đi phía trước một trường chiêu quân vũ phần bụng vỗ tới một trường này gió không nói nhưng là hết sạch toàn lực chỉ thấy lòng bàn tay nguyên lực ngưng tụ thành phong bạo kịch liệt lăn lộn nếu là quân vũ bị vỗ chúng sợ sẽ không phải bị thương nặng đơn giản như vậy bất quá quân vũ một mực chú ý gió không nói cử động gió không nói bàn tay vừa mới nâng lên hắn liền bỗng nhiên đưa ra chân một cước đạp phải rồi gió không nói phần bụng Trực tiếp đem gió không nói cả người đều đạp bay ra ngoài, nhưng mà, quân vũ động tác cũng không có như vậy dừng lại. Tại gió không nói bay lên đồng thời, người khác cũng đi theo bay lên, nhanh chóng đến gần gió không nói, rồi sau đó hướng về phía gió không nói phần bụng lại vừa là một cước, gió không nói thân thể nhanh chóng đội trong nháy mắt thêm nhanh hơn một chút, mà quân vũ lần nữa đuổi theo, rồi sau đó bay lên lại vừa là một cước, đá vào gió không nói ngực. Lần này, Gió không nói trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hùng hãn bay ra xa mười mấy mét, sau đó rơi xuống đất. Không biết sống chết, dám đối với bản chủ chơi xấu, tìm chết. Long Hoàng Kiếm chống đỡ tại gió không nói trên cổ, quân vũ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn gió không nói, thanh tú trên mặt mặt vô biểu tình, ngựa khí càng là ngội lạnh. Gió không nói nhìn trên cổ Long Hoàng Kiếm, ngẩng đầu nhìn quân vũ, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn muốn đứng lên thật tốt giao huấn quân vũ nhưng bả vai mới vừa rồi bị thương lại bị quân vũ đá liên tục nhiều như vậy chân hắn đã bị nội thương hơn nữa còn rất nghiêm trọng căn bản không đứng nổi như thế phong thành chủ còn không nhận thua sao quân vũ đem long hoàng kiếm lại đi trước đưa một ít nhìn gió không nói lạnh lùng hỏi trên cổ lạnh như băng để cho gió không nói cảm thấy có chút đau nhói trên người thậm chí đều nổi ra gà lên hắn nhìn quân vũ thấy quân vũ thần tình lãnh đạo, không khỏi khẽ cắn răng, ta nhận thua, như vậy mới ngon mà. gặp gió không nói nhận thua, quân vũ khẽ môi hơi hơi cấu khởi, thu hồi long hoàng kiếm, xoay người, rồi sau đó trong nháy mắt trở lại quân vô song bên người. gió không nói bị người nâng trở về, sắc mặt đen giống như tháng tuổi. bất quá, gió không nói thất bại, cũng không cho người chúng quanh lưu lại quá nhiều thảo luận thời gian, ngay sau đó, ván thứ hai bắt đầu. Quân kỳ tu vi tại luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong, chống lại luyện thần cảnh lục trọng hàn ngục, thế cục căn bản là thiên về một bên, quân kỳ căn bản không phí bao nhiêu khí lực, tiểu đánh thua Hàn Ngục, sau đó quân tốn giống như vậy. Tranh tài ba cục, quân Vũ bên này liền thắng ba cục, rõ không nói ba người sắc mặt đều khó coi. Phong thành chủ, không nên quên thực hiện chúng ta đánh cuộc. Ba cục ba thắng, quân Vũ xong rõ ràng rất vui thích, nhếch miệng lên, kiêu ngạo nhìn thoáng qua cùng quân Vũ. Sau đó vừa nhìn về phía gió không nói, có chút nhìn, có chút hả hê nói. Gió không nói lạnh rên một tiếng, lại vẫn gật đầu một cái. Hắn đã nhìn ra, quân vũ mấy người này nhìn như tuổi còn trẻ, bất quá tu vi đều không đơn giản, mặc dù không biết bọn họ là làm sao làm được, bất quá hắn làm nhiều năm như vậy thành chủ, tự nhiên không phải người ngu, biết rõ gì đó nên làm, gì đó không nên làm. thấy vậy, quân vô song mang theo quân vũ rời đi cờ bình nguyên. Trở lại hàn thành. Đem hết thể an bài xong sau đó, quân vô song đám người không có làm bất kỳ dừng lại gì rời đi hàn thành, chạy tới tần hoàng địa cung. Tần hoàng địa cung cùng vạn độc đàm, tầng thứ ba thủy tinh cung giống nhau, là đại lục Bát đại hiểm địa một trong, bất quá hắn không hề giống vạn độc đàm giống như thủy tinh cung, yêu cầu vị trí cùng niên đại, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi cũng có thể đi tần hoàng trong cung điện dưới lòng đất sông vào một lần. Tần Hoàng Địa Cung tổng cộng bị chia làm 9 tầng, mỗi một cấp độ tích đều rất lớn, bên trong có đủ loại yêu thú, mỗi một tầng đều đối ứng một cái giai đoạn yêu thú, một tầng đều là luyện thần cảnh nhất trọng yêu thú, tầng 2 đều là luyện thần cảnh cảnh nhị trọng yêu thú, 3 tầng đều là luyện thần cảnh tam trọng yêu thú, cứ thế mà suy ra, cho nên nói, tới Tần Hoàng Địa Cung lịch luyện mà nói, sẽ là một cái lựa chọn rất tốt. Và năm quả sung sinh trưởng tại Tần Hoàng Địa Cung chỗ sâu nhất, Cũng chính là tầng thứ 9, nơi đó là luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú địa phương, luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú thậm chí có thể cùng nhân loại đế tôn cấp bậc người chiến đấu, đối với quân vũ bọn họ mà nói, vẫn tương đối nguy hiểm. Tầng dưới những thứ kia yêu thú đối với quân vũ đoàn người này mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp, vì không lãng phí thời gian, quân vũ dứt khoát toàn bộ hành trình đều dùng linh thức tới dẫn mọi người đi tiếp, rất khéo léo mà tránh ở bên trong sông Sáo Nhân Hòa những thứ kia cấp thấp yêu thú Rất nhanh thì đến tầng Hoàng Địa cung đệ bắt trọng. Tầng thứ 8 là luyện thần cảnh bắt trọng yêu thú sinh tồn địa phương. Tuyết Hồ mới vừa tấn thăng làm luyện thần cảnh bắt trọng yêu thú, vì để cho hắn có khả năng mau chóng nắm giữ bây giờ lực lượng, cũng vì khiến nó nhanh hơn trưởng thành, Quân Vũ liền đem hắn bỏ vào tầng thứ 8, khiến nó chính mình lịch luyện, sau đó mang theo quân vô song đám người tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 diện tích đại khái là tầng thứ 8 một nửa đại, Quân Vũ dùng linh thức quét mắt một lần ngay sau đó có chút kinh ngạc mở mắt. hắn phát hiện, nay tầng thứ 9 vậy mà chỉ có một đầu yêu thú, là một cái chỉ nửa bước nhảy vào thần thú đại môn tử lân giao vương, mà kia giao vương thủ hộ, chính là quân vũ bọn họ chuyến này mục tiêu, vạn năm quả sung. hắn đem chuyện này nói cho những người khác sau, những người khác cũng là kinh ngạc, cuối cùng, mọi người quyết định, hay là đi gặp gỡ cái này tử lân giao vương, chung quy vạn năm quả sung bọn họ đều là muốn lấy được, Tại quân vũ dưới sự hướng dẫn, mọi người đi thẳng tới tử lân giao vương trước mặt. Trước 569, trở về. Đó là một cái toàn thân màu mực giao, to khỏe thân thể vòng tại cùng nhau, mang theo đầu đảng tại đỉnh cao nhất, con mắt màu xanh lục âm lánh nhìn chằm chằm quân vũ đáng người, thỉnh thoảng gói một hồi hắn đầu lưỡi đỏ chét. Ngay tại quân vũ chuẩn bị cùng tử lân giao vương thương lượng thời điểm, tử lân giao vương lại dẫn đầu đối với bọn họ phát động đà kích. lần này Mọi người không thể không cùng tử lân giao vương đánh. Tử lân giao vương thân thể thập phần to lớn, kéo đưa ra mà nói, có thể mang bọn họ những người này đều vây lại, hắn cái đuôi mũi một lần vung ấy, cũng sẽ mang theo một trận bao tác, mọi người chỉ có thể tránh né mũi nhọn, căn bản không có biện pháp chống cự. Hễ làn đám người tu vi đều tại luyện thần cảnh tam trọng, căn bản không phải tử lân giao vương đối thủ, nhiều người đều bị thương, quân vũ dứt khoát để cho bọn họ đều tại một bên ngây ngốc. Cuối cùng chỉ có quân vũ, quân kỳ, quân tốn cùng quân vô song 4 người đang cùng cuộc chiến đấu. Từ lân giao vương vậy thập phần vững chắc, chỉ có Long Hoàng Kiếm có khả năng ở phía trên lưu lại vết tích, còn sống lộng thương hắn, những người khác vũ khí căn bản là không phá nổi hắn phòng ngự. Cuối cùng, quân vũ chỉ có thể đem tuyết hồ cũng gọi đến tầng thứ 9. Tuyết hồ mặc dù chỉ có luyện thần cảnh bắt trọng, nhưng nói thế nào cũng có thần thú huyết mạch, vượt cấp chiến đấu cũng không là vấn đề. Hơn nữa hai thú móng vuốt cũng có thể phá vỡ vạn năm giao phòng bị, vì vậy, có tuyết hồ thêm vào sau, bọn họ tình huống lập tức cải thiện rất nhiều. Tử lân giao vương trên người rất nhiều nơi đều bị quân vũ đám người lậu thường, vậy pha thoái, máu thịt bé bét, còn mang lấy bùn đất, thoạt nhìn rất là chật vật. nhưng quân vũ bọn họ cũng đều biết, những thứ này cũng không có đả thương được tử lân giao vương căn bản. Cuối cùng, quân kỷ cùng quân tốn hai người một người một kiếm. Đâm xuyên qua tử lân giao vương hai con mắt, tử lân giao vương trực tiếp nổi điên. Thân thể cáo kỉnh mà rẽ rùa, mặt đất đều đi theo có chút đung đưa, mà quân kỳ cùng quân tốn nhưng thủy trung gian thanh kiếm cắm ở ánh mắt nó bên trong, mặc cho hắn như thế nào vùng vẫy, đều chưa từng rời đi. Tử lân giao vương thượng nửa người dơ thật cao, phía dưới tương đối mềm mại địa phương cuối cùng bại lộ tại quân vũ đám người trước mặt, quân vũ nắm lấy cơ hội, đi tới yếu ớt nhất địa phương, một kiếm đem xuyên thấu khắp người máu tươi mà đứng ở giữa không trung nhìn chăm chú này Tử Lân Giao Vương quân kỳ cùng quân tốn hai người cũng đồng thời đưa kiếm trong tay rút ra tất cả mọi người thối lui đến một bên nhìn Tử Lân Giao Vương làm cuối cùng dãi rủa cũng không có để cho mọi người chờ bao lâu Tử Lân Giao Vương thân thể liền nặng nề kẽ xuống đất hắn trung quanh thân thể một mảnh hỗn độn quân vũ đám người cũng không có lập tức đến gần Tử Lân Giao Vương mà là hướng vạn năm cây không hoa không trái nhìn Vạn năm cây không hoa không trái, trưởng thành yêu cầu 5000 năm, nở hoa yêu cầu 5000 năm, kết quả muốn 500 năm, lần đầu tiên kết quả sau đó, mỗi xuống một viên trái cây cũng sẽ ở 300 năm sau, dài ra một viên trái cây bổ túc, có thể nói thập phần chân quý. Lúc này vạn năm quả sung trên cây ăn quả, tổng cộng có 10 viên trái cây, Quân Vũ chợt lách người, đi tới cây ăn quả bên cạnh, hái được 6 viên trái cây, sau đó sẽ đến đã xác nhận chết đi tử lân giao vương bên cạnh. Đem tử lân giao vương trên thân thể có thể dùng đến địa phương đều vơ vết đi, mọi người lúc này mới rời đi tần hoàng địa cung. Trở lại hàn thành sau, quân vô xong đem hết thể giao phó xong, liền theo quân vũ cùng rời đi rồi hàn thành. Vạn cổ chi vương huyết, tầng thứ 3 ba băng liền, vạn năm quả sùng, này 3 món đồ đều đã góp đủ, quân vũ không kịp chờ đợi muốn trở về cho liếu khói muốn luyện chế khôi phục đăng dược, vì vậy mọi người liền cùng nhau ngồi quân tốn chuyến bay, dùng nửa tháng thời gian cuối cùng chạy về quân ra. Thuyền bay trực tiếp tại Cửu Thiên Thái Huyền Tông đỉnh núi hạ xuống, vốn là Cửu Thiên Thái Huyền Tông người còn tưởng rằng là có người địch tấn công, đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng khi nhìn đến theo thuyền bay bên trên đi xuống quân vũ đám người sau, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Vũ Nhi, là ngươi trở lại. Liêu Thiên Kình nhìn theo thuyền bay bên trên đi xuống quân vũ, sửng sốt một chút sau, lập tức vọt tới trước mặt quân vũ, khẩn trương lại vui vẻ nhìn quân vũ Ông ngoại, không chỉ là ta đã trở về nhà. Quân vũ hướng về phía Liêu Thiên Kình nháy mắt một cái, đáy mắt né qua một tia rào hoạt, tại Liêu Thiên Kình nghi ngờ dưới ánh mắt, nhìn về phía thuyền báy cửa. Liêu Thiên Kình đang muốn nói quân vũ cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ thấy quân vô song từ phía trên đi xuống. Thời gian mười mấy năm, quân vô song dung mạo biến hóa không lớn, chỉ là hơi có chút tăng thương. Liêu Thiên Kình nháy mắt một cái, trinh lăng mãi nhìn quân vô song. Nhạc phụ đại nhân, là ta đã trở về. Quân vô song nhìn đã ngây ngẩn liêu thiên kình, núi trước một bước, quỳ một chân xuống đất, ngự khí có chút nghẹn ngào nói. Năm đó sự tình, hắn cũng không quái liêu thiên kình, ngược lại rất cảm tạ liêu thiên kình đối với bọn họ chống đỡ. Nếu như không có liêu thiên kình em thầm trợ giúp, hắn nói không chừng đã sớm chết rồi, ngay cả vũ nhi, có lẽ cũng sẽ bị giết chết, cho nên, hắn theo đáy lòng cảm tạ liêu thiên kình. ngươi là Thiên song. Liêu Thiên Kỳnh cũng có vẻ hơi kích động, hắn năm đó còn là rất coi tốt quân vô song, vài chục năm không thấy, hắn mặc dù cũng cảm thấy quân vô song sẽ không dễ dàng chết như vậy xuống, nhưng khi quân vô song đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn còn có chút không dám tin. Là ta, nhạc phụ, ta đã trở về, lần này, ta trở lại tìm Vũ Nhi rồi. Quân vô song ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn Liêu Thiên Kỳnh, ánh mắt chân thành nói. Trở về là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Liêu Thiên Kình đi tới đem quân vô song kéo lên, nhìn quân vô song, trong miệng lặp lại mà thì thầm. Ông ngoại, ta đã tìm được hoàn toàn khôi phục mẫu thân dược, ngươi bây giờ đi an bài, ta muốn lập tức cho mẹ luyện đan. Quân vũ tiến lên, cắt đứt hai người kích động, nhìn Liêu Thiên Kình nghiêm túc nói. Nghe vậy, Liêu Thiên Kình đáy mắt bắn ra một trận tinh quang, gật đầu liên tục, cũng không lo nổi cái khác. Lập tức làm người cho quân vũ an bài địa phương. Quân vũ cùng quân kỳ đám người chào hỏi sau, liền hắn bà ngoại cùng cổ Linh Nhi mặt cũng không có gặp liền đem chính mình nốt vào liêu thiên kình an bài cho hắn trong căn phòng, bắt đầu là liêu khói múa luyện đan. Năm ngày thời gian trôi qua, quân vũ nơi đó một chút động tĩnh cũng không có, liêu thiên kình mấy người cũng bắt đầu nóng nảy. Sư phụ, vũ nhi sẽ không xảy ra chuyện chứ. Cổ Linh Nhi ngày ấy là đi dạo phố rồi. Kết quả trở lại liền nghe nói quân vũ trở lại, vừa mới chuẩn bị đi tìm quân vũ, liền lại bị báo cho quân vũ bế quan luyện đan, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng đi xuống, nhưng là 5 ngày trôi qua, quân vũ đều chưa ra, điều này làm cho nàng không khỏi có chút bận tâm. Sư minh lần này luyện chế đan dược rất có thể là vương cấp đan dược, cần thời gian lâu rất bình thường. Coi như quân vũ sư muội, Hàn Tiểu Huân là trong những người này có quyền lên tiếng nhất. Đan dược cấp bậc càng cao, cần thời gian càng dài, quân vũ dùng nhiều như vậy tài liệu chân quý, luyện chế được đan dược khẳng định không đơn giản, cần thời gian tương đối dài cái này rất bình thường. Nghe vậy, cổ Linh Nhi lập tức buông lòng rất nhiều, nàng vừa mới chuẩn bị tìm cái ghế ngồi xuống, liền khách khí mặt đông nhiên trở trời rồi, sắc mặt một khắc biến đổi. Trưng 570, đan kiếp, những người khác cũng phát hiện có cái gì không đúng, mọi người cùng nhau vọt tới trong sân. Liền gặp được quân gia bầu trời bao phủ một tầng mây đen, tựa hồ có đồ vật gì đó ở bên trong nổi lên. Là Vũ Nhi luyện đan địa phương. Cổ Linh Nhi vừa nhìn mây đen kia vị trí địa phương, lập tức kinh hô thành tiếng. Đây là đan lôi, sư huynh luyện chế, quả nhiên là vương cấp đan dược. Hàng tiểu huyên lo âu trung còn có chút hưng phấn, nàng còn chưa thấy qua người khác luyện đan vương cấp đan dược tình huống, thế nhưng đan lôi nàng vẫn biết thấy có thể thấy được quân vũ luyện chế vương cấp đan dược mà cảm thấy rất là hưng phấn. Những người khác nghe vậy, cũng là mặt đầy khiếp sợ. Trên trời mây đen càng đống càng nhiều, tầng mây càng ngày càng dày, đồng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, mọi người nhìn lại, chính là toàn thân áo trắng quân vũ. Quân vũ nhìn bầu trời đan lôi, đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếm, cứ như vậy đứng, thậm chí tại đan lôi phê đi xuống thời điểm, còn đón đầu sông tới. Đây cũng là quân vũ gần đây mới nhớ tới, nhật nguyệt thánh thể một cái trọng yếu đặc điểm, kia đó là có thể tiếp lấy lôi điện tôi luyện thân thể, nói cách khác, này đan lôi chẳng những không phải quân vũ tai nạn, ngược lại có khả năng ở một mức độ nào đó, trợ giúp cho quân vũ. Đám chìm tại đan lôi chi trung, quân vũ toàn thân bị hỏa hồng lôi điện bao vây, cảm thụ trong cơ thể kinh mạch bị lôi điện tôi luyện mà trở nên cứng cáp hơn, trong cơ thể số lượng không nhiều tạp chất bị sắp xếp ra thân thể lực lượng tại một chút xíu tăng trưởng, hắn khỏe môi hơi hơi cầu khởi. Tổng cộng ba đạo đan lôi, cỗ sâu mạnh hơn cỗ trước sức, phách ở trên người quân vũ, quân vũ thân thể cũng ở đây lôi điện tôi luyện xuống, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, đợi đến cuối cùng một đạo lôi điện bị hắn sau khi hấp thụ, thân thể của hắn cũng rơi đến trên mặt đất. Tay hắn vung lên, lò luyện đan nắp tự động mở ra, một cây đan dược từ bên trong bay ra, tựa hồ muốn chạy trốn, quân vũ lạnh rên một tiếng tay hướng về phía đan dược, bộc phát ra một trận mánh liệt hấp lực, đan dược liền bị hắn bóp trong tay, sau đó bị hắn dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn đến trong bình ngọc. hắn lúc này mới đẩy cửa đi ra, hắn ngây người nằm ngày sân. vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều tại, hắn sửng sốt một chút, chống lại quân vô song trông đợi vừa sợ ánh mắt, cầm trong tay bình ngọc hướng về phía hắn lắc lắc, quân vô song trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. khôi phục đan dược ta đã luyện xong rồi, cha. Chúng ta bây giờ đi tìm mẫu thân rồi. Vừa nghĩ tới liêu khói múa liền muốn thoát khỏi giường bệnh, hoàn toàn khôi phục như cũ, quân vũ tâm tình cũng trở nên kích động. Liêu thiên kình mấy người tự nhiên không cần phải nói, lúc này cao hứng trực điểm đầu, đoàn người lại rời đi trận địa, đi tới thả liêu khói múa căn phòng. Liêu khói múa lúc này đang nghỉ ngơi, thân thể mệt mỏi để cho nàng vô pháp lên đường, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường, tại mọi người nhìn soi mói. Quân vũ đi tới mép giường, đem đan dược thả vào liêu khói múa trong miệng, sau đó lui về phía sau hai bước, quan sát liêu khói múa phản ứng. Rất nhanh, liêu khói múa tỉnh lại, không chớp mắt, có chút mở mịt nhìn chầm chầm chung quanh. Nàng chậm rãi quay đầu, liền thấy cách đó không xa đứng một nhóm người, sửng sốt một chút, mới nhận ra rồi liêu thiên kình đắng người. Cha, mẹ, tiểu linh, còn nữa, vô song. Lúc này liêu khói múa chi nhớ xuất hiện một ít đứt đoạn, cho đến nhìn đến quân vô song, nàng còn sửng sốt một chút, các ngươi làm sao tới rồi hả? Vũ Nhi, mẹ hài tử, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi bây giờ cảm giác dễ chịu chút ít sao? Vũ Nhi, cổ linh nhi ba người vọt thẳng đến mép giường, vây quanh liêu khói múa, một năm miệng mười vừa nói nàng tình huống, mà quân vũ thì trong mắt chứa lệ quang, lại mặt nở nụ cười nhìn quân kỷ liền đứng ở bên cạnh hắn, vỗ nhẹ hắn sau lưng, cho hắn lấy lực lượng. Tiểu Linh, ngươi mới vừa nói, Vũ Nhi trở lại, thật sao? Liêu khói múa xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa, trên người quân Vũ, đáy mắt nhất thời lộ ra vẻ tình cảm. Cổ Linh Nhi sướng sở, lúc này mới nhớ tới theo quân Vũ sau khi rời đi, Liêu khói múa cũng chưa có gặp lại qua quân Vũ, sợ rằng đã sớm nhớ hắn rồi, vì vậy tàn nhẫn gật gật đầu. Vũ Nhi, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này, quân vô song tràn đầy nhu tình mà nhìn liêu khói múa, chờ đợi nàng trả lời, vẫn không quên quay đầu lại nhìn quân vũ. Vũ Nhi, mau tới đây, cho ngươi mẹ nhìn một chút. Nghe được Vũ Nhi trở lại, liêu khói múa kích động đến từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt theo quân vô song ánh mắt, cố định hình ảnh đến trên người quân vũ, giống như là quân vô song có khả năng liếc mắt nhận ra quân vũ giống nhau.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 Nhìn trước mặt cùng mình có vài phần giống nhau mặt mũi liêu khói múa cảm xúc dâng trào, này là con của hắn à, tự lần trước gặp mặt đã qua một năm, có thể cảm giác lại có 10 năm lâu. Nghĩ như thế, nàng cuối cùng không nhịn được, đem quân vũ ôm đến trong lòng ngực của hắn, khóc giống lên. Quân vũ bị liêu khói múa ôm vào trong ngực, lại không có một chút không vui, hắn cảm thấy trong lòng trướng trướng, ế ẩm, để cho hắn muốn rơi lệ, nhưng lại càng muốn mỉm cười. Hắn cảm thấy giờ phút này hắn rất hạnh phúc, cho tới bây giờ không có so với bây giờ hạnh phúc hơn qua. Quân vô song nhìn khóc thành một đoàn hai mẹ con người, cũng đưa tay ra, đưa hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất hai nữ nhân cuộn tại trong ngực, một nhà ba người ôm ở cùng nhau, không nói ra hạnh phúc. Liêu Thiên Kình cùng Cổ Linh Nhi đám người ở một bên nhìn, ánh mắt đều có chút hừng hững. Hàn Tiểu Huyên thậm chí đã tại mộ niệm nhu trong ngực khóc thút thít. Quân Vũ đám người ở ông ngoại hắn ra ngây người mười ngày. Chờ đến liêu khói múa thân thể đã căn bản không có vấn đề sau, mới lên đường đi rồi quân chiến hùng bọn họ nơi đó. Nửa giờ sau, quân tốn thuyền bay xuất hiện ở quân gia sân bầu trời. Vì không đưa tới phiền thoái, quân vũ để cho quân tốn chọn một chỗ tương đối địa phương ẩn nút xuống thuyền bay, rồi sau đó trực tiếp tiến vào quân gia sân. Rời đi hơn một năm, quân gia rõ ràng so với lúc trước phồn hoa rất nhiều, mặc dù những thứ kia quen thuộc nhà, lầu các đều tại. Nhưng Quân Vũ lại có một loại hoảng hốt cảm giác, thật giống như hắn sẽ lần nữa rời đi không phải một năm, mà là thật nhiều năm. Quân gia trong lương đình, Quân Chiến Hùng cùng Quân Chiến Thiên hai huynh đệ cái đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đánh cờ. Quân gia quản gia bỗng nhiên chạy nhanh đi vào, bước chân vội vàng, trên mặt còn mang lấy hưng phấn thần sắc, nhìn Quân Chiến Thiên cùng Quân Chiến Hùng hai huynh đệ chẳng biết tại sao. Lao ra, nhị lao ra, Vũ thiếu gia trở lại. Quản gia vừa nhìn thấy hai người, lập tức hướng về phía hai người hô. Quân Chiến Hùng cùng Quân Chiến Thiên hai người sững sờ, sau đó nhìn nhau, vậy mà đồng thời lên đường, chỉ chốc lát sau, đã không thấy tâm hơi hai người thân ảnh, lưu lại quản gia một người đứng tại chỗ sững sờ. Vũ Nhi, Vũ Nhi ở nơi nào? Quân Chiến Hùng một bên hướng phòng tiếp khách đi, một bên lớn tiếng kêu, Quân Chiến Thiên ở một bên mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo biểu tình là có thể nhìn ra được, hắn cũng hưng phấn. Chương 571 Hác ám sâm lâm. Gia Gia, đại Gia Gia, ta đã trở về. Quân Vũ theo cái ghế đứng lên, nên đón, đầy mặt nụ cười hướng về phía hai người nói. Được, được a trở lại là tốt rồi a Quân chiến hùng kéo lại quân Vũ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xác nhận không có vấn đề sau đó, lúc này mới cười nói. Gia Gia, không chỉ là ta một người trở lại, còn có cha và mẹ nha Quân Vũ hướng về phía quân chiến hùng nháy mắt một cái, nhường ra thân thể để cho hắn có thể đủ nhìn đến phía sau hắn quân vô song cùng Liêu Khôi múa hai người. Quân chiến hùng nhìn đến quân vô song sau, cả người đều ngẩn ra. Quân vô song dáng vẻ cũng chưa so với quân chiến hùng tốt hơn chỗ nào, hắn đứng tại chỗ, lệ nóng doanh trọng mà nhìn quân chiến hùng, đung nhiên hai đầu gối té quỵ dưới đất. Hai Nhi bất hiếu, chạy như vậy mới trở về nhìn phụ thân. Vừa rời đi chính là vài chục năm. Nhìn đến quân chiến hùng hai tóc mai tóc trắng, quân vô song mới giật mình phụ thân hắn tuổi tác đã không nhỏ, nhất thời cảm thấy hay nấy dị thường, năm đó hắn cứ như vậy âm thầm rời đi, đem vũ nhi giao cho phụ thân hắn, phụ thân nhất định rất thống khổ chứ. Đều là hắn bất hiếu a Gặp vua vô song quỳ xuống, liêu khói múa cũng quỳ theo xuống. Hai tử, mau dậy đi, ngươi trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi a Quân chiến hùng tiến lên một bước, Đem quân vô song cùng liêu khói múa đỡ dậy, trong mắt mặc dù là nước mắt, trên mặt lại mang theo nụ cười. Người một nhà đoàn tụ, dĩ nhiên là muốn hài lòng một hồi, buổi tối, quân gia xếp đặt thực rượu, nhất phái bữa tiệc linh đình, đã thời gian rất lâu không có như vậy cảnh tượng. Quân vũ tại quân gia đại ngốc rồi thời gian một tháng, cho quân gia luyện chế không ít đan dược sau đó cáo biệt quân vô song đám người, mang theo quân tốn cùng quân kỳ hai người cùng đi tầng thứ năm. Trung gian xử lý một ít vũ cung chuyện, quân vũ liền bước lên đi đến Yến Đô con đường. Yến Đô là tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 giao giới chi địa, đi đến tầng thứ 6 thì nhất định phải đi qua Yến Đô. Bây giờ tầng thứ 5 thế lực trên căn bản đã bị hàn thành khống chế. Hơn nữa, hàn thành đã bị quân vũ bắt tay vũ cung phụ trách, cho nên, có thể nói, bây giờ vũ cung chính là tầng thứ 5 chủ nhân, quân vũ muốn phát triển thì nhất định phải đi đến cao hơn thế giới. Mà tầng thứ 6 không thể nghi ngờ chính là hắn bước kế tiếp con đường. Theo Hàn thành đến Yến Đô, ngồi xe ngựa mà nói, yêu cầu được thời gian nửa tháng. Lần này đi trước Yến Đô, quân vũ cũng không có để cho hệ lạn bọn họ đi theo, chung quy, đi qua tầng thứ 5 sau đó, liền nguy hiểm nặng nghề. Tầng thứ 6, tầng thứ 7 xa không phải bọn họ tưởng tượng như vậy ôn hòa, cho nên quân vũ tự nhiên không nghĩ để cho bọn họ đi theo chính mình cùng đi mạo hiểm như vậy mà là chỉ mang theo quân tốn, quân kỷ, quân hoa ba người, coi như đi cùng. Theo hàn thành hướng Yến Đô, muốn đi qua phiền thành, lạc đều, bạch thành, vân thành cùng mực đều. Quân vũ mấy người một đường ngồi xe ngựa ngựa không ngừng vó câu trải qua phiền thành, lạc đều, lúc rời hàn thành một vòng sau, tới bạch thành. Bạch thành là tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 tiếp giáp mà tam đại thành phố nổi tiếng một trong. Bạch thành nổi danh, không chỉ là bởi vì hắn phồn hoa cùng giàu có, Cũng bởi vì hắn tại Hắc Cám Xâm Lâm bên mở, hơn nữa, tầng thứ 6 hiệp hội lính đánh thuê trụ sở chính liền thiết lập tại nơi này. Mọi người đều biết, Hắc Cám Xâm Lâm cũng là cửu trọng thiên đại lục cửu đại hiểm địa một trong, bên trong cư trụ đếm không hết yêu thú, còn có thánh thú hoặc là trong truyền thuyết thần thú. Mỗi năm đều có đếm không hết lính đánh thuê tiến vào Hắc Cám Xâm Lâm, săn giết yêu thú, dùng để hối đoái tiền tài. Phải biết, trên người yêu thú rất nhiều nơi đều là bảo. Da lông có thể làm thành khôi giáp, quần áo, linh hoạch có thể dùng đến luyện chế đan dược hoặc là dùng để gia tăng tu vi. Cho nên, yêu thú giá trị vẫn còn rất cao. Hắc ám xâm lâm là thứ sáu đại hiểm mà, là yêu thú địa bàn. Nghe nói tại thứ bảy trọng thiên đại lục còn có một tòa vong đảo, là thứ bảy đại hiểm mà. Nó là trôi lơ lửng ở trên biển một hòn đảo. Truyền thuyết vong trên đảo có thật nhiều bảo vật, nhưng là lại cũng nguy hiểm nặng nề cơ hồ không có người có thể an toàn theo vong đảo rời đi. còn có một chỗ hiểm địa, cực bắc Bang nguyên, nơi đó nhiệt độ cực thấp, không phải người bình thường có thể đợi địa phương. đương nhiên, đừng tưởng rằng ngươi là cao thủ liền có thể đi trước. tại cực bắc Bang nguyên, nhân loại cơ hồ không thể sinh tồn. hát vực, một cái có thể xưng là tử vong chi khu vực địa phương, nơi đó trải rộng từ khí, cơ hồ không có sinh vật gì. khi cuối cùng một vệt nắng chiều biến mất ở chân trời. Đại điệu tức thì bị bóng tối bao trùm thời điểm, chạy một ngày đường quân vũ đám người cuối cùng đến Bạch Thành cửa thành, lại nộp một tiền bạc lệ phí vào thành sau, mấy người cuối cùng vào phồn hoa Bạch Thành. Mặc dù sắc trời đã tối, Bạch Thành trên đường chính vẫn như cũ là thập phần náo nhiệt, mới vừa lên đèn, ven đường hàng dòng tiếng kêu là bên thai không dứt, người đi đường qua lại đều trước khi đi vội vã, quân vũ đoàn người vừa nhìn liền xuất thân bất phạm, dĩ nhiên là hấp dẫn vô số sự chú ý. Bất quá, đoàn người này sớm cũng đã quen rồi như vậy chú mục lễ, dĩ nhiên là ổn định như thường. Tìm một gian thượng đẳng quán rượu, muốn mấy gian phòng hảo hạng dùng bữa ăn tối sau đó, liền mỗi người trở về mỗi người căn phòng nghỉ ngơi. Quân vũ là một người một gian phòng, dĩ nhiên là dễ chịu không gì sánh được. Đợi đến sắc trời đen thủi, lúc đêm khuya vắng người sau, một đạo bóng trắng thoảng qua, trong phòng liền không một người. Quân vũ đã sớm nghe nói qua hát cám sâm lâm. Ở tiền thế sau liền từng trải qua hiển qua, chỉ bất quá khi đó thực lực trên yếu, chỉ là ở vòng ngoài, bây giờ chính mình sống lại một đời, có đời trước chi nhớ, hơn nữa, còn có không nhỏ thực lực, lần này chờ đến cơ hội, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Một cái thuấn di, quân vũ liền xuất hiện ở hắc cám xâm lâm vòng ngoài. Ban đêm hắc cám xâm lâm, có vẻ hơi kinh khủng, cao lớn to khỏe cây cối che khuất bầu trời. Tình cơ có vài tia ánh trăng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở bắn vào trên đất, có thể dùng vốn là có chút ít kinh khủng rừng rậm càng để cho người vọng mà sinh hẳn. Tình cơ chuyển tới mấy tiếng thu kêu, làm cho lòng người gan run lên một cái. Quân vũ ánh mắt tại trong đêm tối này, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, cảm thụ chung quanh điều này khiến người ta kinh khủng không khí. Quân vũ đáy mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại để lộ ra một cố khó mà ước chế hư phấn. Toàn thân áo trắng. Tại trong đêm tối này, có vẻ hơi đột ngột cùng quỷ dị. Tại trên một thân cây lập định, nhắm mắt lại, linh thức lan tràn mà ra, trong nháy mắt trải rộng chung quanh phạm vi trăm dặm. Trong rừng rậm hết thể đều rõ ràng tại quân vũ trong đầu hiện rõ, như là dò xét đến gì đó, khẽ môi nâng lên một cái tà mị nụ cười, thân ảnh chợt lóe, liền từ biến mất tại chỗ. Hắc Ám xâm lâm vào ngoài cũng không có gì lợi hại yêu thú. Bình thường đều là vừa đến luyện thần cảnh bắt trọng yêu thú địa phương hoạt động. hắc cám xâm lâm trung bộ, chính là một ít luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú địa phương hoạt động, lại hướng bên trong, chính là đế tôn cảnh yêu thú địa phương hoạt động, chỉ là, người bình thường rất khó đi sâu vào đến hắc cám xâm lâm trung bộ, chứ đừng nói chi là là trung bộ đi vào trong rồi. Quân vũ thân ảnh trật lóe liền xuất hiện ở hắc cám xâm lâm trung bộ, ngừng ở một cây cổ thụ lên, màu mực ánh mắt đánh giá hoàn cảnh trung Nhìn bộ dáng, trái ngược với là tới nơi này dù mà tới. Ở trước người quân vũ cách đó không xa, trên một mảnh đất trống đang nằm một cái cự thú. Chương 572, thật là cuồng vọng quân vũ. Đây là một cái thân dài ước 5 mét, cao chừng 4 thước, hỏa bộ lông màu đỏ bao trùm toàn thân, mạnh mẽ tứ chi nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, như là đang ở ngủ say cự thú. Nhìn cự thú, quân vũ trong đầu né qua lúc trước từng lần xem qua. Liên quan tới yêu thú giới thiệu thư tịch, trong nháy mắt liền xác định trước mặt cự thú phẩm loại, chính là luyện thần cảnh, cựu trọng yêu thú, viêm sư vương. Cẩn thận quan sát một hồi trước mặt viêm sư vương, quân vũ gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu một cái, mặc dù nói hắn thấy, viêm sư vương cấp bậc có chút thấp, còn chưa đạt tới hắn tưởng tượng đế tôn cảnh cấp bậc, thế nhưng, hiện nay cũng không phải hắn có thể tùy ý lựa chọn thời điểm. Này viêm sư vương nói thế nào cũng là luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú một cái, không cần thị phí. Nếu là bị những người khác biết rõ quân vũ lúc này ý tưởng, phòng trừng sẽ bị giận đến hộp máu. Đây chính là luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú A, không phải là cái gì mèo A cho A, tùy tiện một hồi liền có thể được. Luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú đó cũng không phải là muốn thì có, nhưng bây giờ, quân vũ lại còn ghét bỏ cái này yêu thú cấp bậc thấp, thật là muốn đem người đang sống tức chết con người nhanh chóng chuyển động, quân vũ trong lòng tính toán rất nhanh về, muốn như thế nào thu phục cái này viêm sư vương. Chỉ chốc lát sau, quân vũ như là cuối cùng làm ra quyết định. thuật về đan vương cấp bậc khí tức trong nháy mắt hướng viêm sư vương đập vào mặt mà đi, quân vũ thân ảnh cũng theo đó đáp xuống trên mặt đất, đối mặt với viêm sư vương, mà viêm sư vương cũng ở đây trong nháy mắt tỉnh hồn lại, đèn lông mắt to nhìn chầm chầm quân vũ, đáy mắt rõ ràng nội ý. Nhân loại Ngươi không muốn sống sao? Lại dám đánh nhiễu bản đại vương nghỉ ngơi. Như đánh trống bình thường thanh âm kẹp nhiều chút mùi hôi thối, hướng quân vũ đập vào mặt, viêm sư vương đứng lên, tức giận mắt nhìn xuống ở trước mặt hắn quân vũ. Như là đối với viêm sư vương thanh âm cùng miệng thúi vị bất mãn, quân vũ thanh tú lông mày hơi nhíu lên, màu mực ánh mắt nhìn chầm chầm viêm sư vương, đôi môi khẽ mở. Đại gia hỏa, bổn công tử còn muốn sống thêm hai năm, bất quá. Ngươi chỉ sợ là không thấy được ngày mai mặt trời. Yên lặng giọng nói hết sức tốt nghe, phun ra lời nói nhưng là phách lối cực kỳ, nhìn đứng ở hắn đối diện đại gia hỏa, quân vũ đáy mắt không có một chút sợ hãi. Hừ, khẩu khí thật là lớn, tìm chết, buồn vương muốn giết ngươi. Viêm sư vương hiển nhiên là bị quân vũ thái độ cùng với lời nói cho đánh vô cùng phẫn nộ, nhớ nó đường đường luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú, khi nào có người dám đối với hắn nói như vậy. Hướng chi nói chuyện vẫn là một cái bất quá mười mấy tuổi thiếu niên. Mặc dù thiếu niên này thực lực, thế nhưng, luyện thần cảnh cửu trọng yêu thú tôn nghiêm là không có thể xâm phạm. Giết ta? Tới A, bản chủ hôm nay ngược lại là phải nhìn một chút, là ai có thể giết người nào? Quân vũ là ai? Đây chính là đã từng đan hoàng, tu vi kia, nhưng là so với trước mắt cái này viêm sư vương không biết cao gấp bao nhiêu lần, mặc dù, đó là đã từng, nhưng là hắn cũng không phải hù do đại muốn hù do hắn viêm sư vương sợ rằng còn phải sống lâu thêm mấy ngàn năm buồn cười hèn mọn nhân loại để cho bổn vương tới giáo huấn ngươi một chút dứt lời viêm sư vương không cho quân vũ cơ hội phản ứng hướng quân vũ vọt tới đồng thời trưởng thành hắn miệng lộ ra hắn kia hàm răng bén nhọn tại ánh trăng phản xạ xuống hiện ra làm người ta sợ hãi hàn quang thấy viêm sư vương hướng mình xuống lại quân vũ lập tức bàn tay hướng thắt lưng trên túi đựng đồ một vệt, Long Hoàng Kiếm xuất hiện ở trong tay. Quân vũ mặc dù quần vọng, cũng có nắm chặt có thể đánh bại viêm sư vương, thế nhưng, hắn cũng không muốn làm cho mình bị thương, chung quy bọn họ đang ở đi đường, nếu là hắn bị thương, sợ rằng quân kỳ cùng quân tốn cũng sẽ lo lắng chết. Hắn sở dĩ đi ra, chẳng qua chỉ là nghĩ đến hắc gám sâm lâm bên trong tìm một chút đã từng cảm giác, không nghĩ đến ngoài ý muốn gặp phải như vậy một cái đại gia hỏa. Phải biết người này thì nhưng là đối với Tuyết Hồ có mọi thứ chỗ tốt, tự nhiên không muốn bỏ qua. Quân Vũ nắm Long Hoàng Kiếm thủ siết chặt, vàng nhạt thân kiếm hiện lên hàn quang. Quân Vũ tiện tay kéo một cái kiếm hoa, chân đạp phong vân bước, nên hướng Viêm Sư Vương. Nói thật, đây là Quân Vũ từ lúc tiến vào cao hơn thế giới, lần đầu tiên cùng người khác giao thủ. Ách, mặc dù Viêm Sư Vương không tính là người đi, Quân Vũ hành động này cũng là muốn muốn thử một chút. Hắn bây giờ thực lực đến tột cùng là cái trình độ gì? Viêm sư vương thấy quân vũ vậy mà không né tránh, hướng chính mình tiến lên đón, nhất thời cảm giác mình luyện thần cảnh cựu trọng yêu thú tôn nghiêm bị tổn thương, hạ thủ càng thêm được không nể mặt, vừa nhấc vó trước, hướng quân vũ dâm đặt đi. Quân vũ lấy một cái quỷ dị góc độ tránh thoát viêm sư vương đả kích, lái ra một chiêu kiếm vũ, vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng, mang theo hàn khí âm u, hướng viêm sư vương bắn tới. Mặc dù viêm sư vương tránh né kịp thời, thế nhưng, như cũ ở trên người nó lưu lại rất nhiều lỗ. Bị một cái hắn cho là nhân loại nhỏ yếu thương tổn đến, viêm sư vương càng thêm giận dữ, chừng một thức cái đuôi giống như cương tiên giống nhau, hướng quân vũ rút đi, quân vũ lại lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ tránh thoát, thân thể nhảy lên, viêm trên người sư vương liền lại thêm một đạo sâu khoảng 10cm vết thương, đỏ tươi huyết dịch không ngừng chảy ra. Viêm sư vương mặc dù thân là luyện thần cảnh liền rút ra cái yêu thú, thực lực bản thân có thể cùng đế tôn cảnh sánh bằng. Hơn nữa hắn cường độ thân thể cường hãn, có thể cùng đế tôn cấp 2 sánh bằng. Nếu là bình thường luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong, nhất định không phải hắn đối thủ. Thế nhưng hắn đụng phải là quân vũ, cho nên cái này thì tạo thành viêm sư vương bi kịch. Ước nửa giờ sau, một người một thú chiến tranh mới kết thúc. Lúc này vết thương khắp người viêm sư vương thống khổ nằm trên đất. Mà quân vũ thì như cùng mới vừa rồi bình thường một thân áo dài trắng trôi giặt rơi xuống đất, trên áo bảo thậm chí một tia máu tươi cũng không có dính, khỏe môi cười nhạt mà đứng ở viêm sư vương bên người. Người này lại vừa là cần gì chứ? Chủ nhân, ngươi nên xử lý như thế nào? Quân vũ đang lo buồn bực xử lý như thế nào này viêm sư vương? Ngực áo khoác giật giật, một cái đầu nhỏ từ trong lòng ngực thò đầu ra, dĩ nhiên là tuyết hồ không gì sánh được tiếp nối ngựa khí hỏi. Vốn là không muốn đem hắn thế nào, tiện nghi ngươi, ăn hắn thịt, ta nhớ ngươi tu vi hẳn là có thể tăng thêm một tầng. Dũ con mắt nhìn một cái trong ngực đã không kịp chờ đợi tuyết hồ, Quân vũ khẽ môi dương lên, sớm đã có muốn đem tên kia ăn ý tứ, tại sao còn giả mù sa mưa nhờ giúp đỡ hắn đây. Cái vật nhỏ này, lúc nào cũng biến thành như vậy thế tủ. Hắc hắc, đà tạ chủ nhân. Quân vũ nhìn không sai, tuyết hồ đã sớm không kịp chờ đợi. Thấy Quân Vũ đồng ý chính mình ăn nguồn yến, tuyết hồ trên mặt tự nhiên rực rỡ không gì sánh được, nhảy ra Quân Vũ ôm ấp, rời bước đến Viêm sư Vương bên cạnh, sau đó liền chọn lựa một ít nguyên lực nhiều vị trí, cắn xé nuốt chửng. Mà Quân Vũ cũng cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể như có sông phá kinh mạch bế tắc dấu hiệu, bận rộn ngồi ngay ngắn mà xuống, nhắm mắt lại, đỉnh đầu một đạo ngân quang lóng lánh. Chỉ chốc lát sau, trên người Quân Vũ ánh sáng biến mất, hắn tu vi trực tiếp biến thành luyện thần cảnh bắt trạo cảm thụ thân thể một chút bên trong nguyên lực, quân vũ lại đem ánh mắt đầu đến giờ phút này cũng bị ánh sáng bọc tuyết hồ trên người. chương 573, phố xá sâm vất kỳ ngộ. Ánh sáng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần biến mất, tuyết hồ sau lưng mơ hồ đệ lục cây cái đuôi toát ra, bất quá chỉ toát ra một nửa, trong lòng không khỏi than thở. Này viêm sư vương huyết cùng cây nhục đầu khấu nhưng khó chịu bình thường bổ a. Tuyết hồ cái bụng ăn tròn vo một lần nữa chạy về đến quân vũ bên cạnh mặt mũi ngậm cười chủ nhân ta đột phá đến luyện thần cảnh thất trọng rồi hơn nữa cái đuôi tựa hồ lại nhiều mọc ra một cây tuyết hồ đi tới trước mặt quân vũ hết sức hưng phấn nói bất quá hắn cũng không quên quân vũ thân phận cũng không có quá mức trong ánh mắt vẫn là mang theo cung kính quân vũ cười không nói vỗ nhẹ nhẹ đánh tuyết hồ đầu vài cái vui mừng chính mình tối nay tới này hắc cám xâm lâm mạo hiểm xem ra thu hoạch cũng không tệ lắm Ừ, thời gian cũng không sớm, ngày mai còn muốn đi đường, trở lại đi. Nhìn một cái trên trời ánh trăng, vươn người một cái, trải qua mới vừa rồi đại chiến, quân vũ cũng có chút thiếu mệt mỏi, vì vậy biểu thị hôm nay tới đây thôi đi, dừng lại trải qua nguy hiểm, trực tiếp hướng về phía tuyết hồ nói. Phải chủ nhân. Đối với quân vũ mệnh lệnh, tuyết hồ dĩ nhiên là không dám phản kháng. Hơn nữa, hắn mới vừa dài ra thứ sáu cái đuôi cũng cần thời gian để thích hướng một hồi. Theo tuyết hồ dứt lời, hắn thân ảnh theo trước mặt quân vũ biến mất, quân vũ trong ngực nhiều hơn một cái sống đồ vật, hướng tuyết hồ nhìn một chút, liền không tiếp tục để ý hắn, nhìn chung quanh một chút, ngáp một cái, suy nghĩ sáng sớm ngày mai còn có việc làm, một cái thuần gì, liền từ hắc ám sâm lâm bên trong biến mất, trở lại phòng khách sạn bên trong, nằm vật xuống trên giường, từ từ thiếp đi. Sau khi trời sáng, Quân vũ mấy người dùng qua bữa ăn sáng, liền tiếp tục bọn họ đi đường đại kế. Một nhóm ước nửa tháng, quân vũ đám người lúc chạm vạng tối phân, chạy tới Yến Đô thành bên ngoài. Nhìn sừng sững đại khí thành tường, cảm thụ theo đăng lên tới cổ xưa kéo dài khí tức, khiến người cảm giác vừa nhìn liền cảm giác một cỗ hào khí theo trong lòng dâng lên, như muốn xông phá vân tiêu, làm người cảm thấy kính nghệ. Quân vũ cùng quân kỳ bọn họ một nhóm mấy người tiến vào bên trong thành liền tìm một cái khách sạn ở lại Văn Thiện đi qua trong lúc rảnh rỗi quân hoa liền kéo quân kỳ cùng quân tốn đi dạo phố về phần quân vũ một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì vậy cũng đáp ứng đi theo vì vậy quân vũ liền dẫn vũ cùng ba người cùng đi ra khách sạn đến Yến Đô trên đường chính mặc dù đã gần đến ban đêm Yến Đô trên đường phố như cũ hết sức phồn hoa ven đường hàng rong gân rộng hướng đi ngang qua người giao hàng hắn sản phẩm đủ loại tiếng gào bên thai không dứt, quân hoa thập phần có hứng thú cái này sờ một cái, nhìn một chút cái kia, chơi được phi thường cao hứng, mà quân kỷ cùng quân tôn chính là đi theo quân hoa sau lưng, Cương chiều nhìn nàng, về phần quân vũ, thì hưởng thụ náo nhiệt như vậy không khí, khóe môi một mực treo mỉm cười, chỉ là sự chú ý. Không có giống quân kỷ cùng quân tôn giống nhau, một mực đặt ở quân hoa trên người, mà là khắp nơi hiếu kỳ nhìn. Mà bỗng nhiên, một chuỗi đường hồ lô đột nhiên xuất hiện trước mặt quân vũ vừa quay đầu liền nhìn đến kia mặc thiếu nữ quần áo trắng mang trên mặt nụ cười rực rỡ màu mực ánh mắt chính diện khuôn mặt mong đợi nhìn nàng để cho hắn ngoan không hạ tâm đi cự tuyệt nàng chủ tử mời ngươi ăn ăn thật ngon nha quân hoa đem kẹo hồ lô dơ trước mặt quân vũ trên mặt là thập phần nụ cười rực rỡ nàng tính cách thời gian qua như thế chơi đùa điên rồi cũng chưa có chính hình quân vũ miệng hít lên Hắn muốn cự tuyệt, nhưng là, nhìn quân mắt mở đáy kia hết sức rõ ràng mong đợi, lại ngoan không hạ tâm, vì vậy gật gật đầu. Tay cứng đờ nhận lấy quân hoa trong tay mướt quả ghim thành sâu, cơ giới thả vào bên mép, tại quân hoa kỳ đợi trong ánh mắt, quyết tâm, vừa nhắm mắt, thấy chết không sờn cắn một cái, trong miệng truyền tới chua chua ngọt ngọt mùi vị, kích thích hắn vị giác, nhìn trước mặt người kia ánh nắng rực rỡ nụ cười, đột nhiên cảm thấy, tựa hồ, cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Thấy chủ tử quân vũ ăn mứt quả ghim thành sâu, quân cánh hoa góc không chút nào hà tiện trên đất nâng lên tốt đẹp độ cong, tự cầm một chuôi mứt quả ghim thành sâu, thập phần hưởng thụ mà ăn. Cùng sau lưng quân vũ hai người, quân kỷ cùng quân tốn, một người cầm trên tay một chuôi mứt quả ghim thành sâu, chậm rãi ăn, nhìn vậy ăn thập phần vui vẻ quân vũ cùng quân hoa, khỏe miệng cũng treo mỉm cười. Cứu, cứu mạng. Quân vũ chính hưởng thụ hiếm thấy chua ngọt, có thể đông nhiên. Hốt hoảng thanh âm truyền vào hắn trong tai. ngay sau đó một đạo trật vật thân ảnh, lào đảo mà tiến đụng vào quân vũ trong mắt, ở tại sắp đụng vào quân vũ thời điểm, lại bị tay mắt lênh lẹ quân hữu cùng quân tốn ngăn lại. Kẽ xuống đất, là một gã ước chừng 12-13 tuổi nam hài, y phục rách nát đã không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ, thân thể gầy yếu lên tràn đầy răng khắp nơi vết thương, có vài chỗ còn đang chảy máu, rất rõ ràng là vừa làm, tóc rối bời, bởi vì túi đầu cho nên không thấy được khuôn mặt. Quân vũ nhìn một chút trên đất Nam Hải, lại nhìn lướt qua vây xem đám người, chân mày hơi nhíu lại, nhấc chân, chuẩn bị rời đi, nói thật, hắn không thiện lương, cũng không thích gây phiền toái. nhìn Nam Hải dáng vẻ, rất rõ ràng là bị người hành hạ, đã như vậy, nếu là cứu Nam Hải, nhất định sẽ chọc phải phiền toái. Nhưng mà, có một số việc, cũng không phải là người muốn thoát khỏi liền có thể thoát khỏi được, như là cảm giác được cái gì. Túi đầu Nam Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Quân Vũ, kia đáy mắt năm lấy kiên định, bất khuất để cho Quân Vũ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm nhận được đáy lòng rung một hồi. "Cứu ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm bỏ ra ta sinh mạng." Khàn khàn lại mang âm thanh yếu ớt theo Nam Hải kia khô nước trong miệng thoát ra, hắn ánh mắt kiên định nhìn Quân Vũ. Quân Vũ chân mày cau lại, nhìn trên đất Nam Hải, khóe môi chợt nâng lên một vệt không hiểu đụ cười. "Quân Kỳ" Ta muốn thu hắn. Bá đạo lại không nghi ngờ gì nữa lời nói theo kia quân vũ trong miệng bay ra, mắt nhìn hướng quân kỳ, cho hắn ánh mắt tỏ ý. Đứng ở một bên quân kỳ cao mày, nhìn một chút trên đất trật vật Nam Hải, lại nhìn một chút quân vũ, gật gật đầu. Thấy quân kỳ gật đầu, quân vũ đáy mắt né qua một nụ cười trầm biếm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đất Nam Hải, đôi môi khẽ mở, có thể đứng lên chứ. Tuy là câu hỏi, thế nhưng quân vũ nhưng nói thập phần khẳng định. Bởi vì theo mới vừa rồi Nam Hải trong ánh mắt, hắn đã rõ ràng Sở Nam đứa bé là dạng gì người. Nghe được Quân Vũ câu hỏi, Nam Hải hướng Quân Vũ thập phần khẳng định gật gật đầu, sau đó di chuyển hắn tràn đầy vết thương thân thể, từ từ từ dưới đất, khó khăn đứng lên. Tại Nam Hải đứng lên trong ngáy mắt, một đám tráng hắn đẩy ra đám người, hướng Quân Vũ đám người phương hướng chạy tới, mặt đầy hung thần ác sát, nhìn dáng vẻ, chính là vì Nam Hải mà tới. Tiểu Tập Trủng, nhìn người chạy tới đó, Dẫn đầu là một người trung niên trắng háng, mày rậm khóa chặt, thân cao cánh tay dài, cầm trên tay một cái hú UH hắc roi da, giống như là nào đó động vật cái đuôi làm, vừa nhìn thấy Nam Hải, trên mặt liền hiện ra buồn nôn nụ cười, vừa hô vừa nắm roi hướng Nam Hải trên người vấp đi. Chương 574: Quân hồn. Quân Kỳ nếu đáp ứng quân vũ luôn cứu Nam Hải, tự nhiên là không có khả năng để cho Nam Hải ở trước mặt mình bị đánh, đáy mắt lạnh lẽo, lập tức tiến lên ngăn ở Nam Hải trước người, đem roi bắt lại. Các ngươi là người nào? Mau mau mau tránh ra, không muốn chặn chúng ta làm việc. Kia trung niên tráng hán thấy mình trường tiên bị người ta tóm lấy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhìn quân vũ mấy người dạy đặc nói. Muốn chết phải không? Đối với tráng hán uy hiếp, quân kỳ tất nhiên không để ở trong mắt, khỏe môi hơi hơi nâng lên, mặt đầy rét lạnh hỏi. Hắn luôn luôn là cái trầm mặc ít nói người, không thích cùng người khác nói nhảm nhiều. Ngươi nói gì đó? Ngươi biết ta là ai sao? Tiểu hỗn đàn, không muốn xen vào việc của người khác. Bị quân kỳ hỏi muốn chết phải không? Hơn nữa đối phương bất quá là một mười mấy tuổi thiếu niên, lòng dạ vốn cũng không rộng rãi, trung niên tráng hán lên cơn giận dữ, đều quên suy nghĩ một chút quân vũ mấy người đều là quần áo hoa lệ, nhất định không là người bình thường ra hải tử, rất có thể là hắn không đắc tội nổi, liền mở miệng uy hiếp. Chuyện này, ta muốn nhúng tay vào định, Quân kỳ như cũ mặt đầy lạnh lùng, chính xác mà nói là cứng ngắc, không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là đáy mắt rét lạnh có khả năng theo dõi đến hắn giờ phút này một ít trong lòng, chuyện này hắn vẫn thật là quản định. Đứng ở quân vũ bên cạnh Nam Hải nghe được quân vũ thủ hạ như thế bảo vệ hắn mà nói, thân thể dung một cái, như là không nghĩ tới quân vũ thủ hạ sẽ như thế nói, mắt nhìn hướng quân vũ kiêu ngạo nhân thân ảnh, đáy mắt né qua không hiểu ánh sáng. Mới vừa rồi. Hắn mặc dù nhận thức hắn làm chủ, chủ yếu là vì để cho quân vũ cứu hắn, thế nhưng, bây giờ, nhìn bên cạnh kia quần áo trắng nhẹ nhàng công tử, hắn thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp rơi ở đáy lòng hắn sâu nhất địa phương, giống như là trong bóng tối bừng sáng, chiếu sáng hắn thế giới, từ lúc gia tộc bị diệt, hắn một đường theo tầng thứ 7 lưu lạc đến tầng thứ 5, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn giỏi như vậy, quân vũ là lần đầu tiên, trong đáy lòng, hắn đã coi. Quân vũ là thành chủ nhân. Ngạy cảm như quân vũ, như thế nào không cảm giác được nam hải thân thể biến hóa. Đây chính là hắn muốn kết quả, hướng thẳng bé trai nhìn, khỏe môi khẽ dơ lên, tiếp tục xem quân kỳ biểu diễn. Tiểu Hỗn đàn, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thấy quân kỳ vậy mà không coi mình rất quan trọng, người đàn ông trung niên lần này là hoàn toàn nổi giận, nhìn phía sau người, lạnh lùng nói, đều cho láo tử lên. Hán và tráng hán nghe được trung niên tráng hán mà nói, lập tức khí thế hung hăng hướng quân vũ mấy người vào tới. Quân kỳ trong mắt hơi híp, bàn tay mở ra, lòng bàn tay nguyên lực dũng động, đón giết hộ vệ, tung người về phía trước. Một cái hộ vệ nhất đao hạ xuống, quân kỳ vận dụng quân vũ giao cho hắn mê tung bộ, hai chân chuyển động, thân thể đi theo chuyển động, tên hộ vệ kia nhất đao chém trúng không khí, theo trước người hắn xuyên qua, tránh thoát đao chém, quân kỳ đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo trật lóe. Hai ngón tay khép lại, hướng hộ vệ kia ngược điểm tới. Đầu ngón tay, nguyên lực dũng động, hộ vệ kia lập tức như diều đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, nằm trên đất du lan lên, biểu tình thống khổ thêm dữ tợn. Cũng không để ý tới hộ vệ kia thần tình, quân kỳ chỉ là lạnh lùng liếc một cái, rồi sau đó đầu ngón tay nguyên lực dũng động, tiếp tục giết hướng hộ vệ trong đám. Quân tốn cũng giống vậy, bàn tay hướng bên hông một vệ. Một thanh trường thương màu xanh lam xuất hiện ở trong tay, đây là hắn hách liên gia truyền gia chi bảo, là nhất phẩm hoàng khí, tay cầm chiến thương, quân tốn nắm chiến thương một đoạn, đầu thương trực tiếp đâm về phía một cái hắn đã sớm mục tiêu phong tỏa. Giác đầu thương tàn nhẫn đâm vào hộ vệ kia bả vai, nhảy lên, cùng bị quân kỳ đánh trúng tên hộ vệ kia giống nhau, diêu đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài, chỉ bất quá, so sánh với bị quân kỳ đánh trúng hộ vệ, hắn muốn thảm hại hơn. Bả vai ồ ồ chảy máu, ngã xuống đất, rất nhanh thì bất tỉnh nhân sự lên. Quân kỳ, quân tốn đều có làm việc, quân hoa tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi Nàng cảm giác mình coi như thiếu nữ, vẫn là dẻ đặt một điểm tốt vì vậy lựa chọn bảo vệ chủ tử nhà mình phải cứu Nam Hải, đem thằng bé trai bảo hộ ở sau lưng. Cho nên, ba người cắt thi kỳ trước, ngược lại không có quân vũ chuyện gì. Quân vũ rất xa nhìn quân kỳ, quân tốn chiến đấu cùng quân hoa đối với sau lưng thằng bé trai bảo vệ, khóe môi hơi hơi dơ dơ lên. Mặc dù minh biết thực lực mình hoàn toàn có thể giải quyết đám người này, bất quá biết có ba người hắn tại còn đến phiên mình xuất thủ, vì vậy nhàn nhã nhìn hết thảy các thứ này, đáy mắt dính vào nụ cười. Bên này, quân vũ nhìn nồng nhiệt, bên kia các tráng hán rất nhanh bị quân kỷ cùng quân tốn giải quyết. Mặc dù những tráng hán này thoạt nhìn thập phần đáng sợ, thế nhưng, cùng vũ cung này hai đại tinh anh so sánh. Tự nhiên không coi vào đâu, cho nên không mấy phút nữa mà thời gian, bao gồm dẫn đầu Tráng Hán, đều bị quật ngã trên mặt đất, chật vật dên lên gì. Ngâm lấy, xin lỗi, người này bổn thiếu gia mang đi, không phục mà nói, liền kìm nén. Thấy Tráng Hán đều tại trên đất du động, một thân lạnh lùng quân vũ đi tới đầu lĩnh kia Tráng Hán bên cạnh, mắt nhìn xuống nằm trên đất Tráng Hán, nói một cách lạnh lùng, đắc tội hắn quân vũ, hắn vẫn có thể nghe được hắn nói chuyện. Nói rõ hắn vận khí không tệ, đây nếu là tại nào đó cái trong rừng rậm, không có người nhìn thấy mới, hắn chết sớm. Nghe được quân vũ mà nói, trang hắn dẫn đầu cũng chỉ có thể kìm nén, rủ xuống đôi mắt, không nhìn quân vũ, không nói một câu, không biết hắn đang nổi lên gì đó. Quân vũ khẽ môi vấn lên, mới lười để ý người này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, đi trở về quân kỳ cùng quân tốn bên cạnh, hướng bọn họ nâng lên một vệch nhàn nhạt cơ hồ có thể coi thường nụ cười. Đi thôi. Lãnh đạm thanh âm từ miệng quân vũ bay ra, khỏe môi nụ cười cũng biến mất thập phần sạch sẽ, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Quân kỳ nhìn một cái trên đất người, gật gật đầu, mà quân tốn cùng quân hoa hai người dĩ nhiên là không có ý kiến gì, cũng là gật gật đầu, mấy người giống như đi ra lúc bình thường lảo đảo mà hướng đi trở về, chỉ là lần này, nhiều hơn một cái Nam Hải. Trở lại khách sạn, quân vũ trực tiếp đem Nam Hải mang về gian phòng của mình tiện tay bày một đạo cấm, Quân Vũ mới xoay người, nhìn về phía trước mặt thập phần trật vật thiếu niên. Người tên là gì? Nhàn nhạt lời nói, nghe không ra vui giận. Ta không có tên. Nam Hải nhíu mày một cái, thanh âm khàn khàn trả lời Quân Vũ vấn đề, thật ra thì hắn có tên, chỉ là không muốn nói ra, Trung quy phía sau hắn còn có người đuổi giết hắn, vì cho mình, cũng cho Quân Vũ không gây phiền toái, sở hữu, người nào đều không nói. Nếu ngươi đã quyết định đi theo ta, như vậy, từ hôm nay trở đi, tên ngươi tiểu kêu là quân hồn. Nhìn thẳng không khác mình là mấy cao nam hải, quân vũ chậm rãi nói. Ta, quân hồn, nguyện phụng người trước mắt làm chủ, thề chết theo, về sau hết thể nghe chủ tử phân phó. Dứt lời, thiên địa phép tắc hạ xuống, quân hồn đáy mắt né qua vui vẻ yên tâm. Ngươi hẳn là còn có thâm cựu đại hận gì đi. Cũng không để ý tới quân hồn lời thề, trung quy. Quân vũ trước không biết nghe bao nhiêu lần, đã sớm tê dại, chỉ là quân hồn kia trong mắt nhàn nhạt không cam lòng chạy không khỏi quân vũ ánh mắt quan sát, tự cho là, thiếu niên này phía sau nhất định có chút cố sự, mới phải hiếm thấy hỏi. Trước 575, vốn tên là Ngọ Quyết. Quân vũ ánh mắt giống như có thể nhìn thấu linh hồn hắn, có thể dùng quân hồn vốn định giấu giếm chính mình đã qua ý niệm trong nháy mắt hủy diệt, đáy mắt lạnh lùng dần dần biến mất, nhớ lại chuyện cũ ngược lại đấy mắt dính vào một tầng phong bạo. Chủ tử, ngài đoán không sai, ta vốn là tự đệ thất trọng thiên dương thành một cái thế lực nhỏ gia tộc công tử, bởi vì nhà ta tộc là dương bên ngoài thành tới nhà, đưa đến được vùng này thế lực kỳ gia trên ép. Tại hai năm trước, tại kỳ gia cùng kim gia hai cái uy tín lâu năm thế lực gia tộc chèn ép bên dưới, ta ngọc gia bị tiêu diệt, toàn tộc trên dưới hơn một trăm người, không một thoát khỏi may mắn. Cái kia ta vừa lúc ở vùng khác giúp gia tộc xử lý làm ăn, mới tránh được một kiếp. Mặc dù hết sức che giấu mình hành tung, bất quá vẫn là bị kỳ gia cùng kim gia cha ra ta còn không có chết, vì vậy hai gia tộc hợp lực truy sát ta. Ta theo tầng thứ 7 một đường chạy trốn đến tầng thứ 6, vòng vo dùng hết rồi, chỉ có thể ăn xin lưu lạc, một đường làm bộ như ăn mày lăn lộn đến tầng thứ 5, trước tại trên đường phố, thực lại đói bụng nóng nảy liền trộm tráng hắn kia chủ nhân một điểm tiền, không nghĩ đến bị chủ nhân kia phát hiện, từ đó mới gặp phải mới vừa rồi vậy đánh dữ dội. Nếu không phải chủ nhân, sợ rằng ngọc quyết bây giờ đã sớm thành người chết, cho nên ngọc tuyệt đối chủ tử trong lòng vạn phần cảm tạ. Không cần, ngươi tên thật gọi là ngọc quyết. Quân vũ nhũ mày hỏi, đối với ngọc quyết câu chuyện này, hắn xác thực đã sớm nghe qua rất nhiều, cho nên cũng không hiếm lạ. Chỉ là từ trên người hắn khí chất bất phàm đến xem, cũng biết thân phận của hắn đặc thù, tuyệt không phải một cái ăn mày đơn giản như vậy, cho nên, quân vũ mới có thể muốn đem hắn thu làm mình xuống, vì để bản thân sau này trải qua nguy hiểm tăng thêm một cái tiền đặc cuộc. Xem ra hắn xem người không sai, thiếu niên này quả nhiên phía sau có cố sự, chỉ là câu. Chuyện này nghe vẫn còn có chút lòng chua sót, bất quá rất nhanh bị quân vũ áp chế xuống, ngược lại đối với hắn tên nổi lên hứng thú. Lúc này mới hỏi tới tên hắn. Đúng vậy. Quân hồn gật đầu, lại lắc đầu, bất quá, bây giờ ta là chủ tử thủ hạ, chủ tử ban tên cho quân hồn, ta gọi quân hồn, Ngọc quyết chỉ là đi qua, cái thế giới này lại cũng không có ngọc quyết, chỉ có quân hồn. Rất tốt. Là quân hồn trung thành, Quân Vũ liên tục vỗ tay, hắn xác thực rất yêu cầu như vậy trung thành, bằng không, cứu về một cái liếc mắt chó sói, hắn chẳng phải đau lòng chết. Được rồi. Ngươi đứng lên trước đi, đi theo ta, ngươi chuyện chính là ta chuyện, ta sẽ không để cho người nhà ngươi chết vô ích, tin tưởng ta, nhất định không biết. Sau đó, quân vũ bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lực lượng vô hình đem quân hồn cho đỡ lên, thanh âm là không gì sánh được khẳng định đối với quân hồn giảng đạo, động tác lại như không có chuyện gì xảy ra, bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một cái. Đa tạ chủ tử, quân hồn có thể còn sống, đã rất cảm tạ quân vũ rồi. Tự nhiên không xa cầu quân vũ nữa đối hắn làm càng nhiều chuyện, cho nên, về phần quân vũ có thể hay không giúp hắn báo thủ, hắn lại cảm thấy không cần quan trọng gì cả. Ừ, cũng không để ý tới quân hồn đang suy nghĩ gì, bất quá, suy nghĩ nếu như về sau đến tầng thứ bảy, chuyện này hắn chính là quản định. Trung Quy, trong trí nhớ, tại hắn vẫn là đan hoàng lúc, đã từng cũng đi qua Dương Thành, tựa hồ cái gì đó kỳ gia còn là một tiểu gia tộc đi. Không nghĩ đến hơn 100 năm đi qua, vậy mà hàm ngư phiên thân, thành một chỗ lao thế lực, thật là buồn cười. Lắc lắc đầu, không nghĩ lại để ý tới những thứ này buồn chán sự tình, quân vũ chỉnh ngay ngắn biểu tình, ngay sau đó bắt chuyện quân vũ, ngươi qua đây là chủ tử. Tại quân hồn tới sau, quân vũ mới từ trong không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một quả màu đỏ lét đăng dược, đưa tay ra, đưa tới quân hồn trước mặt. Tại quân hồn kinh ngạc trong ánh mắt, tiếp tục nói, đây là phá thần đan, ta xem ngươi tu vi tựa hồ đã đột phá đến luyện thần cảnh, bất quá chẳng biết tại sao bây giờ chỉ là hợp thể cảnh cựu trọng, ta muốn viên đan dược này lẽ ra có thể giúp ngươi đột phá đến luyện thần cảnh. Đối với quân vũ ban cho, quân hồn vạn phần kích động, cho đến quân vũ đem đan dược thả vào trong tay hắn, hắn mâu quang vẫn là lóe lên. Nhận lấy quân vũ trong tay đan dược, không chút nghĩ ngợi mà đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, trong khoảnh khắc, quân hồn liền cảm giác thân thể của mình bên trong có một cỗ năng lượng xông ra. Nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, phòng thủ căn nguyên, không suy nghĩ gì cả. Quân vũ lãnh đạm lại mang theo nghiêm nghị lời nói mạnh mẽ truyền vào quân hồn trong thai. Quân hồn lúc này nghe theo quân vũ phân phó, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tử thủ căn nguyên. Phá thần đan hiệu quả mặc dù tốt, thế nhưng quá trình nhưng là hết sức thống khổ. Mặc dù nói quân hồn tư chất nếu là đặt ở cựu trọng thiên đại lục, cũng là tối thượng đẳng, chỉ là, trong mắt quân vũ, còn chưa đủ nhìn, cho nên, an phá thần đan, quân hồn nhất định là tương đối thống khổ. Nửa giờ sau, quân hồn trên người bắt đầu tràn ra màu đen dầu hình dạng chất bẩn, hơn nữa kèm theo trận trận hôi thối, tình hình kia, so với trước kia dáng vẻ còn muốn cho người khó mà tiếp nhận, bất quá dầu nhất sắp xếp ra, trên người hiện ra một đạo ngân quang. Đối với quân hồn trên người biến hóa, quân vũ tất nhiên nhất định phải rõ ràng, theo quân hồn ngồi xuống bắt đầu, hắn linh thức liền một mực chú ý hắn, đối với hắn trên người truyền ra mùi, quân vũ nhíu mày một cái, lại không hề rời đi, mà là phong bế chính mình khíu giác khí quan. Sau một tiếng, quân hồn trên người biến hóa mới kết thúc, quân vũ tất nhiên trước tiên chú ý tới, lắc người một cái, đi tới quân hồn trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm tại quân hồn nơi mi tâm. Một trận thanh quang chẳng ra, chỉ chốc lát sau, lại biến mất không thấy gì nữa, mà quân vũ cũng là trở lại tại chỗ. Lại vừa là sau mười mấy phút, quân hồn mới chậm rãi mở mắt, đáy mắt một vệ tinh quang lóe lên mà qua, phun ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn hướng quân vũ, vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại bị quân vũ ngăn lại, không rõ vì sao nhìn nhìn quân vũ, lại phát hiện ánh mắt hắn quét một vòng thân thể của mình, vì vậy, ánh mắt của hắn cũng rời tới trên người mình, này vừa nhìn. Nhưng là thập phần kinh ngạc. Tuy nói mới vừa rồi hắn vết thương chẳng trị, áo quần rách nát, lộ ra thập phần chất vật, nhưng cùng giờ phút này vừa so sánh với, nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều. Giờ phút này hắn, kêu cả người rầu nhất cùng với phát ra trận trận hôi thối, ngay cả chính hắn đều có chút ít không tiếp thụ nổi. Đi căn phòng cách vách trước đi tám, thu thập xong lại tới thấy ta. Quân Vũ nhàn nhạt thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt của hắn theo quân hồn trên người rời đi, theo tay vung lên đem chính mình bày cấm thời ra. Nghe được quân vũ mà nói, quân hồn lập tức hội ý, ngay sau đó lây tốc độ nhanh nhất rời đi quân vũ căn phòng, hướng căn phòng cách vách chạy gấp mà đi, mà quân vũ, chính là ngồi ở trên ghế, bưng lên trên bàn cái đĩa trà lòng tỉnh ly nước tử, thông thả uống, không có cách nào hắn bây giờ càng ngày càng thích uống trà. Sau một tiếng, thu thập thỏa đáng quân hồn xuất hiện lần nữa trước mặt quân vũ, giờ phút này hắn, nào còn có trước trật vật dạng. Mặc dù tướng Mạo không kịp quân kỳ lạnh lùng, quân tốn nho nhã, bất quá rót cho người một loại rất đôn hậu cảm giác, đặc biệt là này một đôi hắc rượu thạch bình thường con người, nhìn quân vũ, tinh quang trăng ra. Trưng 576, liếc mắt hợp ý, quân hồn gặp qua chủ tử. Đi tới trước mặt quân vũ, cung kính quỳ xuống, đối với cái này thu nhận hắn, hơn nữa cho hắn ban tên cho, duy nhất biết rõ hắn đi qua người, quân hồn là tử trong đáy lòng vô hạn mà tôn kính. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo sáng sớm hôm nay cứu ngươi người kia sau lưng học tập, nhớ, bọn họ đều là tiền bối ngươi. Tay nhỏ thập phần có tiết tấu mà gõ cái bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn quân hồn, nói ra lời, lại mang theo làm người không cho phép phản kháng ngang ngược. Quân còn rõ ràng, quân hồn ngẩng đầu nhìn liếc mắt quân vũ, lại nhanh chóng thấp kém, sau đó thập phần khẳng định trả lời. Rất tốt, ta mong đợi ngươi biểu hiện, nhớ. Ngươi bây giờ nếu gia nhập ta vũ cung, như vậy về sau, chúng ta chính là người một nhà. Nhẹ nhõm một câu nói, lại để cho quân hồn thân thể run lên, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt. Vũ cung, người nhà, hắn bây giờ lại có gia nhân, bản trống dông tâm, đống nhiên bị thêm tốt đẩy. Sáng sớm ánh nắng rực rỡ mà không nóng bức, mang theo nhàn nhà tấm áp vai hướng đại điệu mỗi một xóa xỉnh, không khí mát mẻ hòa lẫn mùi hoa cùng bùn đất thơm tho làm người tâm thần sảng khoái, dậy sớm chim tại trên nhánh cây ríu ra ríu rít đều, lộ ra đối với mới một ngày tới vui sướng. Ngủ say một đêm mà mọi người cũng bắt đầu một ngày bận rộn. Khách sạn quân vũ trong căn phòng, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, đuổi đi trong phòng cuối cùng một tia hắt ám, có thể dùng trong căn phòng cũng dính vào một cô ấm áp. Ruộng đồng xanh tươi bên trong, ngủ say một đêm mà quân vũ cũng là ung dung tỉnh lại. Như bút lông bình thường lông mi nhẹ nhàng run rẩy vài cái, chợt tiêu mở, một đôi như hắc diệu thạch bình thường lóe sáng ánh mắt mang theo một tia lười biếng cùng một tia mê mang, ngay sau đó lại trở nên rõ ràng như nước, cao thẳng dưới sống mũi, miệng há mở, đại khẩu đánh hà hơi. Ngồi dậy, yêu nhã duỗi người một cái, linh động ánh mắt chuyển động vài cái, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, không cần thiết phút chốc, cửa phòng liền bị mở ra, quân kỳ, quân tốn, quân hoa Quân Hồn đã tại ngoài cửa chờ. Quân Vũ rất thông thả tự đắc mặc quần áo, rửa mặt, lược phát, một khắc đồng hồ sau, thu thập thỏa đáng. Quân Vũ liền mở cửa phòng, xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đợi bốn người nhìn về phía Quân Vũ lúc, Quân Vũ cho bọn hắn một bộ tươi đẹp mỉm cười. Ngay sau đó hướng bọn họ với tay đi thôi, xuống lầu đi ăn cơm, chờ một hồi tiếp tục đi tới. Một bữa cơm, mấy người ăn đều là thập phần khoái trá, dùng cơm xong sau. Quân vũ mấy người theo thường lệ đi đường, đi đến cao hơn thế giới, rất nhanh, buổi tối đến Bạch Thành 100 dặm bên ngoài tuyên thành. Tuyên thành là càng đến gần tầng thứ 6 thành thị, trên đường phố, đủ loại lính đánh thuê tấp nập qua lại, bởi vì nơi này là biên giới, cho nên, trên đường phố nhiều hơn chút ít điều tàn bầu không khí. Quân vũ mấy người theo thường lệ tìm ra tiện nghi khách sạn ở lại, mỗi người trở lại gian phòng của mình sau, thời gian còn sớm. Vừa vặn đại gia cái bụng đều có chút đói, vì vậy tại quân hoa dưới sự đề nghị, mấy người kết bạn đến tuyên thành đi dạo một chút. Quân vũ vừa vặn cũng rảnh rỗi không việc gì, hơn nữa đại gia cùng hắn khổ cực như vậy đi đường, tự nhiên trong lòng ấy nấy, liền đề nghị hắn làm chủ, mời mọi người đến tiểu lầu ăn một bữa. Thấy có thể ăn xong một bữa tốt quân hoa tự nhiên đồng ý, quân kỳ không nói một lời, cũng ngầm cho phép quân tốn gật đầu, quân hồn thì mất hết hồn vĩa, đi theo đại gia bước chân bất quá tổng thể mà nói đều đồng ý vì vậy tại quân vũ dưới sự hướng dẫn một nhóm năm người đi lên tuyên thành đường phố bởi vì quân vũ đám người khí chất bất phàm cùng tại những thành thị khác trên đường phố hành tẩu giống nhau lúc nào cũng sẽ tiếp thu được đủ loại người chú ý ánh mắt bất quá quân vũ sớm thành thói quen vốn là lấy quân vũ bọn họ trên người khí chất bất phàm sẽ không có người tùy ý treo chọc bọn hắn bất quá Cũng không biết là nên nói quân vũ đám người hôm nay vận khí quá tốt hay là có người vận khí quá nát, hết lần này tới lần khác có người không sợ chết mà chọc đi lên. Mấy người các ngươi, cho bổn thiếu gia cút ngay, bổn thiếu gia muốn đi vào. Ngay tại quân vũ liền muốn bước vào một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm tiểu lầu lúc, một tiếng phách lối thanh âm thành công ngăn cản quân vũ mấy người muốn vào tiểu lầu bước chân, gắng gượng đem quân vũ mấy người ánh mắt đều hấp dẫn tới trên người hắn. Chỉ thấy sau lưng quân vũ cách đó không xa, một tên lớn hơn quân vũ lên một tuổi thiếu niên chính diện khuôn mặt ngạo mạn đứng, thiếu niên mặc hoa lệ, vừa nhìn liền không là người bình thường ra hải tử, một trương tròn vo khắp khuôn mặt là thịt béo, cộng thêm kia đáy mắt khinh thường đem hắn sống sờ sờ tạo thành rồi một người xấu hình tượng, làm người cảm thấy hắn thập phần khiến người chán ghét. Hơn nữa, thiếu niên sau lưng còn đứng ba gã nam tử áo đen, vừa nhìn thì biết rõ là thiếu niên hộ vệ. Thời gian qua trầm ổn quân tốn trên mặt khó được mang theo nộ khí, mà quân hoa mặc dù như cũ mặt đầy hy cấp dáng vẻ, thế nhưng kia đáy mắt khí lạnh nhưng là bán đứng nàng, thậm chí liền quân kỳ kia ngàn năm hàn bằng trên mặt, lông mày cũng là hơi hơi quấn quyết chung một chỗ, chỉ có quân vũ, con ngươi chuyển động, mặt đầy nghiền ngẫm, không biết đang suy nghĩ gì. Quân tốn thân là tầng thứ 5 hách liên gia đại công tử, xưa nay đều là bị người cung kính không nớt, mặc dù ra giáo tốt đẹp, Cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng là, khi nào có người như vậy đối đãi qua chính mình, đang muốn làm khó dễ, lại bị một đạo nữ sinh cắt đứt, tầm mắt cũng không tự chủ rời qua, về phần quân vũ, quân kỷ, quân hồn mấy người, tự nhiên cũng là bị hấp dẫn. Chặt chặt, thật là nhìn không ra, từ mập mạp người chính là đi tới chỗ nào đều là khiến người chán ghét ta. Nói chuyện là một gã so với quân hoa nhỏ một chút thiếu nữ. Một thân quần áo đỏ thoạt nhìn không gì sánh được khoe khoang, xinh đẹp trên gò má không như bình thường nữ hài hiểu điệu, mang theo một cô anh khí, làm người nhìn qua liền cảm giác hết sức thoải mái, trắng đen rõ ràng mắt nhìn mới vừa tên kia phách lối thiếu niên, đáy mắt tràn đầy chân biếm. Hắc hắc, mấy vị, không cần để ý cái người điên này, ta gọi là Nguyệt Anh mà, cảm thấy cùng các ngươi tương đối hợp ý, có hứng thú hay không ngồi chung ngồi xuống à. Nếu Nguyệt Tiểu Thư tương yêu, Chúng ta ha có không đi lý lẽ, ha ha. Đối với Nguyệt Anh mà kia nghịch ngợm bộ dáng, quân vũ nhìn đến trong lòng một trận buồn cười. Này Nguyệt Anh mà thoạt nhìn thập phần hào sảng, kỳ thực tâm tư cẩn thận, thật ra khiến hắn sinh lòng kết giao. Trên đời này, có vài người, chính là kỳ quái như thế, rõ ràng không nhận biết, lại chỉ một cái liếc mắt, liền quyết định sau này dây dưa, quân vũ cùng Nguyệt Anh mà chính là người như thế. Đối với quân vũ mà nói, Quân kỷ cùng quân tốn tự nhiên không có cự tuyệt, bọn hắn đối với Nguyệt Anh mà cũng là tương đối có hảo cảm quân hồn bây giờ còn không chen lời vào, về phần quân hoa, chỉ là nhữ mày một cái, cũng là cũng không nói gì. Bên này mấy người cười ha hả hướng trong tiểu lầu đi tới, bên kia từ mập mạp nhưng là không làm, nhớ hắn thân là từ gia đại trưởng lão con trai lớn, bởi vì thiên phú rất tốt, ở nhà bội phần sụn ái. Trong ngày thường này Nguyệt Anh mà tiểu nha đầu này chính là cùng cho hắn nơi đối nghịch, để cho hắn khó chịu, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này tuyên thành bọn họ từ ra địa bàn, như cũ cùng hắn đối nghịch. Kết quả là, vô cùng phẫn nộ từ mập mạc bộc phát. Trước 577, chọc ta chính là tìm chết. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Nguyệt Anh mà, người đứng lại cho láo tử, trong ngày thường ngươi cùng ta đối nghịch thì thôi, hôm nay... Ngươi là không chả muốn cùng buồn công tử đối nghịch, tại từ gia địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Từ mập mạp dã man thanh em vang lên lần nữa, hắn nhìn về phía Nguyệt Anh mà cùng quân vũ đám người trong mắt tràn đầy tức giận. Hừ hừ, từ mập mạp, người khác sợ ngươi, ta Nguyệt Anh mà cũng không sợ ngươi, ai nói đây chính là ngươi từ tại chỗ lượn quanh, thật là khôi hài Nguyệt Anh mà quay đầu, nhìn từ mập mạp, khinh thường nói, này ngu xuẩn. Nơi này rõ ràng là nàng nguyệt gia địa bàn, thật đúng là cho là hắn tử gia có thể ở này tuyên thành một nhà độc quân A, chẳng lẽ không biết tử gia còn không có thống nhất tuyên thành đây. Hơn nữa, nhìn mấy người trang phục, rõ ràng thì không phải là phàm phu tục tử, còn có người chung quanh nhìn về phía kia toàn thân áo trắng thiếu niên kia tràn đầy sợ hãi dáng vẻ, nhất định không đơn giản, này ngu xuẩn còn. Không biết sống chết đi lên tiếp cận. Nguyên anh mà, ngươi này xú nha đầu thật là tìm chết, lao tử hôm nay muốn. Bị nguyện anh mà mà nói cả giận, Từ mập mạp đang định phản bác, nhưng là bị người cắt đứt. Ai, thật là tốt làm ổn, anh tử muội muội, này lấy ở đâu cho a? tốt làm ổn nói. Quân vũ ánh mắt nhìn cũng không nhìn Từ mập mạp, chỉ là ánh mắt hơi hơi cong lên nhìn chằm chằm nguyện anh mà, khoát tay một cái, giống như là thật đang đuổi chó bình thường. Một bên nguyên bản rất tức giận quân tốn cùng quân hồn đến chủ tử nhà mình động tác này đều là bật cười, bọn họ chủ tử a, quả nhiên không phải dễ khi dễ. Ngay cả đứng ở một bên như ngàn năm không thay đổi hàn băng quân kỳ, cặp kia trầm tĩnh đáy mắt cũng là hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Mẹ, các ngươi những thứ này tiện dân, lại dám đối bản công tử như thế không? Tìm chết, từ lòng, cho lão tử lên, đem bọn họ cho lão tử đánh tàn phế. bị quân vu mắng, lại bị nguyệt anh mà cười, từ mập mạp lý trí trong nháy mắt tan vỡ. Chỉ đứng ở bên cạnh hắn Nam Tử ra lệnh. Ừ. Nam Tử lĩnh mệnh, lập tức hướng quân vũ phong tới. Quân vũ đứng tại chỗ, tự tiểu phi tiểu nhìn hướng hắn nặng vọt tới Nam Tử, đáy mắt né qua một tia khinh thường, bất quá một cái luyện thần cảnh lục trọng đỉnh phong hộ vệ. Tuy nói cũng là một phương cao thủ, thế nhưng, đối với quân vũ mà nói, nhưng là không đáng nhắc tới, hướng chi, quân kỷ bọn họ cũng không phải an bám. Quân kỷ cùng quân tốn một trái một phải. Tự động trở thành quân vũ tả hữu hộ pháp, quân hồn thì từ quân hoa mang theo, học tập một hồi xử lý như thế nào chuyện này. Đối với quân kỳ cùng quân tốn động tác, quân vũ đã sớm coi nhẹ, mặc dù cảm thấy không cần thiết, thế nhưng, hắn như cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Quân hồn cùng quân hoa khoảng cách quân vũ vị trí đều có chút xa, tất nhiên không kịp, chỉ có thể chơ mắt nhìn, bất quá, trong lòng tin chắc chủ tử không có việc gì, cho nên quân hoa rất bình tĩnh, ngược lại quân hồn. Đáy lòng âm thầm nổi nóng. Nguyễn Anh mà cũng là mặt đầy lo lắng, mặc dù cùng quân vũ không phải rất quen, thế nhưng, nàng đáy lòng, nhưng là không muốn để cho quân vũ bị thương. Đúng như quân vũ đoán, chuyện này cũng không có yêu cầu hắn xuất thủ, quân kỳ một người là có thể giải quyết. Tại tứ long sách một thanh dao phê riết tới quân vũ bên cạnh lúc, quân kỳ điều động, ngón tay hướng bên hông một vệt, trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc kiếm, cùng tứ long đao không chung đối với chém với nhau. Xoạt xoạt một tiếng, quân kỳ trong tay ngân kiếm dù sao cũng là vương khí cấp bậc, tử long đao nhiều nhất phản khí, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, tử long đao bị quân kỳ kiếm chém thành hai nửa, một nửa cầm trong tay tử long, một bên khác ném hướng không trung, vạch ra một cái đường vòng cung, nện xuống đất. Tử long đao bị chặt đoạn, tự nhiên ngẩn ra, nhìn quân kỳ kiếm, đáy mắt nghi ngờ, kiếm này là cái gì phẩm loại. Bất quá, ngay tại tử long ngẩn ra thời khắc, Quân Kỳ liền lần nữa điều động, đưa chân hướng từ Long bụng đạp một cái, Từ Long không phản ứng kịp, tự nhiên bị Quân Kỳ đạp trúng, chỉ cảm thấy bụng nhỏ đau nhói, một giây kế tiếp, Từ Long cả người liền bay rất ra ngoài, đập vào Từ Mập mạp trong ngực, sợ Từ Mập mạp liền liền lui về phía sau mấy bước, mới ôm Từ Long dừng lại. Thấy vậy, Quân Vũ, Quân Hồn, Quân Hoa, Nguyên Anh mà, Quân Tốn năm người đều là khóe môi khẽ giơ lên, Quân Vũ, Quân Tốn, Quân Hoa đều đoán không sai. Người như thế, quân kỳ một người có thể hoàn thành. Mà quân hồn càng nhiều là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới chủ tử bên người những thủ hạ này, hắn cùng phái sư huynh đệ, vậy mà lợi hại như vậy. Các ngươi, các ngươi, mọi người cho lão tử chờ, lão tử là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Từ Long, A Nhị, A Tam chúng ta đi. Từ mập mạp thấy Từ Long không địch lại, cũng không khuôn mặt đợi tiếp nữa, quăng ra lời độc ác, tức giận rời đi. Đợi từ mập mạp sau khi rời khỏi, quân vũ đám người và Nguyệt Anh mà cùng nhau vào tiểu lầu, tại lầu 2 tìm một chỗ ngồi xuống. Ha ha, nhìn đến từ mập mạp ăn quả đắng, thật là thoải mái chết được. Ngồi xuống, Nguyệt Anh mà liền hi hi ha ha nói. Mới vừa rồi đa tạ Nguyệt muội muội rồi, ta gọi là quân vũ, này là bằng hữu ta, quân kỳ, quân tốn, quân hoa, quân hồn, bọn họ đều là ta bạn tốt nhất. Ngồi ở Nguyệt Anh mà đối diện, Quân vũ khẽ mỉm cười, hướng về phía Nguyệt Anh mà nhất nhất giới thiệu đạo. Ha ha, các ngươi khỏe. Nguyệt Anh mà thống nhất chào hỏi, quân kỳ, quân tốn, quân hoa, quân hồn từng cái xem qua, nhìn về phía quân vũ, khỏe miệng khẽ dơ lên đạo. Ta xem các ngươi mỗi một người đều khí chất bất phạm, nghĩ đến hẳn không phải là gì đó người phàm đi. Nói thật, mới vừa rồi ta không nói lời nào mà nói, kia từ mập mạp sợ là cũng không thể đem mấy vị thế nào chứ. Nguyệt Anh mà mặc dù tính cách hào sảng, nhưng lại không phải ngu ngốc, theo quân vũ mấy người mặc trang phục, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể đoán được quân vũ mấy người thân phận, khẽ mỉm cười, có chút tự rêu nói. Đâu có đâu có, mới vừa rồi đa tạ Nguyệt Tiểu Thư rồi. Quân tốn thân là đại gia tộc hách liên gia đại công tử, niên kỷ tuy nhỏ nhưng cũng tinh thông nhân tình, hướng về phía Nguyệt Anh mà thập phần thành khẩn nói cảm ơn. Chính là A, nếu không phải ngươi mấy người chúng ta mới vừa rồi rất có thể liền thảm. Quân Vũ gật gật đầu, chắc có chuyện lạ bộ dáng nói đùa, có thể dùng người chúng quanh khỏe môi khẽ dơ lên. Ngay cả quân kỳ cũng không ngoại lệ. Ha ha, được rồi, Nguyệt muội muội, ngươi nên khát sao? Uống trước chút nước trà đi. Nguyệt Anh Mả có chút ngượng ngùng, Quân Vũ nhanh chóng phát hiện, dừng lại đùa giỡn, nhìn về phía Nguyệt Anh Mả, hỏi. Đúng a, công tử không nói ta cũng quên, thật là khát ta. Nghe nói nhà này bánh ngọt không tệ, chúng ta không bằng điểm chút ít đi. Vừa nhắc tới dân sinh vấn đề, quân hoa lập tức mở miệng, nàng tuy nói cái bụng bây giờ còn chưa phải là quá đói, thế nhưng không có cách nào ai bảo nàng thèm ăn đây. Không thành vấn đề. Quân vũ gật gật đầu, sau đó đưa tới gã sai vặt, điểm 6 phần bánh ngọt, còn có chút đường. Chỉ chốc lát, gã sai vặt liền tay chân lanh lẹ mà bưng thêm vài bản vẽ ngoài thập phần tinh xảo điểm tâm, cùng một bình rất tốt trà. Bỏ lên bàn. Nguyệt mội mội, ngươi cũng ăn chung đi. Quân vũ theo trên bàn cầm lên một khối điểm tâm, nhét vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn Nguyệt Anh mà, ân cần nói, đúng như trước từng nói, có vài người vừa thấy mặt đã có trời sinh hảo cảm, quân vũ cùng Nguyệt Anh mà chính là như thế. Trước năm 78, còn không có chơi chán. Quân vũ đáy lòng cũng nhận định Nguyệt Anh mà, giống như là Nguyệt Anh mà đối với hắn giống nhau, theo đầu tiên nhìn hắn liền thích cái này bề ngoài hào phong thực tế tâm tư cẩn thận nữ hài nhận định bọn họ sẽ trở thành bạn rất tốt quân vũ đám người và nguyệt anh mà ở tiểu lâu đợi có nửa giờ thấy sắc trời không còn sớm liền chuẩn bị đi trở về có thể nguyệt anh mà có lòng mời bọn họ đi nhà nàng ngồi một chút quân vũ tự nhiên không tốt phật rồi nguyệt anh mà hảo ý vừa vặn cũng không chuyện đi dạo một chút cũng không tệ liền cùng nguyệt anh mà cùng nhau hướng nguyệt gia đi tới nguyệt anh mà là nguyệt gia đại tiểu thư cùng từ mập mạp giống nhau thân phận thiên phú nhưng là so với từ mập mạp thiếu chút nữa nguyệt gia cùng từ gia cùng tồn tại một cái thành thị hai người tất nhiên bị trong nhà trưởng bối cầm tới làm tương đối đối tượng một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt mấy người cười cười nói nói trở lại nguyệt gia còn chưa tới phòng khách liền nghe đến trong đại sảnh từ mập mạp không vui thanh âm nguy anh mà mặt liền biến sắc cũng không động thần sắc mang theo quân vũ bọn họ chậm rãi đi vào quân vũ mấy người vừa đi vào liên nhìn đến Nguyệt gia trong phòng khách ngồi đầy người, quân vũ hiếp mắt đảo qua, phát hiện loại trừ từ mập mạp ngoài ra, những người khác không nhận biết. Trong đó hai vị ngồi ở đứng đầu vị trí chính giữa lão giả, một cái tóc đen đầy đầu, một cái tóc bạc trắng, đều là mày nhữ lại lấy, chắc là chủ nhà họ Nguyệt cùng chủ nhà họ từ. Hai người nhìn nhau đối phương không vừa mắt, cũng không nói chuyện, mà mới vừa rồi tại quân vũ mấy người trước mặt làm giữ từ mập mạp đang ở sau lão giả tóc bạch kim phía sau một cái dâu cá chê người đàn ông trung niên bên cạnh, mất hướng đứng. Ra ra, Nguyệt Anh mà một bên kêu vừa đeo lấy quân vũ bọn họ hướng ông láo tóc đen kia phương hướng chạy đi, quân vũ thì một mực theo sát Nguyệt Anh mà, khiêm tốn hành sự, trung quy, loại trường hợp này, bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn. Ha ha, anh nhi, trở lại. Như thế nào đây? Hôm nay chơi được hài lòng sao? Chủ nhà họ Nguyệt Nguyệt nghiêm đỉnh vừa thấy cháu gái hướng mình chạy tới lập tức cũng không lo những người khác, hơi nghiêng về phía trước, tiếp lấy Nguyệt Anh mà thân thể nho nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực, cười híp mắt hỏi: rất tốt ta, gia gia, hơn nữa ta còn kết giao mấy cái bằng hữu nha. Nguyệt Anh mà nghiêng đầu, mặt mày cong cong, cười hết sức vui vẻ nói: Hả, cho ta xem nhìn. Nguyệt nghiêm đỉnh cười cười, nhìn một chút Nguyệt Anh mà, vừa nhìn về phía Quân Vũ, rõ ràng Quân Vũ chắc là Nguyệt Anh mà theo như lời bằng hữu. Mặt đầy từ thiện, chính là bọn hắn. Là đây, gia gia, chính là bọn hắn, vị này là quân vũ, hắn cứ gọi quân kỳ, hắn cứ gọi quân tốn. Sau đó, Nguyễn Anh mà liền từng cái hướng Nguyệt nghiêm đình giới thiệu. Bị Nguyễn Anh mà như vậy giới thiệu, quân vũ còn cảm thấy có chút cú xúc, chỉ là lúc này nhất định phải cho tiểu nha đầu này mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là, khỏe môi nâng lên, có lòng tốt cười. Nguyệt Nghiêm Đình mâu quang từng cái quét qua Nguyệt Anh mà cho giới thiệu mấy người thiếu niên này, ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người quân vũ, ánh mắt ý không biết vị tiểu huynh đệ này chính là quân vũ rồi đúng không? Quân vũ không biết lão đầu này tại sao chỉ riêng có một chút hắn. Ngoài ý muốn ánh mắt, gật đầu, chính là tại hạ. Ha ha, hôm nay đa tạ các ngươi bảo vệ anh Nhi A. Nguyệt Nghiêm Đình hiểu biết xem người làm sao có thể không cho phép, liếc mắt liền nhìn ra quân vũ khí chất bất phàm. Cho nên mới cố lưu ý mấy lần. Quân vũ mỉm cười, không đáp, bảo trì khiêm tốn. Mà đang ở quân vũ bên này nhất phái hòa thuận lúc, một bên khác tử ra nhưng cũng không yên ổn. Cha, chính là bọn hắn, chính là bọn hắn hôm nay cùng Nguyệt Anh mà cái kia xú nha đầu cùng nhau khi phụ ta, cha ngươi muốn là nhi tử làm chủ. Dù sao vẫn là trẻ nít, từ mập mạp thấy quân vũ mấy người xuất hiện ở Nguyệt gia trong phòng khách bị ủy khuất hắn nơi nào nhớ kỹ trước quân kỳ chỗ lộ ra thực lực kinh khủng vẫn cô chấp muốn chọc chọc quân vũ bọn họ lôi kéo bên cạnh hắn dâu cá chê nam tử ống tay áo mặt đầy cậy mạnh nói trong phòng khách không biết sự tình ngọn nguồn mọi người tất cả nguyên nhân là từ mập mạp mà nói dừng lại cho chuyện tất cả mọi người ánh mắt tại quân vũ mấy người ở giữa xuyên toa cũng muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra từ mập mạp phụ thân từ thiên hiếm thấy nhìn một chút tự mình nhi tử lại nhìn một chút quân vũ Ánh mắt tối ngầm, đối với tự mình nhi tử, hắn chính là hết sức rõ ràng, bình thường mặc dù thích gây chuyện, bất quá sẽ không ăn quá lớn thua thiệt, lần này như thế bị khuất than phiền, dĩ nhiên là thua thiệt không nhỏ, tự nhiên ánh mắt tại quân vũ bọn họ trên người dừng lại lâu hơn một chút. Tại tuyên thành, hắn cũng không có nhớ lại có quân vũ như vậy nhân vật số má, thậm chí toàn bộ tầng thứ 5 đều giống như chưa thấy qua đại gia tộc nào công tử là quân vũ như vậy. Trong lòng tự nhận là đám người này có lẽ là một nhóm lưu dân, chỉ là trên người mấy người khí chất nhưng lại quả thực bất phàm để cho hắn rất không đoán ra, tại không có biết rõ sở quân vũ mấy người thân phận trước, từ thiên hiếm thấy còn không muốn gây chuyện, vì vậy dùng ánh mắt tỏ ý hắn không nên nói nữa. Đồng thời ngoài miệng dạy dỗ phi nhi, không được vô lễ. Cha, ta nào có vô lễ, bọn họ mới vừa rồi đúng là trên đường chính khi dễ ta, rất nhiều người đều thấy được rất đáng tiếc, từ mập mạp trời sinh thiếu một gần, không nhìn thấy tự mình tra ánh mắt, cùng với tự mình ra ra kia cứng ngắc khuôn mặt, không biết sống chết nói. Phi Nhi, không nên nói nữa. Từ Thiên Hiếm thấy buồn rồi phải chết, như thế chính mình sinh con trai của này như vậy ngu xuẩn, không để ý tới giải ý hắn, đang chuẩn bị giao hấn, lại bị người cắt đứt. A, ta mới vừa rồi ngược lại kia người nào đang kêu to, nguyên lai like là ngươi à? Chẳng lẽ ngươi còn không coi chơi chán? Muốn cùng chúng ta chơi nữa chơi đùa Quân vũ mặt đầy bừng tỉnh đại nộ dáng Vẻ nhìn từ mập mạp, Tựa hồ mới phát hiện hắn Sau đó lại đem đầu chuyển hướng Nguyệt nghiêm đỉnh, Nguyệt gia chủ Có lẽ ngươi còn hiếu kỳ người này Như thế hận chúng ta như vậy đi Là như vậy Chúng ta hôm nay lúc trở về vừa vặn gặp mới Vừa rồi vị kia mập huynh đệ Hắn nhất định phải thô bạo không để cho chúng ta vào tiểu lầu Chê chúng ta chặn hắn đường Còn muốn để cho hắn hộ vệ bắt chúng ta Thật may anh nhi cô nương tới mắng hắn mấy câu, không nghĩ đến hắn liền anh nhi cô nương cũng muốn đánh, cuối cùng bị ta thủ hạ dạy dỗ một trận. Này có vấn đề sao? Dù sao bây giờ là tại Nguyệt gia, không bằng đem sự tình vạch rõ, tỉnh đại gia hiểu lầm, công đạo dễ chịu lòng người, quân vũ cũng không muốn phiền toái. Nếu như phải giải quyết, ngay hôm nay nơi đây giải quyết, đừng lưu gì đó nỗi lo về sau. Đây chính là quân vũ ý tưởng. Anh nhi. Sự tình đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra Nghe được quân vũ mà nói Lại nhìn một cái hắn bộ kia Bất đắc dĩ thần tình Nguyệt nghiêm đình lập tức dự liệu được sự tình nghiêm trọng tính Vội hỏi một bên Nguyệt Anh mới nói Ra ra Sự tình chính là quân vũ mới vừa nói như vậy kia từ mập mạp thô bạo vô lý Liền cháu gái cũng muốn đánh Cho nên Ta những người bạn này liền thay ta ra đầu Đánh hắn một hồi Bị điểm đến tên Nguyệt Anh mà hơi hơi thượng trước một bước Liếc mắt một cái tại từ thiên hiếm thấy sau lưng thập phần đoán hận nhìn nàng chầm chầm từ mập mạp lại thu hồi ánh mắt, buông xuống mi mắt, ánh mắt nhìn chầm chầm mặt đất, cung kính trả lời. Nghe một chút Nguyệt anh mà như thế trả lời khẳng định, Nguyệt nghiêm đỉnh trên mặt nhanh chóng dính vào lệ khí, quanh thân khí ép không ngừng tăng thêm. Trường 579, thử một chút lai lịch. Một đám người chờ ánh mắt tụ tập tại từ mập mạp trên người, để cho chủ nhà họ từ sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Mà từ thiên hiếm thấy, chính là cả người bốc mồ hôi, đáy lòng không ngừng mắng con mình, tại chỗ, sợ rằng chỉ có từ mập mạp một người còn không có làm rõ ràng tình huống hiện trường. Nguyệt gia chủ, đều do lão Phu không có giáo dục tốt cháu mình, nhà ta phi nhi bình thường ở trước mặt lão Phu, ngược lại nghe lời, cũng không biết sau lưng như thế chẳng nói phải trái, còn nhỏ tuổi liền học được ý thế hiếp người, xin mời Nguyệt gia chủ tha thứ. Không đợi Nguyệt nghiêm đình mở miệng, Chủ nhà họ từ từ vân phong liền mặt đầy thành khẩn mở miệng nói xin lỗi đạo trung quy bây giờ còn chưa phải là cùng Nguyệt gia vạch mặt thời điểm từ gia vẫn còn nổi lên tự nhiên muốn tranh thủ thời gian không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ này đại động can qua vậy thì ảnh hưởng bọn họ từ gia kế hoạch lớn, lớn rồi cho nên từ vân phong biết tẩn nhẫn đem chuyện này cái ôi trao bỏ vào trên mặt bàn mà nói trung quy cũng không phải là cái gì đại sự cha là hài nhi ta không có giáo dục tốt con mình, chờ một hồi đi sau đó, bước thật tốt giáo hân hắn. tự nhiên biết tử vân phong này thần đạo hay náy nghĩa, từ mập mạp từ phi phụ thân từ thiên hiếm thấy bận rộn ở phía sau đuổi theo một câu, cuối cùng vẫn không quên hung ác trợn mắt nhìn từ mập mạp liếc mắt, bị từ thiên hiếm thấy chừng một cái, từ mập mạp cuối cùng ý thức được sự tình được có cái gì không đúng, nhìn thấy tự mình ra ra cùng cha kia âm trầm sắc mặt. Cùng với người chung quanh nhìn hắn kia bất thiện ánh mắt, còn là con nít hắn, lúc này không dám nói lời nào, có do tại tử thiên hiếm thấy sau lưng. Trong phòng khách nhất thời lầm vào an tĩnh chung, mọi người đều là không nói chuyện. Ha ha, Nguyệt huynh, tiểu hài tử không hiểu chuyện thôi, thật tốt giáo dục là được, hơn nữa, anh nhi bọn họ cũng không bị thế nào, theo ta thấy, chuyện này cứ như vậy đi qua là được. Cuối cùng... Vẫn là bên trong phòng khách đều là tuyên thành một trong tứ đại gia tộc chủ nhà họ Trần Trần Trường phong cách đứt điều này khiến người ta khó mà chịu đựng yên lặng. Nguyệt Huynh, Trần Huynh nói đúng a hai tử con nhỏ, không hiểu chuyện cũng bình thường. Một nhà khác chủ nhà họ Dư Hơn đỉnh Quý cũng mở miệng nói, dù sao Nguyệt gia đại tiểu thư Nguyệt Anh mà cùng từ gia tiểu thiếu gia tử phi ở giữa tranh đấu cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, hắn đã thành thói quen. Có tử Vân Phong nói xin lỗi. Cùng với Trần Gia cùng Dư Gia khuyên giải, Nguyệt Nghiêm Đình sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, hơn nữa hải tử nhà mình cũng xác thực không có thế nào, hắn cũng không truy cứu nữa. Sau đó, trong phòng khách lại khôi phục trước cái loại này thập phần hòa hợp không khí, Nguyệt Nghiêm Đình thấy thời cơ chín ngồi, liền chấn chỉnh thân thể, ho nhẹ một tiếng, đợi trong đại điện an tĩnh lại, mở miệng nói, lần này sở dĩ đem chư vị triệu tập đến ta Nguyễn ra, chính là Lao Phu Nghị thông chi chư vị một chuyện. Ba ngày sau chính là lao phu đại thọ, chư vị không biết có ý gì. Tuyên thành tứ đại gia tộc, từ trước đến nay chính là lòng mang ý đồ xấu, Nguyệt Nghiêm Đình mượn lần này mình tổ chức đại thọ chuyện, cũng muốn tìm một chút tứ đại gia tộc trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nguyệt Nghiêm Đình nói xong, ánh mắt theo chủ nhà họ dư hơn đỉnh quý một mực quét chủ nhà họ từ từ vân phong, chờ đợi bọn họ trả lời. Cuối cùng, vẫn là chủ nhà họ trần trần trường phong trước từ trên ghế đứng dậy. Hướng Nguyệt nghiêm đỉnh chắp tay hành lễ, được, thật là quá tốt, Nguyệt gia chủ 60 đại thọ, thật là thật đáng mừng, ta trần gia đến lúc đó nhất định đến. Ta dư gia cũng giống vậy. Hơn đỉnh quý sau đó cũng đứng lên theo, hướng Nguyệt nghiêm đỉnh chắp tay nói. Mặc dù không biết hai người này tâm tư gì, bất quá, đối với cái này hai người tỏ thái độ, Nguyệt nghiêm đỉnh vẫn là hài lòng. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng một bên từ vân phong. Từ vân phong gần đây đang ở tìm cách thống trị tuyên thành chuyện, mặc dù rất không muốn tham gia Nguyệt gia chỗ tổ chức mọi chuyện, bất quá, vì ngại mất mặt, cũng hướng Nguyệt nghiêm đình gật đầu, Nguyệt gia chủ, chúng ta Từ Gia cũng sẽ đến. Từ vân phong chỉ là hướng Nguyệt nghiêm đình gật đầu, ánh mắt rũ, không có người nhìn đến hắn ánh mắt, bất quá, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, hắn là biết bao không nghĩ tham gia Nguyệt gia lão già này gì đó đại thọ. Trong lòng đang nghĩ, Chờ đến lần này đại thọ sau đó, từ gia liền tay nhanh hơn tiêu diệt Nguyệt gia một chuyện, đáy mắt vẻ lạnh lùng, bất quá bị hắn khéo léo túi đầu che giấu, không có người nhìn đến. Chủ nhà họ từ cũng đồng ý, Nguyệt nghiêm đình không khỏi ha ha bật cười, ánh mắt lại chuyển tới Nguyệt Anh mà bên cạnh quân vũ một đám người trên người, biểu tình hoa ái lên, bạn nhỏ, đến lúc đó ngươi cũng tới chứ? a ta cũng phải đến. Rất hiển nhiên không ngờ rằng Nguyệt gia chủ còn có thể mời hắn. Quân Vũ lộ ra có chút khó tin, ngón trỏ chỉ hướng mình, miệng hơi hơi mở ra, kinh ngạc nói: "Đúng vậy?" Nguyệt Nghiêm Đình nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ quân vũ đám người này thật không đơn giản, bất quá, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm bọn họ là Nguyệt Anh mà bằng hữu, tự nhiên không thể là nhạt. "Ê." Quân Vũ vẫn còn do dự, "Chúng quy, bọn họ cũng chỉ là tuyên thành khách qua đường, mục tiêu cuối cùng là tầng thứ 6, như vậy thật tốt sao?" Nhưng lúc này Một bên Nguyệt Anh mà khuyên, được rồi, quân vũ ca, ngươi đáp ứng đi, ra ra hiếm thấy một lần sáu mươi đại thọ, tự làm cho ta mặt mũi, được không? Mặt mũi, quân vũ có ai dị ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Anh mà, nhỏ như vậy liền kỷ liền muốn mặt mũi. Khoe miệng kéo một cái, thực không còn tốt Phật rồi Nguyệt Anh mà ý tứ, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Ừ, quá tốt. Nguyệt Anh mà mâu quang lóe lên, gật gật đầu khoe miệng dần dần nâng lên tươi đẹp cười. Thời gian, như là nước chảy, lặng lẽ rồi biến mất, đảo mắt, Nguyệt nghiêm đỉnh đại thọ thời gian liền đến, Nguyệt gia đã sớm bố trí thỏa đáng, đến từ khắp nơi khách nhân cơ bản đều tiến vào Nguyệt gia an bài xong chỗ ở, Nguyệt gia trong nhà lớn cũng là trở nên thập phần náo nhiệt. Ba ngày thời gian, quân vũ loại trừ cùng quân kỳ bọn họ tại Tuyên Thành đi dạo một chút ngoài ra, thời gian còn lại đều cùng tuyết hồ cùng nhau, ở trong phòng tu luyện. Ngày mai sẽ là chủ nhà họ Nguyệt Nguyệt nghiêm đình đại thọ, ban đêm, quân vũ chô ở khách sạn trong căn phòng, quân vũ cũng không có như thường ngày tu luyện nguyên lực, mà là ngồi ở bên cạnh bàn, ở trước mặt hắn, đứng toàn thân áo đen quân hồn. Đi qua đoạn thời gian này cùng quân kỳ, quân tốn phía sau bọn họ học tập, quân hồn tu luyện cùng đối với vũ cung hiểu trên căn bản đã bước vào quý đạo, trước mắt mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng đã là hiếm thấy luyện thần cảnh tâm trọng, phải biết. Hắn tại mấy ngày lúc trước, mới hợp thể cảnh cựu trọng, nhưng là mới tu luyện rồi không tới 10 ngày đã đột phá tứ trọng, trong này tuy nói có quân vũ phá thần đàn cùng những đan dược khác phụ trợ, thế nhưng cái này cũng chứng minh Quân hồn thiên phú phi thường. Ta giao phó ngươi, về sau muốn trở thành đệ thất trọng thiên vũ cung người lãnh đạo, đại lực tại tầng thứ 7 phát triển vũ cung thế lực trước không gấp, chung quy ngươi mặc dù hiểu tầng thứ 7, nhưng là rời đi rất lâu, gần đây khoảng thời gian này Ngươi trước hết ngây ngô ở bên cạnh ta, cùng quân kỳ, quân tốn phía sau bọn họ học tập, ta bọn họ sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ, ngươi phải học tập thật giỏi. Khẽ nhấm một hớp trong tay linh vụ vân lan trà, dương mắt nhìn một chút quân hồn, chậm rãi nói. Trưng 580, lễ này đưa quỷ dị. Phải chủ tử, ta sẽ cố gắng. Nhìn trước mắt thiếu niên, quân hồn đấy lòng loại trừ cảm kích ở ngoài, chính là nồng đậm kính ý là hắn cứu hắn, cho hắn cơ hội tu luyện cho hắn người nhà cảm giác, để cho hắn không còn cô đơn nữa, cho nên, vì hắn, hắn cũng sẽ thật tốt tu luyện, như vậy mới có tư cách trở thành thủ hạ của hắn. Ừ, cố gắng là một mặt, bất quá cũng phải lao dật kết hợp, được rồi, ngày mai sẽ là chủ nhà họ nguyệt đại thọ thời gian, ngươi tu luyện nhiều ngày như vậy, hai ngày này liền buông lỏng một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Khoát tay một cái, quân vũ động tác thập phần tùy ý toàn bộ thân thể cũng lộ ra thập phần lười biếng. Phải trù tử. Gật gật đầu, hướng quân vũ liền ôm quyền, xoay người, rời đi quân vũ căn phòng. Gặp vua hồn rời đi, quân vũ cũng hướng chính mình giường đi tới, hắn cũng là hơi mệt chút, ở ra áo quần, nằm ở trên giường, suy nghĩ ngày mai nhất định sẽ rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá, như cũng phân ra một bộ phận linh thức, ở ngoài cửa, để phòng ngửa ngoài y muốn. Chủ nhà họ Nguyệt Đại Thọ, dĩ nhiên là toàn bộ tuyên thành một kiện đại sự, chung quy dù nói thế nào, Nguyệt Gia cũng là tuyên thành một trong tứ đại gia tộc, của cải phong phú, thế lực trải rộng toàn bộ tầng thứ 5, chính là tầng thứ 6 cũng có chi nhánh, cho nên, Nguyệt Gia trong sân đã là ở rất nhiều người, đều là theo bốn phương tám hướng chạy tới là chủ nhà họ Nguyệt Trúc Thọ. Thọ yến định tại buổi trưa, theo buổi sáng bắt đầu, Nguyệt trong phủ liền phi thường náo nhiệt, tới Trúc Thọ người nối liền không dứt, Nguyệt phủ từ trên xuống dưới đều là bận biệu đón khách. Quân vũ không phải rất thích náo nhiệt, thẳng chờ đến yến hội nhanh bắt đầu thời điểm mới lưng tướng tới chậm. Bất quá Nguyệt Anh mà lại đã sớm ở cửa chờ bọn hắn, vừa thấy Quân vũ tới, vận rộn bắt chuyện hắn. Hai người Hàn Huyên mấy câu sau liền do Nguyệt Anh mà mang theo đi vào Nguyệt gia. Nguyệt gia đem yến hội đặt ở Nguyệt gia vườn hoa, bông hoa tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng thêm xinh đẹp quá mức. Làm người vừa nhìn liền cảm giác tâm tình khoái trá. Tay chân lanh lẹ gia đình, dáng dấp đáng yêu tỷ nữ tại trong bụi hoa qua lại xuyên toa, Trong hoa viên trên đất trống, Nhập tọa trên mặt mọi người mang theo đủ cười, Thập phần tùy ý cho chuyện, Thoạt nhìn không gì sánh được vui thích. Trên chủ bàn, ngồi lấy chủ nhà họ Nguyệt cùng chủ nhà họ Nguyệt phu nhân, Trần Trương Phong, Hơn Đình Quý, Từ Vân Phong năm người, Giờ phút này chính diện khuôn mặt tươi cười mà nói chuyện trời đất, Tại chủ bên cạnh bàn một bên ngồi lấy nguyệt gia mấy vị thiếu gia cùng với trần gia, dư gia, từ gia lần này tới chúc thọ thiếu gia. Về phần quân vũ, chính là cùng quân kỳ, quân tốn, quân hoa, từ mập mạc, người anh mà cùng với cái khác con em thế gia, như vậy một đám trẻ nít ngồi chung một chỗ, lại không như bình thường trẻ nít hì hì nhôn áo, mà là mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ thành thục không gì sánh được, để cho quân vũ nhìn đến thậm phần buồn cười. Đợi đến người đều tới không sai biệt lắm. Chỉ thấy Nguyệt Nghiêm Đình theo chỗ ngồi đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều rời đến Nguyệt Nghiêm Đình trên người. Ha ha, hôm nay rất cảm tạ các vị tới tham gia lão Phu sinh nhật. lão Phu thật là hết sức cao hứng, đại gia không cần nhiều lễ, tận tình hưởng dụng mỹ thực. Nguyệt Nghiêm Đình khắp khuôn mặt là nụ cười, coi như hôm nay nhân vật chính, hắn lộ ra hết sức cao hứng. Nguyệt gia chủ khách khí rồi, chúng ta chúc Nguyệt gia chủ thọ tỷ năm Sơn. Đúng vậy. Có thể tham gia Nguyệt gia chủ thọ Yến là chúng ta phúc phận. Chúc Nguyệt gia chủ phúc như Đông Hải. Theo Nguyệt nghiêm đình dứt lời, mọi người chúc mừng tiếng liền liên tiếp mà tại trong vườn hoa vang lên. Mỗi cá nhân trên mặt đều là vui thích nụ cười, chỉ là, trong này có mấy người là thật tâm, mấy người là giả ý, liền không biết được. Sau đó, mọi người liền mỗi người ngồi ở mỗi người vị trí, ăn mỹ thực, uống rượu ngon, nhìn trung ương nơi vũ cơ biểu diễn thỉnh thoảng cùng chung quanh người trò chuyện mấy câu, lộ ra thập phần khoai trá. Đột nhiên, một giọng nói nam tại vườn bên ngoài vang lên, có thể dùng ngăn chính cao hứng mọi người đều dừng lại động tác của mình. Ẩn dấu tông nhị trưởng lão cùng đại công tử đến. Một vị lão đầu và một cái 10 tuổi trái phải thiếu niên tại người làm dưới sự hướng dẫn, tại mọi người nhìn soi mói, tiến vào vườn, hướng nguyệt nghiêm đỉnh cái hướng kia đi tới. Lão đầu mặc một món màu trắng cầm bào. Thoạt nhìn hết sức bình thường, thế nhưng có mắt người cũng sẽ phát hiện đó là dùng ngàn năm băng tàm ti chế thành, là một kiện chính cống bảo vật, màu trắng tóc cắt tỉa thập phần chỉnh tề, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang thập phần hiền hòa nụ cười, ánh mắt tuy nhỏ, cũng không ngừng có tinh quang vạch qua, lao đầu cả người làm cho người ta cảm giác thập phần hiền hòa, thế nhưng, càng như vậy, lại càng chứng minh lao đầu công lực rất sâu. Thiếu niên dáng dấp thập phần tuấn Mỹ Một đầu tóc đen dùng một cây màu trắng sợi tơ buộc lên, sống mũi rất tự hào, khóe môi ngạo nghệ cười, một thân áo dài trắng, bước đi nho nhã hết lần này tới lần khác, vừa nhìn chính là một công tử thế gia dáng điệu. Ẩn Giấu Tông, một cái thập phần thần bí tông phái, cho tới nay đều hết sức khiêm tốn, rất ít có tông phái đệ tử bên ngoài hành cậu, Thế nhưng, Ẩn Giấu Tông thực lực nhưng là thập phần cường hãn, Túc trên, Ẩn Giấu Tông tông chủ là một vị đế tôn cảnh cấp bậc cường giả. Mà ẩn dấu tông càng là tồn tại đế tôn cảnh tam trọng cường giả chấn giữ. Ẩn dấu tông tại tuyên thành luôn luôn là khiêm tốn tồn tại, chung quy, bọn họ chủ yếu thế lực là tại tầng thứ 6, tầng thứ 5 bất quá một cái chi nhánh, tại tầng thứ 5 lăn lộn cũng là vì hát cám xâm lâm bên trong một ít yêu thú yêu hạch. bình thường loại trừ sẽ bởi vì cướp đoạt yêu thú yêu hạch mà cùng người khác phát sinh xung đột bên ngoài, rất ít cùng tuyên thành thế lực có đụng chạm, bất quá gần đây nghe nói từ gia cùng ẩn giấu tông chi nhánh trưởng lão qua lại mật thiết, ẩn giấu tông rất nhiều giúp đỡ từ gia trở thành tuyên thành lão đại y tứ, cho nên ẩn giấu tông cũng tới chúc thọ. Điều này không khỏi làm cho người suy đoán, hắn mục tiêu đến tuột cùng là vì sao? bất kể mọi người tại đây đến tuột cùng như thế nào suy đoán, ẩn giấu tông nhị trưởng lão như cũ cười hí mắt, mà kia đại công tử cũng là theo sát tại nhị trưởng lão sau lưng hai người không nhanh không chậm đi vào Nguyệt nghiêm đình phương hướng. Ha ha, Nguyệt gia chủ, Lão Phu cùng ta tông đại công tử không mời mà tới Vi Nguyệt gia chủ chúc thọ, Nguyệt gia chủ sẽ không trách tội chứ. Ẩn dấu tông nhị trưởng Lão ẩn dấu vũ khôn một tay sờ hắn vậy có chút ít phiêu giật râu, một tay vác phía sau, cười ha hả nói. Đâu có đâu có, người tới đều là khách, nhị trưởng Lão cùng đại công tử tới, Nguyệt mẫu người sao dám trách tội. Nguyệt nghiêm đình đứng lên hướng ẩn dấu vũ khôn chắp tay, mau tới người, là nhị trưởng lão cùng đại công tử chuẩn bị chén đũa cùng cái ghế. Như thế, tốt lắm. Gật gật đầu, ẩn dấu vũ khôn đống nhiên từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp ngọc, Nguyệt gia chủ, đây là ta tông tông chủ để cho ta mang cho Nguyệt gia chủ lễ thỏ, tiểu tiểu lễ mọn, còn hy vọng Nguyệt gia chủ không nên chê. Nói xong, ẩn dấu vũ khôn liền đem hộp ngọc mở ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ vườn. nghe thấy được mùi thơm người đều hết sức kinh ngạc phát hiện. trên người mình ấm ấm áp áp. hơn nữa cảm giác về tinh thần một trận mát lạnh, tinh thần không gì sánh được tốt chẳng lẽ. hộp ngọc kia bên trong đồ vật, có thể gia tăng tinh thần tu luyện. ý thức được một điểm này, tất cả mọi người ánh mắt đều rời đến ẩn giấu vũ khôn trong tay trên hộp ngọc kia đáy mắt tồn tại thật sâu nắng bỏng, cũng muốn biết rõ, kia đến tột cùng là vật gì. Trưng 581, Bí đưa giải dược. Cái hộp mở ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một gốc tướng mạo kỳ lạ thực vật, đỉnh trót, là một đóa màu tím lam giống như là hoa hồng, hắn xuống là một cây thẳng tắp màu xanh đậm, trong suốt thân cây, có bốn mảnh tinh màu xanh ra trời, đầu ngón tay dài ngắn diệp tử, phần gốc là màu trắng dâu. Đang ngồi mọi người đều là mặt đầy kinh nghi mà nhìn kia tướng mạo kỳ dị hoa, trong vườn trong lúc nhất thời trở nên thập phần an tĩnh. Quân vũ cũng là thấy được đóa hoa kia, đáy mắt tinh quang lóe lên, một vệt nụ cười sáng rỡ nhanh chóng theo hắn khỏe môi vạch qua, người chung quanh đều tại nhìn đóa hoa, cho nên, cũng không có người chú ý tới quân vũ kia lao nụ cười. Đây là... Tử Yên Hoa Trong vườn, không biết là người nào kêu một tiếng, nhất thời đám đông bừng tỉnh, nghe được kia tốn tên, trong vườn lập tức trở nên huyên náo không gì sánh được. Trời ạ, ta không có nghe lầm chớ, đó là Tử Yên Hoa. Trong truyền thuyết tử yên hoa, nghe nói có thể tăng trưởng lực lượng tinh thần tử yên hoa. Huynh đệ, nhanh bấm bấm ta, ta không phải đang nằm mơ chứ. Đây thật là tử yên hoa. Trong này thường chấn định như thường mọi người lúc này đều không bình tĩnh, lớn tiếng la hét, cũng không quản được chính mình giờ phút này hành động có hay không có mất lễ nghi. Bất quá, chỉ có quân vũ rõ ràng, này cái gọi là tử yên hoa cũng không phải là nhìn từ bề ngoài cao quý như vậy. Bên trong bị rót vào một loại gọi là độc liệt độc dược. Thuốc này vô sắc vô vị, trộn vào tử yên hoa loại này mùi thơm mười phần đóa hoa bên trong, căn bản không nghe thấy được. Bất quá, một khi tiếp nhận hoa này đặt ở trong nhà, thường xuyên hút gan mà nói, sẽ đưa đến thần kinh tê dại, thậm chí sẽ biến thành xí ngốc. Có thể thấy, thần dấu tông nhị trưởng láo vậy mà dùng loại độc này đối Phó Nguyệt Nghiêm Đình, lòng dạ bực nào chi ác. Ha ha. Ẩn dấu tông tông chủ đại nhân đưa lão phu đại lễ như vậy, lão phu thật là nhận lấy thì ngại a, lão phu liền cảm ơn tông chủ đại nhân đại lễ, không đêm, đi đem nhị trưởng lão đưa mà lễ vật thu. Dù sao cũng là đại gia tộc gia chủ, Nguyệt nghiêm đình rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng Nguyệt không đêm cười hiếp mắt phân phó, nhưng không biết, hoa này trùng có đầu. Phải tra, bị Nguyệt nghiêm đình có một chút tên, Nguyệt không đêm lập tức đứng lên, đi tới ẩn dấu vũ khôn bên người. Dẹ đặt nhận lấy hộp ngọc, đậy kín, xoay người rời đi vườn. Nguyệt gia chủ khách khí rồi. Ẩn dấu vũ khôn cười cười, đi tới chủ bên cạnh bàn, vô cùng lãnh đạm mà ngồi xuống, về phần ẩn dấu tông đại công tử ẩn dấu tông nguyên thì ngồi ở ẩn dấu vũ khôn bên người. Đợi ẩn dấu vũ khôn ngồi xuống, yến hội cũng khôi phục bình thường, chỉ là đem so với trước, tất cả mọi người là thu liễm rất nhiều, không hề như mới vừa rồi vậy tùy ý, mà trên chủ bàn. Nguyệt nghiêm đình đám người cùng ẩn giấu vũ khôn cũng là trò chuyện thập phần tận hứng. So với mọi người nhìn trang ra chủ có khả năng thu được một đóa như thế bảo hoa không ngừng hâm mộ, quân vũ chính là lộ ra lo hâu ánh mắt, lúc này, cũng chỉ có thể đem điều bí mật này báo cho Nguyệt anh mà, vì vậy hướng Nguyệt anh mà ngón tay móc một cái, đợi Nguyệt anh mà nhìn về phía hắn, mở miệng, anh ngồi ngồi, ngươi đi theo ta một hồi. Nguyệt anh mà lộ ra nghi ngờ thần tình, bởi vì trên bàn nhiều người, Hạ thấp giọng hỏi, chuyện gì? Người đi ra. Nói xong, đứng dậy hướng trong sân lần nút xóa xỉnh đi tới. Nguyễn Anh mà ở sau lưng lộ ra do dự ánh mắt, bất quá cân nhắc đến quân vũ tuyệt không phải cái loại này chuyện nhỏ cũng sẽ tìm nàng người. Phỏng đoán nhất định là có đại sự, nghiêm mặt, vội vàng đuổi theo quân vũ mà đi. Hai người một trước một sau đến xóa xỉnh, quân vũ mới xoay người, chắp tay sau lưng, trực tiếp tiến vào chủ đề, Nguyễn Anh cô nương. Ngươi cũng đã biết kia tử yên hoa trùng có độc gì đó, có độc. Nói cái gì thời điểm, bởi vì không tin người anh mà thanh em rất lớn, bất quá nhận ra được người trùng quanh đông đảo, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nói phía sau hai chữ lúc thanh em rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Đúng vậy, là một loại gọi là độc liên độc, nếu không phải cấp bậc rất cao luyện dược sư bình thường không dễ dàng phát giác loại độc này một khi hút ăn vượt qua hai mươi Người sẽ biến thành xín ngốc. Quân vũ lộ ra rất tự tin ánh mắt, nhắc nhở Nguyệt Anh mới nói. Quân vũ ca, đây là thật. Cho đến lúc này, Nguyệt Anh mà còn chưa tin, Trung Quy, ẩn dấu tông cho tới nay tuy nói cường đại, nhưng chưa bao giờ hỏi tới qua tuyên thành chuyện, lần này, tại sao phải hại ra gia, gia của nàng. Ta xác định, quân vũ cũng không để ý tới Nguyệt Anh mà đang suy nghĩ gì, chỉ là khẳng định, chính mình mới vừa rồi người được mùi vị chính là độc liệt vậy làm sao bây giờ a quân vũ ca lúc này nguyệt anh mà cũng không có chủ ý nghĩ đến phải nói cho gia gia của nàng bất quá gia gia của nàng đang cùng ẩn dấu tông người nhà họ từ uống rượu chính mình tìm hắn khó tránh khỏi sẽ đưa tới hai nhà này hoài nghi đưa cái này sau chuyện này cho ngươi gia gia bất quá ngay tại nguyệt anh mà đang lúc thúc thủ vô sách quân vũ giữa ngón tay nhiều hơn một mai màu hồng đang ăn dược nám Đưa đến Nguyệt Anh mà bên cạnh. Đây là... Nguyệt Anh mà nhận lấy gan dược, nâng ở trong tay, nghi ngờ hỏi. Độc liệt giải dược. Quân vũ khẽ môi nâng lên một vệ ngươi biết ánh mắt, đối với Nguyệt Anh mà mỉm cười. Quân vũ ca, ngươi ngay cả cái này giải dược cũng sẽ. Hiển nhiên không nghĩ đến, quân vũ trong tay vậy mà sẽ có loại nàng kia nghe đều chưa nghe nói qua độc dược giải dược. Nguyệt Anh mà lúc này quả thực quân vũ sùng bái chết thứ không còn thói quen nguyệt anh mà bởi vì sùng bái mà nóng bỏng ánh mắt quân vũ vội vàng khiêm tốn khoát tay một cái được rồi đan dược thu cất sau chuyện này cho ngươi ra ra ăn vào tiếp theo tiểu làm chuyện gì cũng không có phát sinh được rồi chúng ta trở về đi ăn cơm đi ừ nguyệt anh mà hưng phấn gật gật đầu đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí đưa vào túi chứa vật bên hông bên trong vui mừng chính mình nhận thức quân vũ sau đó cùng quân vũ cùng nhau Như không có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi. Thọ Yến kéo dài đã hết 2 giờ, quân vũ ngồi ở chỗ ngồi, không ngừng là quân hồn gấp thức ăn. Trung quy, quân hồn là người mới, yêu cầu quan tâm, thấy quân vũ duy chỉ có đối với quân hồn như thế chiếu cố. Nhìn đến một bên quân hoa là không gì sánh được hâm mộ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Quân vũ ăn một chút dừng một chút, dừng một chút ăn một chút, cho đến ăn đến cái bụng lại cũng không ăn được. Chàng này Yến hội mới cuối cùng kết thúc. Tới chúc thọ mọi người cũng không có lập tức rời đi, phần lớn đều là trở lại chỗ mình ở, chờ đợi lần nữa viếng thăm Nguyệt gia. chỉ có ẩn dấu vụ khôn cùng ẩn dấu tông nguyên hai người, tại Yến hội sau khi kết thúc, liền rời đi Nguyệt gia, làm người không biết rõ bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Ẩn dấu tông người vừa đi, Nguyễn Anh mà liền lén lén chạy vào Nguyệt nghiêm đỉnh thư phòng, vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Nguyệt nghiêm đỉnh chính đoan ngồi ở trên ghế. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước người từ yên hoa, thích không được, thỉnh thoảng đụng chạm một hồi màu tím kia cánh hoa, khẽ môi sẽ nâng lên một vệt vui thích độ cong. Nhưng này dạng quan sát không có kéo dài bao lâu, liền bị tiếng đẩy cửa cho đánh vỡ, ngẩng đầu lên, thấy được hốt hoảng Nguyệt Anh mà, nghi ngờ hỏi, Anh Nhi, thế nào? Ra ra, mau đưa vật này vứt. Nguyệt Anh mà cuống cuồng ánh mắt, bước nhanh đến Nguyệt nghiêm đỉnh bàn đọc sách bên cạnh, không nói lời nào. Bưng lên từ Yên Hoa, từ sau cửa sổ vứt bỏ, nơi đó là một mảnh núi hoang, sau đó đóng cửa sổ lại. Trước 582, tầng thứ 6. Nguyệt Nghiêm Đình to mày, thanh âm có chút không thích lên, hỏi, anh Nhi, ngươi làm cái gì? Sau đó, Nguyệt Anh mà liền đem quân vũ trước nói cho nàng biết mà nói giảng cho Nguyệt Nghiêm Đình, hơn nữa còn theo trong túi đựng đồ lấy ra cái viên này màu hồng đang dược, đưa tới Nguyệt Nghiêm Đình bên cạnh, khuyên Nguyệt Nghiêm Đình ăn. Nguyệt Nghiêm Đình cũng không có lập tức ăn viên thuốc đó, nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Anh mà hỏi, độc liệt. Cái kia gọi là quân vũ trẻ nít làm sao biết bên trong có độc liệt. Ra ra, quân vũ ca là tam phẩm đàn vương, ta muốn cái này cũng đủ rồi đi. Nguyệt Anh mà hướng Nguyệt Nghiêm Đình giải thích. Tam phẩm đàn vương. Nguyệt Nghiêm Đình kinh ngạc há to miệng, lộ ra không tưởng tượng nổi ánh mắt, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ăn viên thuốc đó. Giờ phút này, hắn lựa chọn tin quân vũ. Thấy ra ra ăn đan dược, người Anh mà khỏe môi khẽ nhếch sau đó kêu ra ra nghỉ ngơi cho khỏe, xoay người, rời đi Nguyệt Nghiêm Đình phòng ngủ. Bởi vì ẩn giấu tông đột nhiên nhìn Trăng Nghiêm Đình hám hại, để cho Nguyệt Nghiêm Đình không thể không đem trong nhà trưởng lao gom lại cùng nhau, thương nghị thảo luận một phen. Như thế đối phó càng ngày càng nguy hiểm ẩn giấu tông, bởi vì nhìn Trăng chuyện nhà tới một ít hứng thú, cho nên quân vũ lại tại Nguyệt Gia ngây ngốc rồi ba ngày. Biết được nguyệt gia cần phải đối với ẩn dấu tông chọn lựa hành động, liên hiệp chân ra, dư ra, đối phó ẩn dấu tông cùng từ ra thời điểm. Biết rõ tuyên thành muốn loạn, lúc này chọn rời đi. Trung quy, hắn không cần thiết tham hợp đến trong chuyện này, bất quá, đương nhiên, nguyệt anh mà là hắn bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không để cho bạn hắn gia tộc nhận được tổn hại. Cho nên, trước khi rời đi, quân vũ cố Y đơn độc đi tốn một chuyến nguyệt anh mà để cho Nguyệt Anh mà cảm thấy thập phần vui vẻ. Nhìn đứng ở chính mình cửa quân vũ, Nguyệt Anh mà trước hài lòng, sau cảm thấy thập phần nghi ngờ, không hiểu quân vũ tại sao lại vào lúc này tìm nàng, phải biết, bây giờ đã là buổi tối, hơn nữa, nàng đã chuẩn bị ngủ. Như thế, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nói thế nào ta đều là khách nhân đây. Quân vũ trước mắt Phi thường người trưởng thành hóa động tác tại nàng tâm kia non nớt trên mặt cũng không hiện ra kỳ quái, có khác một phen mê người mùi vị, khỏe môi câu vẻ mỉm cười, hát rượu thạch bình thường ánh mắt nhìn chầm chầm người anh. Nguyệt anh mà gật đầu, mâu quang lóe lên, đương nhiên cao hứng, thoáng tránh ra một bước, quân vũ liền xảy bước đi đi vào. Quân vũ vừa đi vừa quan sát Nguyệt anh mà căn phòng, sau đó đáy lòng âm thầm gật đầu, Nguyệt anh mà căn phòng bố trí được vẫn là hết sức nhã trí, cũng không như người nàng như vậy làm cho người ta thập phần tùy tiện, hào sảng cảm giác. Đối với quân vũ quan sát, nguyệt Anh mà cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là lặng lặng nhìn quân vũ, không biết hắn muốn tới làm gì, hơn nữa còn là buổi tối, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, mà quân vũ chính là rất tự giác giót cho mình một ly trà, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn. Ngươi thật tò mò, ta tại sao trễ như vậy tới tìm ngươi? Nhìn nguyệt Anh mà, quân vũ hỏi đến thập phần muốn ăn đòn, hỏi xong, Cũng không đợi Nguyệt Anh mà trả lời, liền từ trong ngực xuất ra một cái màu bạc dây xích, dây xích liếc mắt một cái, bình thường không có gì lạ, thế nhưng, như nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện dây xích chế tác thập phần tinh xảo. Hơn nữa nếu là có người biết hàng mà nói, nhất định sẽ phát hiện dây chuyển hướng kia là do ngàn năm hàn thiết cùng cực phẩm noãn ngọc làm thành, đeo lên trên người lạnh nóng thích hợp. Này dây xích là quân vũ trong chữ vật giới chỉ một món đỉnh cấp hoàng khí. Bởi vì Nguyệt Anh mà tu vi quá thấp, thứ tốt hắn cũng không dùng được, đầu này dây xích là một kiện phòng ngự hoàng khí, có thể ngăn cản đế tôn cấp bậc cường giả đá kích. Trong lòng quân vũ, luôn luôn đem Nguyệt Anh mà coi là bạn hắn, hắn mặc dù bây giờ vẫn không thể cho nàng Long Hoàng kiếm loại hình đồ vật, thế nhưng, cho một cái hoàng khí để cho nàng dùng để phòng thân cũng là không tệ. Trung quy, đến lúc đó, Nguyệt Gia cùng ẩn giấu tông phát sinh đại chiến, kiện vật phẩm này. Nhất định có thể vì nàng bảo vệ tính mạng. Thừa dịp Nguyệt Anh mà ánh mắt bị dây xích hấp dẫn thời điểm, Quân Vũ theo Nguyệt Anh mà đầu ngón tay nhanh chóng gỡ xuống một giọt máu nhỏ đến dây xích lên. Đợi nhận chủ sau khi hoàn thành, đem dây xích thập phần tùy ý ném cho Nguyệt Anh. Cái này là ta tặng cho ngươi lễ vật. Nói thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi nên giữ gìn cho kỹ a đúng rồi. Còn có những thứ này tục mệnh đan, tổng cộng một viên. Nếu là đánh tới tương lai. Các người Nguyệt gia hẳn là dùng đến. Sau đó, quân vũ lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra năm bao quả đấm lớn nhỏ túi, ném tới trên bàn. Được rồi, sự tình ta nói xong, ta đi nói xong, quân vũ cũng không cho Nguyệt Anh mà bất kỳ phản ứng nào thời gian, liền lập tức vọt ra ngoài. Nói thật, những thứ này, hẳn là đủ trợ giúp Nguyệt gia chống đỡ, thậm chí là chiến thắng ẩn dấu tông cùng từ ra công kích. Nguyệt Anh mà lăng lăng nhận lấy quân vũ ném tới dây xích cùng túi. Lang Lang nhìn Quân Vũ rời đi, trong đầu chỉ bay lượn lấy một câu nói, cái này là ý gì? Không biết tại sao, Nguyệt Anh mà cảm giác mình thật rất vui mừng, vậy mà có thể nhận biết Quân Vũ như vậy một người bạn. Nhìn còn chưa đóng cửa phòng, Nguyệt Anh mà khòe môi hơi hơi nâng lên một cái hoàn mỹ độ cong, chỉ tiếc Quân Vũ không nhìn thấy. Theo Nguyệt Anh mà trong phòng đi ra, Quân Vũ liền trở về đến khách sạn căn phòng, nằm xuống, ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Quân vũ, quân kỳ tốt quân tốn đám người liền rời đi tuyên thành, hướng tầng thứ 6 mà đi. Trong chớp mắt, đã qua 10 ngày. Mười ngày, quân vũ bọn họ một đường mặc dù gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng lại lúc nào cũng có thể chuyển nguy thành an, ngược lại cũng bình an tới tầng thứ 6 một tòa bên bờ tiểu thành Ngọc Thành. Mọi người đang Ngọc Thành tìm một gian khách sạn ở lại sau, ngay sau đó liền mỗi người trở lại gian phòng của mình. Nắng chiều. Giống như tàn huyết bình thường nhiễm đỏ hơn nửa bầu trời, mảng lớn mây hừng màu, bay lơ lửng ở trên bầu trời, làm gốc liền diễm lệ bầu trời tăng thêm một vệt động lòng người màu sắc. Khách sạn phụ cận một mảnh trên núi hoang, một người tay thuận cầm bảo kiếm, luyện một bộ kiếm pháp. Chỉ thấy kia hiện lên bạch quang bảo kiếm ở tại trong tay, giống như cánh tay kia bình thường nhất cử nhất động, tìm tòi đâm một cái, đều là không gì sánh được tự nhiên lưu loát, bộ dáng kia, đến không giống như là đang mua kiếm. Mà là ở khiêu vũ, kia phiêu giật dáng người, hoàn mỹ dáng vẻ, không khỏi dẫn dắt người tầm mắt. Người này đương nhiên chính là quân vũ, trong chức mắt, đã theo tầng thứ 5 tới tầng thứ 6, quân vũ biết rõ tầng thứ 6 trở lên, tuyệt không phải tầng thứ 5, đệ tứ trọng thiên đơn giản như vậy, càng ngày càng đến gần đệ cửu trọng thiên trung tâm ra, hắn cảm giác nguy cơ lại càng phát mãnh liệt. Cho nên, mới có thể lựa chọn lúc trạng bảng tối sau, nơi này luyện kiếm. Tại quân vũ cách đó không xa, đứng một tên thiếu niên, màu đen trang phục bao quanh hắn thon dài, dán chắc thân thể, mái tóc dài màu đen dùng màu đen dây cột tóc thật cao buộc lên, hai đạo mày kiếm xuống, một đôi mắt tinh mơ hồ có tinh quang né qua. Thiếu niên nhìn về phía quân vũ đấy mắt, tồn tại một tia nóng bỏng, vẻ sùng bái, càng nhiều nhưng là tôn kính. Cao thẳng dưới sống mũi, hai mảnh môi mỏng hơi hơi nết, cả người lộ ra thập phần khí tức bén nhọn, làm người không dám đến gần. Trước 583, đi đến trung tâm thành, thiếu niên dĩ nhiên không phải người khác, chính là đã đi theo quân vũ bên cạnh đã có hơn nửa tháng quân hồn, hơn nửa tháng thời gian, đã có thể dùng quân hồn biết vũ cung vận hành phương thức, xử lý khởi sự tình đến, cũng càng thêm muốn gì được nấy quân vũ vì thế thật cao hứng. Hơn nữa, vũ cung tại tầng thứ 6 chi nhánh cũng dần dần cắm dê xuống, mặc dù thời gian ngắn, nhưng cũng thành tầng thứ 6 một cô không thể xem thường thế lực có thể dùng quân vũ càng thêm vui vẻ yên tâm. Một bộ kiếm pháp luyện xong, quân vũ dừng người lại, bảo kiếm trong tay bị thu hồi trong chứa vật giới chỉ, quân hồn đã so ở một bên, đưa lên một khối sạch sẽ khăn tay, quân vũ đưa tay nhận lấy, xoa xoa trên mặt bởi vì mới vừa luyện kiếm mà ra mồ hôi mỏng, lại đem khăn tay trả lại cho quân hồn, mà quân hồn cũng là thập phần bình tĩnh nhận lấy khăn tay, không nói câu nào mà đứng ở quân vũ bên cạnh. Hai người sớm thành thói quen như vậy chung sống hình thức, vì vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng nếu là để cho biết rõ quân hồn thân phận người nhìn đến hai người mới vừa rồi động tác, sợ là sẽ phải kinh ngạc rất cảm xuống, chung quy, đây chính là Vũ Cung Tinh anh a. Bất quá, nếu là những người đó biết rõ quân Vũ thật ra thì mới là Vũ Cung chân chính chủ nhân, chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là làm kinh sợ, mà là kinh sợ. Chủ tử, thời điểm không còn sớm cần phải trở về. Trâm thấp giọng nói đột nhiên vang lên, đánh nát này điên lặng không khí. Quân Hồn nhìn Quân Vũ, thanh âm thập phần nhẹ, giống như là sợ quấy rối đến Quân Vũ. Quân Vũ ngẩng đầu, nhìn một cái chân trời tàn dương, gật gật đầu, vận khí thân pháp, hướng khách sạn phương hướng lao đi. Sau lưng Quân Hồn theo sát, hai người thân ảnh, rất nhanh từ hậu sơn biến mất. Ban đêm, Đại gia dùng song thiện sau, Quân Vũ liền đem Quân Kỳ, Quân Tuấn, Quân Hoa. Quân hồn bốn người cùng nhau triệu kiến đến gian phòng của mình. Đến tầng thứ 6, Quân Vũ đã sớm có tương lai dự định, kiếp trước hắn một mực có tiếc nuối chưa hoàn thành, sống lại một đời, hắn phải đi hoàn thành đời trước chưa hoàn thành sự tình, cho nên có cần phải cho quân kỳ bọn họ thông báo một chút. Quân Vũ bên trong căn phòng, Quân Vũ ngồi lấy, Quân Kỳ, Quân Tốn, Quân Hoa, Quân Hồn bốn người đứng, cung kính dáng vẻ chờ Quân Vũ phân phó. Quân Vũ nâng chung trà lên, đặt ở bên mép, nhẹ nhàng nhấp một cái rất tốt long tỉnh, rồi sau đó bông xuống, mới đối với bốn người giảng đạo, ngày mai ta muốn tạm thời rời đi nơi này, cùng các ngươi phân biệt một đoạn thời gian, đi tham gia không hoàng học viện thu nhận học sinh khảo thí, ban đầu ở tầng thứ ba, ta bị lạc tại không hoàng âm dương huyễn diệt trong trận, được đến không hoàng đại nhân truyền thừa, tại hắn cho ta truyền thừa trong chức nhẫn biết được không hoàng bên. Trong học viện có một tòa dưới đất cung điện, bên trong ẩn tàng rất nhiều không hoàng năm đó luyện khí ghi chép tâm đắc ta muốn đi qua nhìn một chút hơn nữa không hoàng học viện coi như tầng thứ 631 trong những đại thế lực nơi đó ta cũng có thể được lịch luyện tại ta tham gia học viện thu nhận học sinh khảo thí thời điểm các ngươi bốn người ngay tại tầng thứ 6 phát triển mạnh vũ cung thế lực yên tâm một khi ta tại học viện gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng sẽ liên lạc với các ngươi chỉ cần cuối cùng ta đem những thứ kia ghi chép cầm đến Ta sẽ rời đi, đến lúc đó, chúng ta lại hội họp. Chủ tử, ngươi muốn đi không hoàng học viện? Ngươi nhất định phải một người đi không? Nói chuyện là đứng ở quân vũ bên trái quân hoa, một đôi thu thủy bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm quân vũ, bảo trì này cung kính dáng vẻ, thập phần không hiểu hỏi. Đúng vậy, dù sao cũng là đến môn phái khác kiếm cơm, cũng không cần nhiều người như vậy, các ngươi còn có việc của mình phải làm, cũng không cần đi theo ta. Quân vũ nhàn nhạt ngữ khí, Phân phó nói. Nhưng là, chủ tử, ngươi đi một mình kia cái gì học viện, chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Đứng ở quân vũ bên phải quân tốn tiếp tục mở miệng, trung quy, tầng thứ 6 tình hình ước trường phải so với đệ tứ trọng thiên, tầng thứ 5 phức tạp nhiều, càng đi lên, cao thủ càng nhiều, hắn thật sợ bọn họ không ở thời điểm, chủ tử quân vũ sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Có thể quân vũ lại khỏe môi nhẹ nhàng dương lên. Nếu như ta dễ dàng như vậy bị xâm phạm mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không một đường đi tới này tầng thứ sáu rồi. Nói xong, trong con ngươi lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Nghe một chút lời này, quân tốn khỏe miệng tự rêu cười một tiếng, hơi hơi lui về sau một bước, xem ra là chính mình đa tâm. Được rồi, ta chủ ý đã định, đã sớm nghe không hoàng học viện là này tầng thứ sáu tốt nhất luyện khí làm chủ học viện, ta thật muốn đi biết một chút, còn nữa... Những thứ kia ghi chép nếu như ta có thể có được, đối với ta sẽ một cái rất lớn trợ lực. Đối với chúng ta vũ cung cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Quân Vũ khẽ mỉm cười, nhìn trước mặt bốn cái thập phần cung kính thủ hạ, thập phần có kiên nhẫn nói: Biết, chủ tử, ngài không trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định sẽ phát triển mạnh vũ cung thế lực. Còn nữa, một khi gặp phải chuyện gì, nhất định cùng chúng ta liên lạc. Quân Tốn coi như đại biểu, biểu đạt bốn người tâm ý nói ta biết rồi nói xong quân vũ xoa xoa mi tâm sa thải bốn người quả thật có chút mệt mỏi bốn người sau khi rời đi quân vũ liền nằm xuống ngủ sáng sớm ngày thứ hai quân vũ tiện tay một người đi đến không hoàng học viện chặn đường không hoàng học viện ở vào tầng thứ sáu trung tâm thành là tầng thứ sáu đệ nhất học viện không thuộc về tầng thứ sáu tam đại đế quốc bất kỳ một quốc gia nào là một cái hoàn toàn độc lập thế lực lời đồn đại Không hoàng học viện đệ nhất đảm nhận hiệu trưởng phong vân, là một vị đế tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ, là không hoàng đứng đầu nhìn chúng đệ tử, mà không hoàng học viện đặt tên, đương nhiên là căn cứ không hoàng tên tới. Đi không hoàng học viện học tập, quân vũ không cần bất kỳ chuẩn bị gì, trung quy, đi nơi đó hắn vốn cũng không phải là vì học tập mà đi, là vì bên dưới cung điện dưới lòng đất không hoàng luyện khí ghi chép cùng một ít chân bảo, những bảo bối này đối với hắn cũng chẳng có gì, bất quá nếu như có thể trang bị cho vũ cung thành viên đối với vũ cung phát triển tuyệt đối rất có ích lợi. thử nghĩ nếu như mỗi một tên vũ cung đệ tử trong tay đều có một cái hoàng cấp vũ khí, đừng nói là tầng thứ 6, tầng thứ 7 dẫn đến vũ cung lúc, sợ rằng đều muốn cân nhắc một chút chính mình có đủ tư cách không. cho nên quân vũ đối với những thứ kia ghi chép phá lệ hiếu kỳ, ngoài khách sạn, quân kỷ, quân tuấn, quân hoa, quân hồn muốn người đưa tiễn quân vũ. Quân vũ theo chân bọn họ dặn dò, có chuyện gì, dùng linh bài liên lạc, linh bài bên trong rót vào linh thức, ta liền có thể biết các ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta không có việc gì. Ừ, biết, chủ tử, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi dặn dò. Quân hồn nhìn mình chủ nhân, lời thề son sắt nói, ừ, dù sao tất cả mọi người tại tầng thứ 6, yên tâm, không việc gì. Quân hoa cũng gật gật đầu biểu thị mình nhất định sẽ không cô phụ quân vũ đối với nàng dạn dò. Ừ, rất tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi đi đệ lục trọng thiên vũ cung trụ sở chính đi, ta đi không hoàng học viện. Vũ cung trụ sở chính tại tầng thứ 6 đông bộ một cái tiểu quốc, mà không hoàng học viện thì tại tầng thứ 6 trung tâm thành, mặc dù trung đường, bất quá trung tâm thành gần hơn một chút. Ừ, chúng ta đi, chủ tử, nhất định nhớ kỹ liên lạc chúng ta nha. Quân hoa gật gật đầu. Mặt đầy không thôi nói. Trưng 584, trong nháy mắt toàn bộ chết. Ừ, biết rồi. Gật gật đầu, quân vũ cười nhìn bốn người rời đi. Đợi bốn cái bộ hạ sau khi rời khỏi, quân vũ thân ảnh trận lóe, liền xuất hiện ở đi đến không hoàng học viện trên đường. Trong lòng ngực của hắn còn có một cái ấm áp vật nhỏ núp ở bên trong, sờ một cái trong ngực tiểu từ đầu. Quân vũ khẽ môi khẽ dơ lên, hắn biết rõ, mình không phải là một người. Khoảng cách không hoàng học viện thu nhận học sinh thời gian, còn có một cái nửa tháng, trung tâm thành tại tầng thứ 6 khu vực trung ương, mà quân vũ thì tại thứ 6 trọng thiên đại lục Tây Bắc biên giới, nếu muốn đến trung tâm thành, ngồi xe ngựa mà nói, yêu cầu đước thời gian một tháng. Đương nhiên, lấy quân vũ bây giờ tu vi, nếu là đem hết toàn lực đi đường mà nói, chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể đến. Bởi vì thời gian còn sớm, quân vũ cũng không cuống cuồng. Một bên đi đường một bên lánh hội dọc đường phong thổ nhân tình, dù sao tầng thứ 6 trung tâm thành hắn đời trước cũng không phải không đi qua, đối với nơi đó rất quen thuộc, trong lòng tự nhiên càng thêm nắm chắc, không nóng nảy. Quân vũ ra ngoài liền đổi một thân người bình thường trang phục, trung quy, an mặc quá huyên hoang khoác lác, giống như là có tiền công tử ca, sợ là sẽ phải dẫn đến rất nhiều phiền toái quân vũ mặc dù không sợ phiền toái nhưng là lại chán ghét phiền toái Một thân màu trắng cẩm bào bao quanh hắn có chút gầy yếu thân thể, ba búi tóc đen dùng ngọc quan vén lên thật cao, gương mặt bị mặt nạ màu bạc chặn lại hơn nữa, chỉ lộ ra cao thẳng sống mũi cùng anh hoa sắc bình thường đôi môi. Trong tay nắm lấy một thanh trong chữ vật giới chỉ xuất ra màu trắng cốt phiến, lay động lay động, hơn nữa cả người phát ra khí chất cao quý, cùng với khỏe miệng kia hơi hơi nâng lên độ cong, mặc dù muốn đê điều, có thể căn bản khiêm tốn không đứng lên A vừa nhìn liền biết không phải là cái bình thường ra hỏa. Quân vũ lấy một loại thập phần thong thả tư thái từ trong rừng rậm xuyên qua, bất đắc dĩ mới vừa đi ra rừng rậm, liền gặp hắn rất không muốn nhìn thấy một màn, cản đường cướp bóc. Đối với loại chuyện này, quân vũ luôn luôn là việc không liên quan đến mình, treo thật cao, vì vậy, không nhìn thẳng người chung quanh, chuẩn bị theo bên cạnh đi qua. Có thể có thời điểm ngươi không muốn gây phiền toái. Tuy nhiên lại không có nghĩa là phiền toái sẽ không chọc giận ngươi, mặc dù quân vũ bước chân vội vã, muốn nhanh lên rời đi chỗ thị phi này, có thể vừa mới đi ra hai bước, phía sau vẫn là truyền ra một tiếng quát to. "Tiểu tử, đứng lại, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn thấy gì?" Một tên thân hình đại hán vạm vỡ mặt đầy khó chịu hướng quân vũ đi tới, lúc trước hét lớn bắt đầu từ người này trong miệng bay ra. "Ta cái gì cũng không thấy." Quân vũ dừng lại bước chân, Nhìn kia hướng mình đi tới đại hán, thập phần tính táo mở miệng, tầm mắt quét một bên chính đang dùng rảnh cùng một đám giặc cướp đánh nhau thiếu nữ, đáy mắt né qua một kia nhàn nhạt kinh diễm. Cô gái kia mặc màu vàng nhạt cầm bào, tóc dài bởi vì đánh nhau quan hệ hơi có chút hỗn ngang, cao thẳng dưới sống mũi, một trương màu hồng môi thập phần thủy nhuận, trắng non gương mặt giống như tráng men bình thường, bởi vì vận động quan hệ, mang theo nhàn nhạt màu hồng, cả người làm cho người ta cảm giác thập phần khả ái. Đây là một cái rất nhận người muốn có dục vọng bảo vệ nữ hài. Nhìn quân vũ không đành lòng nàng bị đại hán khi dễ. Hừ, tiểu tam bao, bớt nói nhảm. Nhìn ngươi xuyên còn được, đem trên người ngươi tiền giao ra, bằng không, bổn đại gia muốn mạng ngươi. Tráng hán nhìn quân vũ, thập phần cuồng ngạo nói, bộ dáng kia, thật giống như tại bố thí quân vũ bình thường. Hừ, ngươi tên bại hoại này, rõ ràng chính là đang gạt người. Đại ca ca, ngươi không nên tin hắn. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi Thiếu nữ mặc dù tại cùng người đánh nhau, nhưng là chú ý tới bên này tình trạng, nhìn đến quân vũ, không biết tại sao, đấy lòng liền sinh ra thích cảm giác. Mấy người các ngươi đều như vậy hồi lâu, liền một cái hoàng bao nha đầu đều không bắt được, là không phải là không muốn sống. Tráng hán kia hiển nhiên là đám người này trung đầu lĩnh, thấy kia thiếu nữ vậy mà tại huynh đệ nhà mình dưới sự vây công, còn có thể phân ra thần đến nói chuyện, tất nhiên thập phần không vui. Mặt trầm xuống, giận dữ hét: "Ngươi nói ai là hoàng mao nha đầu? Buồn cô nương nói cho ngươi biết, buồn cô nương đã 14 tuổi rồi, lập tức phải trưởng thành." Bị Tráng Hán nói thành là hoàng mao nha đầu, thiếu nữ lập tức như sủ lồng con mèo nhỏ bình thường, lắc người một cái, chạy đến quân vũ cùng Tráng Hán bên cạnh, thập phần tức giận biện giải cho mình. Thấy thiếu nữ dáng vẻ, quân vũ khẽ môi hơi hơi dương lên, ngay sau đó nghĩ đến mới vừa rồi thiếu nữ kia lắc mình dáng vẻ đấy lòng không khỏi suy đoán thiếu nữ này thân phận sợ là cũng không đơn giản hẳn là cái nào thế lực lớn đệ tử chỉ là khuyết thiếu rèn luyện mà thôi thiếu nữ vừa qua đến mấy cái vây công thiếu nữ Tráng Hán cũng lập tức vây quanh đem quân vũ cùng thiếu nữ vây lại hai người các ngươi không biết tốt xấu như thế cũng đừng trách bổn đại gia không cho các ngươi cơ hội các anh em cho lão tử lên nữ lưu lại nam trực tiếp bị làm Tráng Hán sắc mặt tâm trầm Nhìn chằm chằm quân vũ cùng thiếu nữ, hướng về phía sau lưng tráng hán vân phó đến. Đại ca ca, ta tới bảo vệ ngươi, ngươi đi mò. Thiếu nữ mặc dù tâm cơ chưa đủ, thế nhưng, nhưng cũng biết tình huống trước mắt không ổn, nàng không nghĩ tự mình này có hảo cảm đại ca ca bị thương. Hơn nữa, nàng cảm giác mình có nguyên lực, có thể bảo vệ tốt đại ca ca. Nghe được thiếu nữ mà nói, quân vũ kia nâng lên khỏe môi càng sâu, nhìn thiếu nữ đáy mắt không tự chủ. Né qua một tia ấm áp, chỉ là, đang nhìn hướng tráng hán cùng phía sau hắn người lúc, ánh mắt lạnh giá được giống như tháng 12 băng tuyết. Mấy cái nam tử nghe tráng hán mà nói, lập tức trộp lấy trong tay đao kiếm, chiêu quân vũ cùng thiếu nữ vây công tới, quân vũ trong mắt hàn quang lóe lên, đem thiếu nữ kéo ra phía sau, chính mình nên đón. Thiếu nữ hiển nhiên không nghĩ tới quân vũ sẽ đem chính mình kéo ra phía sau, đang muốn tiến lên, nhưng bởi vì trước mắt cảnh tượng. Mà lăng ngay tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp thật to, lộ ra thập phần khôi hài. Hừ. Chỉ thấy, tại trước mặt thiếu nữ cách đó không xa, Quân Vũ đang lẳng lặng đứng, trước mặt hắn là kia vài tên tráng hán thân thể, không, bây giờ hẳn là xương là thi thể. Mấy người như cũ bảo trì này trước dáng vẻ, mặt đầy kinh hãi, tại mấy người nơi cổ đều có một đạo nhỏ dài vết thương, chính là tạo thành mấy người nguyên nhân tử vong. Kèm theo đùng, đùng thanh âm Vài tên nam tử thi thể ké xuống đất, nâng lên một trận cho bụi, một trận gió lạnh thổi qua, mang đến dùng cả mình. Tên kia cầm đầu tráng hán giờ phút này chính diện khuôn mặt khó có thể tin nhìn quân vũ, giống như là không nghĩ tới huynh đệ mình sẽ bị quân vũ một đòn chí mạng. Bọn họ đều đi, chỉ còn lại ngươi, ta cảm giác được, ngươi chính là đi xuống cùng bọn họ làm bạn tốt. Quân vũ thanh âm thập phần lãnh đạm, lãnh đạm tựa hồ một hồi thì sẽ biến mất ở trong không khí, thế nhưng... Lời kia nghe vào tráng hán trong thai, nhưng lại như là mậu hiểm bình thường. Chưa cho tráng hán phản bác cơ hội, quân vũ giơ tay lên một cái, một đạo nguyên lực tự đầu ngón tay phát ra, đánh xuyên tráng hán tim, tráng hán cùng hắn các anh em giống nhau, ngã trên đất. Hoa, đại ca ca, ngươi thật giỏi nha. Thiếu nữ cuối cùng kịp phản ứng, quát to một tiếng, một cái bức giải vọt tới quân vũ bên người, kéo quân vũ cánh tay, bởi vì thân cao so với quân vũ thấp chỉ có thể ngước đầu, nhìn Quân Vũ, cặp mắt hiện sao hình. Chương 585, ai là tiện dân? Bị thiếu nữ kéo cánh tay, Quân Vũ kia che tại dưới mặt nạ chân mày nhỏ bé không thể nhận ra cao một cái. Đối với người xa lạ tiếp xúc, hắn không phải rất thích, nhưng ở thấy thiếu nữ kia đầy mắt sùng bái là, âm thầm buồn cười, cô gái này thoạt nhìn thật là được bảo hộ được quá tốt, mặc dù thân thế bất phàm, là quá ngài khắt thật. Đại ca ca, ta gọi là mộ phàm phỉ. Ngươi tên là gì? Mộ Phàm phỉ sùng bái mà nhìn quân vũ, không chút nào cảnh giác báo ra tên mình, ngay sau đó nghiêng đầu, hỏi dò quân vũ tên. Á vũ, tên ta, còn nữa, về sau gọi tên ta, không nên cứ gọi ta đại ca ca. Khẽ mỉm cười, quân vũ báo ra một cái tên, trung quy hiện tại hắn là một người, còn chưa không biết cái này nữ thân phận cụ thể, cho nên, vẫn là bảo hiểm một điểm tốt báo ra một cái tên giả chữ, dùng cái này che giấu mình thân phận. Cái kia ta gọi ngươi vũ ca, được chứ? Mộ phàm phỉ hiển nhiên không nghĩ tới quân vũ giọng nói cứng như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng hỏi. Được a, ta đây về sau gọi là phàm phỉ, hoặc là tiểu phỉ đi. Đối với gọi, quân vũ là không có vấn đề. Hơn nữa, đối với mộ phàm phỉ, không biết tại sao, hắn theo đáy lòng thích nàng, hắn thích trên người nàng ngây thơ cùng không đề phòng, cũng muốn bảo vệ phần này ngây thơ, bởi vì... Đây là hắn mãi mãi cũng sẽ không nắm giữ. Nghe được quân vũ đồng ý, mộ phàm phỉ cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Bất quá vẫn là nhịn được. Nhìn đến mộ phàm phỉ trên mặt kia quân quyết biểu tình, quân vũ khẽ mỉm cười, tâm tình rất tốt. Nghe được quân vũ cười, mộ phàm phỉ trên mặt mặt mày vui vẻ một lần nữa hiện lên. Quản nó chi, chỉ cần quân cao hứng là được. Cùng quân vũ nhìn nàng cảm giác giống nhau, nàng cũng đầu tiên nhìn thích quân vũ. Quân vũ cho nàng cảm giác rất chính hẳn không giống như là một người xấu. Vì vậy không lâu, vùng hoang dã, mộ phàm phỉ liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía quân vũ, ngây ngốc cười, tại hai người cách đó không xa, là mấy cỗ thi thể, hình ảnh là như vậy duy mỹ lại quỷ dị. Cái kia vũ ca, ngươi phải đi nơi nào hả? Đợi đến quân vũ cười không sai biệt lắm, mộ phàm phỉ mở miệng lần nữa hỏi, nàng muốn cùng quân vũ cùng đi, tựu sợ quân vũ không muốn nàng. Không hoàng học viện, ngươi đây, Quân vũ ngưng cười tiếng, nhìn mộ phàm phỉ, nhàn nhạt trả lời. Hắn thật to mò, nhìn mộ phàm phỉ dáng vẻ, hẳn là đại gia tử đệ, bây giờ lại một người xuất hiện ở đây vùng hoang dã, đoán chừng là từ trong nhà chạy đến. Hít, quá tốt, ta cũng đi không hoàng học viện đây, vũ ca, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Nghe một chút quân vũ phải đi không hoàng học viện, mộ phàm phỉ cao hứng nhảy lên, kéo quân vũ cánh tay, thủy ôm ôm ánh mắt thẳng tắp nhìn quân vũ. Hướng về phía quân vũ nói, kia bộ dáng, sợ rằng bất kỳ một cái nào nam đều khó cự tuyệt. Ha ha, được a Quân vũ cười cười, biểu thị đồng ý, mang theo nàng, phỏng trừng dọc theo con đường này sẽ không nhàm chán như vậy. Hơn nữa, nói thật ra, hắn thật có điểm không yên tâm cái này ngây thơ tiểu tử một người lên đường. Ừ, vậy chúng ta bây giờ thì đi đi. Thấy quân vũ đáp ứng, mộ phàm phỉ lúc này hoan hô một tiếng hưng phấn quá mức kéo quân vũ tay đi về phía trước đi quân vũ lắc đầu một cái nhìn mộ phàm phỉ mặt đầy hài tử dạng âm thầm buồn cười dưới chân nhưng là phối hợp mộ phàm phỉ bước chân đi về phía trước đi hai người đối với bên cạnh kia mấy cỗ thân thể hoàn toàn không để mắt đến quân vũ là bởi vì thói quen cho nên căn bản không quan tâm mà mộ phàm phỉ chính là bởi vì sự chú ý toàn thả ở trên người quân vũ tự nhiên quên mất hơn nữa tại nàng trong ý thức Đối với nàng tốt chính là người tốt, đối với nàng không được, chính là người xấu, nếu là người xấu, chết cũng đã chết. Quân vũ cùng mộ phàm phỉ hai người dọc theo đường đi giống như du lịch bình thường, vừa đi vừa nghỉ, đi dạo phải là phi thường cao hứng. Không ra quân vũ đoán, dọc theo con đường này, bởi vì mộ phàm phỉ tồn tại, quân vũ là đúng là rất không buồn chán. Đương nhiên, cũng cảm thấy có chút kích thích qua đầu. Mộ phàm phỉ người này nói dễ nghe điểm. Là thiên chân vô tả, không dành thế sự, nói khó nghe một chút, chính là thập phần không có suy nghĩ, bình thường để cho quân vũ dở khóc dở cười. Bởi vì mộ phàm phỉ ngại bước đi quá mệt mỏi, quân vũ chỉ đành phải tại sắp đến trung tâm thành thời điểm, cho mướn một chiếc xe ngựa, cuối cùng tại thu nhận học sinh bắt đầu trước ba ngày, đến trung tâm thành. Trung tâm thành là tầng thứ sáu thành phố lớn nhất, đã có mấy ngàn năm lịch sử, cao đến 10 mét thành tường, sừng sững cửa thành. Giống như chiếm cư ở trên mặt đất Phượng Hoàng, mang theo một loại làm người rung động rất nặng cùng tang thương cảm giác. Đứng ở trung tâm thành cửa thành, nhìn tòa này cao lớn uy nghiêm thành trì, cảm thụ nhào tới trước mặt cổ xưa khí tức, người không khỏi cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Quân vũ cùng mộ phàm phỉ ngồi xe ngựa, nộp lệ phí vào thành, tiến vào tòa này cổ xưa thành thị, trung tâm thành phồn hoa tất nhiên không cần phải nói, so với ban đầu tầng thứ ba trung ương thành là chỉ có hơn chứ không kém. Người đi đường rộn dịp, trên đường phố phi thường náo nhiệt. Quân vũ đối với bên ngoài cảnh sắc cũng không có cảm giác gì, vì vậy ngồi trên xe ngựa giả vờ ngủ, mà mộ phàm phỉ chính là tại nằm ở cửa sổ xe ngựa một bên, tò mò đánh giá bên ngoài đường phố. Bởi vì tức thì đến không hoàng học viện thu nhận học sinh thời gian, trên đường chính người dị thường nhiều, tùy ý có thể thấy 10 năm, 6 tuổi thiếu niên, thiếu nữ, đều là muốn thêm vào không hoàng học viện người. Bởi vì kiếp trước đã tới rất nhiều lần trung tâm thành, cho nên trung tâm thành dáng vẻ đã sớm tại quân vũ đại nào bên trong, vì vậy không có bất kỳ quân quyết, quân vũ liền men theo trí nhớ chỉ huy phu xe trực tiếp đem ngựa xe hướng trong trí nhớ một cái so sánh tiểu điểm tốt chạy tới. Xe ngựa tại trên đường chính chậm rãi chạy, tựa vào buồng xe lên giả vờ ngủ quân vũ đột nhiên mở mắt, chân mày hơi nhíu lại, như là gặp gì đó chán ghét sự tình mà một mực ở nhìn mộ phàm phỉ cũng đột nhiên quay đầu, vừa vặn thấy quân vũ cao mày, vừa định hỏi quân vũ thế nào, ngoài xe đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa cùng nam tử tiếng kêu, xe ngựa chấn động một hồi, mộ phàm phỉ thân thể bị điên mà không yên, ngược lại đến trong xe ngựa trên mềm em, còn không mang mộ phàm phỉ để lộ màn xe đi hỏi dò chuyện gì xảy ra, bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền tới một nam tử tiếng hét phẫn nộ, thiện dân, ngươi như thế đuổi xe ngựa lại dám chặn buồn công từ đạo, không muốn sống sao. Mộ phàm phỉ để lộ màn xe, ngoài xe cảnh tượng nhất thời xuất hiện ở trước mắt, một cổ đồng sắc da thịt thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, chính ngăn ở trước xe ngựa, mà phu xe thì có do tại xa giá lên. Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu tím, ba búi tóc đen vén lên thật cao, một đôi mắt phượng thả ra lệ quang, cao thẳng sống mũi, có thể dùng hắn ngũ quan phá lệ lập thể, đây vốn là rất tuấn mỹ gương mặt. Nhưng bởi vì mặt kia lên cùng trong mắt kiêu ngạo và khinh thường có thể dùng phần này tuấn mỹ giảm bớt nhiều. Cao ngất vóc người lộ ra thập phần cường tráng, trong tay nắm lấy một thanh ngầm đen nguyễn kiện. Giờ phút này chính chỉ phu xe, cả người trên dưới lộ ra khoe khoang, ngạ mạ, để cho hắn lộ ra thập phần xấu xí. Trưng 586, Hoàng Thành lập uy. Vừa nóng nào có thể nhìn, buồn chán mọi người lập tức tiến lên vây xem, chỉ chốc lát thì có một đám người vây quân vũ xe ngựa cùng thiếu niên kia. Nhìn, đây chẳng phải là không hoàng học viện nhị trưởng lão cháu trai Lý Thiên Biển sao. Xe ngựa này cũng thật là xui xẻo, gặp phải ai không tốt hết lần này tới lần khác gặp cái này nhị thế tổ, lần này xem ra là giữ nhiều lành ít. Chính phải chính phải, nhìn trong xe ngựa một nam một nữ, cũng không giống là một người xấu, lần này nhưng phải bị cái này nhị thế tổ cho hành hạ, thật là đáng thương à. Ai? Không có cách nào ai bảo bọn họ đắc tội dùng tên tiểu ma đầu này đây. Người này ỷ vào gia gia mình là không hoàng học viện nhị trưởng lão, nhưng là không ít hại người. Ai, đáng tiếc a. Trong đám người, lập tức liền có người nhận ra thiếu niên thân phận, nhìn về phía xe ngựa phương hướng, thêm mấy phần đồng tình cùng tiếc hận. Này Lý Thiên Biển, ở trung tâm thành thậm chí còn không hoàng học viện, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh, người nào không biết Lý Thiên Biển ỷ vào gia gia mình là nhị trưởng lão. Ở trung tâm thành không ai dám trêu chọc, liền muốn làm gì thì làm, không biết hại bao nhiêu người. Mọi người mà nói, dĩ nhiên là chạy không khỏi quân vũ lô thai, nghe được Lý Thiên Biển thân phận, kia đeo mặt nạ trên mặt, khỏe môi hơi hơi nâng lên, chỉ bất quá, nụ cười kia lại mang theo mấy phần lánh khóc cùng khát máu. Hỏi ngươi mà nói đây, tiện dân, còn không mau căn bản công tử nói xin lỗi, nếu không. Lý Thiên Biển đối với mọi người đánh giá, không có chút nào không ngừa. Ngược lại giống như là cảm thấy thập phần kiêu ngạo, cảm thật cao nâng lên, mắt nhìn xuống phu xe, chính là muốn mở miệng uy hiếp, lại bị người cắt đứt, tức giận ánh mắt lập tức chuyển qua thanh em xuất xứ. Nếu không thế nào ạ? Quân Vũ theo trong xe ngựa chui ra ngoài, đứng ở xa giá lên, mắt nhìn xuống Lý Thiên Biển, khóe môi nứt ra khát máu độ cộng, nhẹ nhàng hỏi. Nhìn đến Quân Vũ xuất hiện, mọi người vây xem đều có trong nháy mắt ngẩn ra. Kia đứng ở xa giá lên thiếu niên Một thân áo dài trắng, mặt nạ màu bạc che ở hơn nửa gương mặt, cặp mắt giống như hắc rượu thạch bình thường, lóe lên hào quang óng ánh. Màu trắng cẩm bào bao quanh hắn có chút gầy yếu thân thể, nơi ống tay áo cùng nơi dưới vắng áo, dùng kim tuyến, theo mỹ lệ sắc vi hoa, nổi bật lên hắn không gì sánh được cao quý. Kêu từ trong đến ngoài phát ra yêu nhã, tôn quý làm người không nhịn được bị hắn hấp dẫn, cam tâm tình nguyện thần phục cùng hắn. Lý Thiên Biển hiển nhiên cũng bị Quân Vũ ngày đó sinh khí chất vương giả hấp dẫn, lăng lăng nhìn lấy hắn, quên mất phản ứng. "Vũ Ca ca, người này thật đáng ghét, hắn mới vừa rồi thật là giữ đây." Đối với xung quanh người chỗ mắt, Mộ Phàm Phỉ không cần thiết chút nào, đứng lên, đến Quân Vũ bên cạnh, chán ghét nhìn một chút Lý Thiên Biển, ngay hắn cặp kia ước nhẹ ánh mắt, dương mắt nhìn Quân Vũ, trong thanh âm cũng nhiễm một tia ủy khuất. Hắn chán ghét người nam kia, thuật nhìn thật là đáng sợ. Nhìn mộ phàm phỉ như thế bị khuất dáng vẻ, quân vũ trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn là vỗ một cái tay nàng lưng, tỏ ý hắn bình tĩnh trơ nóng, lại đem tầm mắt quay lại đến đã phục hồi lại tinh thần Lý Thiên Biển trên người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu không như thế nào đây? Ừ. Quân vũ thoáng túi người xuống, đến gần Lý Thiên Biển, ánh mắt theo dõi hắn, khỏe môi như cũ duy trì khát máu độ cong, tại Lý Thiên Biển bên thai hỏi nhỏ. Hơi có chút ít trầm thấp giọng nói mang theo một tia tà dị. Vũ ca ca, có ác tâm hay không, đến gần người này, cẩn thận trên người sinh loại ta. Chịu quân vũ ảnh hưởng, mộ phàm phỉ cũng biến thành ác miệng lên, đủ loại chói thai từ ngữ hướng Lý Thiên Biển trên người tìm bắt chuyện. Ha ha! Bị mộ phàm phỉ này đủ để khí Lý Thiên Biển giận sôi lên mà nói chọc cho đến, quân vũ cười ha ha, ngay sau đó liền thuận thế đứng lên. Kinh thường nhìn thoáng qua lại lâm vào ngây ngốc trung lý thiên biển, xoay người lại, tay nhỏ nhéo một cái mộ phàm phỉ kia trắng non chân mềm gương mặt. Hát hắc, vũ ca ca, ta mới vừa rồi mà nói ra sức chứ. Mộ phàm phỉ thập phân đắc ý hỏi. Quân vũ hài lòng gật đầu, ừ, có thể đánh tám mươi phân. Hát hắc, xem ra còn phải tiếp tục cố gắng. Mộ phàm phỉ chớp mắt, hỏi. Đó là đương nhiên. Quân vũ gật đầu, mỉm cười. Hai người không coi ai ra gì treo chọc cuối cùng để cho Lý Thiên Biển hoàn toàn tỉnh hồn lại. Mẹ, làm chính mình là người ngu sao? Nhất thời cắn răng nghiến lợi. Mẹ, tiểu tam bao, cho lão tử quỳ xuống. bằng không, hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Lý Thiên Biển vẫn như cũ là bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ tử. Chỉ quân vũ, mặt đầy cậy mạnh nói. Ừ, nếu như, ta không quỳ đây. Lý Thiên Biển mà nói cùng với hắn động tác. Thành công chọc giận quân vũ, xoay người lại, như hác rượu thạch bình thường ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Lý Thiên Biển, trên mặt cũng biến thành mặt vô biểu tình, quanh thân nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống mấy độ. Không quỳ xuống, thì phải chết. Lý Thiên Biển hiển nhiên không có chú ý tới quân vũ biến hóa, như cũng không biết sống chết ở nơi đó dương dương đắc ý vừa nói đe dọa mà nói, trong lòng hắn, cho là quân vũ là không dám không vâng lời chính mình ý tứ, trung quy. Nơi này là tầng thứ 6 trung tâm thành, mà gia gia mình là không hoàng học viện nhị trưởng lão, nơi này người nào sẽ không nể mặt mình, cho nên Lý Thiên Biển cảm giác mình nhất định sẽ thắng. Quân Vũ cặp mắt hơi hơi nheo lại, che giấu đáy mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn Lý Thiên Biển, khóe môi hơi hơi câu khởi, lộ ra một sự nghĩa mai nụ cười, tay trái kéo mộ phẳng phỉ tay, tay phải chậm rãi nâng lên, tại mọi người nhìn soi mói, lấy xét đánh không kịp che tai trộm chung thế. Một cái tát tại Lý Thiên Biển trên mặt, đưa hắn từ trên ngựa phiến ké xuống đất. Một mực đi theo Lý Thiên Biển sau lưng hai gã thị vệ, nguyên bản đoạn ngồi ở trên ngựa nhìn tự mình công tử giáo huấn người, lại không nghĩ rằng tự mình công tử bị đánh ké xuống đất, lập tức tung người xuống ngựa. Trên một người trước đỡ dậy Lý Thiên Biển, một người tay cầm trường kiếm, hướng quân vũ đâm tới. Phong vân kiếm pháp, thị vệ kia tại trường kiếm bên trong rót vào một kia nguyên lực, trường kiếm điều động. Trên thân kiếm từng đạo chấn động gợn sóng tàng ra, đưa tới thân kiếm không khí chung quanh đi theo chấn động. Phong vân kiếm pháp, cảnh giới tối cao chính là kiếm động, khí động. Thuộc về hoàng cấp công pháp, chỉ là lấy thị vệ luyện thần cảnh cự trọng, cộng thêm hoàng cấp công pháp phụ trợ, đối phó người bình thường, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ tiếc, đối thủ của hắn là quân vũ. Đã từng đan hoàng, làm sao có thể tùy tiện bị thị vệ kia đánh bại, càng không nói đến hắn vừa trọng sinh một lần. Quân vũ càng là không đem thị vệ kia để ở trong mắt. Mắt thấy thị vệ kiếm liền muốn đâm tới chính mình, mộ phàm phỉ lập tức muốn lên trước ngăn cản, lại bị quân vũ gắt gao kéo, ngăn ở phía sau. Kỳ lân quyền. Quân vũ bảo vệ mộ phàm phỉ, ngăn ở mộ phàm phỉ trước người, bước chân mới vừa đứng lại, nhanh chóng ra quyền. Chỉ thấy, một cấu nguyên lực rót vào đến trong quả đấm, trong nháy mắt, một đầu màu lửa đỏ kỳ lân, mở cái miệng rộng, hướng thị vệ kiếm tấp tới. Ẩm. Đầu tiên là trên thân kiếm nguyên lực cùng kỳ lân tản nhẫn đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nổ vang, trên thân kiếm nguyên lực cùng kỳ lân nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời quân vũ cũng không có đỉnh chỉ đả kích, chân trái khẽ nâng lên, tại thị vệ tức thì đến trước mắt thời điểm, một cước đá thị vệ phần bụng, tốc độ nhanh, thị vệ kia căn bản không tránh thoát, thoáng cái liền bị quăng ra ngoài, chật vật té xuống đất, kinh hãi mà nhìn thần sắc bình thản quân vũ. Khoe miệng có một màn đỏ tươi tràn ra. Trưng 587, thương không chém. Một tên thị vệ khác đã đem Lý Thiên Biển đỡ lên, thấy huynh đệ mình bị thương, cũng lập tức hướng quân vũ xuống tới. Mà Lý Thiên Biển, chính là bụng lấy hắn đã sưng lên thật cao gò má, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm quân vũ. Tên thị vệ kia tu vi tử hồ so với mới vừa rồi tên thị vệ kia cao hơn một ít, có luyện thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, bất quá, đây đối với quân vũ mà nói giống vậy không là vấn đề, thương không chém. thị vệ kia giống vậy nâng kiếm chiêu quân vũ đánh tới, chỉ bất quá cùng trước kia thị vệ kia không giống nhau, vận dụng là chém phát, chỉ thấy hắn thanh kiếm cao gộ tí lên, dơ đến đỉnh đầu, tung người nhảy lên, mũi kiếm một vệ hình cung nguyên lực, rơi vào quân vũ bên cạnh, kiếm đi theo chiêu quân vũ trên đầu chém tới. quân vũ ánh mắt khẽ híp một cái, ngón tay hướng bên hông một vệ, trong tay nhiều hơn một thanh vàng, sắc long hoàng kiếm. Kiếm vừa ra, thân kiếm bên trong long tiếng gầm nhỏ phát ra. Nhấc lên long hoàng kiếm, quân vũ thanh kiếm để ngang đỉnh đầu, đó lấy, thị vệ kia ngân kiếm liền tản nhẫn chém tới rồi quân vũ long hoàng trên thân kiếm. Kiếm ba. Đối phó loại này thị vệ quân vũ cũng không có vận dụng quá cao long hoàng kiếm pháp, chỉ dùng chiêu thứ ba, một tia nguyên lực rót vào thân kiếm bên trong, bỗng nhiên, thân kiếm phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, có thể dùng không khí chấn động, ngay sau đó kia màu bạc kiếm liền bị chấn chia năm xe bảy thành mảnh nhỏ. Thị vệ kia vẫn còn lăng thần trong chớp nhoáng này chuyện phát sinh, quân vũ đã cùng mới vừa rồi giống nhau, giơ chân lên một cước đạp về phía thị vệ kia phần bụng, có thể dùng người sau trên không trung làm đường vòng cung, nặng nghề ngã trên mặt đất. Wow, thiếu niên mặc áo trắng này quá có bản lĩnh, vậy mà đánh bại Lý Thiên Hải thị vệ. Chính phải chính phải. Nghe nói kia Lý Thiên Hải thị vệ cũng đều là nhanh muốn đạt tới đế tôn cảnh cao thủ cấp bậc, thiếu niên này vậy mà đem bọn họ đều là một chiêu đồng phục rất lợi hại. Thiếu niên này nhìn qua cũng liền 10 năm, 6 tuổi, thật không ngờ lợi hại, thật là quá thiên tài rồi. Ừ, ừ, những thị vệ kia đi theo Lý Thiên Biển sau lưng luôn khi dễ nhỏ yếu, hôm nay bị người giao hấn, thật là quá đã. Nhìn đến quân vũ dễ dàng như vậy đem Lý Thiên Biển hai cái thị vệ thu thập. Trung quanh quần chúng nhưng là bị khiếp sợ đến, lập tức tiếng động lớn tê Lý Thiên Biển hiển nhiên không nghĩ tới quân vũ lợi hại như vậy, vậy mà có thể mang chính mình hai cái thị vệ dễ dàng như vậy mà đánh bại, nhìn về phía quân vũ đáy mắt tràn đầy ác động, trung gian còn sen lẫn này một tia sợ hãi. Hoa, vũ ca ca, thật là giỏi. Bây giờ nhìn tên khốn kia còn thế nào phách lối. Thấy quân vũ lợi hại như vậy, mộ phàm phỉ cao hứng không được. Nhìn về phía quân vũ đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Bây giờ, chúng ta có thể đi được chưa? Có cần hay không quỳ xuống? Quân vũ thu hồi long hoàng kiếm, lần nữa đứng trên xe ngựa, dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lý Thiên Biển, màu mực đáy mắt tràn đầy lạnh giá. Thừ, chúng ta đi. Lý Thiên Biển hiển nhiên còn không có ngu đến mức ra, biết rõ quân vũ lợi hại, nếu là mình sẽ cùng hắn dây dưa tiếp, nhất định là chính bản thân hắn thua thiệt, lạnh dên một tiếng. Giác ngựa mình, hướng sau lưng đã từ từ đứng lên hai gã thị vệ hét, đáy lòng nhưng là âm thầm thể, trở về nhất định phải đem chuyện nào tự nói với mình ra ra, để cho ra ra giúp hắn báo thủ. Đám người lập tức là Lý Thiên Biển nhường ra một lối đi, bọn họ những thứ này tiểu dân chúng là không chọc nổi Lý Thiên Biển, nhất là Lý Thiên Biển mới vừa tại trước mặt nhiều người như vậy chịu nhục, lúc này người nào nếu không phải thức thời, tất nhiên sẽ bị dính hiểu, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn thật tốt. Quân Vũ như cũ đứng tại chỗ, trên mặt mang cười lạnh, lẳng lặng nhìn Lý Thiên Biển rời đi. Hắn không sợ Lý Thiên Biển tới trả thù, trừ thân phận của hắn không nói, hắn thực lực bản thân cũng là không thể khinh thường. Náo nhiệt xem xong, đám người chung quanh cũng lập tức tản ra đến, quân Vũ cũng là ngồi về trong xe ngựa, để cho phu xe tiếp tục hướng quán rượu chạy tới. Quân Vũ vì chính mình tìm khách sạn ở vào trung tâm thành vùng đất Trung ương, là một nhà hoàng cung thức kiến trúc, hết sức dễ dàng nhận rõ chỉ chốc lát, phu xe liền đem quân vũ cùng mộ phàm phỉ dẫn tới địa phương. quân vũ đem tiền xe cùng tiền thưởng giao cho phu xe sau, liền dẫn mộ phàm phỉ hướng quán rượu đi tới. a, vũ ca, quán rượu này thật là đẹp a. vừa xuống xe ngựa, nhìn đến trước mắt quán rượu, mộ phàm phỉ liền vui vẻ phát ra tiếng thán phục. nhìn về phía quán rượu trong ánh mắt, tồn tại rõ ràng kinh diễm. đây cũng không phải mộ phàm phỉ ngạc nhiên, xác thực hẳn là kinh diễm xuất hiện ở quân vũ cùng mộ phàm phỉ trước mặt là một tòa thập phần khiêm tốn mà hoa lệ cung điện không sai chính là cung điện ba tầng màu trắng kiến trúc thập phần hấp dẫn người con mắt trước đại môn là bốn cái cao đến sáu mét ám kim sắc cây cột trên cửa lớn là một khối rộng một thước dài hai mét năm tấm bảng thượng thư hoàng gia quán rượu bốn cái chữ to màu vàng đại khí bằng bạc cao đến bốn thước ngầm cửa lớn màu vàng óng phía trên chạm trổ thập phần phức tạp hình vẽ Đứng ở cửa hai gã nữ tử, nữ tử tướng mạo đều là bất phàm, mang trên mặt lễ phép mà xa cách nụ cười, màu hồng nhạt cùng trang bao quanh nữ tử kia là lướt hấp dẫn vóc người, mọi cử động là vừa lúc, cũng không làm người cảm thấy lịnh loạn, cũng không làm người cảm thấy vô lễ. Đối với cái này quán rượu, quân vũ không có bất kỳ kinh ngạc hoặc là cảm giác chấn động, bởi vì này quán rượu hắn không biết xuất nhập qua bao nhiêu lần rồi, kiến trúc không thay đổi, chỉ là người biến hóa mà thôi, kéo mộ phản phỉ cất bước đi vào quán rượu, cẩm thạch mặt đất quang có thể chiếu nhân, người dẫm lên trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Đối diện cửa lớn là hình một vòng tròn quầy, bên trong đứng hai gã mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, giống vậy màu hồng nhạt cung trang, giống vậy lễ phép mà xa cách nụ cười, làm người nhìn qua liền cảm thấy thoải mái. Cạnh quay một bên là trang sức thập phần xa hoa phòng khách, giờ phút này đang ngồi một số người hoặc ăn cơm, hoặc nói chuyện phiếm, không để ý tới những người đó ánh mắt. Quân vũ kéo mộ phàm phỉ trực tiếp đi về phía quầy. Hai vị khách nhân, là ở chỗ sao? Có hay không sớm định xong căn phòng? Trong quầy nữ tử nhìn đến quân vũ cùng mộ phàm phỉ đi tới, lập tức mở miệng hỏi. Không trả lời nữ tử vấn đề, mà là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ thẻ thủy tinh thiến, giao cho người đàn bà kia. Hoàng gia quán rượu phát ra thẻ là thông dụng, chia làm 5 cái cấp bậc, thẻ đồng, cấp một bình thường hội viên. Nộp số tiền nhất định tiền tài, liền có thể thu được, thẻ bạc, cấp 2 bình thường hội viên, loại trừ nộp số tiền nhất định tiền tài bên ngoài, còn cần có địa vị nhất định, thẻ vàng, tam cấp đặc thù hội viên, thân phận tôn quý nhân tài có thể thu được, thẻ thủy tinh, tứ cấp tôn quý hội viên, cần phải có luyện thần cảnh cấp bậc tu vi lại đối với hoàng gia quán rượu có cống, hiến to lớn, mới có thể được, ám kim thẻ, cấp 5 hoàng giả hội viên. Chỉ có hoàng gia quán rượu người thống trị mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, mỗi một cấp bậc thẻ hội viên, tại hoàng gia trong tiểu điếm chỗ được hưởng đãi ngộ cũng là bất đồng. Quân vũ đời trước thời điểm thì có ám kim thẻ, bất quá, vì bảo trì khiêm tốn, cũng không có xuất ra tấm kia ám kim thẻ, mà là lấy ra một tấm thẻ thủy tinh, bất quá, coi như là thẻ thủy tinh, đó cũng không phải là ai cũng có thể thu được. chương năm 88, ngươi cường ta mạnh hơn ngươi. Nữ tử theo Quân Vũ trong tay thập phần cung kính nhận lấy thẻ thủy tinh, ở tại trong tay bày đặt một bộ cơ tử lên dạch một cái, xác nhận là chân chính thẻ thủy tinh sau đó, đối với Quân Vũ thái độ càng thêm cung kính. Tay khẽ hơi, lập tức có một tên cô gái trẻ tuổi đi tới bên quầy bar. Mang vị đại nhân này cùng bạn hắn đi ba tầng số 305 phòng. Nữ tử đi tới cô gái trẻ tuổi nói, ngay sau đó lại xoay người nhìn về phía Quân Vũ, "Đại nhân, ngài thẻ thủy tinh" Xin cầm lấy, nhận lấy thẻ, quân vũ thập phần tùy ý đem thả lại chiếc nhận chữ vật, tên kia bị chiêu tới cô gái trẻ tuổi cũng nhìn đến quân vũ trong tay thẻ thủy tinh, thập phần cung kính lĩnh lấy quân vũ hướng lầu 3 đi tới. Nữ tử tại đem quân vũ cùng mộ phàm phỉ lãnh được 305 cửa, cung kính đem cửa thẻ giao cho quân vũ sau đó, liền rời đi, quân vũ xuất ra thẻ cửa ở trên cửa đặc thù trên máy móc dạch một cái, cửa mở ra. Quân vũ cùng mộ Phàm phỉ hai người vào số 305 căn phòng. Bên trong căn phòng này có hai cái phòng ngủ, quân vũ cùng mộ Phàm phỉ vừa vặn một người mở gian. Hai người chạy nhiều ngày như vậy đường, đều là vào gian phòng của mình, tắm một cái, đổi một bộ quần áo sau, liền rời đi quán rượu. Vũ ca ca, chúng ta lúc này phải làm gì? Mộ Phàm phỉ lạ lấy quân vũ cánh tay, con mắt đẹp nhất chuyển nhất chuyển mà nhìn hai bên đường phố hàng rong, có chút không hiểu hỏi. Đổi một thân trường bào màu xanh nhạt nàng, hợp với tấm kia vốn là xinh đẹp khuôn mặt, còn có kia ngày đó biểu tình, thoạt nhìn không nhịn được làm người muốn cắn một cái. "Ta muốn đi tìm một người bạn, ngươi trước chờ ta ở đây." Quân Vũ xoay người lại, hướng Mộ Phàm Phỉ khẽ môi kéo nhẹ, cười ha hả trả lời. "Hả? Nha?" Mộ Phàm Phỉ lăng lăng gật đầu, trong lòng vẫn còn không ngừng lẩm bẩm, "Vũ Ca đi tìm bằng hữu, sẽ là bằng hữu gì đây?" Quân vũ thật ra thì ở đâu là muốn tìm bằng hữu gì, mà là hoài niệm đi qua, tại tầng thứ 6 trung tâm thành, có một nhà thiên âm các, nơi đó là một nhà tiểu kỳ trường, trên đài có nữ tử tại đánh đàn âm nhạc, phía dưới có thể uống trà nói chuyện thiếm, thực lại là hưu nhàn một nơi tốt đẹp đáng để đến. Quân vũ đời trước liền thích xuất nhập nhà này thiên âm các, bây giờ sống lại một đời, khó tránh khỏi hoài niệm lúc trước cảm giác. Cho nên cô ý tới nơi này ra ở vào trung tâm thành khu náo nhiệt trung gũ tĩnh chi địa, thiên âm các. Tiến vào hình tròn cổng hình vòng, xa xa, liền có thể nghe được một trận du dương êm thai tiếng đàn theo thiên âm trong cách truyền hình ra. Quân vũ khẽ mỉm cười, tại mộ phàm phỉ nghi ngờ dưới con mắt, kéo mộ phàm phỉ tiến vào thiên âm các. Thiên âm các còn giống như trước đây, chia làm hai tầng, một tầng là phòng khách, tầng hai là nhà gian, tại đối diện đại môn cách đó không xa. Là một cái cao nhất thước dưới đài, sở hữu biểu diễn chính là ở đó trên đài tiến hành. Lúc này, đang có người tại trên đài đánh đàn, là một tóc dài xóa vai đàn bà xinh đẹp, một tiếng màu tím phiêu miểu quần lụa mỏng, đánh đàn không gì sánh được nghiêm túc. Quân vũ kéo mộ phàm phỉ, ở đại sảnh tùy ý tìm một tiêu cái bàn ngồi xuống, nghe nữ tử đánh đàn. Một bài bài hát đàn song, thiên âm trong các mọi người như cũ đắm chìm trong ưu mỹ tiếng đàn trung vô pháp tự kiềm chế. Quân Vũ cũng nghe được âm thầm gật đầu. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, thiên âm các năm trắc khúc mục tiêu vẫn là như vậy làm người say mê. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nghe tiếng đàn, thể xác và tinh thần đều được buông lỏng. Trên đài nữ tử lúc này đã chú ý tới Quân Vũ, thấy nàng đánh đàn lúc, duy chỉ có thiếu niên này lộ ra hiểu ý ánh mắt, thu tay về, khẽ mỉm cười, đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, nhưng bởi vì một cái thanh âm mà dừng bước. Đàn rất hay nghệ, chỉ là. Đáng tiếc. Khẽ than thở một tiếng, thức tỉnh đắm chìm trong tài đánh đàn trung mọi người, cũng ngăn cản nữ tử chuẩn bị rời đi bước chân, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng thanh âm phát ra nơi nhìn lại, chính là quân vũ cùng mộ phàm phỉ cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy tại cửa, một thân thiếu niên áo trắng chính chậm rãi đi tới, nhìn hắn lắc đầu dáng vẻ, chắc hẳn kia sinh thở dài bắt đầu từ trong miệng phát ra. Thiếu niên một đầu tóc đen dùng một cây bích ngọc cây châm thập phần tùy ý kéo. Hai đạo tinh xảo lông mày xuống, một đôi hẹp dài mắt phượng, đôi mắt nơi hơi hơi dương lên. Cao thẳng sống mũi, môi mỏng dơ lên không ai bị nổi nụ cười, nhìn về phía nữ tử, đáy mắt tham lam không che giấu chút nào. Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên đáy mắt, đều mang một tiêu kính nghệ. Rất hiển nhiên, thiếu niên này tại tầng thứ 6 có chút địa vị. Thiếu niên ánh mắt tùy ý quét mắt liếc mắt phòng khách, trên không trung cùng quân vũ ánh mắt gặp nhau. Thiếu niên nhìn chăm chú quân vũ. Quân vũ nhìn chăm chú thiếu niên, hai người ánh mắt vừa mới giao hội, quân vũ liền từ ánh mắt hắn bên trong đọc lên phách lối, khỏe miệng móc một cái, ngay sau đó rất nhanh rút về ánh mắt, túi đầu xuống, giả bộ trước chuyện căn bản chưa từng xảy ra. Thiếu niên cũng không để ý đến quân vũ, mà là trực tiếp ngồi vào hàng thứ nhất, nhìn về phía nữ tử. Không biết vị công tử này sưng hô như thế nào. Nữ tử nhìn về phía thiếu niên kia, em ái giọng nói hỏi dò. Tại hạ hoang ngọc cạnh. Hoa ngọc cạnh thu hồi thả ở trên người quân Vũ ánh mắt, đệ xuống đáy lòng cái loại này thần khí cảm giác, hướng âm thanh trong trẻo hơi khẽ chắp tay một cái, thập phần có lệ phép nói. Nghe được hoa ngọc cạnh tên, quân Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút, hoa ra, tựa hồ đang đợi trước thời điểm chính là tầng thứ 6 trung tâm thành tam đại phách chủ một trong, bây giờ trăm năm trôi qua, sợ rằng hoa ra địa vị hẳn là càng thêm vững chắc đi. Cũng khó trách mới vừa rồi thiếu niên này vừa xuất hiện sở hữu tân khách đấy mắt cũng sẽ lộ ra kính nghệ. hơn nữa mới vừa rồi thiếu niên kia trong ánh mắt phách lối cũng có thể được giải thích hợp lý rồi. không biết công tử mới vừa nói đáng tiếc là ý gì? thanh âm cô gái như cũ em ái, biểu tình như cũ thập phần lạnh nhạt. cô nương tài đánh đàn tất nhiên hết sức giỏi, chỉ là đáng tiếc cô nương không thể đem khúc trung kia ẩn nút tình cảm thập phần hoàn mỹ giải thích, cho nên tại hạ mới có thể nói đáng tiếc. hoa ngọc cạnh nhìn nữ tử. Thơ ơi nói, thì ra là như vậy, tiểu nữ thụ giáo. Nữ tử gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, nhìn đến một bên thiên âm cấp các, các chủ hướng nàng nháy mắt, liền không cần phải nhiều lời nữa, hơi hơi một bộ thân thể, liền lui xuống. Không cần thiết phút chốc, phòng khách liền lần nữa trở lại trước trạng thái, hoa ngọc cạnh thấy nữ tử lui xuống, cũng không nói thêm cái gì, mà là hướng quân vũ phương hướng đi tới. Hai vị, một người ngồi quá buồn chán. Không biết tại hạ nhưng không cùng hai vị ngồi chung. Hoa Ngọc Cạnh lúc nói chuyện, mắt nhìn quân vũ, thập phần mong đợi quân vũ có khả năng đồng ý, khỏe môi câu khởi, thập phần lễ độ nói. Quân vũ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nói chuyện, mà bên cạnh hắn mộ phàm phỉ chính là tò mò đánh giá chung quanh. Nàng thời gian qua nghe quân vũ mà nói, quân vũ đồng ý, nàng tự nhiên là không có ý kiến. Nhìn đến lần này cảnh tượng, Hoa Ngọc Cạnh khỏe môi được đến độ con càng sâu. Thập phần bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là ánh mắt kia, nhưng vẫn đang quan sát quân vũ. Không biết tại sao. Theo mới vừa nhìn đến quân vũ, hoa ngọc cạnh liền cảm thấy một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Đây là hắn thời gian rất lâu cũng chưa từng gặp qua rồi. Trước năm 189, huynh ngội nhà họ hoa. Coi như hoa gia đại công tử, hắn dị bẩm thiên phú, có thể nói, ở trung tâm thành nhỏ trong đồng lửa, thiên phú không người có thể địch, bất quá 18-19 niên kỷ. Thực lực đã đạt tới đế tôn cảnh tam trọng, có thể nói là kiêu tử trung kiêu tử. Hồi lâu không có đối thủ, có thể dùng hoa ngọc cảnh phá lệ tịch mình. hơn nữa dần dần dưỡng thành không ai bị nổi tính cách. Nhưng là hôm nay tại thiên thanh âm các đụng phải quân vũ, mặc dù chỉ là cùng quân vũ có ngắn ngủi ánh mắt giao hội, bất quá cũng để cho hoa ngọc cảnh thân thể giống như điện giật run lên. Theo quân vũ ánh mắt, khí chất, còn có tướng mạo, hoa ngọc cảnh là chưa bao giờ có một loại cảm giác hương phân thấy. Hắn cảm thấy quân vũ có tư cách trở thành đối thủ của hắn, cho nên, vừa muốn muốn đi qua, cùng quân vũ nói một chút. Mà quân vũ ngay từ lúc đời trước liền cùng ông tổ nhà họ hoa từng có tiếp xúc, tính ra, hoa này ngọc cạnh coi như là hắn chắc chai chắc chai, thấy tiểu tử này như thế không ai bị nổi, quân vũ ngược lại cũng hiếu kỳ, cho nên, hắn chủ động muốn tới cùng hắn nói một chút, quân vũ vẫn là rất cao hứng, dĩ nhiên là vui vẻ đón nhận. Hai vị. Xem các ngươi niên kỷ chắc cũng là tới tham gia không hoàng học viện thu nhận học sinh chứ. Không biết hai vị sưng hô như thế nào. Hoa Ngọc Cạnh chính mình cũng không hiểu, tại sao hắn vừa thấy quân vũ, liền có một loại rất cảm giác hưng phân thấy. Hắn trong ngày thường cũng không phải nói nhiều người, nhưng vừa thấy được quân vũ, hắn liền muốn muốn cùng hắn nói chuyện. Ta gọi là mộ phàng phỉ, hắn gọi ám vũ, chúng ta cũng là đến tham gia thu nhận học sinh, đại ca ca dung mạo ngươi so với có chút nữ sinh đẹp hơn. Mộ Phàm Phỉ nghe được Hoa Ngọc Cảnh hỏi hai người tên, lập tức sinh ra giới thiệu, cuối cùng còn cộng thêm một câu để cho Hoa Ngọc Cảnh dở khóc dở cười mà nói. Hoa Ngọc Cảnh khẽ miệng giật một cái, cũng không để ý tới Mộ Phàm Phỉ tán dương, nhưng hắn này sớm đã thành thói quen rồi. Sau đó, Quân Vũ đặt ly trà trong tay xuống, nhìn về phía Hoa Ngọc Cảnh, có chút hiếu kỳ hỏi, "Hoa công tử cũng là đến tham gia thu nhận học sinh?" Trung Quy, theo tình báo, hắn hẳn đã là không hoàng học viện học sinh. Ha ha, không phải, ta đã là không hoàng học viện học sinh, nếu như các ngươi có thể đi vào không hoàng học viện, sợ rằng về sau ta coi như là hai người các ngươi về sau học trưởng. Hoa Ngọc Cảnh lắc đầu một cái, cười nhạt giải thích. Hoa Công Tử cũng hiểu cẩm. Sau đó, quân vũ lại hỏi, nhìn hắn mới vừa rồi dáng vẻ, hẳn là ạ hệ thị người, hơn nữa, cũng là biết tâm luật, nếu không cũng sẽ không nghe không ra mới vừa rồi nữ tử bài hát chung cảm tình không đủ. Trong lúc rảnh rỗi thích gậy vài cái, ám vũ huynh cũng thích. Hoa Ngọc Cạnh trả lời thập phần tùy ý, hắn đối với bất kỳ vật gì, đều hết sức tùy ý, cũng không muốn phải đi tranh thủ gì đó, bởi vì, hắn đã co hết thảy, bất quá, không biết tại sao, nhìn đến quân vũ, hắn tựa hồ cảm giác mình tu hành còn chưa đủ. Ha ha, ngươi tựa hồ cùng Hoa Triều ca giống nhau. Quân vũ cũng là thập phần tùy ý trả lời, chỉ là hắn tùy ý, lại để cho hoa ngọc cạnh ngẩn người, bởi vì hoa triều ca là hắn tổ phụ. Ngươi, ngươi biết ta tổ phụ. Sau đó, hoa ngọc hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn quân vũ, nghi ngờ hỏi. Nghe nói qua mà thôi. Quân vũ nhàn nhạt trả lời, chẳng phải biết, hắn kiếp trước nào chỉ là nhận biết, hoa triều ca năm đó còn đích thân đến đan hoàng cung hướng hắn cầu dược, khi đó... Hắn vẫn cử trọng thiên tối cao đan hoàng. "Hả? Thì ra là như vậy." Hoa Ngọc Cảnh khẽ gật đầu, mới vừa rồi thật dọa hắn nhảy một cái, chung quy mới vừa rồi Quân Vũ dáng vẻ, xác thực giống như là hắn biết hắn tổ phụ giống nhau, để cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Quân Vũ đối diện Hoa Ngọc Cảnh cũng như Quân Vũ bình thường nghi ngờ nhìn mộ phàm phỉ. Sau đó, ba người tiếp tục không có một câu mỗi một câu mà trò chuyện, không khí cũng rất là không tệ. Mà đúng lúc này, Đông nhiên một tiếng khẽ kêu cắt đứt ba người ở giữa rất tốt không khí, cũng hấp dẫn ba người chú ý, hoa ngọc Cảnh ngươi tiểu tử thúi này, vậy mà tại nơi này, lần này bị ta đuổi kịp, nhìn ngươi tiểu tử còn dám hay không chạy. Hoa ngọc Cảnh nghe được thanh âm, thuận tiện lấy biết rõ người đến là ai, đẹp mắt trên mặt, hiện lên một vẻ thập phần bất đắc dĩ nụ cười. Mà quân vũ theo thanh âm nhìn sang, thấy được một trương đẹp đẽ khuôn mặt, đáy mắt né qua một tia kinh diễm. Người đến là một cô thiếu nữ, một thân màu hồng nhạt trang phục đưa hắn kia là lướt hấp dẫn vóc người bọc vừa lúc. Ba búi tóc đen một nửa dùng một cái màu hồng nhạt dây cột tóc buộc, tại đỉnh đầu nơi chói một cái thập phần xinh đẹp nơ con bướm, một nửa rủ ở sau lưng, theo nàng đi đi lại lại, vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung. Sáng bóng cay trán, hai đạo hơi có chút ít tế mi dưới lông, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt to lóe lên trí tuệ ánh sáng, cao thẳng dưới xuống mũi. Một tiêu sinh xắn môi đỏ mọng lẽ lên thủy nhuận sáng bóng, trắng non gương mặt bởi vì vận động quan hệ, mang theo nhàn nhạt màu hồng. Trên người cô gái lộ ra không giống bình thường nữ tử yếu ớt, mà là một loại bậc phụ nữ không thua đấng mảy dâu anh khí, làm người hai mắt tỏa sáng. Quân vũ cùng mộ phàm phỉ đều chưa từng thấy qua thiếu nữ này, bất quá, đều bị thiếu nữ này anh khí hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn về phía nàng, mà hoa ngọc cạnh tất nhiên nhận biết thiếu nữ, khỏe môi mang theo một nụ cười khổ. Thiếu nữ này thật ra thì cũng không là người khác, chính là Hoa Ngọc Cảnh tỷ tỷ, Hoa gia đại tiểu thư, Hoa Ngọc Anh. Hoa Ngọc Cảnh, ta cho ngươi chạy nữa, lần này bị ta đuổi kịp chứ? Hoa Ngọc Anh đi thẳng tới Hoa Ngọc Cảnh bên người, tựa hồ không có chú ý tới quân vũ cùng mộ phàm phỉ, thon thon tay ngọc không lưu tình chút nào mà nhéo Hoa Ngọc Cảnh lỗ tai, ác thanh ác khi nói: "Chị, ta không có chạy, ngươi không nên như vậy á, bằng hữu của ta đều nhìn đây." Bị Hoa Ngọc Anh néo lô thai, Hoa Ngọc Cạnh tấm kia tuấn tu khuôn mặt hơi có chút và mèo, liền đưa tay ra, muốn cứu về chính mình lô thai, liền đối với Hoa Ngọc Anh nói. Bị Hoa Ngọc Cạnh nói một chút, Hoa Ngọc Anh cũng chú ý tới Hoa Ngọc Cạnh đối diện quân vũ cùng mộ phản phỉ, nàng mới vừa rồi chỉ lo nhìn Hoa Ngọc Cạnh rồi, cũng không có chú ý tới đối diện nàng có người. Kia đeo mặt nạ thiếu niên, mặc dù mặt nạ che hắn hơn nửa gương mặt, bất quá còn có thể từ nhỏ nằm dưới khuôn mặt. Nhìn ra hắn tinh xảo, đặc biệt là còn có kia cả người tản mắt ra, lười biếng trung mang theo ưu nhã, cao quý trung mang theo lạnh nhạt, lạnh lùng trung mang theo một tia diêm dúa lẳng lơ khí tức, càng làm cho người không nhịn được nghĩ phải bị hắn hấp dẫn, hơn nữa cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Nhìn Quân Vũ, Hoa Ngọc anh đấy lòng luôn có loại cảm giác kỳ quái, tự hồ trên người hắn có một loại làm người vừa thấy liền muốn thân cận ma lực. mà mặt nạ thiếu niên bên cạnh kia chứng bị khuôn mặt thiếu nữ chính là thoạt nhìn thập phần khả ái, một thân màu xanh nhạt cẩm bào xuyên ở trên người hắn có chút tán, tóc dài dùng ngọc quan thật cao buộc lên, một đôi thủy hông hông, chạm con mắt màu xanh lam giống như rất tốt như bảo thạch, làm người không đành lòng tổn thương nàng. Hoa ngọc anh thu hồi đặt ở hoa ngọc cạnh trên lỗ tai thon thon tay ngọc, sửa sang lại chính mình nghi dung, chứng mắt một cái hoa ngọc cạnh, hướng quân vũ cùng mộ phàm phỉ cười thập phần đoan trang. Nơi nào còn có mới vừa rồi hung ác dạng, chính là một tiêu chuẩn đại gia khuê tú, này biến sắc mặt tốc độ, để cho quân vũ đều mặc cảm. Tiểu nữ Hoa Ngọc Anh là Hoa Ngọc cạnh tỷ tỷ, không biết hai vị sương hôi như thế nào. Hoa Ngọc Anh thập phần bình tĩnh bỏ qua quân vũ cùng Mộ Phàm Phỉ kia co quắp khẽ miệng, một bộ đoan trang hảo phong nói. Chương 590, tiểu loại yêu nghiệt khí chất. Tại Hạ Vũ, này là bằng hữu ta, Mộ Phàm Phỉ Quân vũ khẽ môi khẽ mỉm cười, trả lời Hoa Ngọc Anh đạo. Nguyên lai là ngầm công tử cung mộ tiểu thư, thật là thất kính, hai vị là tới tham gia năm nay thu nhận học sinh. Hiếu kỳ Hoa Ngọc Anh nghe được quân vũ giới thiệu, trở về lấy cười một tiếng. Chính là, chắc hẳn về sau còn phải tốn cô nương chỉ giáo nhiều hơn A. Quân vũ bỏ qua Hoa Ngọc Anh kia ánh mắt tò mò, thập phần bình tĩnh trả lời. Ha ha, ngầm công tử quá khen. Hoa Ngọc Anh theo Quân Vũ mà nói trả lời, không chút nào chịu Quân Vũ Ngự Khí ảnh hưởng. Hai người ngươi một lời, ta một lời, trò chuyện thập phần khoái trá, không khí chung quanh cũng dần dần trở nên vui vẻ. Bốn người mỗi người trò chuyện mỗi người sự tình, dần dần, giữa lẫn nhau ngược lại cũng dần dần quen thuộc. Mà đúng lúc này, Hoa Ngọc Anh bỗng nhiên lời nói xoay chuyện, thanh âm có chút khó chịu nói: Thì, "Đệ đệ, lúc nào ngươi có thể không thể giúp ta dạy dỗ một chút Lý Thiên đó biển?" Tên khốn kia thật là quá khinh người. Chị, lại bị cái tên kia khi dễ. Nghe được Hoa Ngọc Anh than phiền, Hoa Ngọc cạnh bản tươi đẹp khuôn mặt đông nhiên trở nên khó coi, mặt liền biến sắc, hết sức nghiêm túc nhìn Hoa Ngọc Anh hỏi. Như thế không phải thì sao? Tên khốn kia cả ngày con ta, ỉ vào mình là không Hoàng học viện nhị trưởng lao cháu trai, liền đến nơi đi ra khoe khoang, mặc dù không Hoàng học viện ở trung tâm thành địa vị không bất kỳ một gia tộc nào dám chê ơ. Bất quá cũng tội gì khi dễ như vậy ta đi. Ngươi tỷ tỷ ngày hôm qua liền bị hắn ngăn ở trên đường chính, nếu không phải bên cạnh ta còn mang rồi mấy cái hộ vệ, cùng hắn có niềm tin cai vã, chỉ sợ ngươi tỷ tỷ ngày hôm qua xui xẻo rồi. Nhắc lên Lý Thiên Biển, Hoa Ngọc Anh khí sẽ không đánh một chỗ đến, đoan trang cũng không thấy, chỉnh liền một cái dã man nữ tử giống nhau. Một bên vừa mới chuẩn bị uống thủy quân vũ nghe được Hoa Ngọc Anh mà nói, không nhịn được dừng lại. Lý Thiên Biển hắn đương nhiên cũng là nhận biết. Đối với cái này hai cái cùng tự có địch nhân chung bằng hưu, quân vũ đặc biệt muốn biết rõ bọn họ đối với Lý Thiên Biển thấy thế nào. Chị, lần sau tên khốn kia lại tìm ngươi làm phiền, liền cho ta biết, xem ta như thế nào chừng trị hắn. Hoa Ngọc Cảnh nghe một chút tỉ tỉ bị khi dễ rồi, khẽ nhíu mày, đáy mắt tồn tại giận dữ nói. Biết rồi, nếu không phải cố kỵ hắn là không hoàng học viện trưởng lão Nhi Tử. Buồn cô nương đã sớm muốn thu thập hắn. Hoa Ngọc Anh đi theo Hoa Ngọc Cạnh, cả giận nói, đặt lên bàn hai tay thật chặt nắm thành quyền đầu. "Ừ, tỷ, lần sau ta đi chừng trị hắn." Hoa Ngọc Cạnh rất là ngang ngược mà trả lời, chung quy đây là thân tỷ tỷ của hắn, há là có thể để cho người khác khi dễ liền khi dễ. Nhìn này hai chị em, Quân Vũ cười nhạt rồi cười. Sau đó, Hoa Ngọc Anh liền xé ra cái đề tài này Bắt đầu cùng quân vũ nói chuyện phím lên, một hồi hỏi dò quân vũ bối cảnh, một hồi lại hỏi dò quân vũ yêu thích chờ một chút. Mà quân vũ cũng có một câu không có một câu mà đáp trả, cho đến sắc trời đen thủi, hoa ngọc anh tài bị mặt đầy bất đắc dĩ hoa ngọc cạnh kéo rời đi, lúc gần đi còn mặt đầy không thôi nhìn quân vũ, cho đến quân vũ đưa hắn trô ở địa phương nói cho hoa ngọc anh, hoa ngọc anh tài hài lòng rời đi, hơn nữa còn nói rõ thiên muốn tới tìm quân vũ, phải làm một lần chủ nhân mang quân vũ hảo hảo ở tại trung tâm thành đi dạo một chút. Mà quân vũ chỉ là cười không đáp, chẳng phải biết, trung tâm thành hắn kiếp trước không biết tới qua bao nhiêu lần, đối với trung tâm thành, hắn muốn so với Hoa Ngọc Anh quen thuộc hơn nhiều. Bị Hoa Ngọc Anh, Hoa Ngọc cạnh hai huynh muội một mực quấn, quân vũ tất nhiên không có cách nào làm chuyện mình, chỉ đành phải mang theo mộ phàm phỉ trở về quán rượu, thư thư phục phục tắm, xác nhận mộ phàm phỉ đã ngủ sau đó. Quân vũ tại gian phòng của mình bày một đạo cấm chỉ, thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Đệ lục trọng thiên vũ cung ngầm bộ hậu viện, hai tầng trong lầu các, hai cái thanh niên nam tử người quần áo đen đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Quân vũ vừa xuất hiện, hai người lập tức muốn hành lễ, lại bị quân vũ ngăn cản. Hai người cũng không lưu ý, đợi quân vũ ngồi xong sau đó, đem chính mình nhận được tin tức từng cái nói cho quân vũ. Ba người một mực nói tới nửa đêm, mới ai đi đường nấy trở về phòng, quân vũ trực tiếp đem chính mình lắc tại thư thích trên giường lớn, cũng không tu luyện, mà là thần thần thiết đi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, quân vũ còn chưa thức dậy, liền nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, cùng với hoa ngọc anh thanh âm. Quân vũ bất đắc dĩ đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi tới cửa một bên mở cửa ra, mà mộ phàm phỉ hiển nhiên cũng là mới vừa tỉnh lại, mắt lim dim buồn ngủ mà đi tới phòng khách, quân vũ. Ngươi như thế nửa ngày mới mở cửa à? Quân vũ mở cửa một cái, hoa ngọc anh liền bất mãn mở miệng hỏi dò, làm quân vũ không biết nói gì. Khi tỉ, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ mới lúc nào, ngươi cho rằng là ai cũng với ngươi giống nhau à? Hoa ngọc cạnh theo sát hoa ngọc anh vào phòng, nghe được hoa ngọc anh than phiền không nhịn được trả lời một câu, ánh mắt nửa mở, không ngừng áp, rõ ràng cho thấy chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, chắc hẳn cũng là sáng sớm liền bị hoa ngọc anh kéo lên. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống. Dám nói tỉ tỉ ngươi. Hoa ngọc anh quay đầu lại, gõ một cái hoa ngọc cạnh đầu, hung ác tàn nhẫn nói. Chị, với ngươi nói bao nhiêu lần, không nên đánh đầu ta. Hoa ngọc cạnh một cái tay vướt mình bị đánh địa phương, ngoài miệng bất mãn than phiền, người đã tại trên ghế dựa mềm ngồi xuống. Được rồi, hoa tiểu thư, hoa công tử, ta cùng mộ phàm phỉ trước thu thập một chút, lại đi dưới lầu ăn điểm tâm. Sau đó chúng ta đến trung tâm thành đi dạo một chút, như thế nào? các đứa hai người đùa giỡn quân vũ hướng về phía Hoa Ngọc Anh nói. Khi, có thể. Gật đầu một cái, Hoa Ngọc Anh cũng ở đây một bên trên ghế dựa mềm ngồi xuống. Quân vũ cùng mộ phàm phỉ hai người rất nhanh thu thập xong, bốn người tại trong tiểu điếm dùng sau bữa ăn sáng, mới ra quán rượu, đi ở trên đường chính. Quân vũ trên mặt vẫn như cũ là mặt nạ màu bạc, Lộ ra một đôi hát rượu thạch bình thường mắt cùng đường công hoàn mỹ cảm, khỏe môi câu một vệt nụ cười nhạt nhạt, tay phải cầm vẫn là kia đem màu bạc cốt phiến, lại chưa mở. Trên người vẻ này trong lạnh lùng mang theo tôn quý, người biếng chung mang theo khí tức lạnh lùng để cho hắn thoạt nhìn thập phần mâu thuẫn, lại như cũ hấp dẫn người ánh mắt. Mộ phàng phỉ vẫn như cũ là món đó màu xanh nhạt cầm bảo trắng non trên gò má, cặp kia chạm con mắt màu xanh lam ánh sáng chói mắt, thủy hông hông làm người dễ dàng sinh lòng không đành lòng. Nàng đi ở quân vũ bên phải, một cái tay kéo quân vũ tay áo, ánh mắt thỉnh thoảng quan qua chung quanh sập nhỏ. "Hoa tiểu thư, trong lúc này thành có cái gì không thú vị địa phương?" Mặc dù đối với trung tâm thành không gì sánh được quen thuộc, bất quá quân vũ vẫn là phải làm bộ như một bộ tiểu bạch dáng vẻ, hết sức tò mò hỏi. "A, thú vị địa phương?" Bị quân vũ đột nhiên vừa hỏi, Hoa Ngọc Anh tựa hồ có hơi không có phản ứng kịp. Suy tư một hồi, giống như là nghĩ tới điều gì, nghe nói hôm nay hoàng gia quán rượu có một hồi đại hình buổi đầu giá, không bằng chúng ta đi nhìn một chút. Buổi đầu giá. Vũ ca ca, chúng ta đi xem một chút đi, nhất định chơi rất khá. Vừa nghe đến buổi đầu giá, mộ phàm phỉ cũng tinh thần tỉnh táo, nháy nàng kia mắt to hưng phấn nhìn quân vũ. Trưng 591, Phượng Tộc Yêu Thú. Được rồi, chúng ta đây liền đi xem một chút đi. Thấy Mộ Phàm phỉ bộ dáng như thế, Quân Vũ suy nghĩ một chút liền đáp ứng, rồi nói thật, mặc dù kiếp trước hắn cũng từng tham gia không ít tầng thứ 6 buổi đấu giá, bất quá mỗi một lần buổi đấu giá đều sẽ có bất đồng kinh hỉ, Quân Vũ thật đúng là hiếu kỳ đây, lần này buổi đấu giá sẽ có cái dạng gì kinh hỉ xuất hiện đây. Buổi đấu giá tại Tây Nhai, chúng ta từ bên này đi. Thấy Quân Vũ đáp ứng, Hoa Ngọc anh dĩ nhiên là cao hứng dẫn đường, nàng cũng muốn đi buổi đấu giá nhìn một chút. Phong đấu giá ở vào trung tâm thành tây đường phố, cùng quán rượu giống nhau, là một cái nhà ba tầng kiến trúc, màu trắng bên ngoài quan sát đơn giản không mất đại khí, màu đen đứng ở cửa hai gã hộ vệ giống nhau nhân vật, giống như là vì phòng ngừa người gây chuyện. Quân vũ bốn người vừa đi vào, liền có một tên mặc màu xanh nhạt cung trang nữ tử, mặt nở nụ cười mà hướng này quân vũ bốn người đi tới. Không chờ thiếu nữ mở miệng, quân vũ liền tại Hoa Ngọc Anh cùng Hoa Ngọc Cạnh kinh ngạc dưới ánh mắt. Đem chính mình thẻ thủy tinh lấy ra, nữ tử cung kính nhận lấy, xác nhận là thực sự sau đó, mang theo quân vũ ba người hướng lầu ba đi tới. Đầu giá dài chia làm ba tầng, một tầng là phòng khách, chỉ cần giao tiền liền có thể đi vào, mà tầng hai cùng ba tầng thì đều là phòng riêng, chỉ là cần điều kiện và hưởng thụ đãi ngộ bất đồng mà thôi. Nữ tử mang theo quân vũ bốn người vào ba lẻ một số lô ghế riêng, sau đó cung kính lui đi ra ngoài. Trong bao xương được trang sức thập phần sa hoa, trên đất cửa hàng là tuyết vũ ra trồn mau làm ra thảm, dẫm lên trên là thoải mái, mấy tờ chế tác thập phần tinh xảo lại thập phần thư thích ghế dựa mềm, một trương hình vuông cái bàn, phía trên bảy biện trái cây tươi cùng nước trà, nước trái cây các thứ. Quân vũ, ngươi vậy mà sẽ có hoàng gia quán rượu thể thủy tinh, chặt chặt, thật là không nhìn ra. Hoa Ngọc Anh tùy ý nhảy một vị trí ngồi xuống, rót cho mình một ly nước trái cây nhìn quân vũ, chuyển du nói đạo. Hoa ngọc cạnh tại hoa ngọc anh bên cạnh một tiêu trên ghế ngồi xuống, vẫn như cũ là bộ kia bất cần đợi bộ dáng, đưa tay chọn một viên bồ đào, bỏ vào trong miệng, nhìn về phía quân vũ đấy mắt cũng là nghi ngờ cùng hứng thú. Về phần mộ pham phỉ, chính là tò mò đánh giá lô ghế riêng trang sức, dù sao nàng chỉ để ý hưởng thụ là được, cái khác cũng không cần quảng. Ta cùng người gia lão này bản tương đối quen. Liếc mắt một cái thần thái khác nhau ba người, Quân Vũ miễn cưỡng phun ra một câu nói, liền không nói thêm nữa, tầm mắt quét một hồi phòng khách, sau đó liền nghe vào trên đài đấu giá. Giờ phút này phòng khách đã ngồi đầy người, theo phòng khách ánh đèn trở tối, một tên tuổi xuân nữ tử theo sau đài đi ra. Nữ tử mặc diễm hồng sắc cung trang, sóng mũi cao, vị yêu hội khuôn mặt. Trắng nõn, nhỏ dài dưới cổ, cao vút, không chịu nổi nắm chặt thân hình như rắn nước, vểnh cao cái mông nhỏ dài đi theo động, tại cung trang xuống như ẩn như hiện. Cả người tản ra một cỗ yêu mị khí tức, nữ tử nhất cử nhất động tựa hồ cũng khả năng hấp dẫn người tầm mắt, gánh lên lòng người đấy nguyên thủy nhất dục vọng, làm người muốn ngừng cũng không được. Ha ha, tiểu nữ lam cơ, là hôm nay này chàng buổi đấu giá đấu giá sư, thật cao hứng đại gia có thể tới tham gia hôm nay buổi đấu giá. Tin tưởng các vị đối với buổi đấu giá đã hiểu, tiểu nữ sẽ không nói thêm cái gì. Bây giờ, tiểu nữ tuyên bố, Bởi đấu giá chính thức bắt đầu. Lam cơ khẽ mỉm cười, đợi nhìn đến mọi người dưới đài cơ bản đều đã tiến vào trạng thái sau đó, mới mở miệng lần nữa. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, là một cái thánh cấp cửu phẩm vũ khí, giá quy định là 1.000 tiền vàng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 kim tệ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Theo Lam cơ dứt lời, một tên mạo mỹ nữ tử liền bưng một cái trên hộp gầm đến, Lam cơ đem cái hộp mở ra, lộ ra đồ bên trong. Đó là một thanh đỏ như màu máu thân kiếm, màu đen chuôi kiếm, trên thân kiếm còn có hoa văn phức tạp trường kiếm. Thanh cấp kiểu phẩm vũ khí mặc dù thật tốt, thế nhưng tại bình thường con em đại gia tộc, muốn lấy được đã không phải rất khó. Này đây hoa ngọc anh cùng hoa ngọc cạnh đều không có hứng thú gì, mộ phàm phỉ đối với những thứ này không hiểu, tự nhiên cũng không chú ý, mà quân vũ, hoàng khí, thậm chí thần khí hắn đều không coi vào đâu, còn có thể coi trọng vật này. Thanh kiếm này cuối cùng bị người đã gần đến 10.000 kim tệ giá cả mua đi, sau đó lại lần lượt có 4-5 kiện đồ vật bị đấu giá. Quân vũ đối với những thứ này dĩ nhiên là không có hứng thú, mà cái khác người cũng cùng quân vũ giống nhau, đều ngồi ở trên ghế dựa mềm, uống trà, ăn trái cây, nhàn nhã không được. Theo buổi đấu giá tiến vào cao chiều, bán đấu giá các thứ cũng càng ngày càng tốt, trong phòng khách người trên căn bản đều đã không có gì ý tưởng. Toàn bộ buổi đấu giá đã trở thành lầu hai người biểu diễn tràng. Ngay tại quân vũ đám người cảm thấy thập phần buồn chán thời điểm, một tiên thị nữ lần nữa cầm một kiện đồ vật đi lên, lang cơ mỉm cười đem đang đắp đồ vật tấm vải đỏ để lộ, một viên màu đen, tròn vo yêu hạch xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong, yêu hạch bên trong như có một cỗ xa lạ kim quang đang lấp lánh. Viên này màu đen yêu hạch tự nhiên hấp dẫn tầm mắt mọi người, cũng hấp dẫn quân vũ chú ý bởi vì hắn cảm giác có đồ vật gì đó đang kêu gọi lấy hắn, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm viên kia yêu hạch. Chủ nhân, ta muốn cái viên này yêu hạch. Hắn thật giống như kim phượng thú yêu hạch. Nếu như ta ăn, sợ rằng thực lực lại sẽ rất nhiều tăng lên a. Quân Vũ chính nhìn chằm chằm màu đen kia yêu hạch nhìn lên, linh thức bên trong đống nhiên vang lên tuyết hồ thanh âm. Hắn lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai là kim phượng thú yêu hạch, khó trách bên trong sẽ có kim quang lóng lánh. Theo đạo lý nói. Phượng tộc cùng hồ tộc cũng coi là nhất mạch tương thừa, an phượng tộc yêu thú yêu hạch tự nhiên đối với tuyết hồ thực lực lớn có tăng lên. Chỉ là, phượng tộc yêu thú thời gian qua cường đại, người bình thường muốn thu được một quả phượng tộc yêu thú yêu hạch quả thực như còn khó hơn lên trời. Quân vũ ở tiền thế sau liền đã từng muốn giết chết qua một cái tam nhãn kim phượng phượng tộc yêu thú, không nghĩ đến cuối cùng thiếu chút nữa bị hắn giết ngược. Khi đó, hắn cách đan hoàng cũng chỉ có một bước ngắn. Lại không có có thể đánh thắng kia tam nhãn kim vượng, có thể thấy phượng tộc yêu thú tiềm lực to lớn. Nếu là tuyết hồ muốn có được bảo bối này, quân vũ đương nhiên sẽ không lười biếng. Trung quy, tuyết hồ cùng hắn là cộng sinh quan hệ, tuyết hồ thực lực cường đại, đối với hắn cũng có chỗ tốt không phải. Vì vậy, quân vũ chỉ ngay ngắn dáng người, lười biếng dáng vẻ quét sạch, ngược lại trở nên phá lệ nghiêm túc. Được rồi, đại gia cũng nhìn thấy, đây là một viên xa lạ yêu thú yêu hạch. Là có người trong lúc vô tình tại một mảnh trong rừng rậm phát hiện, chúng ta phòng đấu giá nhân viên làm việc cũng không cách nào phán đoán đây là cái gì yêu thú yêu hoạch, cho nên cái này yêu hoạch đấu giá giá quy định là 100.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tiền vàng, bây giờ đại gia có thể tăng giá. Lam cơ tiếng nói vừa dứt, liền có người bắt đầu tăng giá, vẫn như cũ là theo phòng khách người bắt đầu. 120.000 kim tệ 130,000 kim tệ, 150.000 kim tệ. Mọi người kêu khí thế ngất trời, ngay cả lầu 2 trong bao sương cũng có người bắt đầu cạnh tranh, mặc dù buổi đấu giá không có nói rõ viên này yêu hạch đến tổt cùng là gì đó yêu thú yêu hạch, thế nhưng có thể bị phòng đấu giá lấy ra đấu giá, chắc hẳn nhất định là có bất đồng địa phương, mọi người đương nhiên muốn tranh đoạt một phen. Chương 592, địa ngục không cửa người xuống tới. Quân vũ chỉ là rất lạnh nhạt mà nhìn bên dưới người tăng giá, hắn đã đối với viên này phượng tộc yêu thú yêu hoạch sinh ra hứng thú, đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá không có gấp như vậy mà thôi. Không ra trong chốc lát, yêu hoạch giá cả liền nhảy lên tới 500 ngàn, trong phòng khách người dĩ nhiên là đã tắt máy, chỉ còn lại lầu hai mấy cái lô ghế riêng như cũ tại tranh đoạt. Một triệu. Chờ không sai biệt lắm, quân vũ cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là nhàn nhạt. nhạt. Lộ ra một cố lời biếng, làm người nghe hết sức thoải mái. Phòng đấu giá bởi vì quân vũ mở miệng, có trong nháy mắt án tính, tất cả mọi người đều nhìn về quân vũ chỗ ở lô ghế riêng. Đương nhiên, bọn họ là không thấy được bên trong ngồi xuống người. Ha ha, số 3 lầu số 1 lô ghế riêng ra giá 1 triệu kim tệ, không biết còn có ai hay không phải thêm giá cả. Vẫn là Lam cơ trước nhất phục hồi lại tinh thần, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười tiêu mị tấm mắt không để lại dấu vết mà quét một vòng lầu 2 lô ghế riêng, chậm rãi mở miệng. Toàn bộ hội trường như cũ thập phần an tĩnh, ngay cả lầu 2 trong bao xương người cũng không có mở miệng tăng giá, lầu 3 lô ghế riêng, cũng không phải là ai muốn vào cũng có thể vào, mặc dù yêu thú yêu hạch cám dỗ bên trong tương đối lớn, thế nhưng cũng không có ai sẽ ngốc đi vì thế đắc tội lầu 3 người. Thấy vậy tình huống, quân vũ khẽ môi hơi hơi dương lên, chỉ là lại kinh ngạc chung quanh hắn người, Hoa Ngọc Anh, Hoa Ngọc Cạnh không khỏi đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía quân vũ. Số 1, quân vũ tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thứ hai, thứ hai, Hoa 1 triệu mua như vậy một cái còn không biết là gì đó yêu thú yêu hạch, thật đáng ra không? Đối với Hoa Ngọc Anh, Hoa Ngọc Cạnh nghi ngờ, quân vũ chỉ là rừng rưng một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nói ra mình là đan hoàng, mà trong ngực tuyết hồ là thần thú tình hình thực tế, vì vậy, yên lặng là tốt nhất. Được rồi, nếu không có người tăng giá, như vậy viên yêu hoạch liền về lầu 3 số 1 lô ghế riêng sở hữu, được rồi, chúng ta tiếp tục cái tiếp theo vật đầu giá. Sau đó, Lam Cơ liền mở miệng đạo, đối với cái này nhận lấy Lam Cơ vẫn tương đối hài lòng, chung quy đổ vật nhưng là tăng gấp 10 lần giá tiền. buổi đấu giá như cũ tiếp tục, quân vũ vô xuống viên kia kỳ quái yêu hoạch sau đó, liền khôi phục trước bộ kia lười biếng dáng vẻ. Thở ơ nhìn phía sau đi ra vật đấu giá cùng bên dưới người tranh đoạt. Mộ Phàm Phỉ là lần đầu tiên tới buổi đấu giá, cho nên tò mò nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia. Đối với những đấu giá đó phẩm, hắn cũng chỉ là nhìn một chút, lại không có muốn có đồ vật quan sát một hồi liền cảm giác buồn chán, vùi ở trên ghế dựa mềm, uống nước trái cây. Hoa Ngọc Anh ngược lại đối với một món chế tác tinh xảo loại hình phòng ngự hoàng cấp vòng tay tương đối cảm thấy hứng thú, đem mua. Sau đó liền cũng vùi ở trên ghế dựa mềm, nhìn người phía dưới cạnh tranh. Về phần hoa ngọc cạnh, tên kia theo vừa tiến đến hãy cùng không có xương giống nhau, vùi ở trên ghế dựa mềm, ăn trái cây tươi, uống rất tốt trà, giống như giống như xem diễn mà nhìn bên dưới người cạnh tranh. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc, quân vũ đi trả tiền, để cho buổi đấu giá người đem viên kia phượng tộc yêu thú yêu hạch đưa về hắn tại phòng khách sạn, hoa ngọc anh cùng hoa ngọc cạnh bởi vì đột nhiên có chuyện. Liền rời đi, quân vũ liền dẫn mộ phàm phỉ ra buổi đầu giá, dọc theo đường phố chậm rãi khoan thai mà đi tới. Mộ phàm phỉ giống như không có lớn lên bình thường một hồi phải cái này, một hồi muốn cái kia, nhìn một hồi nhìn cái này, nhìn một hồi nhìn cái, kéo quân vũ tay chạy tới chạy lui. Quân vũ nhưng chỉ là bất đắc dĩ nhưng cũng không hề mâu thuẫn theo sát nàng. Thật ra thì, quân vũ mình cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy thân cận người, thế nhưng... Đối với mộ phàm phỉ, tựa hồ theo vừa thấy mặt, hắn liền đối với nàng rất là dung túng, có lẽ, bởi vì nhìn. Đến hắn liền nghĩ đến chính mình còn nhỏ mỡ mỡ đi. Bởi vì mộ phàm phỉ nói đói, quân vũ liền dẫn nàng đến trung tâm thành rượu ngon nhất lầu. Cái này tiểu lầu không chỉ có thức ăn làm tốt lắm, hơn nữa, điểm tâm cũng là trong tiệm nhất tuyệt, quân vũ muốn mộ phàm phỉ hẳn sẽ ưa ăn. Hai người đến tiểu lầu thời điểm, bởi vì đã không phải là giờ cơm. Cho nên người cũng không phải rất nhiều, quân vũ cũng không có chú trọng gì đó đặc thù hóa, liền tại lầu một gần cửa sổ địa phương tìm một cái bàn ngồi xuống, điểm một bàn tiểu lầu bảng hiệu thức ăn, cùng mộ phàm phỉ ngồi ở trên ghế chờ món ăn lên. Mà đang ở quân vũ dù bận vẫn đung dung, chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, tốt đẹp ý cảnh bị một tiếng quát chói hai tiếng cắt đứt. Chính là hắn, đại ca, chính là hắn ngày hôm qua đánh ta một cái tác, ngươi nhất định phải báo thủ cho ta. Chỉ thấy, rời quân vũ cách đó không xa, Lý Thiên Biển đi theo phía sau một người đàn ông, một bên chiêu quân vũ đi tới, một bên tay chỉ quân vũ, đầy mắt toán hận nói. Theo Lý Thiên Biển rứt lời, không chỉ là Lý Thiên Biển người bên cạnh, ngay cả trong phòng khách đang dùng bữa ăn ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía quân vũ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Mọi người đều là tò mò quân vũ thân phận, như thế Lý Thiên Biển cũng dám trọng. Phải biết. Lý Thiên Biển thân phận những thứ này trung tâm thành người người nào không biết. Lý Thiên Biển là không hoàng học viện nhị trưởng lao cháu trai, không hoàng học viện A, đây chính là áp đảo trung tâm thành ba gia tộc lớn tồn tại thế lực A. Người như vậy, như thế quân vũ cũng dám trọng. So sánh mọi người nghi ngờ, mà quân vũ chính là nhữ mày một cái, nhìn Lý Thiên Biển, đáy mắt tồn tại khinh thường, đối với cái này loại chính mình không có bản sự, lại ý thế hiếp người, lại không có suy nghĩ ra hỏa. Hắn thời gian qua không thích, chỉ là hắn không nghĩ tới, tự mình tiến tới ăn một bữa cơm cũng có thể đụng phải Lý Thiên Biện thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à. So sánh quân vũ yên lặng không nói, mộ phàm phỉ có thể tất nhiên không thể bình tĩnh, chỉ thấy nàng đứng lên, chỉ Lý Thiên Biện môi đỏ mọng khẽ mở. ngươi tên hôn đản này như thế chán ghét như vậy, ngày hôm qua rõ ràng là ngươi trước đụng chúng ta, sau đó muốn vũ ca cho ngươi quỳ xuống, vũ ca không đáp ứng. Ngươi liền uy hiếp Vũ Ca nói muốn đánh gãy ta cánh tay, Vũ Ca lúc này mới xuất thủ, bây giờ ngươi còn ác nhân, cáo trạng trước, buồn cô nương lớn như vậy, còn không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Liên tiếp lời nói từ mộ phàm phỉ kia tiêu trắng non trong môi bay ra, trên người nàng khí thế cũng từ vừa mới bắt đầu ngây thơ trở nên vô cùng tôn quý, nhìn Lý Thiên Hải nhãn đáy tràn đầy khinh miệt, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác tâm như vậy nam nhân, thật là đáng ghét. Người chung quanh hiển nhiên cũng không nghĩ tới thoạt nhìn thập phần ngây thơ mộ phàm phỉ vậy mà sẽ có khí thế như vậy, đều có chút sửng sốt, mà quân vũ cũng là hơi kinh ngạc, xem ra tiểu nha đầu thân thế cũng không đơn giản à, chỉ là bất kể hắn dùng trí nhớ kết trước, vẫn là phái vũ cung ngầm bộ điều tra, đều không tra được đây. Mọi người sau đó cũng theo mộ phàm phỉ trong lời nói hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Lý Thiên Hải nhãn đấy cũng có một tia trách cứ. Tốt ngươi một cái xú nha đầu, miệng lưỡi bén nhọn, bổn thiếu gia bây giờ liền nhổ ngươi răng. Lý Thiên Biển hiển nhiên cũng không nghĩ tới mộ phàm phỉ lại đột nhiên như vậy một miệng lanh lợi, chỉ mộ phàm phỉ, giận đến cả người phát run, hung ác nói. Sau đó, không kịp đợi giống như đem đầu chuyển hướng bên người hắn biểu ca trên người, đáy mắt một tia cầu khẩn, đại ca, ngươi nhất định phải thay đệ đệ báo thù A, bằng không, ngươi và ta, còn có cha mặt môi hướng nơi nào đặt ta. Trưng 593, kỳ lân đối với Trần Long. Lý Thiên Biển trong lòng biết rõ, đại ca Lý Thiên Hùng nhất định sẽ giúp hắn báo thủ. Lý Thiên Hùng nhưng là đế tôn cảnh nhất trọng cao thủ, quân vũ lợi hại hơn nữa cũng bất quá là luyện thần cảnh tu vi, nhất định sẽ đưa bọn họ đánh cho tan tác. Quân vũ ánh mắt, bởi vì Lý Thiên Biển mà nói, mới rời đến bên cạnh hắn nam tử trên người. Nam tử đại ước chừng 20 tuổi, gương mặt ngược lại dáng dấp thập phần anh Tuấn. Chỉ là cả người trên dưới lộ ra một loại nói năng tùy tiện khí tức, làm người rất không thích, đối với nam tử tu vi, quân vũ liếc mắt liền có thể nhìn ra, mặc dù đạt tới đế tôn cảnh, bất quá cũng không có coi ra gì, lại đem đầu nghiêng về mộ phàm phỉ phương hướng. Hải nhi, ngươi yên tâm, cái thù này đại ca nhất định giúp ngươi báo, trong này thành, vẫn chưa có người nào dám bắt chúng ta lý ra nói đùa. Nam tử như là đối với chính mình thân thủ rất tự tin. An ủi một hồi Lý Thiên Biện mới đưa ánh mắt nhìn về phía Quân Vũ ba người, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, trên mặt biểu hiện cùng Lý Thiên Biện giống nhau, làm người vừa nhìn liền sinh chán ghét. Hai người các ngươi hỗn đàn, chính ở chỗ này giả trang cái gì? Không muốn chết liền vội vàng tới cho buồn thiếu dập đầu nói xin lỗi. Nam tử thập phần không khách khí mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nghe một chút Nam tử mà nói, Quân Vũ khẹt miệng lạnh lùng kéo một cái. Quả nhiên còn thật là người lấy quần tụ, vật lấy loại phân A, người đàn ông này cùng Lý Thiên Biện giống nhau, thật là muốn ăn đòn. Ồ, ta đây ngược lại muốn biết rõ, ngươi muốn như thế phế bỏ chúng ta. Ừ, Quân vũ thờ ơ liếc mắt một cái nam tử, thập phần tùy ý hỏi. Một bên mộ phàm phỉ muốn đứng lên, lại bị Quân vũ đè xuống bả vai, lần nữa ngồi xuống, nàng biết rõ, Quân vũ mở miệng, liền biểu thị chuyện này phải do hắn đến giải quyết, mà nàng... Chỉ phải ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ là tốt rồi, vì vậy thập phần ổn định uống trà. Mẹ, thật là cuồng vọng tiểu tạp mau, quả nhiên có gan, nếu muốn đánh vậy thì đi ra bên ngoài, nơi này không có phương tiện, có dám hay không. Nam tử hiển nhiên còn có chút suy nghĩ, biết rõ trong tiểu lầu không thích hợp phát huy, vì vậy chỉ cửa khối kia đất chống nói với quân vũ. Cái này có gì không dám. Quân vũ đứng lên, thân ảnh hơi lắc lư, đợi mọi người phục hồi lại tinh thần. Quân vũ đã đứng ở bên ngoài quán rượu trên đất trống, khí định thần nhàn, tự tiếu phi tiếu nhìn tên đàn ông kia. Ngón này, đã cho thấy quân vũ thân thủ bất phàm. chung quanh một mực xem náo nhiệt người lúc này càng thêm hứng thú rồi rào, tại nam tử ra cửa, rồi rít đi theo ra ngoài. Đàn ông kia mặc dù đối với quân vũ tốc độ rất kinh ngạc, nhưng lại đối với chính mình thân thủ rất tự tin, thập phần chấn định đứng ở quân vũ đối diện. Xin chỉ giáo quân vũ thập phần lễ độ mà hướng nam tử nói, coi như đối với đàn ông kia như thế nào đi nữa khó chịu, quân vũ cũng sẽ không ở trước mặt mọi người mất lễ phép, hắn sẽ không cho người lưu lại nhược điểm. Đàn ông kia cũng là chiêu quân vũ chắp tay một cái, ngay sau đó xuất ra hắn binh khí, một thanh trường kiếm, chân sau đạp một cái mà, vung vẩy trường kiếm trong tay chiêu quân vũ phần eo công tới, trên thân kiếm bám vào nguyên lực, trong kiếm một tiếng rồng gầm, nếu là quân vũ bị đánh trúng, Sợ rằng sẽ làm bị thương được tương đối nặng. Long ngâm kiếm Quân vũ tại trường kiếm sắp tiếp xúc được hắn thân tử thì sau, đã biết kiếm pháp này tên, long ngâm kiếm, điều động tình hình đặc biệt lúc ấy phát ra long ngâm, hơn nữa công kích được cuối cùng, sẽ có chân long chui ra ngoài. Biết được kiếm pháp này bí mật, quân vũ thập phần ổn định trong tay cốt phiến vung lên, thân thể một nghiêng, thập phần linh xảo tránh thoát nam tử một đòn, ngay sau đó trong tay cốt phiến liền hướng lấy nam tử bả vai mà đi. Thân thể cũng chuyển đổi một cái phương vị, nam tử trường kiếm đông nhiên trở về thủ, đem quân vũ cốt phiến quét về phía một bên, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía quân vũ phần bụng. Mê bộ, mà đang ở tại trường kiếm lập tức sẽ tiếp xúc được quân vũ phần bụng thời điểm, quân vũ dưới chân nhịp bước biến đổi, thân thể liền cùng nam tử trường kiếm dịch ra, trong tay cốt phiến tại nam tử không có phản ứng bên dưới, đánh tới nam tử bả vai, nam tử thân hình lảo đảo một hồi. Lại vung vẩy trường kiếm chiêu quân vũ phong tới. Giống. Lần này, nam tử Lý Thiên Hùng trực tiếp gia tăng nguyên lực rót vào, có thể dùng chỗ mùi kiếm, một cái màu vàng kim chân long thoát ra, chân long mở ra miệng to, chiêu quân vũ rung tới. Kỳ lân quyền Mà quân vũ tại chân long đến gần trước, liền hai tay nhanh chóng kết ấn, ấn pháp hoàn thành, bàn tay phơi bảy kỳ quái hình dáng, hướng phía trước đẩy một cái, ngón trỏ chỉ mũi nhọn, Lập tức thoát ra một cái màu lửa đỏ kỳ lân. Giống. Giống. Kỳ lân cùng chân long mặc dù đều là nguyên lực biến ảo mà thành, bất quá lại như chân thực manh thu trên không trung cắn xé, chân long cắn xé kỳ lân sừng hiệu, mà kỳ lân thì cắn xé chân long vậy, hai người đánh tối mẩy tối mặt. Đây là công pháp gì? Lý Thiên Hùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giữa không trung kỳ lân, chưa bao giờ gặp qua như vậy công pháp, hán long ngâm kiếm đã đạt đến linh cấp bắt trọng. Linh cấp công pháp đi lên chính là hoàng cấp. Rất hiển nhiên, quân vũ công pháp đạt tới hoàng cấp. Hoàng cấp công pháp, đây chính là chỉ có ở trên cao 3 ngày còn có thể tồn tại A, này tầng thứ 6 tại sao có thể có người sử dụng hoàng cấp công pháp. Đối với quân vũ thân phận, Lý Thiên Hùng sinh ra hiếu kỳ, bất quá, cái này cũng không ngăn cản được hắn muốn giáo huấn quân vũ tâm tư, ở trung tâm thành, xâm phạm hắn lý gia người, bất kể là ai đều phải chết. Trân Long cùng kỳ lần trên không trung đại chiến sau mười mấy phút, tuy hai mà một. Bất quá, bất kể là Lý Thiên Hùng vẫn là quân vũ, nguyên lực đều có chỗ tiêu hao. Sắc mặt hai người hơi hơi trắng bệnh, bất quá, ở giữa không trung, nguyên lực biến ảo giã thú sau khi biến mất. Lý Thiên Hùng cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, nắm chặt trường kiếm, hưu một tiếng. Sau lưng lưu lại một đạo tàn ảnh, một giây kế tiếp, người đã đến quân vũ bên cạnh. Quân vũ tại Lý Thiên Hùng nuôi kiếm sắp đâm trúng ngực trước, đống nhiên ngồi xuống, rồi sau đó một cước quét về phía Lý Thiên Hùng chân, khiến cho Lý Thiên Hùng không thể không bông tha đả kích, ngay sau đó lại vùng vẩy trong tay cốt phiến, thân thể ngửa về sau một cái, hướng Lý Thiên Hùng bên hông công tới. Lý Thiên Hùng vốn là bởi vì quân vũ quét chân mà thân hình không yên, lúc này thấy quân vũ cốt phiến đánh tới, vội vàng gian vung vẩy trường kiếm đi chặn, lại bị quân vũ tránh. Qua! Cốt phiến cứ như vậy không tránh không né mà đánh tới Lý Thiên Hùng trên người, đem Lý Thiên Hùng đánh ngã xuống đất lên. Bất quá, Lý Thiên Hùng cũng không có dừng lại, nhanh chóng từ dưới đất nhảy lên, lại một lần nữa chiêu quân vũ đâm tới. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh liền đối với chiến mấy trăm hội hợp, Lý Thiên Hùng trên người đã có nhiều chỗ bị quân vũ trong tay cốt phiến gây thương tích, áo quần nguồn ngang, nơi vết thương còn phun đầy huyết, thân hình cũng thập phần chật vật, mệt nhọc đối phó xem xét lại quân vũ từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười nhất cử nhất động giống như khiêu vũ bình thường cảnh đẹp ý vui và áo theo hắn động tác vẽ ra trên không trung từng đạo ưu mỹ vết tích cả người trên dưới sạch sẽ chỉnh tề dáng vẻ không nói ra phong lưu tiêu sái thấy quân vũ giống như trêu đùa bình thường đem lý thiên hùng chơi được đầu vóc choáng váng mộ phàm phỉ ánh mắt giờ phút này đã biến thành sao hình nhìn quân vũ đáy mắt tràn đầy sùng bái và hưng phấn vũ ca thật tốt lợi hại a Về sau, ta tới gần hắn, cũng sẽ không bị khi dễ rồi thật tốt. Trưng 594, lại một cái yêu nghiệt. Về phần Lý Thiên Biển, nhìn về phía quân vũ đấy mắt tràn đầy oán hận, còn có một kia ngay cả chính hắn cũng không có phát giác sợ hãi, hắn tại sao có thể lợi hại như vậy, không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể cứ tính như vậy. Cuối cùng, trên đất trống, quân vũ lấy một cái xinh đẹp sau đa xoáy, đem Lý Thiên Hùng đá ngã xuống đất. Lý Thiên Biển cùng Nam Tử Hộ vệ đám người lập tức tiến lên, Quân Vũ thân thể rơi trên mặt đất, thập phần ưu nhã sửa sang lại chính mình quần áo, mới mười phân khinh thường nhìn về phía Lý Thiên Biển đám người. Lần này tính cho các ngươi một bài học, lần sau nhớ không nên chọc ta, nếu không chính là một cái chết. Lạnh lùng câu nói vừa dứt, xoay người lại, không nhìn nữa Lý Thiên Biển đám người, hướng mộ phàm phỉ đi tới. Chúng ta đi thôi. Nhan nhạt mỉm cười, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Quân vũ biến sắc mặt kỹ thuật quả nhiên là tương đối cao vượt qua. Mộ Phàm phỉ dĩ nhiên là không có ý kiến gì, nàng để ý chỉ là quân vũ, đối với Lý Thiên Biển cùng đàn ông kia, căn bản cũng không quan tâm, vì vậy đi bên người quân vũ, hướng quán rượu đi tới. Sáng sớm ánh mặt trời mãi mãi cũng là như vậy tươi đẹp, không khí cũng là thành tân không gì sánh được, để cho lòng người cũng không tự giác trở nên hết sức tốt. Sáng sớm, quân vũ liền bị Hoa Ngọc Anh kéo đi ghi danh. Mộ phàm phỉ cùng Hoa Ngọc Cạnh dĩ nhiên là không thiếu được Hoa Ngọc Anh bởi vì là cùng người nhà đến Cho nên quân vũ lúc trước liền cùng nàng hẹn xong buổi sáng địa điểm gặp mặt Kết quả là Trung tâm thành hướng không hoàng học viện trên đường chính Liền xuất hiện một đội thập phần mắt sáng đội ngũ Quân vũ đi ở chính giữa Trên mặt như cũ mang theo nửa há mặt nạ Cao thẳng dưới sống núi Đôi môi câu một vệt cười nhạt Lộ ra đường con hoàn mỹ cảm. Màu trắng cẩm bào mặc dù có chút đại Bất quá tại nơi ống tay áo để nguyên quần áo bày nơi, dùng kim sắc tuyến thêu đơn giản hình vẽ, trong tay cốt phiến theo hắn đi đi lại lại tần số một cánh một cánh, thật là dễ chịu. Đặc biệt là kia từ trong đến ngoài tản mắt ra, trong ưu nhã mang theo lạnh lùng, tôn quý trung mang theo lười biếng khí chất, để cho hắn vô luận thân ở chỗ nào, đều hấp dẫn người ánh mắt. Mộ phàng phỉ đi ở quần vũ phía bên phải, một thân trường bảo màu xanh nhạt bao quanh nàng có chút gầy yếu thân thể. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam giống như rất tốt bạo thạch, thủy hương ngông. Trên người nàng mang theo một loại thập phần ánh mắt trời, thân thiết, lại có chút tiểu khả ái cảm giác khí tức, làm người không nhịn được nghĩ phải thân cận. Hoa ngọc anh thì đi ở mộ phàm phỉ phía bên phải, một thân hồng bào, hoa ngọc cảnh thì tại quân vũ bên trái, toàn thân áo đen, hai người cũng là khí chất bất phàm. Năm người bước chân tại cửa lớn dừng lại, nhìn kia sắp xếp đội ngũ thật dài. Quân Vũ thì có một loại muốn điên xung động, hắn có thể lý giải không hoàng học viện coi như tầng thứ 6 đệ nhất học viện, có rất nhiều người lên thật là bình thường sự tình, thế nhưng vừa nhìn thấy khó khăn sao nhiều người, hắn vẫn có một loại muốn chửi mẹ xung động. Chỉ là, tại như thế bất đắc dĩ, Quân Vũ cũng không thể phá hư không hoàng học viện quy định, chỉ đành phải cùng mộ phàm phỉ, Hoa Ngọc Anh cùng nhau ngoan ngoãn xếp hàng. Quân Vũ ba người đứng ở trong đội ngũ, kèm theo đủ loại trò chuyện tiếng. Tiếng kinh hô, tiếng thở dài, theo sáng sớm chờ đến trưa, một mực chờ đến quân vũ đứng đều nhanh phải ngủ thời điểm, mới đến phiên rồi quân vũ. Quân vũ bước nhanh đến phía trước, đi tới ghi danh trước bàn, lập định. Tên, tuổi tác. Thu nhận học sinh láo sư nhìn một cái quân vũ, thập phần công thức hóa mà mở miệng. Ám vũ, 15 tuổi. Quân vũ phi thường phối hợp mà báo ra tên mình cùng với tuổi tác. Đối với thu nhận học sinh lão sư kia ôn hòa thái độ không có chút nào mà không ưa, hắn giờ phút này chỉ là muốn vội vàng báo danh xong, sau đó trở lại quán rượu đi, thư thư phục phục uống một ly. Nắm tay thả vào cái này thủy tinh cầu lên, nhắm mắt lại, chuyển vào ngươi nguyên lực. Người lão sư kia chỉ chỉ một bên một cái trong suốt thủy tinh cầu, như cũ thập phần công thức hóa nói. Quân vũ theo lời, đem tay phải thả vào thủy tinh cầu lên, sau đó nhắm mắt lại chậm rãi điều động nguyên lực trong cơ thể, hướng thủy tinh cầu vào tới. Đương nhiên, quân vũ đương nhiên là không có khả năng đem sở hữu nguyên lực đều chuyển đi, hắn nếu thật làm như vậy mà nói, phòng trường toàn trường người cũng sẽ bị sợ chết, cho nên, hắn chỉ là khống chế làm cho mình đưa ra ước trừng luyện thần cảnh ngũ trọng nguyên lực, liền đình chỉ nguyên lực phát ra. Mặc dù quân vũ đã rất tốt khống chế, không có bại ra bản thân sở hữu nguyên lực, thế nhưng... Khảo sát nhận lấy vẫn là để cho bao gồm thu nhận học sinh láo sư ở bên trong người chung quanh kêu lên sợ hãi, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì quân vũ tu vi, ở vào tuổi của hắn, thật là, ừ, có chút cao. Cái này, là thông qua chứ? Tuy là câu hỏi, nhưng quân vũ ngự khí lại hết sức khẳng định, nếu là hắn không thông qua mà nói, phòng trừng liền không có mấy người có thể thông qua. Hít, luyện thần cảnh ngũ trọng, thông qua... Đây là thư thông báo chúng tuyển cùng cửa túc xá thẻ, sáng sớm ngày mai tới trường học quảng trường tham gia buổi lễ tiểu trường. Người lao sư kia cuối cùng lấy lại tinh thần, đem một trương thư thông báo chúng tuyển cùng một trương tấm thẻ màu xanh lam giao cho quân vũ. Quân vũ nhận lấy đồ vật, đứng ở một bên, một bên nghiên cứu tấm kia tấm thẻ màu xanh lam, một bên chờ mộ phàm phỉ cùng Hoa Ngọc Anh khảo sát. Mộ phàm phỉ cùng sau lưng quân vũ, cũng ở đây trước bàn dừng lại. Người lao sư kia đem đối với quân vũ mà nói lặp lại một lần, mà mộ phàm phỉ cũng dứt khoát báo ra chính mình tên họ cùng tuổi tác, ánh mắt của nàng một mực đánh giá cái kia trong suốt thủy tinh cầu, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhắm mắt lại, từ bỏ nghĩ bậy, đưa ngươi nguyên lực đưa vào trong thủy tinh cầu. Vẫn như cũng là thập phần công thức hóa thanh âm, chỉ thủy tinh cầu, hướng về phía mộ phàm phỉ lặp lại. Mộ phàm phỉ nghe lời phân địa đưa tay đặt ở thủy tinh cầu lên, sau đó nhắm mắt lại Đem chính mình nguyên lực đưa vào trong thủy tinh cầu, tất cả mọi người nhìn đến, thủy tinh cầu lần nữa phát ra hào quang màu tím nhạt, cùng mới vừa quân vũ nhan sắc giống nhau như đúc. a, lại vừa là một cái luyện thần cảnh ngũ trọng. Trong đám người có người khẽ hô đạo. Lại vừa là một cái yêu nghiệt, cái này còn có để cho người sống hay không? Chính là a, còn có để cho người sống hay không? Lại vừa là một mảnh tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên. Ngay cả Hoa Ngọc Anh đều có chút kinh ngạc nhìn mộ phàm phỉ, nàng thật là không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thập phần thiếu nữ khả ái tu vi vậy mà cũng như vậy khó lường. So với mọi người thán phục, quân vũ nhưng là lộ ra bình tĩnh rất nhiều, mộ phàm phỉ tu vi, hắn một đã sớm biết, lấy mộ phàm phỉ thiên tư cùng nàng thân thế bối cảnh, chút tu vi này căn bản cũng không tại nói xuống. Mộ phàm phỉ cũng nghe đến người chung quanh tiếng nghị luận, tiểu nét mặt biểu lộ dương dương đắc ý nụ cười. Thí điên thì điên đi tới quân vũ bên người, thần khí mà nhìn quân vũ, đáy mắt lóe sáng hẹn ra, giống như một cái khát vọng bị người khen ngợi trẻ nít giống nhau. Ha ha, không tệ. Quân vũ khẽ mỉm cười, rất phối hợp mà mở miệng, thỏa mãn mộ phàm phỉ kêu tiểu tiểu lòng hư vinh, nhân tiện sờ một hồi mộ phàm phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn. Quả nhiên, nghe được quân vũ khẳng định, mộ phàm phỉ trên mặt nụ cười càng thêm rõ ràng, con mắt con cong, khuôn mặt yêu hạch đỏ bừng Muốn táo đỏ giống nhau, làm người muốn cắn một cái. Trường 595, bao che Thu nhận học sinh lão sư đem thư thông báo trúng tuyển cùng một trương màu xanh ra trời thẻ giao cho mộ phàm phỉ. Dặn dò nàng sáng sớm ngày mai nhớ kỹ tham gia buổi lễ tự trường. Mộ phàm phỉ sau khi nhận lấy, liền cùng quân vũ cùng nhau chờ sau Hoa Ngọc Anh. Hoa Ngọc Anh tu vi cũng là luyện thần cảnh ngũ trọng, cùng quân vũ hai người giống nhau, ba người nhận được đồ vật sau đó. Đều hướng chính mình nhà trọ bước đi Không hoàng học viện nhà trọ là hai người một cái nhà tầng 2 tiểu lâu Màu trắng mặt ngoài Thoạt nhìn đơn giản đại khí Mộ phàm phỉ cùng hoa ngọc anh vừa vặn chia được một cái nhà trọ Mà quân vũ thì tại một bên khác ngược lại nam sinh nhà trọ Cùng hoa ngọc lạ anh người hẹn xong Nửa giờ sau ở cửa trường học gặp quân vũ liền hướng chính hắn nhà trọ đi tới Nhìn đến cửa số thứ tự là 1022 tiểu lâu Quân vũ xuất ra tấm kia màu xanh da trời thẻ Tại khóa cửa lên quét một cái, môn liền mở ra, quân vũ thì đi vào. Nhà trọ trang sức thập phần đơn giản, nhưng lại làm người thoạt nhìn hết sức thoải mái. Lầu một là một gian phòng khách, cùng một gian phòng bếp, còn có một gian phòng chữ vợ. Quân vũ quét mắt một vòng sau, liền chuẩn bị lên lầu hai đi xem một chút phòng ngủ, mới vừa đi tới cửa thang lầu. Cửa phòng đột nhiên mở ra, quân vũ quay đầu, nhìn về phía cửa. Đứng ở cửa một tên cùng quân vũ không lớn bao nhiêu thiếu niên. Màu xanh da trời rộng lớn trường bảo bao quanh hắn cường tráng thân thể, tóc đen dùng ngọc quan buộc, đao khắc bình thường trên mặt, lộ ra một tia cùng dã, một đôi màu hổ phách ánh mắt thập phần xinh đẹp, giờ phút này chính lăng lăng nhìn quân vũ, đáy mắt tồn tại nghi ngờ. Quân vũ mặc dù không rõ ràng thiếu niên tên gọi là gì, nhưng đối với hai người quan hệ, lại cơ hồ là ngay lập tức sẽ ý thức được, thiếu niên này, sẽ là hắn, bạn cùng phòng. Quân vũ đánh giá thiếu niên. Thiếu niên cũng đang quan sát đứng ở cửa thang lầu quân vũ, một kia kinh diễm nhanh chóng theo hắn đáy mắt nẹ qua. Bất kể quân vũ dài như thế nào, bất quá kia từ trong đến ngoài tản mắt ra, trong ưu nhã mang theo lạnh lùng, tôn quý trung mang theo lười biếng khí chất, lại để cho hắn vô luận thân ở chỗ nào, đều hấp dẫn người ánh mắt. Thiếu niên cứ như vậy lăng lăng nhìn quân vũ, tựa hồ là bị trên người hắn khí chất hấp dẫn, đáy lòng của hắn, mơ hồ có một loại muốn đến gần hắn ý tưởng. Ngươi cũng là cái tốt xá này. Mặc dù đã đoán được người tới thân phận, nhưng quân vũ vẫn là mở miệng hỏi dò. Đối với thiếu niên vậy có chút ít sững sờ biểu tình, tựa hồ không có chú ý tới. Đột nhiên truyền vào trong lỗ hai thanh âm để cho thiếu niên nhanh chóng thanh tỉnh, ý thức được chính mình thất thố. Lập tức thu hồi ánh mắt, lại nghĩ đến quân vũ mới vừa rồi hỏi vấn đề, không thể không lần nữa nhìn về phía quân vũ. Ừ, ngươi cũng là hơi nghi hoặc một chút, nghe hắn ngữ khí. Tựa hồ cũng là cái túc xá này, nói như vậy, bọn họ, là bạn cùng phòng rồi hả? Thiếu niên đông nhiên cảm giác vẻ vui sướng tại chính mình đấy lòng lan tràn, nhưng hắn vẫn không biết mình vì sao phải vui sướng, bởi vì trước mắt cái này tức thì cùng mình trở thành bạn cùng phòng người. Ta gọi là ám vũ, rất hân hạnh được biết người, hy vọng chúng ta về sau có thể chung sống khoai trá. Nhìn trên mặt thiếu niên vậy có chút ít quấn quýt biểu tình, quân vũ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không hỏi ra miệng, mà là tự giới thiệu mình, dù sao cũng là muốn chung một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài, nhận thức một chút, vẫn rất có cần thiết. À, ta gọi là mãnh liệt tuyệt viêm. mãnh liệt tuyệt viêm vẫn còn quấn quyết hắn đối với quân vũ cảm giác, đột nhiên nghe được quân vũ tự giới thiệu mình, có chút sừng sốt, kịp phản ứng sau đó, lập tức nói. Ha ha, thấy mãnh liệt tuyệt viêm dáng vẻ rất lợi hại, bất quá lại một đổ ngốc manh dạng. Quân vũ không nhịn được cười ra tiếng. Manh liệt tuyệt viêm có chút kỳ quái nhìn quân vũ, không hiểu hắn tại sao cười, bất quá, hắn cũng không hỏi ra miệng, mà là đi vào trong căn phòng, đóng cửa phòng, quan sát một chút phòng khách hoàn cảnh, âm thầm gật gật đầu, biểu thị tương đối hài lòng, sau đó, lại đưa mắt nhìn trên người quân vũ. Người chọn xong phòng chưa? Manh liệt tuyệt viêm hỏi, hai người bọn họ về sau muốn ở cùng một chỗ, nếu như quân vũ chọn xong căn phòng mà nói. Hắn cũng không cần đi chọn. Không có, vừa mới chuẩn bị đi tới, ngươi sẽ mở cửa rồi. Quân vũ ngưng cười cho, nhún vai một cái, điều này cũng không thể trách hắn, hắn mới vừa rồi chính là chuẩn bị lên lâu tới, không nghĩ đến hắn liền tiến vào. Chúng ta đây liền cùng đi chứ. Bị quân vũ vừa nói như thế, mãnh liệt tuyệt viêm ngược lại có chút lúng túng, hắn cũng không nghĩ đến hắn đi vào không phải lúc. Gật gật đầu, quân vũ dẫn đầu đi tới trước mặt. Mánh liệt tuyệt viêm theo sau lưng, hai người cùng nhau lên lầu. Trên lầu chỉ có hai gian phòng ngủ, bên trong lắp đặt đều giống nhau như lúc. Mánh liệt tuyệt viêm cùng quân vũ hai người cũng không có cái gì tranh đầu. Mánh liệt tuyệt viêm muốn bên trái một gian, quân vũ muốn bên phải một gian. Phân phối xong rồi căn phòng sau đó, quân vũ liền chuẩn bị đi cùng Hoa Ngọc Anh đám người sẽ cùng. Mới vừa đi ra cửa phòng mình miệng, liền nhìn đến cũng phải ra ngoài mánh liệt tuyệt viêm. Người cũng phải ra ngoài. Quân Vũ che tại dưới mặt nạ chân mày khẽ nhíu một cái, hỏi: Người cũng là, chúng ta đây cùng nhau đi, ta cũng chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Nghe Quân Vũ hỏi như thế, Mạnh Liệt Tuyệt Viêm liền rõ ràng hắn cũng phải ra ngoài. Ngay sau đó đề nghị: Đi thôi. Quân Vũ suy nghĩ một chút, cũng không có quan hệ gì, hắn đối với Mạnh Liệt Tuyệt Viêm ấn tượng không phải rất xấu, cùng nhau mà nói cũng không có vấn đề gì. Tin tưởng Hoa Ngọc Anh bọn họ cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Hai người cùng đi ra môn, đi tới cửa trường học, liền thấy mộ phản phỉ, Hoa Ngọc Anh, Hoa Ngọc cạnh bốn người đã đợi ở cửa, quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm đến gần sau, giúp song phương giới thiệu một phen sau đó, liền cùng nhau hướng tiểu lầu đi tới. Mấy người cười cười nói nói bước từ từ tại trên đường chính, quân vũ chân mày lại cau một cái, đột nhiên dừng bước, mấy người còn lại nhìn đến quân vũ cái này kỳ quái phản ứng vừa định hỏi dò chuyện gì xảy ra, lại thấy hai mươi che mặt người quần áo đen hướng mấy người đánh tới. Manh liệt tuyệt viêm vốn cũng có chút kỳ quái quân vũ phản ứng, khi nhìn đến người quần áo đen trong nháy mắt, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, so với quân vũ mấy người mê mang, hắn nhưng là hết sức rõ ràng những người này ý đồ chính là vì hắn, lo âu nhìn thoáng qua quân vũ, hắn chưa hề nghĩ tới, hắn sẽ liên lụy hắn, hắn cũng không muốn liên lụy hắn. Người chung quanh trợ thấy loại tình huống này, lập tức hoảng loạn, người quần áo đen cũng không để ý người chung quanh phản ứng, thẳng tắp hướng về phía quân vũ mấy người tới, càng nói cho đúng là hướng về phía mánh liệt tuyệt viêm tới. Quân vũ đem đứng ở hắn bên cạnh còn không có làm rõ ràng tình trạng mộ phàm phí là đến phía sau hắn, trắng non tay nắm chặt trong tay cốt phiến, ánh mắt híp lại, hắn đã rõ ràng cảm giác rõ ràng đám người quần áo đen này tu vi, cơ bản đều tại đế tôn cảnh cấp bậc dẫn đầu mà càng là một tên đế tôn cảnh tam trọng cao thủ, hắn cũng biết những người này là đến tìm mãnh liệt tuyệt viêm, hắn cũng có thể bất kể mãnh liệt tuyệt viêm, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn là hắn bạn cùng phòng, cũng coi là hắn công nhận người, cho nên hắn hắn che chở định mãnh liệt tuyệt viêm đã xông lên cùng người quần áo đen đấu, mà hoa ngọc anh mấy người cũng rối rít xuất ra vũ khí mình cùng người quần áo đen đánh, tình cảnh có vẻ hơi hỗn loạn, đứng ở chỗ này. Bảo vệ tốt chính ngươi. Quân vũ quay đầu, Song đã kịp phản ứng mộ phàm phỉ nói một câu. Tại mộ phàm phỉ bên người bày một đạo cấm chỉ, cũng vọt vào đánh nhau trong vòng. Trưng 596, đế viêm hỏa. Quân vũ đánh nhau mục tiêu thời gian qua rất rõ ràng. Hắn trực tiếp vòng qua những người khác, chỉ hướng tên kia đế tôn cảnh tam trọng cao thủ mà đi. Hoa Ngọc Anh đám người mặc dù tu vi cũng không tệ, nhưng lại rời đế tôn cảnh tam trọng còn cách một đoạn. Mà mỗi một cấp ở giữa trinh lệnh, cũng không phải là thập phần tùy tiện liền có thể đền bù. Một cái đế tôn cảnh tam trọng cao thủ có thể rất dễ dàng đánh bại 10 cái thậm chí nhiều hơn luyện thần cảnh ngũ trọng cao thủ. Hoa Ngọc Anh chính là luyện thần cảnh ngũ trọng, tự nhiên không thể đi đối kháng người kia, bất quá quân vũ nhưng lại luyện thần cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Mặc dù khoảng cách đế tôn cảnh cửu trọng còn có chút trinh lệnh, bất quá không chút nào không đem người kia coi ra gì. Trong tay cốt phiến nhắm thẳng vào tên đàn ông kia cổ họng, phiến chốt đỉnh đột toát ra một cây châm, lóe lên ánh sáng màu bạc, vô cùng sắc bén, thẳng hướng đàn ông kia cổ họng mà đi. Tên đàn ông kia vốn là muốn hướng này mánh liệt tuyệt viêm mà đi, không nghĩ đến nửa đường dết ra một cái quân vũ, nhìn đến kia ngân quang lập lòe kim, tự nhiên không dám khinh thị, lập tức thu tay về trung đâm về phía mánh liệt tuyệt viêm trường kiếm, ngăn trở quân vũ cốt phiến, cùng quân vũ cứu cuốn lại. Đế viêm hỏa. Khi đế tôn cảnh nam tử cùng quân vũ dây dưa một hồi, đồng nhiên hướng về sau lui thập bộ, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay nhấp nhô một viên đậu lớn nhỏ mồi lửa, mồi lửa phun ra, trong nháy mắt biến thành ngút trời biển lửa, thẳng chiêu quân vũ đốt đi. Nước Kinh Châu, mồi lửa, đây là từng cái bước vào đế tôn cảnh tu giả cũng sẽ thu được một cái kỹ năng, một hạt giống có thể có thiên biến vạn hóa, có thể biến ảo thành biển lửa, cũng có thể biến ảo thành hỏa long. Thì nhìn người công kích như thế đi bố trí. Đối mặt biển lửa, quân vũ cũng không có tùy tiện chọn lửa lấy hỏa công hỏa phương pháp, mà là ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, xuất hiện một quả màu xanh ra trời phòng ngự tính pháp khí, giọt nước, giọt nước nhảy đến trước người, nhanh chóng trở nên lớn, trở thành một hình chữ nhật thủy mạng, để ngang quân vũ trước người. ầm Nhất thời, đầy trời biển lửa đốt tới thủy mạng lên, quân vũ lại bình an vô sự. Đế hòa quyền. Thế lửa đốt xong, nam tử cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, tung người nhảy lên, ngọn lửa trôi lơ lửng ở phía sau, có thể dùng cả người hắn trên người phảng phất thiêu đốt lửa cháy hừng hực, trên nắm tay tự nhiên cũng nhấp nhoa hỏa diễm, người còn không có đi tới quân vũ trước người, một cái hỏa quyền đã xông về quân vũ. Quân vũ trong đầu nghĩ này vẫn chưa xong, cũng không muốn cùng nam tử làm quá nhiều dây dưa, ngón tay lần nữa hướng trên mặt nhẫn một vệt, ngón tay hoàng quang chợt lóe. Nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm, nhanh chóng rót vào một tia nguyên lực, long hoàng kiếm ngăn ở trước người, hỏa quyền đập phải long hoàng trên thân kiếm, nhất thời hóa thành hư không. Sau đó, quân vũ liền dơ lên long hoàng kiếm hướng đàn ông kia chém đi qua. Mà đang ở quân vũ cùng nam tử áo đen kia chính giao chiến say sưa lúc, lại có bốn gã mặc áo đỏ nam tử vọt vào đánh nhau vòng, cùng người quần áo đen đánh lẫn nhau lên, rất rõ ràng là thuộc về mánh liệt tuyệt viêm này một đám. Mạnh liệt tuyệt viêm vốn là muốn đi giúp quân vũ, nhưng làm gì hắn bị hai người quần áo đen vây quanh, hơn nữa những người này tu vi tuy nói không có hắn cao, thế nhưng cũng không so với hắn thấp bao nhiêu, đối phó một cái tất nhiên không có vấn đề, thế nhưng hai cái, hắn cũng rất là chịu không nổi, nhìn đến bốn cái người áo đỏ thêm vào, hắn cũng yên tâm rất nhiều, người khác rốt cuộc đã tới. Cùng quân vũ đánh nhau người quần áo đen, sau đó liền cơ múa lên trong tay linh cấp vũ khí trường kiếm cùng quân vũ trong tay long hoàng kiếm đối với chém mà đi. Linh cấp vũ khí, tự nhiên không phải hoàng cấp vũ khí đối thủ, cộng thêm quân vũ người này thực cạn nửa hàng quá nhiều, vô luận hắn dùng chiêu thức gì, thật giống như cũng có thể bị hắn sớm đoán được, vì vậy, mặc dù là dùng hết phương pháp, nhưng là không gây thương tổn được quân vũ một phần một chút. Dần dần, nam tử áo đen kia càng đánh càng kinh tâm. Hắn phát hiện, thiếu niên này tuyệt không phải niên kỹ của hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy, đánh nhau trong quá trình, mặc dù nhiều lần xem ra giống như là rơi xuống hạ phòng, thế nhưng chỉ có hắn biết rõ, thiếu niên kia chỉ là nhìn như kinh hiểm tránh thoát hắn chiêu số, thật ra thì căn bản là không có dùng bao nhiêu lực, giống như là cùng hắn chơi đùa bình thường. Cái ý nghĩ này để cho người quần áo đen cảm thấy thập phần kinh khủng, trên người cũng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Đáy mắt là không che giấu chút nào sợ hãi, tên trước mắt này, đến tột cùng là như thế nào một cái yêu nghiệt. Quân vũ tự nhiên thấy được người quần áo đen đáy mắt sợ hãi, khỏe môi duy truyền đi, câu khởi một vệt khát máu nụ cười. Nụ cười này tại người quần áo đen đáy mắt, lại để cho đáy lòng của hắn sợ hãi càng ngày càng lớn. Những người khác bận cùng đối thủ so chiêu, dĩ nhiên là không có chú ý tới quân vũ khỏe môi đó là huyết nụ cười, người quần áo đen bị nụ cười kia sợ đến xương sờ bị quân vũ tìm tới sơ hở, trong tay long hoàng kiếm nhắm thẳng vào người quần áo đen ngực, tại nơi ngực vạch qua một đạo nhỏ dài vết máu, người quần áo đen phát ra một tiếng thét chói tai, đang muốn dùng đế hỏa công đả kích, lại chỉ thấy trước mắt bóng đen chật lóe, quân vũ như quỷ mị đến bên cạnh hắn, rồi sau đó ngón trỏ trái nhanh chóng tại người quần áo đen trên người một nơi một điểm, người quần áo đen mắt tối sầm lại, mềm nhún nga xuống, một tay sắp tôi yề người kéo. Ném tới mộ phàm phỉ bên người, bày một đạo cấm, quân vũ liền hướng lấy một gã khác người quần áo đen phong tới. Giải quyết người quần áo đen lão đại, còn lại đều là luyện thần cảnh cự trọng, đối với quân vũ mà nói đơn giản tự nhiên lên. Quân vũ thân ảnh màu trắng ở trong đám người xuyên toa, mỗi qua một chỗ, nhất định có một tên người quần áo đen ngã ở hắn long hoàng dưới kiếm, mà những người này nơi ngực, đều có một đạo cực nhỏ vết kiếm, rất hiển nhiên là một chiêu chí mạng. Đi qua một khắc đồng hồ đánh giết, trên đất trống chỉ còn lại quân vũ 6 người cùng với 4 gã nam tử mà cáo hồng thân ảnh. Về phần kia hơn 20 tên người quần áo đen đã toàn bộ té xuống đất, trừ bỏ bị quân vũ ném tới mộ phàm phỉ bên người người quần áo đen ngoài ra, những người còn lại toàn bộ bỏ mạng. Vũ ca, ngươi không việc gì quá tốt. Mộ phàm phỉ đã phản ứng lại, thấy bọn họ đã kết thúc chiến đấu, lập tức vọt tới quân vũ bên người, kéo quân vũ cánh tay nói. Đồng thời trong lòng vẫn còn âm thầm ảo não, đều do chính mình không có bản sự, luôn để cho quân vũ bảo vệ mình, mới vừa rồi nếu là quân vũ bị thương, nàng nhất định sẽ tự trách chết, có thể vui mừng là, quân vũ không việc gì. Quân vũ cười cười, không có nói gì. mãnh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc anh, hoa ngọc cạnh ba người đều bị một chút thương nhỏ, mà hoa ngọc anh chính là trên cánh tay bị vạch một vết thương, tay áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Quân vũ cùng mộ phàm phỉ đều là không hề tổn hại, về phần sau đó kia bốn gã nam tử mặc áo hồng, đang xác định không có nguy hiểm sau đó, đã nhanh chóng biến mất. Thật xin lỗi, đại gia. Mạnh liệt tuyệt viêm đi tới quân vũ mấy người bên cạnh, có chút ấy này nói, chung quy những ngưỡng người kêu bởi vì hắn tới, nhưng liên lụy bọn họ. Ngươi là ta bạn cùng phòng, chính là ta người, ta người, không có người có thể tổn thương, bọn họ nếu treo chọc ta cũng không cần nghĩ xong qua, nơi này còn có một cái người sống, có cái gì muốn hỏi, ngươi tự mình đi hỏi. Nhìn mãnh liệt tuyệt viêm, quân vũ bá đạo liều linh nói, ngay sau đó không để ý tới mãnh liệt tuyệt viêm kia rõ ràng có chút kích động tâm tình, đi tới Hoa Ngọc Anh bên người, đem một cái bình ngọc ném cho Hoa Ngọc Anh, cái này thoa lên trên vết thương, sẽ không lưu sẻo. Trưng 597, có nhu cầu cứ việc nói, Hoa, á vũ, ta cũng biết người tốt nhất, Hoa Ngọc Anh đang lo trên cánh tay vết thương, không nghĩ đến, quân vũ liền lấy ra như vậy một cái bảo bối, lập tức gọi nàng giữa hai lông mày vẻ buồn rầu thổi tan, ngay sau đó, nhanh chóng đem bình ngọc bảo bối mà nhét vào trong ngực. Mạnh liệt tuyệt viêm thấy quân vũ cũng không có tự trách mình, mà cái khác người cũng không có nói cái gì, trong lòng có chút cảm động, hắn cùng với bọn họ, bất quá mới nhận biết không tới một ngày, thế nhưng bọn họ cự tuyệt hắn bất chấp nguy hiểm, đây chính là hữu tình đi. Hắn xin thề, nhất định không thể lại liên lụy bọn họ. Được rồi, ta cảm thấy chúng ta cần phải trước tiên tìm một nơi thu thập một chút, Á vũ không phải nói rất đói sao. Hoa ngọc cạnh sửa sang lại chính mình bởi vì mới vừa rồi chiến đấu mà có chút nguồn ngang quần áo, hướng mấy người nói. Người không nói ta cũng quên, ta thật là nhanh phải chết đói. Trải qua hoa ngọc cạnh một nhắc nhở như vậy, Quân vũ liền cảm giác mình nhanh đói bụng không được, rất là buồn bực nói, kia cười khổ dáng vẻ để cho mấy người đều không tự chủ được cười ra tiếng. Mánh liệt tuyệt viêm gọi ra một tên người mặc nam tử mặc áo hồng, để cho đem tên kia bị quân vũ xuống cấm người quần áo đen mang đi, chính mình đi theo quân vũ đám người hướng tiểu lầu đi tới. Ban đêm, quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm trong căn hộ đèn đuốc sáng trang, loại trừ quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm bên ngoài, hoa ngọc cạnh, hoa ngọc anh, mộ phàm phỉ cũng đều tại, sáng bóng trên sàn nhà, đang nằm một tên mặc trung niên nhân áo đen chính là buổi trưa lúc bị quân vũ làm cấm người. mãnh liệt tuyệt viêm cũng không có đem người mang tới địa phương khác đi tra hỏi, mà là mang về hắn và quân vũ nhà trọ, bởi vì quân vũ buổi trưa câu nói kia, để cho mãnh liệt tuyệt viêm không hề đem mấy người làm ngoại nhân, mà là đưa bọn họ coi như chính mình tốt đồng bạn. Hơn nữa, hôm nay tập kích, bọn hắn cũng đều là người bị hại, cho nên, bọn họ cũng có quyền biết rõ sự tình nguyên nhân, mặc dù hắn đã có chút ít mặt mày. Vũ ca ca, Hắn tại sao còn không tỉnh? Như vậy chúng ta phải thế nào hỏi? Mộ Phàm phì đẹp mắt lông mày thật chặt dựa vào, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất người quần áo đen, thập phần không hiểu hỏi dò Quân Vũ. Chính là a, Á Vũ, ngươi mau đưa hắn đánh thức đi. Bùn, cô Nương cũng không kịp đợi phải biết, là tên khốn kiếp kia dám cùng bùn cô Nương là địch. Nguyên bản rất an tính Hoa Ngọc Anh nghe một chút Mộ Phàm phì mở miệng, cũng lập tức mở miệng nói. Hoa Ngọc Cạnh thì ngồi ở Hoa Ngọc Anh bên cạnh. Một bộ miễn cưỡng dáng vẻ, thờ ơ nhìn lướt qua trên đất người quần áo đen, vừa liếc nhìn quân vũ, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng uống trà. Hắn mặc dù không giống như Hoa Ngọc Anh gấp như vậy nóng, thế nhưng, hắn cũng biết quân vũ không đơn giản, cho nên, hắn tin tưởng hắn. Quân vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Anh cùng mộ phàm phỉ, thả ra trong tay ly, tay phải duỗi một cái, một đạo nguyên lực theo đầu ngón tay phát ra, đánh vào người quần áo đen trong thân thể. Người quần áo đen thân thể lập tức nhúc nhích một chút, ngay sau đó từ từ mở mắt, chỉ là kia đáy mắt, nhưng là thập phần trống giống. Nhìn đến người quần áo đen cái này tình trạng, trừ quân vũ ra, mấy người còn lại đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đều nghi ngờ nhìn quân vũ. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, hắn sẽ thành thật trả lời, bởi vì hắn đã bị ta khống chế. Quân vũ bưng ly lên, uống hắn thích nhất trà đậm, tại mấy người nhìn soi mói, chậm rãi mở miệng giải thích. Nghe một chút quân vũ trả lời, mấy người đều hơi kinh ngạc. Có phải hay không manh liệt phong hành cái lao già đó cho các ngươi tới ám sát ta? Manh liệt tuyệt viêm đem tầm mắt chuyển tới người quần áo đen trên người, đáy mắt dần dần dâng lên phong bạo, khẩu khí sống nguội không gì sánh được, còn mang lấy một cố khó mà che giấu sát ý. Phải đại trưởng lão phân phó chúng ta muốn tại không hoàng học viện trước khi vào học đưa ngươi dễ chết? Quả nhiên, người quần áo đen vô cùng gượng gạo hồi đáp kia vương trưởng lão cùng tôn trưởng lão không có tham dự vào. Xác nhận trong lòng mình câu trả lời, mánh liệt tuyệt viêm nấy mắt phong bạo càng thêm mánh liệt, lạnh giá lời nói giống như ác liệt đao kiếm bình thường sát ý càng thêm dày đặc. Có, chúng ta này 20 người chung, có một nửa là kia hai vị trưởng lão người, hơn nữa hắn còn mai phục người tại không hoàng học viện tân sinh chung, chuẩn bị ở trong học viện làm thiệt ngươi. Vẫn như cũ là thập phần cơ giới hóa thanh âm, đem mánh liệt tuyệt viêm muốn biết, trả lời mà rõ rõ ràng ràng đáng chết hai tên khốn kiếp kia láo già kia lá gan ngược lại càng lúc càng lớn thật là tìm chết nghe người quần áo đen trả lời mãnh liệt tuyệt viêm khoe môi nâng lên khát máu nụ cười một tay kết thúc người quần áo đen tính mạng tự nhủ quân vũ mấy người tại mãnh liệt tuyệt viêm câu hỏi trong quá trình đều không có mở miệng bọn họ tự nhiên biết rõ đây là mãnh liệt tuyệt viêm gia tộc nội bộ sự tình phải do chính hắn đi giải quyết Lúc này thấy mãnh liệt tuyệt viêm kết thúc người quần áo đen sinh mạng, cũng không có bất kỳ người nào có cái gì không đành lòng hoặc là chỉ trích. quân vũ như cũ như thường ngày, nhẹ nhàng vung lên tay phải, lập tức có một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh bay ra, sắp tối y thân thể người bọc lại, sau đó trong nháy mắt hòa tan, liền một tia bụi trần đều không thừa xuống, đợi người quần áo đen thân thể hoàn toàn biến mất. quân vũ ngóc tay, đem hỏa diễm thu hồi, ánh mắt nhìn về phía mãnh liệt tuyệt viêm Này là ngươi gia tộc nội bộ sự tình, ta sẽ không tùy ý nhúng tay, thế nhưng nếu có yêu cầu mà nói, hãy cùng ta mở miệng, ta nói rồi, ngươi là ta công nhận người, ta sẽ không nhìn ngươi xảy ra chuyện. Bay bổng câu nói vừa dứt, Quân Vũ liền ngáp một cái, lười biếng đi lên lầu. Đêm đã khuya, đều trở về ngủ đi, ngày mai còn có buổi lễ tiểu trường đây. Nói xong, cũng không cho mọi người phản ứng, liền biến mất ở cửa thang lầu. Mạnh Liệt Tuyệt Viêm nhìn cửa thang lầu Há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, đáy mắt có chút phức tạp, cũng có chút cảm động. Nếu ám vũ mệt mỏi, chúng ta cũng đều trở về đi, mộ phàm phỉ, chúng ta đi thôi. Hoa Ngọc Anh đứng lên, nhìn một chút mánh liệt tuyệt viêm, kéo mộ phàm phỉ, đối với mấy người còn lại nói. Đúng vậy, bận hiệu cả ngày, ta cũng mệt mỏi, tỷ, chúng ta cũng về trước đi. Hoa Ngọc cảnh cũng đứng lên, rồi vai, kéo bên người Hoa Ngọc Anh đi ra cửa. Mánh liệt tuyệt viêm như cũ đi ở tại chỗ, không có ngăn cản mấy người rời đi, cũng không có đi đưa mấy người, chờ đến truyền tới đóng cửa phòng thanh âm, mới ngẩng đầu lên, đứng lên, đi lên lầu. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, lại vừa là một cái khí trời tốt. Quân vũ cùng mánh liệt tuyệt viêm hai người một trước một sau, hướng cùng Hoa Ngọc Anh đám người hẹn xong địa phương đi tới. Hôm nay, dựa theo thông lệ, trường học cần phải tại trong thao trường cử hành buổi lễ tự trường. Quân Vũ sáng sớm liền bị mánh liệt tuyệt viêm gọi dậy, sau khi thu thập xong, liền đi theo mánh liệt tuyệt viêm sau lưng. Bốn người chạm mặt sau đó, cùng nhau hướng thao trường đi tới, ngày hôm qua chia lớp kết quả đã đi ra. Quân Vũ, Hoa Ngọc Anh, Mộ Phàm Phỉ ba người không ra ngoài dự liệu chia được một lớp, vừa vận mánh liệt tuyệt viêm cũng ở đó lớp, cái này tự nhiên để cho mấy người cảm thấy tâm tình rất tốt. Bốn người chạy tới thao trường thời điểm, thao trường đã có rất nhiều người. Nhanh chóng tìm tới chính mình lớp học đứng ngay ngắn sau, liền cùng mọi người cùng nhau chờ đợi lãnh đạo trường học đến. Đợi không tới một khắc đồng hồ, liền nhìn đến một đám mặc trường bào trưởng giả xuất hiện ở thật cao trên chủ tịch đài. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn, quân vũ đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước 598, Nguyễn Hải quân vũ. Đứng ở chính giữa, mặc trường bào màu xám lao giả, chính là không hoàng học viện hiệu trưởng, không run sợ thiên. Hắn tại toàn bộ người nhìn soi mói, bước lên trước, hướng bên dưới học sinh thập phần hiền hòa cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, ta coi như lãnh đạo trường học, thập phần hoan nên các vị đồng học thêm vào chúng ta tầng thứ 6 không hoàng học viện. Ta tin tưởng, có khả năng thêm vào học viện các người, đều là hiếm, có thiên tài, không hoàng học viện nội tình dày đặc, từng cái theo có khả năng chưa từng hoàng học viện đi ra, tại tầng thứ 6 đều là thiên tài tuyệt thế. Thậm chí ở trên cao 3 ngày đều có sức ảnh hưởng nhất định, hy vọng đại gia tại học viện có khả năng học tập cho giỏi, lưu lại tốt. Đẹp nhớ lại, không run sợ thiên thanh âm không cao, lại trung khí 10 phần, tại chỗ mỗi một vị học sinh đều có thể nghe được thanh âm hắn, gần một điểm này, đủ để chứng minh hắn tu vi thập phần cao cường. Bất quá, quân vũ nhưng chỉ là nghe một chút mà thôi, trung quy, hắn cũng không phải là tới học tập, là vì được đến không hoàng thượng một đời. Tại không hoàng học viện địa cung lưu lại luyện khí ghi chép. Ngay tại quân vũ dù bận vận đung dung, nhàn nhã nghe trên đài không run sợ quá khó khăn lúc nói chuyện, không run sợ thiên bỗng nhiên ném ra một quả tạc đạn nặng ký, lập tức hấp dẫn quân vũ chú ý. Thư yếu, ta muốn nói cho đại gia là, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền bắt đầu khôn sống ngống chết, ngày mai, tất cả mọi người đều cần phải đi hát cám xâm lâm vào ngoài, tiến hành dài đến một tháng tranh tài. Đào thải người lưu lại tiếp tục tại tay mới học viện học tập, top ba người thì có thể trực tiếp tiến vào không hoàng học viện không hoàng cung, trực tiếp tiếp nhận chúng ta không hoàng học viện trưởng lao trực tiếp bồi dưỡng. Không run sợ thiên lời vừa ra khỏi miệng, bên dưới học sinh liền sôi sùng sụ. Không hoàng cung là cái gì? Ngươi đã từng nghe nói chưa? Chơi ạ, ngươi thậm chí ngay cả không hoàng cung cũng không biết, nói cho ngươi biết, không trong hoàng cung người, đều là trong tinh anh tinh anh, thiên tài trong thiên tài từng cái nhất định chính là biến thái, hơn nữa, không hoàng cung đái ngộ nhưng là không bình thường, nếu như có thể tiến vào không hoàng cung, kia đan dực gì, bảo vật loại hình, quả thực liền không thành vấn đề. Châu như vậy khí, chúng ta đây ước chừng phải cổ vũ sức, tranh thủ bị chọn chúng. Ngươi cho rằng là không hoàng cung là tốt như vậy vào sao? Ngươi, ta xem không đùa. Ngươi trung quanh nói chuyện quân vũ tự nhiên cũng nghe đến, không hoàng cung, thật quen thuộc tên. Nếu như, hắn nhớ không lầm mà nói, không hoàng để lại cho hắn truyền thừa trong chi nhớ, hắn ghi chép tựa hồ liền dấu ở không hoàng cung phía dưới. Nếu như mình có khả năng tiến vào không hoàng cung học tập, há chẳng phải là càng thêm đến gần những thứ kia ghi chép rồi hả? Vừa nghĩ như thế, quân vũ động tâm tư, không nghĩ tới nhanh như vậy có được đến gần những thứ kia ghi chép cơ hội. Còn nữa, đối với hắc cám xâm lâm, quân vũ cũng có thể là có phi thường đặc thù chi nhớ. Hắn nhớ kỹ đời trước thời điểm, tại Hắc cám Sâm lâm không biết đào được bao nhiêu bảo bối, lần này lại có cơ hội có thể tiến vào, nhất định sẽ là một cái phi thường tuyệt vời lộ trình. Hoa Ngọc Anh cùng mánh liệt tuyệt viêm cũng lộ ra rất kích động, bất quá cũng không có quân vũ suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ là muốn đến lúc đó tại tay mới tranh tải thời điểm tranh thủ biểu hiện tốt một chút, có thể đi vào không hoàng cung tốt nhất, không thể vào, cũng không thể gọi là... Mà mộ phàm phỉ thì tựa hồ đối với gì đó không hoàng cung, hắc ám xâm lâm còn chưa hiểu, đẹp mắt khẽ như mày, con ngươi chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đài không run sợ thiên thấy mọi người nhiệt tình đã bị mình điều động, hai tay xuống phía dưới hư ép, mọi người thấy hắn động tác, dần dần dừng lại thảo luận, ánh mắt đều nhìn không run sợ thiên. Được rồi, ta muốn nói sự tình đã nói xong, bây giờ mời các vị đồng học trở về thu thập một chút đồ mình. Sáng mai tại thao trường tập họp, từ mỗi người lớp học đạo sư mang theo các ngươi đi hát cám xâm lâm, các bạn học, đối với các ngươi đến tột cùng sẽ có cái dạng gì biểu hiện ưu tú, ta cùng học viện những người lãnh đạo, mỏi mắt mong chờ. Nói xong, không run sợ thiên liền xoay người, hướng sau lưng lãnh đạo đoàn gật gật đầu, mang theo mọi người rời đi. Theo học viện lãnh đạo rời đi, bên dưới học sinh cũng là nhanh chóng rời đi, nghĩ đến có khả năng tiến vào không hoàng cung tiếp nhận học viện trưởng lao trực tiếp dạy dỗ, mọi người đều kích động không thôi. quân vũ mấy người cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là tìm tới hoa ngọc cạnh về sau mới rời khỏi rồi theo trưởng trở về chuẩn bị xuất hành đồ vật. trung tâm thành rượu ngon nhất lâu mô cái trong nhà gian, một tên mặc trường bào màu lam nam tử trẻ tuổi, chính uống chút rượu, khẽ hừ, ăn chút thức ăn, thoạt nhìn tựa hồ thập phần thong thả tự đắc. đương nhiên Nếu như bỏ qua nam tử trên tay trái cuốn vải thưa, cùng với trên mặt máu ứ đạo, hết thảy thoạt nhìn vẫn tương đối tốt đẹp. Nếu như quân vũ ở chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ nhận ra, người này chính là ngày ấy cùng Lý Thiên Biển chung một chỗ, Lý Thiên Hải Đại Ca, Lý Thiên Hùng. Trên người hắn còn mang lấy ngày ấy cùng quân vũ đánh nhau lúc lưu lại thường, chỉ bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ, tựa hồ khá là tiêu dao. Nhã gian môn đột nhiên bị mở ra, Một thân trường bào màu xanh lục Lý Thiên Biển mặt đầy lo lắng đi vào, trực tiếp tại Lý Thiên Hùng đối diện ngồi xuống. Đại ca, ngươi làm sao còn ở chỗ này dùng bữa uống rượu, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Lý Thiên Biển đưa tay đoạt lấy trong tay nam tử ly rượu, mặt đầy không vui nói, tựa hồ rất không thích đều lúc này, Lý Thiên Hùng còn một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng Báo thù, ngươi có ý gì? Đối với mình ly trong tay tử bị người cướp đi. Lý Thiên Hùng hiển nhiên có chút mất hứng, khe như mày, không hiểu nhìn về phía Lý Thiên Biển. Đương nhiên là báo ngươi bị người đánh thù A, chẳng lẽ ngươi không muốn giết rồi tên khốn kia sao? Lý Thiên Biển cũng cau mày, nói tên khốn kia thời điểm, đáy mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn hận, để cho hắn kia nay đã có chút kinh khủng khuôn mặt thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Ngươi là nói cái kia mang mặt nạ thiếu niên. Ngươi có ý kiến gì? Nghe được Lý Thiên Biển mà nói. Lý Thiên Hùng cũng muốn nổi lên trên người mình thương là bái người nào ban tặng. nghĩ đến cái kia cuồng vọng thiếu niên, hắn liền không nhịn được nảy sinh ác độc. Ta người hỏi tham được hắn là năm nay tân sinh, lập tức phải đi Hắc cám Sâm lâm tiến hành tay mới tuyển chọn. Chúng ta chỉ cần mời một ít người, tại Hắc cám Sâm lâm bên trong giết chết hắn, sẽ không có người sẽ hoài nghi đến chúng ta. Lý Thiên Biển vừa nói, đáy mắt oán độc dần dần càng sâu, nếu là quân vũ ở chỗ này mà nói, Phỏng trừng sẽ bị hắn dùng ánh mắt sử tử làng trì. Ừ. Không tệ, có ý tứ, ngươi có ý kiến gì? Nghe được Lý Thiên Biển kế hoạch, Lý Thiên Hùng đáy mắt né qua ánh sáng, có chút hăng hái mà đối với Lý Thiên Biển nói. Lý Thiên Biển đem trong lòng mình kế hoạch, hướng về phía Lý Thiên Hùng từng cái bàn ra, hai người ở nơi này cái trong nhã gian, kế hoạch như thế nào mưu hại quân vũ? Lại nói quân vũ ban ngày cùng Hoa Ngọc Anh đám người cùng đi mua một ít ra ngoài cần thiết phẩm sau đó liền trở lại phòng hắn ngày thứ hai liền cùng Mộ Phàm phỉ, Mạnh Liệt Tuyệt Viêm đám người ra ngoài chuẩn bị hắc giám sâm lâm tuyển chọn cột so tài hắc giám sâm lâm ở vào tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 tiếp giáp diện tích hết sức lớn trước quân vũ trố đi bệnh thành chẳng qua là một người trong đó cửa vào mà thôi trong khoảng cách thành không xa Lan thành, chính là hắc giám sâm lâm một cái khác cửa vào Từ đó Tâm Thành đến Lan Thành, ngồi xe ngựa mà nói, yêu cầu ước chừng 5 ngày, thế nhưng quân vũ đám người tự nhiên là không có khả năng ngồi xe ngựa đi, mà là cưỡi ngựa tới, chỉ cần ước 2 ngày liền có thể đến. Trưng 599, còn có thể là ai dở cho quỷ. Sáng sớm, sở hữu học sinh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, tinh thần dịch dịch xuất hiện ở không hoàng học viện trong thao trường. Theo không run sợ thiên ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên học sinh cùng nhau. Tại mười mấy tên láo sư dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đáng đáng hướng Lan Thành mà đi. Đi qua hai ngày đi đường, cuối cùng tại ngày thứ hai trạm vạng tối thời điểm, chạy tới Lan Thành. Trường học đã sớm là bọn học sinh sắp xếp xong xuôi chỗ ở, lĩnh đội láo sư để cho bọn học sinh tại trong tiểu điểm nghỉ ngơi một đêm sau đó, liền dẫn học sinh vào hát cám sâm lâm, đương nhiên, chỉ là ở vòng ngoài mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, kỳ hạn thời gian một tháng. Các ngươi đều đưa ở chỗ này vượt qua, sở hữu học sinh 4 người một tổ, đi vào săn giết yêu thú, người thắng trận sắp có tiến vào không hoàng cung cơ hội. Đương nhiên, các ngươi cũng biết Hắc Ám Sâm Lâm là cửu trọng thiên đại lục bát đại hiểm địa một trong, nếu như có ai không sợ chết cũng có thể chạy vào trong rừng rậm chơi đùa, bất quá, một khi gặp phải bị đế tôn cảnh yêu thú ăn, hoặc là bị một ít độc đằng độc hoa cho đâm tới, trường học cũng không có cách nào. Còn nữa, 1 tháng sau Vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều phải ở chỗ này tập họp, nếu là có nguy hiểm, liền theo tốc dối cho các ngươi ngọc bài, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người cứu các ngươi. Nói chuyện là một người đàn ông tuổi trung niên, là lần này lĩnh đội, ngựa khí thập phần xuống ngội. Được rồi, bây giờ, các ngươi có thể lên đường. Thấy chúng người cũng đã có chút không kịp chờ đợi, kia lĩnh đội ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền nhanh chóng kết đúng sau đó vọt vào trong rừng rậm. Quân vũ bốn người dĩ nhiên là tại một tổ, hoa ngọc cạnh coi như học sinh cũ, dĩ nhiên là không tham ngộ thêm loại này hoạt động. Chỉ là, tại quân vũ bốn người một tổ tiến vào trong rừng rậm sau đó, quân vũ linh thức rõ ràng cảm thụ sau lưng có ánh sáng lạnh leo hướng hắn bắn tới, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện phía sau có vô số học sinh hướng trong rừng rậm chui vào, cũng không cụ thể rõ ràng mới vừa rồi đạo kia mắt lạnh lẽo là đến từ đâu. Vì phòng ngừa trong đội ngũ tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Quân Vũ cũng không có đem mới vừa rồi cảm thụ nói cho những người khác, làm bộ như người không có sao giống nhau, kết bạn hướng trong rừng rậm đi tới. Bốn người rất nhanh tiến vào hắc ám xâm lâm, rậm ở mềm mại trên lá cây. Quân Vũ thật giống như lại trở về đi qua, hoài niệm lúc trước chính mình dáng vẻ. Chỉ là so sánh với Quân Vũ hoài niệm, Mộ Phan Phỉ, Mạnh Liệt tuyệt viêm, Hoa Ngọc Anh ba người đều là có vẻ hơi khẩn trương. Chung quy đây chính là cửu trọng thiên đại lục bát đại hiểm địa một trong cộng thêm trước lĩnh đội đối với hắc ám xâm lâm kinh khủng tội phồng sợ hãi trong đội ngũ có người sẽ ra sự tình cho nên lộ ra khẩn trương thấy vậy một màn quân vũ chỉ là dừng dương một tiếng cũng không để ý tới ở vòng ngoài hành động cũng chưa từng xuất hiện để cho bốn người cảm thấy kỳ lạ sự tình cũng chưa từng xuất hiện để cho trước mắt mọi người sáng lên bà bối bốn người đều có chút ít không bình tĩnh cuối cùng quân vũ cuối cùng không nhịn được Nhìn một cái ở hai bên hắn lộ ra thập phần bất đắc dĩ Hoa Ngọc Anh cùng Mãnh Liệt Tuyệt Viêm, vừa đi vừa hỏi ta muốn đi hắc ám xâm lâm bên trong nhìn một chút, các ngươi có muốn hay không đi? Chắc chắn, đây chính là mạo hiểm sự tình a, bất quá ta thích, ta không có ý kiến. Mãnh Liệt Tuyệt Viêm nhìn một chút Quân Vũ, vừa nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, đáy mắt tồn tại nào đó hưng phấn cùng khát máu. Hắc hắc, cũng vậy, bên ngoài căn bản không có gì cả sao? Như vậy làm sao có thể thủ thắng a, ta cũng không có ý kiến." Hoa Ngọc Anh nhìn Quân Vũ gò má, cũng gật đầu một cái, sắp thực hắc dám xâm lâm vòng ngoài quá không có ý nghĩa. "Nếu cũng không có ý kiến, chúng ta trước hết theo Mộ Phàm Phỉ luyện tay một chút đi, bảy ngày sau lại vào bên trong." Quân Vũ nhìn một chút khắp nơi nhìn loạn Mộ Phàm Phỉ, từ tốn nói, "Mạnh Liệt Tuyệt Viêm cùng Hoa Ngọc lão anh người dĩ nhiên là không có ý kiến gì, chung quy Mộ Phàm Phỉ mặc dù tu vi cao, nhưng kinh nghiệm đối địch lại thiếu nghiêm trọng lần này là cơ hội tốt bọn họ cũng hy vọng mộ phàm phỉ có thể càng thêm hữu hiệu bảo vệ mình mộ phàm phỉ quân vũ mở miệng hướng về phía phía trước vậy không an bình mộ phàm phỉ hô thế nào vũ ca ca nghe được quân vũ tiếng kêu mộ phàm phỉ lập tức chạy về quân vũ bên người, ngái nàng cặp kia thủy uông uông mắt to thẳng tóc nhìn quân vũ không hiểu hắn tại sao gọi nàng mộ phàm phỉ nơi này hoàn cảnh không tệ Chính thích hợp ngươi lịch luyện, hai ngày này chúng ta săn giết yêu thú nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi không để cho ta thất vọng a Quân vũ nhìn mộ phàm phỉ, thập phần nghiêm túc nói. À, được a vũ ca ca, ngươi thì nhìn xong chưa, tiểu phỉ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được quân vũ mà nói, mộ phàm phỉ đáy mắt lập tức bắn ra một ánh hào quang, hướng quân vũ rơ lên trắng non quả đấm, lộ ra hết sức hưng phấn, thật là quá tốt, cuối cùng có thể hướng quân vũ chứng minh. Nàng mộ phàm phỉ cũng có thể bảo vệ chính mình. Quân vũ đang muốn đối với mộ phàm phỉ nói gì, lỗ thai đột nhiên giật giật, khỏe môi lập tức xé ra một vệ khát máu nụ cười, thật là nghĩ đến gì đó tới gì đó. Xuất hiện ở quân vũ trong tầm mắt là một đám mặc áo bào đen nam tử áo đen, bọn họ hắc bảo che thân, miếng vải đen ba mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt, cái khác hoàn toàn không thấy được. Quân Vũ khi tiến vào hắc ám sâm lâm ban đầu liền cảm nhận được sau lưng ánh sáng lạnh lẽo, còn suy nghĩ rốt cuộc là người nào. Thật không nghĩ đến đám người này nhanh như vậy thiểu xuất hiện rồi, cũng đúng lúc, đỡ cho hắn dọc theo đường đi còn phải cẩn thận, vừa vặn, lần này đem bọn họ giải quyết chung. Vũ ca ca, đám người này là ai hả? Mộ phàm phỉ tự nhiên cũng cảm nhận được này hỏa hắc ý gì nhân không tốt, chỉ là không biết bọn họ thân phận, lại tin tưởng quân vũ hẳn biết. Vì vậy hỏi quân vũ, quân vũ khẽ môi kéo ra một vệ khát máu mỉm cười, quản nó người nào, địch nhân là được. Nói xong, đầu cũng không chuyển, phân phó hoa Ngọc Anh, bánh liệt tuyệt viêm, Ngọc Anh, tuyệt viêm, xem ra chúng ta tại rèn luyện mộ phàm phỉ trước, trước phải giải quyết một ít vấn đề, các ngươi trước bảo vệ mộ phàm phỉ, đám người này, để ta giải quyết. Quân vũ đã sớm cảm ứng được đám người này không sai biệt lắm luyện thần cảnh cựu trọng trái phải chỉ có người dẫn đầu kia đế tôn cảnh tam trọng. Bất quá, hắn cũng không phải là không có từng giết đế tôn cảnh tam trọng người, tự nhiên không sợ. Hieu, nghe quân vũ mệnh lệnh, mãnh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc anh lập tức tạo thành bao vây thế, đem mộ phàm phỉ che chở ở sau lưng, chỉ là mộ phàm phỉ cũng không như thế cao hứng, như thế chính mình luôn muốn người khác bảo vệ à. Mặc dù không cam tâm, lại chỉ có thể an tâm bị hai người bảo vệ, trung quy. Nàng không nghĩ quân vũ đến lúc đó bởi vì nàng còn muốn phân tâm Thấy mãnh liệt tuyệt viêm hoa ngọc anh đã vào vị trí của mình. Quân vũ ngón tay hướng trên mặt nhẫn một vệt, trong tay hoàng quang trật lóe trong tay nhiều hơn một thanh long hoàng kiếm, tung người nhảy lên, hướng người quần áo đen chém tới. Bảy tám người quần áo đen lập tức đối với quân vũ tạo thành bao vây thế, mỗi người từ trong lòng ngực lấy ra vũ khí, một thanh long đao, nhìn về phía quân vũ. Quân vũ trường kiếm dựng tại trước người, ngón tay rót vào một vệt nguyên lực, ngay sau đó trong miệng mặc niệm kiếm quyết, kiếm năm. Kiếm pháp thức thứ 5 phát ra, trước người long hoàng kiếm thân kiếm nhất thời bị mấy đạo bóng kiếm bọc, sau đó trường kiếm huy động, mấy đạo bóng kiếm phân biệt hướng bốn phía người quần áo đen lướt đi. Chương 600, chó sói hảo ảnh. Hiu, hiu, hiu. Bóng kiếm lập tức đối với người quần áo đen tạo thành miểu sát, loại trừ người quần áo đen kia dẫn đầu. Còn lại người quần áo đen toàn bộ quanh ngã, đồng thời, đều không ngoại lệ, cần cổ đều có một đạo tinh tế vết kiếm. Người quần áo đen kia dẫn đầu thấy vậy, đáy mắt né qua một chút hoàng hốt, không nghĩ đến hắn nhận được giết cái giết chóc nhiệm vụ đối tượng như thế này mà cường vội vàng dùng mạnh nhất chiêu. Hai tay chống trước, thành kỳ quái chỉ pháp, sau lưng bỗng nhiên thoát ra nguyên lực ngưng tụ mãnh hổ, chiêu quân vũ phát sát mà đi. Kỳ lân, quân vũ rất nhanh làm ra ứng biến. Song trưởng cũng giao chồng lên nhau, xuất hiện sau lưng một cái kỳ lân, cùng mãnh hổ va chạm mà đi. Kiếm bảy, kỳ lân, mãnh hổ trên không trung cắn xé, mãnh hổ móng đốt chụp vào kỳ lân đầu, kỳ lân thì cắn xé mãnh hổ móng đốt, hai người bất phân cao thấp. Bất quá, quân vũ cũng không có dừng lại đả kích, trường kiếm trong tay hướng phía trước đâm một cái, nuôi kiếm một vệt nguyên lực huy điểm ra, thẳng đối với người quần áo đen hướng kia dẫn đầu mà đi. Đế viêm hỏa. Người quần áo đen dẫn đầu không nghĩ đến quân vũ còn có thể phân ra một bộ phận ý thức, phát ra lần công kích thứ hai, tâm thần động một cái, giữa ngón tay chui ra một điểm màu tím tinh hỏa, hướng mũi kiếm nguyên lực đập tới. ầm Hai người lần nữa va chạm vào nhau, trung quanh bủi khói nổi lên bốn phía, thừa dịp hỗn loạn, quân vũ nâng kiếm tung người nhảy lên, như quỷ mị chạy trốn tới người quần áo đen dẫn đầu bên cạnh, tại người quần áo đen dẫn đầu còn chưa kịp phản ứng. Một vệt bóng đen theo người quần áo đen dẫn đầu trước người lướt qua, một giây kế tiếp, người quần áo đen dẫn đầu cổ là thêm một đạo tinh tế vết chảy. Người quần áo đen dẫn đầu ứng tiếng ngã xuống đất, không trung kỳ lân đại chiến mãnh hổ biến mất không thấy gì nữa, quân vũ cũng nhanh chóng trở lại tại chỗ, đến Hoa Ngọc Anh, mộ phẳng phỉ, manh liệt tuyệt viêm bên cạnh. Thấy người quần áo đen chết hết, manh liệt tuyệt viêm, Hoa Ngọc Anh tải buông xuống phòng bị, một trước một sau, đến quân vũ bên cạnh lạnh lùng liếc mắt một cái trên đất thi thể, Hoa Ngọc Anh sau đó hỏi, như thế không lưu lại một cái người sống, hỏi một chút chủ sử sau màn. Quân Vũ khẽ môi lạnh lùng kéo một cái, cái này còn cần hỏi. Đúng vậy. Mạnh liệt tuyệt viêm đuổi theo một câu, không thấy này hỏa trong hấp y. y nhân duyên đều là Không Hoàng Học Viện ngầm bộ quần áo màu vàng lóng sao, có khả năng điều động Không Hoàng Học Viện ngầm bộ người đến ám sát chúng ta, sẽ là ai? Nghe lời này một cái. Hoa Ngọc Anh nhất thời hiểu được, được rồi, hiểu, Lý Thiên Biển tên khốn kia, tên khốn kia bám dai như địa, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải chết. Chứ đừng để ý tới cái kia buồn trắng người, chúng ta vẫn là nhanh lên vào núi đi, còn nữa, mộ phàm phỉ tựa hồ không kịp đợi muốn ra tay đây. Quân Vũ một câu nói, đem sự chú ý dẫn tới mộ phàm phỉ trên người, chỉ nhìn nàng mày níu lại lấy, đáy mắt có không cam lòng thận tình, rất hiển nhiên là không kịp đợi muốn lịch luyện. Thế vậy, mạnh liệt tuyệt viêm, hoa ngọc anh đều là khỏe miệng kéo nhẹ, rồi sau đó đồng thời ứng tiếng, lên đường đi. Sau đó, bốn người liền nhanh chóng hướng hắc cám xâm lâm sâu bộ đi tới. Liên tiếp đi qua bốn năm ngày, cũng không có phát sinh gì đó quá chuyện trọng đại, chính là trên đường gặp một ít học sinh muốn đánh cướp bọn họ, bất quá, so sánh với bốn người bọn họ, những người này thực lực quá yếu, không thể nghi ngờ đều bị bọn họ dễ dàng giải quyết. Cho đến ngày thứ 5 buổi trưa sẽ ra chuyện. Ngày thứ 5 buổi trưa, quân vũ mấy người đến hắc ám xâm lâm trung vây, so sánh với vòng ngoài, trung vây nguy hiểm yêu thú là thêm, Bốn người đang ngồi ở trên cỏ ăn lương khô, quân vũ đông nhiên lô thai căn động một cái, ném xuống trong tay nửa đoạn làm bánh, không được, sẽ ra chuyện. Nghe quân vũ mà nói, bốn người đều tòng địa thượng chạm mà bắt đầu, súng lại đến quân vũ sau lưng, rất nhanh nguy hiểm xuất hiện chỉ thấy một cái màu đen chó sói đột nhiên xông vào quân vũ mấy người trong tầm mắt, cao 2 mét, dài 3 mét thân thể thoạt nhìn thập phần cao lớn, thon dài tứ chi thoạt nhìn thập phần hữu lực, móng vuốt sắc bén lóe lên sắc bén ánh sáng, con mắt màu vàng nhìn chằm chằm quân vũ bốn người. Quân vũ mấy người lập tức liền biết sớm rồi chó sói thân phận, đế tôn cảnh nhị trọng yêu thú, Hắc Phong Cự Lang. Hắc Phong Cự Lang ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, còn có móng vuốt sắc bén, vừa nhìn hắn bụng đói ủ cục dáng vẻ, Nhất định là mấy ngày chưa ăn cơm rồi, bây giờ coi bọn họ là thành thức ăn nhìn. Mặc dù nói, Hắc phong cự lang là cao quý đế tôn cảnh nhị trọng yêu thú, bất quá quân vũ tin tưởng mộ phản phỉ thực lực. Gen luyện chính là muốn khiêu chiến so với chính mình cấp bậc cao, bằng không giết một ít tôm tép nhỏ bé mét, có ý gì? Tiểu phỉ, người này chính là người mục tiêu thứ nhất. Giết chết hắn. Quân vũ nhẹ nhàng nhìn sang Hắc phong cự lang, hướng về phía mộ phản phỉ nói một cách lạnh lùng. Nghe được quân vũ mà nói, mộ phàm phỉ trong đôi mắt tràn đầy kích động, nàng đã sớm nhẫn ngoại không được, luôn phải bị người khác bảo vệ, loại cảm giác này thật khó chịu. Nàng muốn dùng thực lực nói cho quân vũ bọn họ, nàng có thực lực có thể bảo vệ chính mình, không cần bọn họ bảo vệ. Hưu. Vừa nghĩ như thế, mộ phàm phỉ liền nhấc lên trường kiếm trong tay, hướng hắc phong cự lang đâm tới. Trên trường kiếm lóe lên hào quang màu tím nhạt, rất rõ ràng bám vào nguyên lực. Quân Vũ cùng Hoa Ngọc Anh, Mạnh Liệt Tuyệt Viêm ba người thì đứng ở bên cạnh, nhìn mộ Phàm Phỉ đánh nhau. Hạ Phong Cự Lang đã sớm là đói bụng khó nhịn, bây giờ bất kể nàng gì đó nam, vẫn là nữ, cao thấp mà bổn, hắn mục tiêu chính là ăn đối phương. Hạ Phong Cự Lang đói bụng hậu quả rất nghiêm trọng, hắn né qua mộ Phàm Phỉ đã kích, dũng nhiên đưa ra móng trước, hướng mộ Phàm Phỉ bắt đi, đồng thời, trong miệng phun ra một cái đại phong. Mộ Phàm Phỉ mặc dù kinh nghiệm chiến đấu thiếu, nhưng phản ứng cũng không chậm. Thấy Hắc Phong Cự Lang hướng nàng trục tới, hơn nữa trong miệng có khói đen phun ra, xương khói kia ẩn tàng rất mạnh mẽ sức gió, nhướng mày một cái, lập tức né qua một bên, trường kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, mũi kiếm nhất thời phun ra mấy đạo nguyên lực màu tím đả kích, hướng Hắc Phong Cự Lang phần eo đánh tới. ầm, ầm, ầm. Hắc Phong Cự Lang cũng nhanh kịp phản ứng, huy vũ móng trước vài cái liền đem nguyên lực màu tím đả kích toàn bộ đánh tan, không trung biến ảo ra mấy đạo bóng sói, không sai biệt lắm, có tám cái, vây mộ phàm phỉ, không rõ ràng cái nào mới là bản thể hắn, hảo ảnh, mày nhũ lại lấy, nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện kia tám đạo bóng sói, quân vũ không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm, thời gian rất lâu không nhìn thấy yêu thú vậy mà tốc độ nhanh đến trình độ như vậy rồi, bên cạnh mãnh liệt tuyệt viêm chân mày cũng nhũ, lo lắng mộ phàm phỉ. Vì vậy hỏi quân vũ, mộ phàm phỉ không có sao chứ? Chúng ta có muốn đi lên hay không? Nhìn thêm chút nữa, quân vũ kiên trì không đi lên hỗ trợ, bây giờ chính là rèn luyện mộ phàm phỉ thời điểm tốt nhất, nếu như cũng bởi vì một điểm này nguy hiểm liền lên đi giúp nàng, còn thế nào đưa đến rèn luyện nàng hiệu quả? à Nghe quân vũ dự định, manh liệt tuyệt viêm gật gật đầu, sau đó, không nói gì nữa. Lại nói trên chiến trường, Mộ Phàm Phỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo bóng sói, cũng không có lùi bước, trường kiếm dựng tại trước ngực, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, bỗng nhiên, trên thân kiếm toát ra rậm rạp chẳng chịt màu tím cánh hoa. Từ diễm. Bỗng nhiên, Mộ Phàm Phỉ trường kiếm hất một cái, những thứ kia màu tím cánh hoa nhanh chóng hướng bốn phía đả kích mà đi. Ầm. Ầm. Ầm. Kèm theo mỗi một lần màu tím cánh hoa đánh ra, đều sẽ có một đạo hư ảo bóng sói bị đánh tiêu diệt ở trong không khí, rất nhanh, chân thực cự lang xuất hiện